Cho tới trên đài lớn một đám luyện dược sư, ở ba con viễn cổ thiên ma mãng vọt tới chớp mắt liền loạn làm một đoàn. Ma mãng lớn đuôi vung về dưới, một ít thực lực ở đấu tông cảnh cũng hoặc là thấp tinh đấu tôn trong nháy mắt máu tươi phun mạnh, bóng người đập xuống. Các vị dược tộc cường giả, khẩn cầu ra tay viện trợ. Một tên có tám sao đấu tôn thực lực luyện dược sư không nhịn được hướng về cách đó không xa dược tộc bên trong người mở miệng cầu cứu. Nhưng mà, còn không chờ cái kia dược tộc bên trong người làm ra phản ứng Trên đài lớn đột nhiên xuất hiện một con ngọn lửa bảy màu cự trường. Chỉ thấy hỏa diễm cự trường đông đưa, trong nháy mắt liền nắm chặt rồi cái kia khổng lồ ba con viễn cổ thiên ma mãng tiếp theo, tiếng xèo xèo bên trong, ở một đám luyện dược sư ánh mắt kinh ngạc. dưới, ba con ma mãng điên cuồng xoay chuyển động thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát diệt vong vận mệnh. Nay ngọn lửa bảy màu là, là hắn ra tay rồi. Nhìn cái kia hóa thành hư vô ba con ma mãng cùng với dần dần tàn đi hỏa diễm cự trường một đám luyện dược sư trước sau phản ứng lại tiện đà ngưng mắt nhìn về phía Ngô Vương Phương Hướng không hẹn mà cùng sâu sắc bái một cái trong con ngươi mang theo vẻ cảm kích Ngô Vương cười cợt đang cùng những này luyện dược sư khẽ gật đầu ra hiệu sau ánh mắt tiếp tục tập trung ở đèn nhánh kia lôi thủng bên trong giờ khắc này dược Đan lôi doanh nhóm cường giả cũng đã giải quyết viễn cổ thiên ma mãng tầm mắt một lần nữa trở lại lôi thủng cái trước cái giữa hai lông mày mang theo nghiêm nghị, đèn nhánh kia lôi thủng trở nên càng không bình tĩnh đầu tiên là viễn cổ thiên xà lại tới một sao đấu thánh thực lực viễn cổ thiên ma mãng chẳng lẽ còn có thể có người lợi hại hơn xuất hiện sao? Dược đan nuốt nuốt trong dâu lông mày càng nhăn càng sâu ầm ầm ầm hư không như cũ đang tiếng rung đen nhánh kia lỗ thủng đột nhiên lần thứ hai khuyết tán nguyên tắc vốn đã chiếm cứ một phương hư không diện tích trong nháy mắt lại khuếch tăng mấy chục lần quả thực chiếm cứ nửa bên vòng trời cũng là ở lỗ thủng không lại khuyết tán thời điểm bên trong đen kịt một màu vẻ nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó một mảnh cực kỳ bao la bình nguyên. Này, đây là tự thành một cái tiểu thế giới sao? Nó đến cùng là cái cái gì trò chơi? Đám này trên đại lục trí cường giả, bọn họ đến tuột cùng đang đợi cái gì? Mau nhìn, nơi đó thật giống có đồ vật muốn dưới đất chui lên. Bao la bình nguyên xuất hiện, trên đài lớn một đám luyện dược sư miệng khẩu mở lớn rồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ. Dược đan hồn hư tử đám người trong con ngươi đồng dạng nhấc lên một vệ kinh ngạc từng cái từng cái ánh mắt khóa chặt bao la bình nguyên nơi sâu xa chỉ thấy một gốc cây cực kỳ khổng lồ cổ thụ dần dần ngưng tụ thành hình chính cô độc đứng sững ở cái kia bao la trên vùng bình nguyên cổ thụ cảnh lá lay động ong ong trong tiếng một luồng thanh khí từ xưa trên cây không đáng dạng mà mở khi thì biến ảo thành các loại hình dáng cuối cùng xuyên thấu qua lỗ thủng tràn ngập ở dừa sơn phía trên thời khắc này thuốc giả mạ nạ cả các loại quý hiếm linh chu điên cuồng chập chờn Những kia thậm chí đã bị hái nhiều năm từ lâu khô héo chỉ còn giữ lại dễ cây vị trí dược thảo cũng một lần nữa tỏa sáng hơi thở sự sống, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Nếu là nghiêng thai lắng nghe, có thể mơ hồ nghe được thuốc giả mà nạ cả tất tất tác tác khẽ kêu âm thanh, này như là các loại linh chu hoan hô nhảy nhót âm thanh, trong thanh âm đầy dây vui sướng cùng hưng phấn, như là được một loại nào đó màu mỡ thoải mái giống như. Cái cảm giác này, thật là khiến người ta tinh thần thoải mái. Cái kia đến tột cùng là cái gì cây? Dòng nước gấm trải rộng toàn thân, trong cơ thể đấu khí tựa hồ cũng trở nên càng dồi dào. Các ngươi mau nhìn trong tay ta cây thuốc này. Lỗ thủng bên trong cái kia biến hóa vạn ngàn thanh khí tự trên đài lớn lan tràn, một đám luyện dược sư dồn dập hít sâu một hơi, từng cái từng cái trên mặt tràn trề vẻ say mê trong đó càng có một ít luyện dược sư lấy ra trên người đã có dược thảo, đầy mặt kinh ngạc, ở này thanh khí thổi dưới, những kia bị hái nhiều ngày dược thảo dĩ nhiên thả ra ngông ánh huỳnh quang, có thức tỉnh dấu hiệu. Cái kia đó là bồ đề cổ thụ. Nhìn cái kia thần bí khó dò cổ thụ che trời. Dược đan không nhịn được kinh kêu thành tiếng cái kia sốc nổi kích động biểu hiện căn bản không hề có một chút làm dược tộc tộc trưởng nên có dáng vẻ. Nghe được dược đan tiếng kinh hô, lôi doanh, thạch thiên đám người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc. Xa xa nhìn cái kia viên tràn ngập cổ lão mùi vị như đứng sừng sững ở bên trong trời đất cổ thụ. Từng cái từng cái trái tim cũng là ẩm ầm nhảy lên kịch liệt lên Hồn hư tử giữa hai lông mày đầy dây nóng dực, theo bản năng liếm liếm môi, trong con ngươi tràn đầy vẻ tham lam. Bồ đề cổ thụ Ở trên đài lớn một đám luyện dược sư chính là bình nguyên nơi sâu xa bồ đề cổ thụ ngây người thời điểm, dược trần trên mặt cũng hiện lên có chút chấn động loại này ở vào trong truyền thuyết trí bảo. Hắn cũng là chưa bao giờ từng thấy, vẹn vẹn chỉ có thể ở một ít sách cổ bên trên mới có thể tình cờ nhìn thấy. Tiên bối, đây chính là ngài muốn lấy cái kia đồ vật sao. Ngài trong miệng cây kia. Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Phương, trong miệng lẩm bẩm. Mặc dù hắn cùng cái kia bồ để cổ thụ xanh cách cực xa, nhưng như cũng có thể cảm giác được đối phương khổng lồ nạ sủ ấm che ngập bầu trời tràn ngập mà mở dường như đứng sững ở thiên địa thời gian viễn cổ thánh vật giống như vậy, tràn ngập cổ lão cùng tăng thương. Xèo xèo xèo. Ngay ở Ngô Phương gật đầu đáp lại Tiêu viêm thời khắc. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên chỉ thấy rực đàn, hồn hư tử đám người đã hóa thành cầu vòng lược tiến vào cái kia to lớn lỗ thủng bên trong. Tiên bối. Chúng ta cũng mò vào đi thôi không phải vậy. Ngài muốn cây này liền bị bọn họ nhanh chân đến trước tiêu viêm lo lắng nói rằng. Bọn họ không chiếm được nô phương nhàn nhạt mở miệng hắn có thể cảm giác được cái kêu bổ để cổ thụ bên trong chất chứa một luồng quỷ dị năng lượng kinh khủng. Luồng hơi thở này chập trần xa không phải dự đan. Hồn hư tử những này tám sao đấu thánh nhiều có thể sánh vai. Dứt tiếng, nô phương một bước bước ra, mang theo tiêu viêm, dược trần hai người tùy theo xuất hiện ở trên vùng bình nguyên. So với phóng tầm mắt nhìn Khoảng cách gần nhìn Bồ Đề Cổ Thụ không thể nghi ngờ lại là mặt khác một phen quan cảnh, càng thêm làm người chấn động. Đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ thân người, như cùng một cái liên tiếp thiên địa ổ tìm điệu sập dìm, kinh thiên trụ, thân người lên nằm dậy đặc cổ lao khí tức, cái kia cực kỳ khổng lồ bóng cây khuyết tán ra đến che kín bầu trời từng luồng từng luồng hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái thanh khí, tự bên trên tràn ngập mà mở, dập dờn ở vùng trời này, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại thần kỳ chi tượng. Thật không hổ là trong truyền thuyết Bồ Đề quả thụ. Thật là khủng khiếp hơi thở sự sống. giữa đan, hồn hư tử đám người tuy trước tiên Ngô phương ba người một bước đi tới dưới cây cổ thụ, nhưng bọn họ cũng không có đối với cổ thụ làm cái gì. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác được một loại bất an. Loại này bất an, bắt nguồn từ bọn họ mạnh mẽ linh hồn đến bọn họ cảnh giới này, trực giác đồ chơi này đã cực kỳ chuẩn xác, bất kỳ nguy hiểm bọn họ đều có thể mơ hồ phát hiện, chỉ có điều lập tức loại này bất an rất là mịt mờ. Bồ đề cổ thụ Mặc dù là ở đấu khí đại lục cái kia trong truyền thuyết trí bảo bảng xếp hạng bên trong cũng là vững vàng chiếm cứ đầu bảng vị trí trước mắt này quả khổng lồ bồ đề cổ thụ càng là không biết tồn tại bao nhiêu năm đối phương không thể nào để cho bọn họ có ý đồ với hắn. Xèo xèo xèo ở dược đan đám người trầm ngâm phía sau lại là mấy đạo tiếng xé gió những kia nguyên bản ở trên đài lớn một đám luyện dược sư cũng là không chịu được hiếu kỳ theo sát mà đến ở ta dược tộc một quyển sách cổ lên từng có ghi chép đã từng bộ tộc ta tổ tiên cũng là gặp phải qua Bồ đề cổ thụ có điều sau đó, hắn mất đi tin tức, đợi đến bộ tộc ta cường giả nhận được truyền tin đi vào cứu giúp thời điểm, hắn cùng Bồ đề cổ thụ đều là đã hoàn toàn biến mất. Dược Đan vẻ mặt thành thật nói, tuy rằng ta không biết vị kia tổ tiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn ngã xuống ở Bồ đề dưới cây cổ thụ nghe nói, ta cái kia tổ tiên chính là 9 sao đấu thánh sơ kỳ. 9 sao đấu thánh. Nghe được Dược Đan, ngoại trừ Ngô Phương ở ngoài, Giữa sân những người khác rồn dập hít vào một ngụm khí lạnh lần thứ hai nhìn về phía trước mắt cái kia ngàn trượng cao bồ đề cổ thụ thời điểm, trong con ngươi nhiều một chút kiên kỵ. Nếu này khỏa bồ đề cổ thụ cũng có đánh giết chín sao đấu thánh thực lực, vậy bọn họ chẳng phải cũng chỉ là một đạo món ăn khai vị. chương 302, chiến chinh tinh đấu thánh. Ông long ngọng. Đột nhiên, bồ đề cổ thụ chạc cây kịch liệt chập trần nguyên bản sinh cơ bừng bừng thanh khí bên trong, dĩ nhiên nhiều một kia âm lánh khí sám. Luồng hơi thở này chạm được cái kia từng tia một khí xám, dừa đan, lôi doanh đám người sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, bọn họ từ này khí xám bên trong cảm nhận được một luồng cực cường tâm tình tiêu cực. phía sau một đám luyện dược sư cũng là theo bản năng vượt sau thối lui, tại này cố khí xám xuất hiện trước mắt, thân thể của bọn họ không tên trở nên ấm lãnh, một luồng băng hàn thẳng vào xương tủy của bọn họ. ờn ờn ờn, ngay ở cả đám cảnh giác nhìn chăm chăm bồ đề cổ thụ thời điểm, một loại bắn ra cường mạnh mẽ tương tự tim đập nhảy lên tiếng vang lên. tiếp theo. Ở mọi người chú ý dưới, cái kia cực kỳ khổng lồ thân người bên trong, một đoàn sáng sủa ánh sáng hiện lên này đoàn ánh sáng, dường như một viên khoảng một trượng năng lượng khổng lồ trái tim, chính đang trên dưới nhảy lên. Bồ đề tâm Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào ở đoàn kia ánh sáng bên trên, dược đan, lôi doanh các loại nhận ra này đoàn ánh sáng cường giả đồng thời gào to một tiếng. Thời khắc này, chúng trái tim của người ta tùy theo mạnh mẽ nhảy lên mấy lần. Dược huynh, nếu này bồ đề cổ thụ nguy hiểm vậy thì do ta trước tiên đi thăm dò đường đi lôi doanh ánh mắt nóng rực khóa chặt bồ đề tâm trong miệng vừa dứt lời bóng người lấp lóe đã xuất hiện ở bồ đề tâm bên kỳ ngộ hiểm trung cầu bồ đề tâm thuộc về liền bằng bản lãnh của mình đi hồn hư tử hư lạnh một tiếng gần như cùng lúc đó xuất hiện ở lôi doanh bên cạnh bất luận trí bảo là cái gì hắn đều phải đem mang về hồn tộc giao do hồn diệt thiên. nghe đồn bồ đề tâm có thể thay đổi đại lục không đấu đế khốn cục bực này trí bảo ta linh tộc tình thế bắt buộc trong khoảnh khắc lôi doanh Hồn hư tử hai người bên cạnh lại nhiều bốn bóng người, phân biệt là Linh Hạo, Dược Đăng, Thạch Thiên, Viêm tận bốn người. Sáu người nhìn nhau sau, đồng thời biến trưởng thành chảo dò ra, hướng về cái kia bổ đề tâm trọng tới. Tiên bối, ngài chuẩn bị khi nào ra tay. Thiêu Viêm hiếu kỳ nhìn ngộ phương. Không nổi, trước tiên do bọn họ cấp ngộ phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, một bộ khí định thần nhàn thái độ, hắn muốn lấy được đồ vật, từ vừa mới bắt đầu cũng đã có thuộc về. Vânh! Ngay ở hồn hư tử năm người chạm được Bồ đề tâm vị trí cái kia bộ phận thân người thời điểm, Bồ đề cổ thụ ở ngoại sáng lên một tầng chói mắt hào quang màu vàng một luồng đáng sợ phản chấn lớn lực, trực tiếp chấn động đến mức hồn hư tử sáu người sau lùi lại mấy bước. Sau một khắc, cái kia đứng sững ở mảnh này trên thảo nguyên Bồ đề cổ thụ, đột nhiên truyền ra liên miên ào hào hào tiếng. Chợt, ở mọi người chú ý dưới, lít nha lít nhít cảnh cây quấn quanh ở đồng thời từ bóng cây buông xuống làm những cảnh cây này tiếp xúc được mặt đất thời điểm chậm rãi nứt ra. Một bóng người mặt không hề cảm xúc từ chậm rãi bước ra. Theo này bóng người xuất hiện, bồ đề cổ thụ bốn phía không gian nhất thời kịch liệt bắt đầu chập trùng, đáng sợ uy thế lan tràn ra. Chín sao đấu thánh. Nhìn cái kia xuất hiện ở bồ đề cổ thụ thân ảnh trước mặt, lại cảm nhận được đối phương khí tức chập trồ, hồn hư tử, lôi doanh đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xem ra. Quả nhiên, bồ đề tâm cũng không phải như vậy dễ dàng được. Sáu người bên trong đặc biệt dược đan vẻ mặt nhất là nghiêm nghị, trầm mặc chốc lát. Hít sâu một hơi từ từ nói hắn chính là ta lúc trước cùng các ngươi nói vị kia chín sao đấu thánh tổ tiên cái gì thiên kia chính là cái kia dược tộc chín sao đấu thánh nói như vậy há không phải liền những này chủng tộc viên cổ tộc trưởng đều không phải là đối thủ của hắn các ngươi cẩn thận cảm thụ trong cơ thể hắn không có sinh cơ chút nào hắn đã là một kẻ đã chết xác thực nói là một cái không có linh hồn con rối là này bồ đề cổ thụ đem hắn biến thành như vậy sao Cách đó không xa một đám luyện dược sư nghe được dược đan trong miệng, đầu tiên là sửng sở, tiện đà lại nhìn về phía bộ kia 9 sao đấu thánh quon rối, tất cả mọi người không tên phía sau lưng bay lên thấy lạnh cả người. 9 sao đấu thánh, đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục cái kia đều là đỉnh cao giống như tồn tại này nhóm cường giả số lượng, toàn bộ đại lục gộp lại cũng có điều một tay số lượng nhưng dù là bực này cấp bậc cường giả tối đỉnh, nhưng là bị Bồ Đề cổ thụ khống chế thành quon rối. Nghĩ tới đây, một đám luyện dược sư không không phải trong lòng phát lệnh Dược đan, hồn hư tử đám người cảnh giác nhìn chằm chằm bộ kia áo bào đen con rối. Giờ khắc này người sau một mặt chỗ trống, hai mắt không có bất cứ rung động gì, chỉ là lặng lặng đứng ở dưới cây cổ thụ đối diện cả đám. "Lôi Linh, ngươi không phải nói muốn trước tiên đi thăm dò đường sao?" "Vậy ngươi đi a?" Dược Dàn vướt vướt trọm râu cười nhìn Lôi Doanh. Lôi Doanh khỏe miệng kéo kéo, "Vừa cũng không thấy các ngươi tốc độ so với ta chậm a, ngươi người lao tổ này khi còn sống tuy là chín sao đấu thánh, nhưng hắn đã chết đi nhiều năm." Hiện tại cũng có điều là một bộ con dối mà thôi, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể ung dung đem hắn đồng phục cho tới bồ đề tâm thuộc về, các loại giải quyết hắn lại bằng bản lãnh của mình. Ta chống đỡ lôi huynh đề nghị. Trước tiên liên thủ giải quyết cái này con rối Thạch thiên đồng ý nói. Hồn hư tử không có phản đối, mà là nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương, cao mày nói, ngươi liền dự định như thế vẫn đứng ngoài quan sát, không chuẩn bị ra một phần lực sao. ngô phương lắc lắc đầu buông tay cười nói. Ta ra tay có thể sẽ không có các ngươi biểu diễn cơ hội. Đối phó một con rối, chúng ta sáu người là đủ nhìn thấy Ngô Phương như cũ không có muốn gia nhập dấu hiệu. Lôi Doanh đúng lúc mở miệng nói, nương theo Lôi Doanh rất tiếng. Một nhóm sáu người đồng thời trước đạt một bước, trong cơ thể đấu khí che ngập bầu trời gào thét mà ra. Xem ra này bồ đề tâm, Lục Đại Chí cường giả tình thế bắt buộc, thậm chí bắt đầu liên hợp đối phó bộ kia khủng bố con rối một đám luyện dược sư ánh mắt ở con rối cùng dược đan sáu trên thân thể người qua lại cắt. Tiên bối. Ngài cảm thấy bọn họ có thể thắng sao Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương Trong con người mang theo hiếu kỷ Thắng thì đã có sao Bằng thực lực của bọn họ Mặc dù liên thủ cũng không chiếm được bồ đề tâm ngô phương ngón tay bồ đề thụ Cây này tuy rằng vẫn không có sản sinh linh trí Nhưng dù vậy Nó bản năng sức chiến đấu cũng xa Không phải những này 8 sao đấu thanh có thể sánh vai Ẩm Ngô phương rứt tiếng Không giống nhau Không chờ tiêu viêm truy hỏi Dưới gốc cây bổ đề nguyên bản dường như điều khắc bình thường cũng không nhúc nhích, áo bào đen con rối, chỗ chống ánh mắt đột nhiên chuyển hướng 6 người bên trong Viêm Tấn nhìn như cứng ngắc kỳ thực cực kỳ quỷ dị, bước tiến bước động, lóe lên một cái cũng đã xuất hiện ở Viêm Tấn trước mặt. Không có bất kỳ lời nói, áo bào đen con rối khủng bố một trường trực tiếp là nổ nát không gian quay về Viêm Tấn chớp giật vô tới. Cảm thụ áo bào đen con rối trong lòng bàn tay cái kia không gì sánh kịp hung hãn công kích, Viêm Tấn con người đột nhiên co rụt lại, tiện đà bản chân dẫm một cái hư không. Một đạo khổng lồ dung nham chi trụ bắt đầu từ hư không bạo hướng mà ra, tùy theo mạnh mẽ đón lấy áo bảo đen con ron dối. Một tiếng nổ vang rung trời, mạnh mẽ va chạm dư âm xé nát hư không ở phía dưới trên cỏ trực tiếp nhấc lên sâu đến 10 mét hồ lớn. Viêm tận thân thể run rẩy, hướng về phía sau thoáng thối lui trái lại áo bảo đen con ron dối, hung hãn trưởng phong không đổi, lại là một trưởng vô dưới. Thấy thế, thế Dưa Đan, Lôi Doanh năm người cũng không chần chừ nữa, thời khắc này khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh cao. Đồng thời từ phương hướng khác nhau lướt về phía áo bảo đèn con rối, trong tay khủng bố công kích liên tục vung ra. Chương 303: Hồn tộc đột kích. Tổ tiên, liền để hậu bối để ngài giải thoát đi. Dược đan tiếng thở dài bên trong, một nhóm 6 người vây quanh áo bảo đèn con rối nghiêng người mà lên, mấy đạo hết sức hùng hồn đấu khí giải lùa gào thét mà ra, tầng tầng oanh kích ở con rối trên người. Đối mặt 6 tên 8 sao đấu thánh liên thủ công kích. Áo bào đen con rối tuy không có ý thức nhưng cũng dựa vào bản năng của thân thể một bên bạo lược né tránh đồng thời, vung đánh từng đường quỷ dị công kích chống đối dược đan 5 người. ầm ầm ầm Bồ đề cổ thụ phía trên, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bất kể là dược đan một nhóm 6 người vẫn là áo bào đen con dối, đều sẽ trong cơ thể đấu khí triển khai đến cực hạn, sau đó quần lược mà lên trong lúc nhất thời, mảnh này bao la trên vùng bình nguyên, các loại dược dỡ lóa mắt ánh sáng tràn ngập Một bộ bộ dường như lưới đao giống như cuồng phong xé nát hư không tàn phá ra. Bậc này cấp bậc chiến đấu, làm thật là khủng bố. Một đám luyện dược sư kiêng kỵ nhìn cổ thụ trên không chiến trường, mặc dù cách xa nhau rất xa, cái kia thỉnh thoảng lớp tới chiến đấu dư âm vẫn là chấn động cho bọn họ khí huyết quay cuồng đến cuối cùng, càng là không thể không vận chuyển trong cơ thể đấu khí để ngăn cản. 9 sao đấu thánh cùng 8 sao đấu thánh trong lúc đó tuy rằng chỉ kém một cái tiểu cấp bậc, nhưng về mặt thực lực dĩ nhiên có lớn như vậy cách xa tức liền trở thành một con rối vẫn có thể đối đầu 6 tên 8 sao đấu thánh. Tiêu viêm kinh ngạc nhìn giữa bầu trời chiến trường, ở hồn hư tử, dược đan 5 người vây công dưới, cái kia áo bào đèn con rối tuy rằng trước sau nằm ở bị động trạng thái, nhưng cũng miễn cương thành công đỡ lấy 5 người công kích. Ngay vậy, Nô Phương cười cười nói, 9 sao đấu thánh cùng 8 sao đấu thánh sự trên lệnh trí ít còn có thể dùng số lượng để đền bù, nhưng cùng đấu đế trong lúc đó, cái kia nhưng là chân chính khoảng cách, quả thực một ngày một trô ở đấu đế trước mặt 10 cái Trong cái chín sao đấu thánh cũng còn thiếu rất nhiều xem tiền bối cái kia đấu đế ở ngài trong mắt đây tiêu viêm tràn đầy hiếu kỳ truy hỏi bên cạnh cái này vượt qua đấu đế tồn tại lại như ngươi bây giờ nhìn đấu giả như thế ngô phương vô vũ tiêu viêm vai, dứt lời ánh mắt một lần nữa trở lại bên trong chiến trường ầm ầm ầm thời gian từng giây từng phút trôi qua làm chiến đấu tiến hành đến một phút thời điểm áo bào đen con rối rốt cục vì né tránh không kịp mạnh mẽ dùng đầu đỡ lấy hồn hư tử khủng bố một đòn có mở đầu Những trận chiến đấu tiếp theo tiến triển cũng sắp. Lôi doanh dược đan một nhóm 6 người càng đánh càng mạnh, lẫn nhau công kích phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, từng đạo từng đạo khủng bố công kích như sao băng giống như hướng về áo bào đen con rối ném tới, những công kích này vị trí nhất trí, đều là hướng về áo bào đen con rối đầu mà đi. Càng ngày càng nhiều công kích đánh trúng đầu, áo bào đen con rối thân thể bắt đầu run rẩy lay động nhìn kỹ lại, có thể ở tại trên đầu nhìn thấy từng cái từng cái tỏa ra vết nước. Đột nhiên, áo bào đen con rối đình chỉ phản kháng dĩ nhiên tùy ý hồn hư tử đám người công kích doanh ở trên người xảy ra chuyện gì nhìn đột nhiên không nhúc nhích áo bào đen con rối hồn hư tử đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ khi đến chỉ thấy áo bào đen con rối thân thể chấn động kịch liệt lên thời khắc này áo bào đen con rối lại như là bị giao cho sinh mệnh như thế khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một trận khói đen đợi được khói đen tàn đi bên ngoài thân ở ngoài lại phủ thêm một tầng khói đen khôi giáp đồng thời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 từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy khe làm người ta kinh ngạc run sợ. Giờ khắc này, áo bào đen con rối lại như là một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thú tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tiếng gào khởi nguồn, tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất thai hắc. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, lấy áo bào đen con rối làm trung tâm, vẫn kính đạt trăm trượng đáng sợ quả cầu ánh sáng màu đen nuốt chửng hư không. Nổ tung dư âm xa xa khuyết tán ra đến xa xa một đám luyện dược sư trong nháy mắt thân thể run lên hai mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhận ra được cái kia giống như lười hái tử thần càng ngày càng gần dư âm một đám luyện dược sư hai mắt trong nháy mắt chỗ trống ở này một sát thân thể bọn họ căn bản không thể động đậy nhiên liền ở tại bọn hắn không cam lòng nên tiếp tử vong hối hận không nên lúc đi vào tiếng xèo xèo bên trong một hỏa Diễm la chắn hiện lên ở bọn họ trước người mạnh mẽ thế bọn họ đỡ lấy khủng bố dư âm này. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bảy màu lá chắn, luyện dược sư nhóm đầu tiên là sức sờ, đón lấy rất nhanh phản ứng lại nhìn về phía ngô phương vị trí phương vị không chút do dự nào, từng cái từng cái không hẹn mà cùng sâu sắc bái một cái, trong đó càng có người trực tiếp ngã quỷ ở mặt đất, miệng nói lời cảm kích. Bọn họ biết, cái kia hủy diệt hồn điện gọi là ngô phương người bí ẩn lại một lần cứu bọn họ. Luân phiên cảm kích sau khi, một đám luyện dược sư xuyên thấu qua hỏa diễm lá chắn lần thứ hai nhìn về phía cái kia nổ tung nơi Đen kịt quả cầu ánh sáng tàn đi, lục đạo thân ảnh chật vật lơ lửng ở cái kia đổ nát trong hư không ngưng mắt nhìn lại. Vào lúc này rực đan, hồn hư tử sáu người đều nặng mới đổi một bộ trường bào, Có điều từ bọn họ cái kia lão đà lão đạo cùng với yếu đuối đến cực hạn khí tức đến xem. Ở trước đó áo bảo đen con rối tự bạo bên trong, bọn họ bị thương cực sự nghiêm trọng. Thực sự là tên đáng chết, muốn không phải phản ứng nhanh, suýt chút nữa bị hắn kéo đi chịu tội thay. Lôi doanh hung tận chửi bới một tiếng, phía sau chớp giật được quáng Hồn hư tử liếc mắt Ngô Phương phương hướng, ngươi sẽ không phải nhân vào lúc này đi cướp bổ để tâm chứ? Không chỉ là hồn hư tử, dược đan, Thạch Thiên đám người đồng thời cảnh giác nhìn Ngô Phương, nơi đang nổ vùng đất trung tâm, bọn họ năm người đều là bị thương nặng trước mắt, tám sao đấu thánh bên trong cũng chỉ có người bí ẩn này không có bất kỳ thương thế. Dứt lời, không chần chờ, hồn hư tử, dược đan sáu người lập tức cong ngón tay búng một cái, từng viên từng viên đan dược tự nạp dưới bắn ra lọt vào trong miệng. Ngô Phương cười cợt, không để ý đến dược đan sáu người, mà là đưa mắt tìm đến phía vào lỗ thủng nơi. Tộc trưởng, hồn hồn tộc đột kích. Đột nhiên, kinh hoàng âm thanh tự lỗ thủng truyền ra ngoài đến tiếp theo, một tên hoang mang hoảng loạn nam tử lự vào. Nhưng mà, tên nam tử này trong miệng lời còn chưa dứt, đang đang tiếng kim loại bên trong, năm đoạn đen kỵ xiển xích hiện lên, trong khoảnh khắc đen cuốn quanh theo một tiếng hét thảm, trung niên nam tử kia hồn phách liền bị đen kỵ xiển xích câu ra. Hồn hư tử, ngươi muốn chết? Nhìn cái kia bị câu dẫn hồn phách tộc nhân, dược đan nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào bên trong mang theo sát ý ngút trời trong nháy mắt, bóng người liền xuất hiện ở hồn hư tử trước người, trong lòng bàn tay khủng bố công kích vung ra. Hồn hư tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức nhắc trưởng tiến lên lên tiếp. Và ảnh! Trong tiếng nổ, hai người đồng thời cũng lui ra. chương 304, chân chính hư vô thôn viêm. Hồn phong, các ngươi vì sao hiện tại liền ra tay? Không phải nói chờ đến đến bổ đề tâm động thủ nữa sao? Hồn hư tử nhìn về phía lỗ thủng phương hướng, chỉ thấy nơi đó một vẹn bóng đen tử hư không bước lên, trong tay nắm một cái đen kịt siềng xích, siềng xích một đầu khác chính cuốn bao bọc lúc trước tên kia dược tộc đệ tử còn nạ cụ. Bộ thi thể kia tự bảo để bốn người bọn họ trọng thương, hiện tại không ra tay còn muốn chờ đến khi nào. Giờ khác này chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Hồn phong rứt tiếng, ở sau thân thể hắn lại xuất hiện chín bóng người. Thôn viêm đại nhân đâu? Hắn ở nơi nào? Hồn hư tử lên tiếng hỏi. Hán chính đang phong tỏa này mới không gian, để tránh khỏi để những người này chạy trốn hồn phong dò ra ngón tay lôi doanh, dược đan 5 người. Dược huynh, chúng ta tựa hồ gặp phải chút phiền phức á lôi doanh trong giọng nói mang theo tự dê ước. Này sau đó 10 cái hồn tộc bên trong người, tu vi yếu nhất đều là 6 đấu thánh, cái kia hồn phong ở hồn tộc hết thẻ trưởng lão địa vị bên trong càng là chỉ đứng sau hồn hư tử, đã là 7 sao đấu thánh đỉnh cao. Tại sao có thể có nhiều như vậy hồn tộc cường giả đi tới nơi này? Bọn họ rốt cuộc muốn đối với dược tộc làm những gì? Người không nghe sao? Bọn họ là vì hồn phách Cũng vì cái kêu bồ để thụ cùng đà xá cổ đế ngọc chỉ có điều khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là hồn tộc dĩ nhiên không tiếc đứng ở bốn tộc phía đối lập. Xem tình hình dưới mắt, chẳng lẽ hồn tộc thật chuẩn bị tiêu diệt dược tộc? Lại như là đối xử đã từng tiêu tộc như thế. Nhìn đột nhiên xuất hiện hồn phong đám người, một đám luyện dược sư lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thực sự là không nghĩ tới hồn tộc dĩ nhiên sẽ ở dược điển này một ngày đối với dược tộc động thủ có điều nói đi nói lại. Chúng ta năm tộc cũng coi như là quấn vào trên cùng một chiếc thuyền đầy thạch thiên vuốt bút chồng dâu. Về sau nhìn về phía hồn phong, tuy rằng chúng ta bị thương nặng, nhưng chỉ bằng các ngươi muốn bắt mọi người chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng chứ. Chuyến này chúng ta ngoại trừ muốn chiếm được bồ đề thụ cùng bồ đề tâm ở ngoài, còn muốn chiếm được các ngươi đà xá cổ đế ngọc. Hồn phong hiếp lại mắt, lại nói, đương nhiên đi. Còn có các ngươi cái kia cực kỳ mạnh mẽ hơn phách. đa xá cổ đế ngọc. Làm sao, hồn thiên đế còn ở đánh cổ đế động phủ chủ ý sao? Mặc dù có thể được chúng ta cổ ngọc thì lại làm sao? Cổ nguyên trong tay khối này ngọc hắn thì làm sao đến? Nương theo hồn phong lời nói hạ xuống, lôi doanh đám người sắc mặt một trong dây lát đó trở nên ông trầm, trong ánh mắt hàn mang lớp lẻ. đa xá cổ đế ngọc, viễn cổ bắt tộc các, mỗi cái, chấp một trong số đó. Mỗi một tộc đều là đem cho rằng đáo vật cẩn thận bảo quản đặc biệt là khi biết đà xá cổ đế động phủ vị trí sau, các tộc tộc trưởng càng là đem bên người đeo, dù sao đây chính là đột phá đấu đế thời cơ. Động tộc nhân ta, chưa hết giết các ngươi. Dược đan sát ý hiện lên, đem một viên màu đỏ thám đan dược ném vào trong miệng sau, một tiếng trầm thấp gầm lên, minh ngông đấu khí bỗng nhiên che ngập bầu trời bao phủ mà ra, làm khí tức ổn định thời điểm đã không kém gì bị thương trước khí tức. Chỉ thấy thân hình loại lên, cũng đã xuất hiện ở hồn phong đỉnh đầu. To lớn gió viêm ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, mạnh mẽ quay về người sau đánh tới. Nhận ra được dược đan trong lòng bàn tay chất chứa năng lượng, Hồn Phong con người đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên hắn không ngờ tới người sau dĩ nhiên sẽ chọn dùng loại này thường tới bản nguyên phương pháp mạnh mẽ ngắn ngủi đem khôi phục thực lực đỉnh cao. "Thôn Viêm đại nhân, mời ngài ra tay." Hồn Phong lập tức nhìn về phía hư không, trên nét mặt mang theo cung kính. Ngay ở Hồn Phong âm thanh hạ xuống, trước người đột nhiên hiện lên một cái vòng sáng màu đen ở dược đan cự trưởng hạ xuống thời khắc. Vòng sáng bên trong hắc khí lại như ngột ngạt hồi lâu nộ long giống như vậy, diễn biến thành một cái khổng lồ nằm đấm. Ầm. Trong hư không, quyền trưởng đụng nhau. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, dược đan cái kia gió viêm cự trưởng ở chạm được cái kia phải hắc khí đan dệt thành năm đấm thời điểm, trực tiếp bị người so hết mức nuốt chửng. Tiếp theo một luồng dâng trào mãnh liệt năng lượng bắn mạnh mà ra. Trong phút chốc, thanh thế dọa người dược đan chính là như gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy, một ngụm máu tươi xì ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Cuối cùng chật vật ở trong hư không lưu lại một cái thật dài vết nước không gian mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không nghĩ tới liền hắn đều đến rồi, lần này thật có chút phiền phức nhìn hồn phong phía trước trôi nổi vòng sáng màu đen, lôi doanh, thạch thiên, viêm thẫn, linh hạo sâu hút một hơi khí lạnh. Sắc mặt càng khó coi. Hào hào. Lúc này, vòng sáng bên trong hắc mang lấp lẻ, vô cùng hắc viêm từ bên trong thẩm thấu mà ra, cuối cùng che ngập bầu trời khuyết tán ra đến, đem phía kia hư không hết mức che đậy, thoáng qua đất trời tối tăm. Tiên bối, tốt cảm giác quen thuộc chẳng lẽ cái kia. Như người suy nghĩ, cái kia chính là chân chính hư vô thôn viêm tiêu viêm miệng khẩu khẽ nhếch giật mình nhìn phía xa quần quận hát viêm, trong miệng lời còn chưa dứt liền bị ngô phương đánh gãy. Quả nhiên, được ngô phương xác minh, tiêu viêm nhìn cái kia từ hư vô chi thẩm thấu mà ra hát viêm, trong mắt đột nhiên co rụt lại giờ khắc này, trong cơ thể hắn có hai loại âm thanh, đã có sáu loại dị hỏa hỏa linh từng cái từng cái run cầm cập run dậy, tựa hồ muốn rời xa nó Mà cái kia thiêu thiêu trái cây, nhưng là điên cuồng xoay tròn lên, phóng thích dâng trào nguyên tố lửa, như là không thể chờ đợi được nữa nghĩ đến được cái kia cô hát Viêm. Ngọn lửa màu đen kia lai lịch ra sao? Trên thảo nguyên, một đám luyện dược sư kiêng kỵ nhìn quần quần Hắc Viêm, trong lòng không tên dâng lên mãnh liệt nguy cơ. Ở này hát Viêm bao trùm dưới, bọn họ chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể rõ ràng đều là ở từ từ trôi đi, phảng phất thì có loại vật vô hình đang không ngừng đốt trụng. Đây là bọn hắn viễn cổ bát tộc chiến đấu cùng chúng ta căn bản không có quan hệ, chúng ta không thể lại ở lại đây. phát hiện trong cơ thể đấu khí không bị khống chế trôi đi, một đám luyện dược sư trở nên sợ hãi lên, nhưng mà liền ở tại bọn hắn nỗ lực muốn phá vỡ hư không lúc rời đi thình lình phát hiện, vùng thế giới nhỏ này lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố lại. tiền bối, tuy rằng vãn bối đã không phải dược tộc người, nhưng chúng quy xuất từ dược tộc kính xin ngài có thể bảo vệ tộc trưởng tính mạng dược trần tựa hồ nhận ra được cái gì, liếc nhìn dược đan phương hướng sau, hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái. Ta tự có dự định nô phương gật gật đầu nhàn nhạt mở miệng. Hào hào rào. Trong vòng trời vang lên một trận quỷ dị âm thanh, chỉ thấy bộ phận hắc viêm phun trào, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. ở mấy đạo ánh mắt nhìn kỹ, bóng người kia toàn thân hắc viêm lượn lờ, quỷ dị phủ văn che kín thân thể của hắn một đôi trong mắt khác nào hố đen, tràn ngập khủng bố lực cắn uất. bóng đen đạp lên hắc viêm đứng thẳng trên bầu trời, bởi hắc viêm bao phủ duyên cớ, không cách nào rõ ràng thấy rõ hình dạng. Ô ô. theo bóng đen xuất hiện. Cái kia đầy trời khủng bố hát viêm, nhất thời phát sinh khiến lòng run sợ kỳ dị âm thanh, phảng phất là ở cung nên chúng nó chủ nhân. Hư vô thôn viêm. Dược đan ổn định thân hình, không để ý tự thân thương thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn tròng trọc vào cái kia một đạo dường như ma thần bóng người, trong con người mang theo sát ý ngút trời. Dược huynh, đừng nóng vội một người ra tay mặc dù là không bị thương, người cũng xa không phải là đối thủ của hắn trước mắt tình huống như thế, chúng ta năm người nhất định phải liên hợp mới được lôi doanh mở miệng. Viêm tận 3 người gật đầu phụ hoạn. chương 305, Nô Phương, ra tay. Nếu là trọng thương trước, các ngươi năm cái liên thủ hay là còn có thể đánh với ta một trận nhưng hiện tại, không đáng sợ. Ở giữa sân mọi người kinh hai ánh mắt nhìn kỹ, cái kia tuyển như là ma thần hư vô thôn viêm tay háo bảo vung lên, 4 phía quần quận hắc viêm chính là kịch liệt bước lên lên, cuối cùng hóa thành lít nha lít nhít màu đen hỏa vũ, che ngập bầu trời hướng về dự đan, lôi doanh một nhóm 5 người phương vị tuôn tới. Xì xì. Màu đen hỏa vũ chỗ đi qua vốn là đổ nát hư không nhất thời tuôn ra từng trận sương trắng, hết thảy mọi người là có thể cảm nhận được này mới năng lượng trong thiên địa đang bị những tia hỏa vũ nuốt chửng mà đi. Bộ phận màu đen hỏa vũ chút xuống, nguyên bản xanh un bình nguyên trong nháy mắt trở nên khô vàng, phảng phất tất cả sinh cơ đều là bị thôn phệ mà đi. Hào hào hào. Đống nhiên, nguyên bản yên tĩnh bùa để cổ thụ kịch liệt lay động lên lại như là chịu đến khiêu khích giống như cành lá chập chờn, từng trận thanh khí thổi mà qua. Nguyên bản bị thôn phệ rơi sinh cơ bình nguyên có một lần nữa tỏa ra sinh cơ sức sống. Thật không hổ là trong truyền thuyết cây kia cảm thụ bồ đề cổ thụ lên thả ra năng lượng. Hư vô thôn viêm nhựu như mày ở luồng hơi thở này dưới hán hỏa diễm dĩ nhiên trong lúc mơ hồ bị có áp chế. Ao hào hào bồ đề cổ thụ tiếp tục chập chờn như là ở khoe khoang chính mình thắng được thắng lợi như thế. Chủ động giao ra đà xá cổ đế ngọc có thể để cho các ngươi chết đau nhanh một chút hư vô thôn viêm không tiếp tục để ý bồ đề cổ thụ. Ánh mắt lạnh như băng lần lượt đảo qua dược đan, lôi doanh 5 người, một đạo khàn khàn đến làm người linh hồn run túc âm thanh tự trong miệng phát sinh. Cùng tiến lên, lôi doanh, dược đan, viêm tẫn, thạch thiên, linh hạo 5 người song song mà đứng, ánh mắt một phen giao lưu sau, khi thế đồng thời mạnh mẽ kéo lên đến đỉnh cao về sau, 5 người thân ảnh đan xen hướng về hư vô thôn viêm công tới. Bằng các ngươi hiện tại trạng thái, đừng phí công vô ích. Trên bầu trời, hư vô thôn viêm nhàn nhạt nở nụ cười. Tràn đầy xem thường liếc mắt lôi doanh 5 người sau, chỉ thấy được bàn tay rôi ra, che kín màu đen phủ vân ngón tay, quay về phía trước hư không một chỉ điểm ra. Ẩm. Theo hư vô thôn viêm này chỉ tay điểm ra, không chỉ là hư vô không gian, phía dưới bình nguyên cũng là đại địa dạng nước đầy trời hắc viêm bên trong, một cái dài đến trăm trượng lớn chỉ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ quay về lôi doanh 5 người đánh tới. Cảm thụ này chỉ tay khủng bố uy thế, một đám luyện dược sư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Về sau. Từng cái từng cái theo bản năng bay đến Ngô Phương phía sau, vào lúc này, có lẽ chỉ có người bí ẩn này có thể che chở bọn họ không bị chiến đấu dư âm liên lụy. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, khi bọn họ đứng thẳng ở Ngô Phương phía sau thời điểm, nguyên bản kinh hoàng tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, không tên nhiều loại khiến lòng người an cảm giác an toàn. Vụ. Hắc Viêm lớn chỉ tầng tầng oanh kích ở năm người liên hợp công kích, nhất thời, một đạo ông minh chi thanh ở vùng thế giới nhỏ này bên trong vang vọng mà lên. Tiếng va chạm vẫn chưa kéo dài quá lâu. Dược Đan năm người chính là bắn ngược mà ra, từng cái từng cái máu tươi phun ra, dòng máu không ngừng từ hai lỗ thai chảy ra, dáng dấp thê thảm. Không hổ là bộ tộc tộc trưởng, mặc dù là lúc trước chịu đựng một tên chín sao đấu thánh tự bạo, hiện tại như cũ có thể đỡ lấy sự công kích của ta, các ngươi thật là có điểm năng lực mang theo châm chọc dứt tiếng, Hư Vô thôn viêm giễu rêu nói, chính là không biết các ngươi có phải hay không còn có thể đón thêm dưới ta chỉ tay. Dứt lời, Hư Vô thôn viêm tay phải chỉ lần thứ hai phụ theo Đẻ hư không cùng lúc trước tương tự, lại là một cái do hắc viêm tạo thành lớn chỉ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh về cái kia chưa ổn định thân hình dược đan 5 người. Đáng chết! Cảm thụ hắc viêm lớn chỉ bên trong cái kia không giảm mà lại tăng khủng bố uy thế, lôi doanh, viêm tận đáng người trong ánh mắt mang theo không cam lòng đòn đánh này nếu là bị đập trúng, mặc dù không chết cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Nhưng làm bọn họ bất đắc dĩ chính là, bởi lúc trước 9 sao đấu thánh tự bạo đối với bọn họ tạo thành thương thế quá mức nghiêm trọng. Hiện tại trước mắt lại đối mặt cường đại hơn hư vô thôn viêm, cảm thấy vô lực. Nhiên, liền ở tại bọn hắn chơ mắt nhìn cái kia khủng bố chỉ tay bắn chúng bọn họ là, ở trước người bọn họ trong hư không, không tên tuân ra bảng bạc xương mù màu đen xương mù màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tương tự là một cái thể tích to lớn ngón tay. Ở lôi doanh, dược đan 5 người chú ý dưới, này đột nhiên xuất hiện khói đen ngón tay nhanh chóng đón lấy hư vô thôn viêm hắc viêm ngón tay. Trong hư không, hai ngón tay chạm nhau. Không có theo dữ liệu cái kia kinh thiên động địa nổ vang, quả thật bởi vì cái kia hư vô thôn viêm đánh ra hắc viêm ngón tay hầu như trong nháy mắt liền bị cái kia khói đen ngón tay như bẻ cảnh khô giống như phá hủy. Này, Lôi Doanh, dựa đa năm người một mặt kinh ngạc vẻ, ngây người qua đi, theo bản năng đưa mắt tìm đến phía Ngô Phương vị trí. Mọi người tại đây, nếu nói là còn có ai có thể phát sinh bực này khủng bố công kích, cũng chỉ có cái này từ đầu đến cuối không có ra tay gọi là Ngô Phương thần bí ra hỏa. Gần như cùng lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quáng ở Ngô Phương trên người, tựa hồ hắn cũng biết đạo kia công kích chính là xuất từ Ngô Phương tay. Ngươi chính là phá hủy ta hồn điện cái kia Ngô Phương đi, ta còn không tìm tới ngươi, ngươi đúng là trước tiên đúng tay chuyện của ta." Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng nhìn Ngô Phương, lạnh lẽo âm trầm trong con ngươi hắc viêm lan lộn, làm cho người ta một loại âm u sâu thẳm nhìn thẳng cảm giác. Trầm thấp khàn khàn dứt tiếng, Hư Vô Thôn Viêm vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, nhận ra được đối phương khí tức trong người chập chờn sau giữa hai lông mày mang theo kinh ngạc vẻ. Nguyên lai like ta cái kia tử hỏa là bị ngươi hấp thu không chỉ có như vậy, thanh liên điệu tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, tam thiên diễm viêm hỏa, cửu long lôi cương hỏa, cốt linh lánh hỏa, ngươi lại vẫn đồng thời có này sáu loại dị hỏa. Nếu là tùy ý ngươi trưởng thành, chỉ sợ ngươi mị giải, tương lai, thành tựu còn muốn ở trên ta. Hư vô thôn viêm ánh mắt nhìn thẳng tiêu viêm, tiếng nói bên trong sát ý chẳng ngập, hay là mượn ngươi thân bản thánh cũng có thể xung kích một hồi cái kia đế cảnh giới. Tiểu tử này dĩ nhiên có 6 loại dị hỏa. Chúng ta tìm cả đời, một cái dị hỏa đều không có, mặc dù có thể tìm được, dung hợp dị hỏa cũng là kiểu tử nhất sinh quá trình ở có dị hỏa tình huống, nếu là lại đi dung hợp loại thứ 2 dị hỏa, kết quả chắc chắn phải chết nhưng hắn lại có 6 loại dị hỏa, còn bình yên vô sự, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nghe được hư vô thôn viêm, một loại luyện dược sư ánh mắt kinh ngạc rơi vào Tiêu Viêm trên người bởi vì Ngô phương tồn tại Trước bọn họ vẫn không có chú ý tiêu viêm tồn tại, hiện tại đánh lượng, đối phương trong cơ thể cái kia từng luồng từng luồng không giống hỏa diễm khí tức thực tại kinh đến bọn họ. Có tiền bối ở, chỉ bằng ngươi còn muốn có ý đồ với ta. Đến cuối cùng, còn không chắc ai nuốt chừng ai đó. Tiêu viêm đứng ở ngộ phương bên cạnh, trong cơ thể thiêu thiêu trái cây điên cuồng xoay tròn, một loại dị dạng hỏa diễm khí tức lan tràn ra. Hắn chính là người dựa dẫm sao. Cái kia bản thánh trước hết giải quyết hắn. Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt một lần nữa trở lại Ngô Phương trên người, phía sau quần quần hắc viêm phun trào diễn biến, dần dần ngưng tụ thành một cây trăm trượng dài đen kịt trường mâu. Tiên bối, cẩn thận nhìn thân hình bay đến không trung cùng Hư Vô Thôn Viêm xa xa đối lập bóng người kia, Tiêu Viêm tuy biết rõ đối phương sẽ không sao, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Chương 306, Cứu Tinh, Ngô Phương. Các ngươi lo lắng làm gì? Còn không đi đem đám người kia giải quyết. Hư Vô Thôn Viêm ngón tay dự đàn, Lôi Doanh năm người cùng với Tiêu Viêm, một đám luyện dược sư, đồng thời nhìn về phía phía sau hồn hư tử, hồn phong đám người, chẳng lẽ hết thể sự tình đều muốn ta tự thân làm sao? "Thôn Viêm đại nhân, bọn họ giao cho chúng ta." Nghe được hư vô thôn Viêm không chen lẫn chút nào cảm tình tiếng nói, "Hồn hư tử, hồn phong hai người thân thể khẽ run lên, tiện đà từng người mang theo đoàn người phân biệt hướng về dược đan năm người cùng với Tiêu Viêm đám người phương hướng lao đi. Nhìn tấn công tới hồn hư tử, dược đan, Lôi Doanh năm người cao mày, Bọn hắn bây giờ có thể nói là cung dương hết đà. Cho tới tiêu viêm, dược chân phía sau một đám luyện dược sư ở nhìn thấy hồn phong các loại một đám cao tinh đấu thánh tấn công tới thời điểm, từng cái từng cái sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đường nói những này cao tinh đấu thánh số lượng đạt đến sáu người, mặc dù là một người, bọn họ cũng vô lực phản kháng. Tiêu viêm lông mày cũng xoăn lên, thân thể bắt đầu nguyên tố hóa thành hỏa diễm, hai tay đan dệt đông đưa, một đóa chất chứa khủng bố uy năng to lớn sáu sắc hỏa liên thành hình, ông long long. Nhiên, ngay ở tiêu viêm trong tay sáu sắc hỏa liên chuẩn bị tung thời điểm, một cái quả cầu ánh sáng bảy màu đem bọn họ bao phủ một bên khác, dược đan, lôi doanh năm người thân thể cũng bị đồng dạng quả cầu ánh sáng bao phủ ở. Chờ ở bên trong, không muốn đi ra. Thanh âm đạm mạc tự ngô phương trong miệng thổ lộ mà ra, tùy theo mà đến còn có hồn hư tử, hồn phong các loại một đám cao tinh đấu thánh liên miên công kích nhưng, tùy ý những này mạnh mẽ công kích độc chúng, quả cầu ánh sáng bảy màu như cũ không có tia gợn sóng chờn Hắn thật sự giống như chúng ta là tám sao đấu thánh sao. Vì sao ta cảm thấy thủ đoạn của hắn ngự trị ở bên trên chúng ta thạch thiên nhìn lên vòm trời bên trong bóng người kia, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm đối phương rõ ràng đứng chắp tay, không gặp có bất luận động tác gì, cũng không có một tia đấu khí chắp trờn, nhưng là có thể chỉnh ra bậc này khủng bố thủ đoạn. Nhìn phía dưới cái kia kiên cố không gì phá nổi quả cầu ánh sáng bảy màu, hư vô thôn viêm hơi thay đổi sắc mặt, nô vương nhàn nhạt nở nụ cười, tiện đà tay háo bảo vung lên. Vùng thế giới nhỏ này nhất thời phát sinh từng trận quỷ dị hong long lâm thanh, ẩn giấu ở hư vô không gian bên trong quỷ dị phù văn hết mức hiện lên cũng bị một luồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ phá hủy. Xèo xèo xèo. Sau một khắc, nguyên bản bị phong ấn lỗ thủng lại xuất hiện, một làn sóng rồi lại một làn sóng bóng người thềm vào. Tộc trưởng, hồn tộc được kích. Các ngươi thế nào? Phóng tầm mắt quét tới, lỗ thủng nơi có ít nhất trăm người, không một không phải tám sao đấu tôn trở lên cường giả. Trăm người bên trong, tổng cộng có năm loại bảo phục tiểu dáng. Phân biệt đối ứng dự tộc, lôi tộc, thạch tộc, linh tộc, viêm tộc năm đại cường giả. Tình huống bên ngoài thế nào? Nhìn thấy người đến, dược đan cố không khôi phục được thương thế trên người lập tức truy hỏi. Lôi tộc, thạch tộc, linh tộc, viêm tộc 4 tộc đúng lúc tới rồi, những kia sâm lấn hồn tộc bên trong người toàn bộ bị đánh đuổi dược tộc một tên trưởng lao trả lời. Vậy thì tốt ngay vậy, dược đan thở vào một hơi, trong lòng lơ lửng lớn tảng đá tựa hồ để xuống. Tộc trưởng, ngài bị thương. Nam tộc một đám cường giả ánh mắt phân biệt rơi vào từng người tộc trưởng trên người, đối với bọn hắn mà nói, chính mình tộc trưởng đều là trên đại lục này đỉnh cao bá chủ tồn tại, ai có thể trọng thương bọn họ. Đừng lo lắng, không lo lắng rực đàn, lôi doanh, viêm tẫn, thạch thiên, linh hạo 5 người nhìn nhau một chút, tiện đa đồng thời cho tới rồi tộc nhân một cái an tâm ánh mắt. Người kia là ai? Hơi thở thật là khủng bố. Còn có cùng hắn đối lập người kia là ai? Dĩ nhiên không phát hiện được trên người hắn đấu khí chậm chờn Này cố lực cắn ướt, chẳng lẽ hắn chính là hồn tộc đệ nhị cao thủ, bảng dị hỏa xếp hạng thứ hai hư vô thôn viêm? Là hắn. Nghe nói hắn đã thành công đột phá tới 9 sao đấu thánh, chẳng lẽ tộc trưởng thương thế cùng hắn có quan hệ? Tất nhiên là như vậy. Không phải vậy giữa sân còn có ai có thể thương tổn được tộc trưởng đại nhân? Có điều để ta càng thêm hiếu kỳ chính là cái kia nam tử áo bào xanh thân phận, lại dám một người trực diện hư vô thôn viêm, hắn đến tuột cùng lai lịch ra sao? Cũng là 9 sao đấu sao? Vì sao trong ấn tượng không có vị cường giả này? Không cần phải để ý đến hai người bọn họ, trước tiên đồng thời giải quyết những kia hồn tộc dương nghiệt. Một đám tới rồi năm tộc cường giả, liếc mắt trong vòng trời hư vô thôn viêm cùng nộ phương. Sau khi hết khiếp sợ dồn dập đánh về phía hồn hư tử, hồn phong các loại hồn tộc cường giả. Trong khoảnh khắc, các loại đấu khí hùng hồn giải lụa bắn ra bốn phía, rực rỡ đấu kỹ liên tiếp. Ngươi dĩ nhiên phá ta cửu chuyển diệt hồn trận trong vòng trời hư vô thôn viêm nhìn gần nộ phương, trong con ngươi hắc viêm la lụt trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc đồng thời chen lẫn tức giận chỉ là tiểu trận tiện tay giải quyết liền có thể Ngô Phương hai tay chắp sau lưng thần tinh lạnh nhạt nhìn hư vô thôn viêm quả nhiên can dỡ có thể đừng tưởng rằng ta cùng cái kia tự hỏa như thế lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng cả người bao vây ở hắt viêm bên trong hư vô thôn viêm cái kia khác nào hố đen giống như hai mắt nổi lên trợt trợt mơ hồ có thể nhìn thấy cặp kia sâu thẳm con ngươi nhanh chóng xoay tròn tiếng xèo xèo bên trong Cái kia che kín quỷ dị phù văn bản tay từ Hắc Viêm bên trong rỗi ra, về sau nhanh như nhanh như tia chớp kết ra đạo đạo ấn quyết nhất thời, cái kia hầu như che lớp 1 2 ngày không Hắc Viêm kịch liệt bước lên lên. Tới cuối cùng, toàn bộ dâng tới cái kia đã thành hình trăm trượng Hắc Viêm trường mâu bên trong trong trước mắt, bởi đầy trời Hắc Viêm truyền vào, cái kia trăm trượng dài Hắc Mâu liền khuếch tăng đến ngàn trượng trường. Hắc Mâu phần sau nương theo một cái hắc động lớn vòng xoáy, một luồng không cách nào hình dung đáng sợ lực cắn cánướt, che ngập bầu trời dâng trào mà ra. Ấm ẩm ẩm. Ở đây trời đáng sợ sức cắn nuốt dưới, này mới nhìn như mấy trăm km bình nguyên, nhất thời nước toát mà mở, từng đạo từng đạo ngàn trượng khổng lồ vết nước từ trên mặt đất lan tràn ra, khác nào giữ tợn vết thương che kín mảnh này bao la địa vực. Nhìn cái kia nằm ngang ở vòng trời ngàn trượng hắc viêm trường mâu, phía dưới nguyên bản chính đang chiến đấu năm tộc cường giả đồng thời dừng hạ thủ bên trong công kích, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Trong lúc lơ đáng bọn họ vung ra đấu khí giải lụa quần cuộn không ngừng vọt vào hắc động kia trong nước xoáy trầm thấp tiếng nổ mạnh vang ở trong hắc động vang lên liên miên về sau những năng lượng này tựa hồ lại truyền vào đến trường mâu bên trong khuyên các ngươi vẫn là đường dãy rùa hết thể đều là phí công thật bản về thực lực đến thôn viêm đại nhân có thể không chắc thật sự yếu hơn bộ tộc ta tộc trưởng ở này bên trong chân chính đỉnh cao bá chủ trong tay các ngươi không có mặt trò đảm nhiệm hà cơ hội lựa chọn hồn hư tử hồn phong đám người mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Hắn có thể đỡ lấy sao? Cảm thụ ngàn trượng hắc viêm trường mâu bên trong cái kia hủy thiên diệt địa giống như lực nuốt cách đó không xa dự đan, lôi doanh đám người cao mày vẹn vẹn là cái kia trường mâu xung quanh, "Dư, ta, viêm mang theo lên đáng sợ xung kích đều khiến cho hư không sụp đổ, từng đạo từng đạo khí thế đáng sợ hỏa quyền lan tràn chợt nổ tung đi." Xung sụp. Nam tộc cường giả nhìn vòng trời, bản năng nuốt một ngụm nước bọn, đơn giản không công kích nữa hồn tộc bên trong người bởi vì bọn họ biết Cuộc chiến đấu này kết cục cũng không quyết định bởi cho bọn họ mặc dù giờ khắc này chiến thắng hồn phong, hồn hư tử đám người thì lại làm sao. Nếu là phía trên cái kia nam tử áo bảo xanh không cách nào chiến thắng hồn tộc hư vô thôn viêm, bọn họ kết cục đã chạy không thoát diệt vong vận mệnh. chương 307, Hỏa Diễm Vương, Thiêu Thiêu Trái Cây. Nhìn lên vòm trời bên trong đạo kia khác nào mà thần bóng người, bất kể là nam tộc cường giả cũng hoặc là một đám luyện dược sư đều cảm giác được một loại tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Cũng may có quả cầu ánh sáng bọc lại bọn họ, không phải vậy chỉ cần là tràn ngập ra lực căn ướt, cũng đã không phải bọn họ có khả năng chống lại. Chết! Xa xa trên không, hư vô thôn viêm lạnh lùng nhìn ngô phương, tay phải dưng lên, cái kia ngang qua toàn bộ vòm trời ngàn trượng hắc viêm trường mâu phảng phất ổn định hư không, trong nháy mắt chấn áp hướng về phía ngô phương. Khi thế còn rất khiếp người chỉ là, ngươi không nên ở trước mặt ta đùa lửa ngô phương đứng ở hư không hai tay vây quanh ở trước ngực cười nhìn hư vô thôn viêm đối mặt này hủy thiên diện địa ngàn trường hắc viêm trường mâu biểu hiện không có một chút biến hóa nào lại như là căn bản làm này trường mâu không tồn tại như thế ầm ầm ầm ngàn trượng hắc viêm trường mâu ổn định hư không cái kia đối diện ngô phương núi mâu đột nhiên bùng nổ ra một luồng thuần năng lượng màu đen báo táp báo táp cuốn bọc ngô phương một luồng khó có thể tưởng tượng khủng bố lực cắn nuốt lôi kéo ngô phương thân thể vốn đã đổ nát hư không ở nguồn sức mạnh này lôi kéo dưới hai lần xuất hiện đen kịt lỗ thủng Lỗ thủng bên trong, người không gian hố đen vặn vẹo lan tràn. Cách đó không xa, dược đan, lôi doanh một nhóm 5 người lo lắng nhìn cái kia đang đứng ở bên trong cơn báo năng lượng tâm ngô phương này cố làm người ta sợ hãi lực cắn nuốt mặc dù là bọn họ không có bị thương trước, e sợ cũng sống không qua 30 giây. Nguyên bản ngươi là hồn thiên đế tên kia muốn ra tay giải quyết người, nhưng ngươi một mực vào lúc này ra mặt, ta cũng chỉ có thể thay thế hắn giải quyết người hư vô thôn viêm một mặt vẻ đa mạc tràn đầy châm chọc liếc nhìn bị cơn bão năng lượng lôi kéo nô phương khinh thường nói ở hắn này cố lực cắn nuốt dưới đặc biệt là ở bên trong cơn bão năng lượng tâm địa mang không có thủ đoạn đặc thủ. mặc dù cùng là 9 sao đấu thánh cũng không cách nào tránh thoát đi ra ngoài biện pháp duy nhất chính là điên cuồng thôi thúc trong cơ thể đấu khí đến tiến hành chống lại cho đến trong cơ thể đấu khí không lại đủ cuối cùng thân thể kể cả linh hồn đồng thời bị lôi kéo nuốt chửng hư vô thôn viêm lạnh leo âm trầm rất tiếng chính là hai tay giao nhau vắt chắp sau lưng bình tĩnh thông dòng chờ đợi Ngô Phương tử vong. Nhưng mà ở thời gian rời đổi dưới hư vô thôn viêm sắc mặt từ từ trở nên khó xem ra. ở giữa sân mọi người chú ý dưới một phút qua đi vị kia với bên trong cơn bão năng lượng tâm Ngô Phương khỏe miệng trước sau mang theo ý cười như cũng là một bộ khí định thần nhàn tư thái. cái kia cố khủng bố lực cắn nuốt đối với hắn không có tác dụng sao? giữa đan lôi doanh đám người một mặt kinh ngạc nhìn Ngô Phương giữa hai lông mày chản đầy vẻ khó tin. đang lúc này. Nô phương phía sau trôi nổi ra một cái mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn xích trái cây màu đỏ xích trái cây màu đỏ xoay tròn trước mắt, phản phất nó mới là cái kia nắm giữ lực cắn nuốt chủ nhân như thế, điên cuồng thu nạp bốn phía hắc viêm. Chỉ thấy cái kia nằm ngang ở vòng trời ngàn trượng hắc viêm trường mâu, ở cái kia xích trái cây màu đỏ xoay tròn nuốt trường dưới, hình thể càng đổi càng nhỏ. 800 trượng, 500 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng, mấy hơi thở. Cái kia ổn định hư không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng khủng hoảng ngàn trượng, Hắc Viêm Trường mâu liền biến mất trên vòm trời bên trong. Hào hào. Gần như cùng lúc đó, xích trái cây màu đỏ vui vẻ vây quanh ở Ngô Phương bên cạnh qua lại trên dưới nhảy lên, thỉnh thoảng xoay tròn mang ra một trận tương tự nữ đồng âm quỷ dị âm thanh, lại như là ăn được mỹ vị đồ ăn chưa hết thòm thèm bình thường. Đó là đồ chơi gì nhi? Dư Đan, Lôi Doanh, Viêm Vẫn năm người kinh ngạc nhìn Ngô Phương bên cạnh xoay tròn xích trái cây màu đỏ. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau sau khi Một mặt kinh ngạc vẻ Bọn họ năm người đều là sống mấy ngàn năm láo quái vật Có thể nói cái gì thiên tài địa bảo ạ sủ cả cầm thú đều gặp Nhưng đối với cái kia xích trái cây màu đỏ Nhưng là không biết gì cả bọn họ trong tộc sách cổ Cũng không có đồ chơi này ghi chép Hấp thu Dĩ nhiên đều bị hấp thu Cái kia trải rộng vân tay đồ vật đến tột cùng là bảo bối gì Nhìn dáng dấp như là cái trái cây Nhưng lại như là cái sản sinh linh trí vật còn sống sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế quái lạ đồ vật nhỏ nó không chỉ có thể chịu đựng hư vô thôn viêm cái kia khủng bố lực cắn nuốt lại vẫn ngược đưa chúng nó cắn nuốt mất rồi chẳng trách được kêu là làm ngô vương người bí ẩn không một chút nào hoảng nguyên lai like hắn là có bực này trí bảo quả thực chính là hư vô thôn viêm khắc tinh a nam tộc cường giả cùng với một đám luyện dược sư sừng sốt một lát sau dồn dập kịch liệt thảo luận lên từng cái từng cái nguyên bản trầm trọng sắc mặt ở ngàn trượng hắc viêm trưởng màu sau khi biến mất cũng được công dung Không nghĩ tới trái cây kia thực thậm chí ngay cả hư vô thôn viêm đều có thể áp chế, thực sự là đáng sợ. Tham thẳm tiếng thở dài hạ xuống, dược chân nước ao nhìn về phía bên cạnh tiêu viêm, hắn nhưng là biết mình tên đổi nhi này cũng ăn cái kia trái cây. Lão sư, tiền bối thiêu thiêu trái cây mặc dù có thể áp chế hư vô thôn viêm là bởi vì hắn khai phá trình độ cao này nếu như đổi làm ta đi tới, e sợ lại là một cái khắc kết cục tiêu viêm gãi gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười. Đó là cái gì? Hư vô thôn viêm đã không còn nữa ban đầu bình tĩnh, một mặt cảnh giác nhìn thiêu thiêu trái cây mở miệng chất vấn ngô phương. Ngươi chỉ chính là nó sao? Nô phương tay phải một chiêu, thiêu thiêu trái cây liền rơi vào trong lòng bàn tay, thưởng thức một lát sau, nhấc con mắt nhìn hư vô thôn viêm bình tĩnh nói, trong thiên địa hết thể hỏa diễm chúa tể, các người vương. Hỏa diễm chúa tể, thực sự là càn rỡ. Nghe được ngô phương, hư vô thôn viêm trực tiếp hử lạnh một tiếng, coi như nó có thể ngăn cản ta hỏa diễm này cũng không cách nào thay đổi các ngươi kết cục. Hư vô thôn viêm hai mắt hình ảnh nắt quáng ở Ngô Phương trên người, nương theo khàn giọng âm thanh hạ xuống, lấy bản thân làm trung tâm, quần cuộn hắc viêm lần thứ hai lan tràn ra. Ngọn lửa kia bên trong có vật còn sống. Phía dưới không biết là ai trước hết kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngay ở này tiếng kinh hô bên trong, đầy trời hắc viêm bên trong đột nhiên rủ cái kế tiếp cái khác nào thai trứng giống như viên cầu đổ vật viên cầu bên trên, hắc viêm lượn lờ, từng đạo từng đạo nhàn nhạt huyết quang. Lãng Yên từ hắc viêm trong tầng mây thẩm thấu mà ra, cuối cùng lược tiến vào những kia thai bên trong trứng. Ầm, ầm, ầm. Huyết quang tràn vào, lít nha lít nhít hắc viêm thai trứng đột nhiên nổ tung ra. Không ra chốc lát, từng đạo từng đạo thê thảm mà tiếng kêu chói tai, ở vùng thế giới này vang vọng mà lên lít nha lít nhít bóng đen tụ tập cùng nhau khác nào một đoàn mây đen to lớn giống như treo lơ lửng ở trên bầu trời. Hư Vô thôn viêm nhàn nhạt quét mắt phía dưới không có quả cầu ánh sáng bao phủ năm tộc cao thủ, con ngón tay búng một cái, Một tiểu Bosnia và Herzegovina ảnh hưởng về năm tộc cao thủ lao đi. Cẩn thận! Nhìn cái kia pha không mà đến bóng đen, năm tộc cường giả sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, chật vội vàng vận chuyển đấu khí. Nhưng là ở tại bọn hắn đấu khí vừa bốc lên, hát mang lấp loe trong khoảnh khắc, mấy tên cường giả chính là cảm giác được ngực tê dần, túi đầu nhìn lại, trên lồng ngực đã là có một cái to lớn lô máu, máu tươi nội tạng bắn mạnh mà ra. Đối mặt quỷ dị này bóng đen sinh vật đại quân. Nam tộc cường giả mấy trăm người lập tức rơi vào hỗn loạn, trong đó không thiếu tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu đỏ tươi nhuộm đỏ phía dưới mặt đất. Chương 308: độc độc trái cây khủng bố. Đừng chờ ở bên ngoài, tiến vào lồng ánh sáng. Nhìn trong nháy mắt trọng thương hơn 10 tộc nhân, Dư đan, lôi doanh đám người vận chuyển đấu khí phát sinh chỉ thị. Nghe tiếng, nam tộc cường giả đầu tiên là sửng sợ, phản ứng lại sau cũng không chậm trễ, bóng người lấp lóe đã xuất hiện ở tiêu viêm đám người vị trí cái kia to lớn lồng ánh sáng bên trong. Si, si, si chấn động tâm hồn gắm nuốt âm thanh tự lồng ánh sáng truyền ra ngoài ra. Nam tộc cường giả sợ hãi không thôi nhìn cái kia kề sắt ở lồng ánh sáng lên cũng chỉ có to bằng ngón cái, số lượng nhưng đạt trên trăm con tiểu hắt ảnh, từng cái từng cái nghĩ mà sợ vô vô lồng ngực. Đây là vật gì? Nam tộc cường giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra như thế điểm nhi lớn đồ chơi dĩ nhiên có kinh khủng như thế lực sát thương trong nháy mắt, liền có thể trọng thương tám sao đấu tôn trở lên tồn tại ở những này tiểu hắc ảnh trước. Mặc dù mạnh như ba sao đấu thánh đều không có một chút nào sức phản kháng. Những hắc ảnh này không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn có lực lượng không gian, càng có thể điên cuồng nuốt chửng thân thể huyết nục cùng đấu khí, mặc dù là đấu thánh cường giả ngưng tụ áo giáp ở những này tiểu hắc ảnh công kích dưới đều sống không qua 3 giây. Để cho ta tới nhìn này đến tột cùng là cái vật gì? Dược đan hư không nhường chỗ xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh sau, tay phải xuyên thấu lồng ánh sáng, tiện tay từ ở ngoài một hắc viêm bóng dáng. Phệ Đế Linh làm sao có khả năng còn có loại này chủng tộc tồn tại? ở thời kỳ viết cổ, bọn họ không phải đã bị triệt để tiêu diệt à? thấy do bóng đen giáng dấp, dược đan sắc mặt đột nhiên biến, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc vẻ nhìn kỹ lại, những hắc ảnh này tuy rằng chỉ có to bằng ngón cái, nhưng cũng cùng nhân loại hình thể đặc thù không khác, có thể nói là thu nhỏ lại bản đẹp đẽ nhân loại nếu nói là chỗ bất động, có thể chính là cái kia chỗ trống cùng màu đỏ tươi hai mắt cùng với huyền như là dã thu sắc bén bàn tay cùng nhân loại có không nhỏ khác biệt? cái gì? Phệ Đế Linh nghe được Dược Đan tiếng kinh hô, không chỉ là lôi doanh, thạch thiên các loại tộc trưởng một tộc, một ít kiến thức nhiều luyện dược sư đều là lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Chúng nó sở dĩ gọi là Phệ Đế Linh, chính là bởi vì cái này bộ tộc ở thời kỳ viễn cổ giết chết qua một tên đấu đế cường giả nhận ra được tiêu viêm nghi hoặc ánh mắt, Dược Trần không khỏi giải thích nghi hoặc nói, thật sự giết chết qua đấu đế, tiêu viêm vẻ mặt khẽ biến hỏi tới, mặc kệ nghe đồn là thật hay giả, nếu có thể có cái tên này, coi như giết chết không phải đấu đế. Vậy ít nhất cũng là 9 sao đấu thánh thậm chí chỉ nửa bước bước vào đế cảnh nhân vật khủng bố. Nói tới chỗ này, dược chân ngẩn đầu nhìn hướng thiên không bên trong cái kia như mây đen bình thường tụ tập cùng một chỗ phẻ đế linh hít sâu một hơi nói, nhiều như vậy phẻ đế linh mặc dù không phải một cái hoàn chỉnh bộ tộc, vậy cũng là nửa cái bộ tộc cũng may, nơi này có tiền bối ở, không phải vậy sợ là chúng ta thật sự liền chết ở đây. Không biết ngươi mùi vị làm sao? hay dùng ngươi đến nuôi nấng ta những này, chăn nuôi hơn 1000 năm bọn tiểu tử đi hư vô thôn viêm con người đen nhánh hiện lên hồ quang điện hình hắc mang, âm u dứt tiếng, tay phải làm một cái ép xuống tư thế, cái kia mấy ngàn vạn phệ đế linh che ngập bầu trời dâng tới Ngô Phương. Tiếng xèo xèo bên trong, phệ đế linh đại quân chỗ đi qua hư không ba lần bị phá hủy, từng đạo từng đạo quỷ dị tia chớp màu tím đen tự đổ nát trong hư không sáng lên, làm người chấn động cả hồn phách. Ngô Phương liếc mắt vọt tới phệ đế linh, trong con ngươi mang theo hứa chút hiếu kỳ. Tham dò tính tiện tay đánh ra một đạo công kích Để hắn kinh ngạc chính là Bị đánh trúng phệ đế linh thân thể chia ra làm hai sau Dĩ nhiên trực tiếp liền đã biến thành hai cái phệ đế linh Những tiểu tử này là giết không chết Coi như thân thể chia 5 xẻ 7 nó cũng sẽ không tử vong Ngược lại là về số lượng sẽ tăng gấp bội hư vô nuốt trêu tức tiếng tự trong không khí bồng bệnh ra đường phí công vô ích Ngươi sẽ trở thành vì bọn họ bữa tiệc lớn đi Rất nhanh, bộ phận phệ đế linh đã bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây nuốt ngô Vương. Trong miệng thỉnh thoảng phát sinh xì xì gặm nhấm âm thanh. Hắn vì sao không trước tiên tránh một chút phong mang, lẽ nào là không biết vẻ đế linh tộc khủng bố sao? Ngay ở dự đan, Lôi Doanh đám người ánh mắt khóa chặt theo, đệ như bánh trưng giống như một mảnh đen kịt, giữa hai lông mảy mang theo lo lắng thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh tự cái kia trung tâm nơi truyền ra. Thực sự là có chút ý nghĩa. Chỉ thấy một trận gọn sóng tạo nên, cái kia bao vây Ngô Phương phệ đế linh trong nháy mắt bị đánh bay nếu là nhìn chăm chú nhìn lại, Có thể phát hiện những kia gặm nuốt Ngô Phương vệ Đế linh khẩu khí hết mức bẻ gây, còn Ngô Phương bản thân trên người không có vết thương nào. Nghe người nói như vậy, vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu, ta còn phải một lần đem bọn họ toàn bộ đánh giết ta. Ngô Phương rất hứng thú sờ sờ cảm, không giống nhau, không chờ hư vô thôn viêm tử trong khiếp sợ phản ứng lại, xoay quanh ở tại thân thể bốn phía thiêu thiêu trái cây biến mất không còn tăm hơi đồng thời, thân thể hóa thành quần quần độc tương độc tương phun trào diễn biến cho đến hình thành một cái giữ tận man thú miệng lớn. Ngoác ra cái miệng rộng hút một cái, vòng trời nhất thời hình thành một luồng cực kỳ khổng lồ khủng bố hút kéo lực. Phệ đế linh tộc tựa hồ nhận ra được nguy cơ vị trí, nhưng mà chúng nó còn đến không kịp lui lại liền bị cái kia cố khủng bố hút kéo lực kéo vào cái kia do độc tương diễn biến man thú miệng lớn bên trong. Này! Cách đó không xa mọi người nhìn xa xa phía trên một màn, từng cái từng cái không khỏi há to miệng khẩu. Dưới cái nhìn của bọn họ, phía kia bên trong chiến trường, một con không biết là loại nào viễn cổ manh thú mở ra miệng lớn. Một cái nuốt vào cái kia do ngàn vạn chỉ phệ đế linh tụ lại cùng nhau mây đen. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc, khiến lòng run sợ quái dị âm thanh cùng với thê thảm trầm thấp tiếng hí tự cái kia man thú miệng lớn bên trong phát sinh. Xuyên thấu qua độc tương nhìn lại, ngàn vạn chỉ phệ linh tộc lại như là gặp cực kỳ thống khổ rằn vặt giống như, điên cùng lăn lộn vậy chỉ có to bằng ngón cái thân thể, loang thoáng, có thể xem thấy thân thể của bọn họ đang không ngừng nhỏ đi, nói chuẩn xác là bị ăn mòn thân thể. Người đang chết. Nghe tiếng hí. Xa xa hư vô thôn viêm hoàn toàn biến sắc, trong con ngươi xuất hiện vẻ sợ hãi những này phệ đế linh nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở chăn nuôi ngàn năm, ai ngờ này lấy ra sử dụng trận chiến đầu tiên dĩ nhiên mắt thấy liền muốn toàn quân diệt. Những này phệ đế linh nếu thật sự toàn bộ tiêu vong, vậy hắn này ngàn năm qua tâm huyết đem trôi theo dòng nước. Hư vô thôn viêm hai con mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, nhiên mới vừa xuất hiện ở ngô phương biến thành man thú miệng lớn trước, trong tay công kích còn chưa đánh ra, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm lên. Chỉ thấy một cái dài mấy chục trượng độc long hét dài một tiếng, mang theo uy thế ngập trời đón lấy hư vô thôn viêm. ầm ầm, hư không nổ tung. Một tiếng nổ vang rung trời, hư vô thôn viêm trực tiếp bay ngược ra ngoài, hay là bởi vì độc long mang theo thế tiến công quá mức mánh liệt, cho tới người trước thân thể run lên suýt chút nữa biến trở về bản thể. Cũng là thời khắc này, mang thú miệng lớn bên trong xì xì khẽ kêu âm thanh biến mất không còn tăm hơi nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia ngàn vạn chỉ phệ đế linh đều đang đã biến thành độc tương một phần Hải cốt không còn. Nhìn lên vòm trời bên trong Man thú miệng lớn một lần nữa biến trở về Ngô Phương dáng vẻ, cùng với cái kia biến mất không còn tăm hơi phệ đế linh tộc, giữa sân mọi người đầu tiên là sững sờ, phục hồi tinh thần lại sau, tiếng ồ nào nhất thời nhảy lên tới đỉnh cao. Chương 309, Ngô Phương một tay diệt hư vô. Những kẻ nghe đồn giết chết qua đấu đế phệ đế linh tộc liền như thế diệt vong sao? Hắn vừa đến tột cùng lại là loại nào thủ đoạn? Vừa có thể hóa thân ngọn lửa bảy màu, có thể biến thành cái kia khủng bố có vẻ nồm thể lực, hắn thật sự giống như ta là người sao. Các người không phải nói hắn là 8 sao đấu thánh sao. Vì sao ta cảm thấy thủ đoạn của hắn từ lâu siêu thoát rồi cảnh giới này thậm chí, thậm chí liền ngay cả vậy có 9 sao đấu thánh thực lực hư vô thôn viêm đều bị áp chế. Mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại từ tình huống dưới mắt đến xem, chúng ta mệnh xem như là bảo vệ không cần lo lắng bị hư vô thôn viêm cùng với hồn phong đám người kia thu lấy hồn phách. Nam tộc cường giả cùng với một đám luyện dược sư ở tại lồng ánh sáng bên trong, si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đứng chắp tay bóng người, từng cái từng cái hưng phấn lại như là hít thuốc lắp như thế. Dược huynh, ngươi cảm thấy hắn cùng hồn thiên đế, cổ nguyên so ra thế nào? Chẳng biết lúc nào, lôi doanh, thạch thiên đám người đã xuất hiện ở dược đan bên cạnh, hay là ngự trị ở bên trên bọn họ đi chỉ nửa bước bước vào đế cảnh, cũng hoặc là chân chính đấu đế. Dược đan liếc nhìn lôi doanh, trong miệng nhỉ non âm thanh càng như là lẩm bẩm lồ bầu. Không biết ta đời này có không có khả năng đem bộ thân thể này cũng tu luyện kinh khủng như vậy, dược Trần vẻ mặt có chút hoàng hốt. Ở Ngô Phương vận dụng lúc trước nguồn sức mạnh kia thời điểm, thân thể của hắn sản sinh cộng hưởng hắn biết, hắn bộ thân thể này chính là thông qua sức mạnh kia ngưng tụ mà thành. Trong vòng trời, hư vô thôn viêm không cam lòng nhìn Ngô Phương, trong con ngươi sát ý hiện lên nhưng ở đối đầu Ngô Phương ánh mắt đùa cợt sau, thân thể bản năng du lên, về sau không do dự nữa, thân thể hóa thành quần quần hát viêm. Tuy nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Phàm là là đối với ta có sát ý người, hắn đều đi không xong. Ngay ở hư vô thôn viêm biến mất ở trong hư không trước mắt, vị trí phía kia không gian đột nhiên xuất hiện hai cái ngàn trượng dài bàn tay lớn bảy màu, mạnh mẽ đem hư không đẩy ra đem cái kia chuẩn bị trốn xa hư vô thôn viêm ép đi ra. Sau một khắc, một con bàn tay lớn bảy màu hơi cúi lượn, hóa chảo đem hư vô thôn viêm chộp vào lòng bàn tay, khác một bàn tay lớn, trong lòng bàn tay hiện lên một chùm sáng vòng, về sau vòng sáng đối diện ở hư vô thôn viêm lên. Đột nhiên Vòng sáng bên trong tuân ra chùm sáng bảy màu trực tiếp xuyên thấu hư vô thôn viêm. A. Cuồn cuộn hắc viêm kịch liệt lan lột, thỉnh thoảng biến ảo thành hình người, cái kia rễ rủ vặn vẹo vẻ mà xem chi khiến người ta không khỏi lòng sinh thương hại thê thảm tiếng kêu rên bên trong, lại như là chịu đựng không giống người thống khổ giàn vặn. Dần dần, ở chùm sáng bảy màu chóc ra dưới, một đạo thành màu đen nửa trong suốt trạng tương tự hồn thể lực hỏa linh từ hư vô thôn viêm bên trong thẩm thấu mà ra. Như ngươi vậy đối với ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Đầy dây sắt ý ngút trời âm thanh tự cái kia nửa trong suốt trạng hỏa linh trong miệng truyền ra. Người tu luyện quá lâu, cho tới đi tới một cái sai lầm đường liền để bản tọa tinh chế ngươi, vì ngươi một lần nữa lựa chọn một con đường không có một chút nào tâm tình chập trần bình tĩnh rứt tiếng, bàn tay lớn bảy màu đột nhiên nắm chặt. Theo thống khổ tiếng gào biến mất, bàn tay lớn bảy màu lần thứ hai mở ra thời điểm, trước kia cái kia hỏa linh biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái toàn thân bị hắc viêm bao vây trẻ con. Làm xong tất cả những thứ này, Bàn tay lớn bảy màu cẩn thận từng ly từng tí một nâng hắc viêm trẻ con đem nhét trở về cái kia hư vô thôn viêm bên trong. Nhất thời, đoàn kia hư vô thôn viêm lại như là sống lại như thế, vây quanh ở ngô phương bên cạnh loành quanh cái liên tụ. Người có thể không phải theo ta ngô phương sở sở hư vô thôn viêm, về sau nghiêng đầu nhìn về phía tiêu viêm, còn không qua đây. Liên kỳ ngộ cũng không muốn à. Vậy thì đến. Nghe được ngô phương tiếng gạo, tiêu viêm kích động không thôi, áp chế lại trong lòng tột đỉnh hương phấn tình sau. Một bước bước ra xuất hiện ở ngô phương bên cạnh. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn mạnh mẽ ôm một cái trước mắt cái thân ảnh này hắn thật không ngờ tới, liền hư vô thôn viêm loại này xếp hạng thứ hai dị hỏa, đối phương đều cam lòng tặng cho hắn. Không không thể. Thôn viêm đại nhân làm sao sẽ làm sao sẽ bại. Hắn nhưng là chín sao đấu thánh A. Hôn hư tử, hôn phong đám người khó có thể tin nhìn lên vỏm trời bên trong cái kia vây quanh ở ngô phương bên cạnh hư vô thôn viêm. Từng cái từng cái trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin bọn họ có thể cảm nhận được, bọn họ hồn tộc thôn viêm đại nhân biến mất rồi, hiện tại cái này hư vô thôn viêm chỉ là cái linh trí vừa mở ra tiểu tử. Nộ Vương liếc mắt phía dưới hồn hư tử đám người, về sau nhạt quét mắt Dược Đan, lôi doanh đám người trầm giọng nói, làm sao? Chẳng lẽ liền những này hồn tộc dư nghiệt cũng phải bản tọa cho các ngươi giải quyết sao? Không cần, cái này không cần. Tự chúng ta có thể giải quyết. Nghe tiếng, Dược Đan Lôi doanh đám người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sau một khắc, từng cái từng cái khí tức lần thứ hai tăng vọt hướng về hồn tộc mọi người lao đi trừ bọn họ ra ở ngoài, cái kia năm tộc cường giả cũng rồn rập gia nhập. Tự hư vô thôn viêm bị thua, hồn hư tử đám người liền đã không chiến ý, chiến đấu vẫn chưa kéo dài bao lâu liền có kết quả. Hồn tộc hoàn toàn thất bại. Cho tới trong vòng trời, giờ khắc này ngô phương đang giúp trợ tiêu viêm nuốt chửng cũng luyện hóa bảng xếp hạng này để nhị hư vô thôn viêm. Đây là tiểu tử kia cái thứ bảy dị hỏa sao? Coi là thật là khủng bố giết chết rơi hồn tộc dương nghiệt, dư đan, lôi doanh các loại một đám cường giả ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên người. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Viêm khí tức trên người bắt đầu vững bước kéo lên. Đấu tông 4 sao, đấu tông 5 sao, đấu tông 6 sao. Phinh một tiếng, ở Tiêu Viêm trong cơ thể phát sinh một đạo tiếng vang trầm trầm sau, kéo lên khí tức cuối cùng ở đấu tôn 1 sao ổn định lại. Đa tạ tiền bối. Tương tự tình hình một hai lần trình diễn. Hắn tiêu viêm xác thực muốn báo đáp cái này không cầu báo lại tiền bối nhưng, để hắn bất đắc dĩ chính là đối phương cái gì cũng không thiếu quay đầu lại, hắn có thể làm chỉ là hết thẻ cảm kích hóa thành này đơn giản bốn chữ. Không hổ là xếp hạng thứ hai hư vô thôn viêm, dĩ nhiên trực tiếp nhường người đột phá đến đấu tôn cảnh dược trần đi tới tiêu viêm bên cạnh, trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc. Gần như cùng lúc đó, dược đan, lôi doanh các loại năm người cũng mang theo từng người tộc nhân xuất hiện ở này mới trong hư không. Về sau cả đám rồn dập hướng về ngô phương bái một cái, trong con ngươi mang theo vẻ cảm kích. Đừng chỉnh tình cảnh lớn như vậy, bản tọa chỉ là thuận lợi mà vì là thôi hướng hồ. Dược chân tiểu bối này vẫn là xuất từ ngươi dược tộc ngô phương phất tay nâng lên cả đám từ tổn nói. Đối với ngô huynh mà nói, ngươi làm có thể chỉ là tiện đường ra tay, nhưng đối với chúng ta năm tộc mà nói, ngươi xác thực trời lớn ân nhân như không phải ngươi đánh bại hư vô thôn viêm. Sợ là chúng ta năm tộc đã không còn tồn tại nữa ở đây, ta đại biểu dược tộc như người hứa hẹn Ngày sau ngươi nếu là có cần phải bộ tộc ta thời điểm, bộ tộc ta dù sao đem hết toàn lực giúp ngươi một tay dược đan lập tức mở miệng tỏ thái độ, còn lại bốn tổ theo sát phía sau. Thôi, vậy có cần phải các ngươi thời điểm nói sau đi ngô phương hiểu ý nở nụ cười nói. Tiểu tử, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Viêm tẫn nhìn về phía tiêu viêm hỏi rò. 17. Khí. Theo tiêu viêm trong miệng hai cái âm tiết hạ xuống, giữa sân đấu tôn, đấu thánh cường giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. chương 310. Hai tên đấu đế, 17 tuổi đấu tôn, nhìn chung đấu khí đại lục vạn ngàn năm qua lịch sử phát triển, đây tuyệt đối là chưa từng có ai, có thể đặt ở sau này cũng là cực kỳ vai người. Hiện nay là trên đại lục yêu nghiệt bên trong đệ nhất yêu nghiệt. Kinh ngạc qua đi, viêm tận thấp thỏm nhìn về phía ngô phương, ngô phương, xem ngươi lúc trước thủ đoạn liền hư vô thôn viêm đều có thể đồng phục, nói vậy thực lực của ngươi đã vượt xa 9 sao đấu thánh sơ kỳ đi không biết cảnh giới của ngươi là, ta trước không phải có từng nói sao. Còn tuyên cáo Trung Châu thế lực khắp nơi Ngô Phương cười nói, vượt qua đấu đế cảnh giới. Ngô huynh thực sự là nói giỡn nhìn thấy Ngô Phương không có muốn nói ý tứ, viêm tẫn cũng không truy hỏi nữa, hắn đương nhiên sẽ không thật sự tin tưởng đối phương chính là cái kia vượt qua đấu đế tồn tại. Hào hào hào. Mọi người ở đây còn dừng lại ở chiến đấu thắng lợi vui sướng bên trong thời điểm, cách đó không xa bổ để cổ thụ chạc cây chập trấn lên, hào hào tiếng vang lại như là quan sát một hồi đặc sắc tiết mục mà dành cho khen ngợi như thế. Xuyết chút nữa đêm này chính chủ quên đi nghe được âm thanh, dược đan, lôi doanh đám người liếc mắt bồ đề cổ thụ sau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía nô phương. Các ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Nô phương nhún vai một cái. Nô huynh cứu ta năm tộc, nay bồ đề thụ cùng bồ đề tâm nên hẳn là ngươi dược đan, lôi doanh, viêm tận năm người làm ra tương đồng quyết định. Ảch! Ngay vậy, nô phương khỏe miệng kéo kéo, hắn rất muốn nói cho này nằm cái ra hỏa, đừng nói là bọn họ. Coi như là hồn thiên đế cùng cổ nguyên liên thủ, hai người cũng không cách nào được này khỏa bồ đề cổ thụ. Đương nhiên là, đối với Dược Đan 5 người hảo ý, Nô Phương ở bề ngoài hay là muốn làm làm thái, càng qua loa mỉm cười ra hiệu nói cảm ơn. Đợi ta lấy bồ đề tâm, các ngươi sẽ theo ta cùng đi diệt hồn tộc đi Nô Phương nhàn nhạt mở miệng. Diệt hồn tộc. Nghe được Nô Phương, Dược Đan, lôi doanh 5 người đầu tiên là sức sở, tiện đà trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen đồng thời kiên định gật đầu, nguyện theo Nô Huynh cùng đi tới Bọn họ phạm vào tội nghiệt, cũng nên để bọn họ trả lại. Tiểu tử, sau đó hay cùng ta hôn đi ngô phương trôi nổi hư không, hai tay chắp sau lưng, phóng ra cái kia tự cho là rất đẹp trai rất ấm nụ cười trước mắt cây này, nhưng là hắn chi nhánh nhiệm vụ A tuy rằng hắn không biết bồ đề tâm diệu dụng, nhưng trên người nhiều như thế chí bảo tóm lại sẽ không là chuyện xấu. hào hào hào bồ đề cổ thụ như là nghe được ngô phương như thế, chắc cây chập chần tần suất càng lúc càng nhanh tới sau đó, cái kia cao tới trăm trượng nơi thần cây bên trong Đột nhiên bùng nổ ra hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo cột sáng trực tiếp là đem bao hàm nô phương, dược đàn các loại giữa sân tất cả mọi người ở bên trong đều là che chở ở trong đó. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho trong lòng mọi người cả kinh, vừa muốn triển khai đấu khí, nhưng là ngơ ngác phát hiện trong cơ thể đấu khí đã hết mức biến mất. Xèo! Mọi người ở đây kinh hãi thời gian, cột sáng đột nhiên thu nhỏ lại, về sau chính là nhanh như tia chớp thu về thân cây bên trong cùng với cùng biến mất, tự nhiên còn có ở đây tất cả mọi người. Cô sáng biến mất trước mắt, Ngô Vương tinh thần ngắn ngủi hoảng hốt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường ở tại trong tâm mắt. Hắn người đã ở ở một mảnh tràn ngập bích lục vẻ trong không gian. Ở bên trong vùng không gian này, một gốc cây ước chừng 10 khoảng mấy trượng cổ thụ, phảng phất hàng cổ vĩnh tồn đứng sướng ở cái kia. Cây này, toàn thân xanh biếc, dường như cực kỳ thượng giai thúy ngọc tạo nên giống như vậy, phóng thích một loại kinh người sức sống nhìn kỹ lại, cây này cùng ngoại giới cái kia một gốc cây sắp tới ngàn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ, giống như lúc chỉ có điều trên hình thể thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Ngô Vương liếc mắt bốn phía, hai mắt trố trống dại ra như gỗ cả đám. Tay áo bào vung lên, vuốt qua gió mát thổi mà qua. Lúc này, Dược đan, Lôi Doanh các loại cả đám phục hồi tinh thần lại. Hảo cảnh, nguyên lai vừa là hào cảnh, cũng còn tốt có Ngô Minh ra tay giúp đỡ. Không phải vậy liền thật sự vĩnh viễn luân ham ở cái kia hào cảnh ở trong nhìn bốn phía tất cả. Thạch Thiên, Viêm Tấn đáng người lại há có thể không tỉnh ngộ lại. Hiện tại, bọn họ tựa hồ có hơi rõ ràng. Tại sao lại có lúc trước cái kia chín sao đấu thánh con dối cái kia dược tộc tổ tiên ở mấy ngàn năm trước rõ ràng cũng là chìm dần ở này bồ đề cổ thụ trong ảo cảnh, do đó đánh mất linh hồn, cho đến đã biến thành sát chết di động. Tiên bối, này cây nhỏ cùng lúc trước đang nhìn cái kia bồ đề cổ thụ có liên hệ gì sao? Tiêu viêm ngón tay vậy chỉ có cao 10 trượng cây nhỏ không hiểu nói. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ ngô phương lên tiếng trả lời, cái kia toàn thân xanh biếc đẹp đẽ bồ đề cổ thụ đột nhiên một trận nhỏ hơi run rẩy. Tiếp theo một cái trùm sáng từ trong cơ thể tung bay mà ra, cuối cùng trôi nổi ở tại trên đỉnh đầu. Trung sáng biến ảo, bên trong truyền ra một đoạn hình ảnh giữa sân ánh mắt mọi người đã qua, làm xem thanh ảnh trong hình ảnh đã phát sinh một màn thời điểm, từng cái từng cái sắc mặt nhất thời kỳ biến. Trong hình ảnh, có một gốc cây gần đẳm, cao tới, vạn trượng bồ đề cổ thụ có điều, ánh mắt của mọi người vẫn chưa động lại ở cổ thụ bên trên, mà là ở cổ thụ ngay phía trước trong hư không, có một đạo người mặc áo đen ảnh đạp không mà đứng mặc dù vẹn vẹn là hình ảnh, cũng có thể cảm nhận được một loại phảng phất thiên địa trí tôn giống như khí tức từ người kia trong cơ thể từ từ lan tràn mà ra khí thế ấy, không thua kém một chút nào vạn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ. hắn hắn là người nào? Một đám cường giả ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi, chết nhìn chòng trọc trong hình ảnh đạo kia đồ đen bóng lưng đoạn này hình ảnh có thể là mấy ngàn năm trước thậm chí mấy vạn năm trước từng phát sinh chân thực một màn, nhưng dù vậy trên người đối phương cái kia xuyên thấu qua hình ảnh truyền ra khí tức nhưng là không tên để cho bọn họ linh hồn đều có loại run rẩy cảm giác. Cái cảm giác này, chẳng lẽ hắn chính là cái kia đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ đấu đế cường giả? Còn có, cây kia bồ đề cổ thụ là chúng ta lúc trước nhìn thấy cây kia sao? Viêm tấn kinh ngạc thốt lên một tiếng sau nhìn về phía ngô phương, ở trong mắt hắn, người này hẳn là chỉ nửa bước bước vào đấu đế cảnh tồn tại hay là đối phương có thể xác minh hắn suy đoán. Như ngươi suy nghĩ, hắn đúng là đấu đế. Này cây cũng xác thực chính là các ngươi chứng kiến cây kia có điều, này đấu đế có thể không chỉ có một vị theo ngô phương bình tĩnh lời nói hạ xuống, cái kia trùm sáng bên trong hình ảnh tiếp tục lan. Chỉ thấy đạo kia bóng người màu đen bỗng nhiên bắt đầu đối với bồ đề cổ thụ phát động công kích, mà đối mặt bóng đen đấu đế công kích, cái kia bổ đề cổ thụ cũng là tràn ngập ra từng luồng từng luồng ngập trời đáng sợ năng lượng ở loại này hai loại đáng sợ giao chiến bên trong, trong hình ảnh cái kia phương thiên địa đều là chi vỡ xuống xuống. Này bồ đề cổ thụ đã vậy còn quá cường sao lại có thể cùng đấu đế ganh đua cao thấp cả đám khiếp sợ nhìn cái kia trong hình ảnh giao hành bọn họ thực sự là có chút không cách nào tin tưởng bọn họ bản thân nhìn thấy này bồ đề cổ thụ lại còn từng theo đấu đế Cường giả từng giao thủ hình ảnh ra tốc lưu động cho đến dừng lại ở cuối cùng một màn ở đầu bóng đen đấu đế cùng bồ đề cổ thụ chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên tự bồ đề cổ thụ trong cơ thể bay ra mạnh mẽ một đòn bắn trúng bóng đen kia đấu đế về sau ở bóng đen kia đấu đế nồng đậm không cam lòng vặn vẹo vẻ mặt thân thể cùng với vùng thế giới kia đều là nổ tung thành một mảnh hư vô chương 311 diệt đấu đế tàn niệm khí nhìn trong hình ảnh cái kia nổ tung thành hư vô bóng đen một đám quan sát người trái tim nhất thời mạnh mẽ nhảy một cái nam tử mặc áo trắng này cũng là đấu đế sao mọi người hít vào một ngụm khí lạnh có thể trực tiếp đánh giết đấu đế hiển nhiên cái kia đột nhiên đánh lén đồ trắng bóng người thực lực không kém gì cái kia đồ đen đấu đế Ta dĩ nhiên nhìn thấy hai tên đấu đế a, giữa sân mọi người bao hàm dược đan lôi doanh bực này tám sao đấu thánh ở bên trong, từng cái từng cái khỏe mắt không nhịn được co giật một hồi. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả, bọn họ hôm nay dĩ nhiên chính là nhìn thấy hai vị tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là hình ảnh, nhưng này loại đặc biệt chí tôn giống như khí tức, vẫn như cũ là để cho bọn họ linh hồn vì đó run rẩy. Trong hình ảnh đồ đen đấu đế ngã xuống, nhưng trùm sáng nhưng chưa biến mất chỉ thấy trong hình đồ đen đấu đế hóa thành hư vô chỗ. Rộng mở hiện lên từng kia một khí lưu màu đen cấp tốc vọt vào bồ đề cổ thụ bên trong. Nương theo những này khí lưu tiến vào, cái kia cao vạn trượng bồ đề cổ thụ nguyên bản cả người tràn ngập thanh khí, rõ ràng là thiêm lên một vệt mịt mờ ấm lãnh. Và ảnh không giống nhau, không chờ mọi người từ trong hình ảnh phục hồi tinh thần lại, một tiếng nổ vang, trùng sáng nổ tung hóa thành vô số quan điểm đi vào mọi người đầu góc. Nhất thời, mọi người trong đầu nhiều một luồng khổng lồ tin tức lưu sau một hồi khá lâu. Trong mắt mọi người đã là nhiều hơn một chút hiểu ra. Nguyên lai like cái kia đồ đen đấu đế đã người mang trọng thương, muốn mạnh mẽ hơn rút ra bồ để cổ thụ bản nguyên đến trị liệu thương thế của hắn chỉ tiếc, cuối cùng nhưng là bị bồ đề cổ thụ cùng với đối thủ của hắn liên thủ chém giết. Mọi người nhìn về phía trước vậy chỉ có cao khoảng 10 trượng đẹp đẽ cổ thụ tổn thức không lứt, tuy rằng thành công chém giết cái kia đồ đen đấu đế, nhưng này bồ đề cổ thụ cũng chịu đến cực kỳ đáng sợ thương tích. Đồ đen đấu đế ngã xuống một khắc đó, hắn hết thảy tâm tình tiêu cực đều tụ chung một chỗ xâm nhập vào Bồ đề cổ thụ bên trong. Cũng chính là bởi vì mấy ngàn năm qua chịu đựng này cỗ tâm tình tiêu cực cát ngọn, Bồ đề cổ thụ nguyên bản cái kia gần đạm, cao tới vạn trượng hình thể, biến thành lúc trước nhìn thấy cái kia có điều ngàn trượng tả hữu răng rớp, Tiên bối, hắn là muốn cho chúng ta trợ giúp nó xua tan cái kia đấu đế tâm tình tiêu cực sao? Tiêu Viêm liếc mắt phía trước xanh biết cổ thụ sau, ánh mắt rơi vào Lô Phương trên người như có điều suy nghĩ nói. Lô Phương hướng về Tiêu Viêm cười cả sau, Một bước bước ra, xuất hiện ở cái kia đẹp đẽ bồ đề cổ thụ phía trên. Tiểu tử, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi. Nô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt mở miệng này. Bồ đề cổ thụ còn rất có nhãn lực, hiện nhiên là từ trước hắn cùng hư vô thôn viêm chiến đấu bên trong cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Hào hào hào. Đẹp đẽ cổ thụ chạc cây đung đưa lên, như ở gất đầu. Vì ngươi giải quyết phiền phức, vậy ngươi sau đó nhưng là đến theo ta bình tĩnh rứt tiếng. Nô phương tay phải dò ra trong lòng bàn tay một vệt hào quang bảy màu tràn vào cổ thụ bên trong. Theo hào quang bảy màu tiến vào, bùa đề cổ thụ tràn ngập âm lãnh trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Hào hào hào. Đống nhiên, cổ thụ lên sám, bui, khí lưu màu đen tuôn ra cho đến hình thành một đạo âm u bóng mờ. Bóng mờ xuất hiện, giữa sân trong lòng mọi người không tên run lên, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt độ đều đột nhiên hạ thấp, cả người như rơi xuống hầm băng giống như. Này đây là cái kia chết đi đồ đen đầu đế. Nhìn bóng mờ hình thể. Giữa sân một tên đấu thánh cường giả trong nháy mắt liền đem cùng lúc trước trong hình bị đánh giết cái kia đồ đen đấu đế liên hệ ở cùng nhau nhất thời miệng khẩu mở lớn xì xì xì bóng mở lơ lửng với cổ thụ phía trên giờ khác này giống như là gặp không phải người giàn vật dễ ruột bên trong thân thể hơi run run một luồng mạnh mẽ đến mức tận cùng khí thế khủng bố tràn ngập ra ở luồng hơi thở này uy hiếp dưới, mặc dù mạnh như dự đan thạch thiên các loại tám sao đấu thánh đều không thể động đậy mặc dù chết đi mấy ngàn năm Tàn dư đoán nghiệm vẫn như thế khủng bố sao. Dược đan, lôi doanh năm người hai mặt nhìn nhau, đối mặt bực này khí tức, bọn họ dĩ nhiên thăng không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Cũng chính bởi vì hiểu thêm một bậc đến đấu đế cảnh cùng sự chênh lệnh giữa bọn họ, cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Bọn họ chỉ là chịu đến đấu đế tàn niệm lan đến cũng đã không cách nào nhúc đích, mà cái kia trực diện đấu đế tàn niệm ngô phương, không chỉ có không có một chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là cái kia đấu đế tàn nghề tình đối phương hào quang bảy màu dưới thống khổ dây rủa chết bóng mở trong con người đột nhiên bắn ra hai đạo hờ mang giống như tới từ địa ngục một tiếng gầm nhẹ tự trong miệng phát sinh sau một khắc ngập trời hắc mang bao phủ này mới không gian quang minh trong nháy mắt biến thành hắt ám đầy dây lăng nhiên sát ý tiếng gầm nhẹ còn chưa bồng bệnh ra dược đan cả đám liền chỉ cảm thấy trong cơ thể không tên tuân ra một luồng quỷ dị sức mạnh ở nguồn sức mạnh này dưới bọn họ bản năng cảm nhận được hoảng sợ. Hơn nữa có thể nhận ra được sinh mệnh cơ năng đang từ từ trôi qua. Hoan hoan tương báo khi nào, sớm một chút giải thoát đi. Rộng mở, cũng là ở thanh âm bình tĩnh vừa vang lên, cả đám như là được hiểu rõ thoát, trong cơ thể cái kia cô ăn mòn lực lượng biến mất không còn tâm hơi. Nguyên bản bị hắc ám thay thế quang minh lại tùy theo xuất hiện. Vừa là trải qua cái gì một mọi người sắc mặt trắng bệnh, cái chán che kín mồ hôi lạnh, miệng lớn thở hồn hển, lại như là từ quỷ môn quan đi một lượng. Khi bọn họ lại ngẩng đầu nhìn hướng về cổ thụ trên không thời điểm, cái kia bóng mờ đã biến mất không còn tâm hơi, chỉ còn dư lại cái kia đứng chắp tay Ngô Phương. Hắn hắn giải quyết cái kia đấu đế tàn niệm sao? Một đám cường giả ánh mắt khóa chặt ở Ngô Phương trên bóng lưng, đặc biệt là Viêm Tẫn, lôi doanh năm người tộc trưởng càng là trong con ngươi mang theo kinh ngạc vẻ, biểu hiện có chút hoảng hốt. Năm người nhìn nhau một chút, không người nói chuyện rồi lại rõ ràng lẫn nhau suy nghĩ, không thể nghi ngờ chính là lại một lần nữa đối với Ngô Phương thực lực suy đoán. Thời khắc này, bọn họ rốt cục có chút tin tưởng Ngô phương lúc trước theo như lời nói, có thể cái kia cũng không phải chuyện cười lời, đối phương xác thực đạt đến đấu đế cảnh thậm chí vượt qua đấu đế cảnh. Xung sụp Mọi người còn không từ Ngô phương dễ dàng giải quyết đấu đế tàn niệm trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái kia cổ thụ phía trên bóng người lại có hành động mới. Ao hào ao, ao. Bồ đề cổ thụ chập trờn, từng trận thanh khí thổi mà qua làm người tinh thần thoải mái. Lại không một tia khiến người ta kiêng kỵ âm vũ khí tức thỉnh thoảng phát sinh ong ong trong tiếng mang theo vui vẻ, cái kia nương theo nó mấy ngàn năm thống khổ hoàn toàn biến mất. Theo ta, ngươi sẽ trưởng thành càng nhanh hơn hờ hương âm thanh hạ xuống, nô phương hai tay tỏa ra yêu dị ánh sáng ngay ở hai tay chạm được bồ đề cổ thụ thời điểm, người sau vẹo một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Chúc mừng ký chủ thu được bồ đề thụ. Chúc mừng ký chủ thu được bồ đề tâm. Theo máy móc gâm vang lên. Nộ phương Thỉnh lình phát hiện bị hắn bắt bồ để cổ thụ Dĩ nhiên xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn cái tiết như trái tim giống như nhảy lên bồ đề tâm dĩ nhiên rời đi bồ để cổ thụ ở trong biển ý thức của hắn qua lại nhảy lên trong lúc mơ hồ thông qua bồ đề tâm hắn Dĩ nhiên có thể cùng bồ đề cổ thụ câu thông có điều này bồ để cổ thụ tựa hồ còn chưa sản sinh chân chính linh trí không cách nào cùng hắn tiến hành giao lưu gần như cùng lúc đó hệ thống giới bên trong cái kia liên quan với tranh cấp bồ để cổ thụ chi nhánh nhiệm vụ cũng biến mất không còntă hơi Cũng là ở bồ đề cổ thụ biến mất thời điểm, một đám cường giả thấy hoa mắt, khi bọn họ một lần nữa thấy do bốn phía thời điểm, nghiệm nhiên đã trở lại dược sơn trên không. M. chương 312, Diệt, Hồn Tộc. Nô Vinh, cái kia bồ đề thụ là bị ngươi đến đã tới chưa? Nhìn cái kia biến mất không còn tăm hơi tiểu thế giới, dược đan lôi doanh đám người nghi hoặc nhìn về phía ngô phương thử do hỏi. Ừ ngô phương khẽ gật đầu đáp một tiếng, về sau sự chú ý đặt ở cái kia hệ thống bảng độ danh vọng dưới lên có thể là bởi vì khoảng cách giết chết hồn điện đã qua 3 canh giờ, hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng bắt đầu phát huy tác dụng duyên cớ, hắn ở đâu phá thương khung vị diện độ danh vọng chính lấy một loại khả quan tốc độ kéo lên. 45-13 45-25 45-37 Nhìn kéo lên chỉ số, nô phương nết miệng lên phát họa ra nụ cười vui mừng. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau nửa canh giờ theo ta đi tới hồn giới, tiêu diệt hồn tộc nô phương ánh mắt đảo qua lôi doanh, thạch thiên 5 người nhàn nhạt mở miệng Đối với này độ danh vọng hắn tất yếu thêm nữa một cây đuốc, mà hồn tộc chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hồn giới Ở vào Trung Châu nhất bắc một chỗ địa ngục chính trên không, đây là một phương độc lập không gian. Trải qua vô số cường giả xây dựng, hồn giới không gian bích trướng đã cực kỳ cứng rắn, thậm chí còn có thể không nhìn hư không loạn lưu. Bát đại chủng tộc viễn của một trong hồn tộc chính là tọa lạc ở đây. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn hồn giới lấy hai tòa liên miên sơn mạch làm chủ. Sơn mạch bên trong từng tòa từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất ở những này trên ngọn núi, đứng vững rất nhiều cao vút lầu các. Hai tòa sơn mạch chỗ giao giới, một tòa đặc biệt hùng vĩ đại điện ngụy nhiên đứng sướng sướng, ngoại vi mây mù chuyển, có vẻ bàng bạc mạnh mẽ nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng sương mù màu đen, sương mù phun trào, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Tuy rằng làm viễn cổ bát tộc bên trong mạnh nhất bộ tộc, Hồn giới bên trong như cũ có mấy đội tuần tra người những này áo bào đen bóng người, túng năm tụm ba kết bạn thành hàng ở hồn giới các góc qua lại, khác nào thiên la địa võng Phàm là phát sinh bất cứ dị thường nào, những này đội tuần tra đều sẽ ngay lập tức phát hiện. Các người nói, hồn phong trưởng lão bọn họ sự tình xử lý ra sao? Đối phó chỉ là một cái dược tộc có thể thành vấn đề gì, chính là không biết hồn hư tử trưởng lão có không có được cái kia trí bảo. Ta nghe nói thôn viêm đại nhân cũng cùng đi, có hắn ở. Bất luận là cái kia trí bảo vẫn là dự tộc, nên đều không có vấn đề gì chứ. Không biết tộc trưởng đại nhân hiện đang khôi phục thế nào, nhiều như vậy hồn thể lực cung dưỡng dưới đến tột cùng có thể hay không bước ra cái kia bước cuối cùng. Bên ngoài hồn điện tự hồ bị một cái gọi là ngô phương gia hỏa cho diệt, cũng không biết tộc trưởng đại nhân xuất quan sau sẽ đi hay không tìm người này. Hồn điện bị diệt. Này chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Mau đem ngươi biết nói một chút. Áo bào đen đội tuần trang một bên thị sát hồn giới có hay không dị thường một bên nhỏ giọng thảo luận. U rừng trong đại điện tính toán thời gian, hồn hư tử, hồn phong bọn họ cũng nên trở về đi một cái dược tộc mà thôi, cần phải hao phí thời gian dài như vậy sao? Sẽ sẽ không phát sinh biến cố gì, có thể có biến cố gì hư vô thôn viêm tên kia thực lực còn ở trên chúng ta, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục ngoại trừ tộc trưởng cùng cái kia cổ nguyên ở ngoài còn có ai có thể thắng hắn không chắc tên kia coi trọng cái kia xuất thế chí bảo không biết chạy đi đâu rồi. Giờ khắc này, điện bên trong 7 tên áo bào đen nam tử phân biệt ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế đàn mục trong đó ba người là hồn tộc Nguyên lão, hồn sinh thiên, hồn yêu, hồn nguyên thiên đều có 8 sao đấu thánh sơ kỳ thực lực, bốn người khác, nhưng là hồn tộc tứ ma thánh, hồn đồ, hồn sát, hồn kính, hồn diễm, thực lực đều vì là 7 sao đấu thánh. Khoảng cách đại điện nơi không xa, u tĩnh nơi sâu xa bên trong, dòng suối tự trong rừng qua lại mà qua cuối cùng hóa thành một điều thác nước màu bạc, bay xuống mà xuống, lọt vào phía dưới giữa hồ. sắt thực nói, này không nên sưng là hồ nước càng nên sưng là biển máu mảnh này chất lỏng màu sắc hoàn toàn hiện ra đỏ như màu máu, làm cho người ta một loại âm ủ khủng bố cảm giác. hào hào hào, chỉ thấy biển máu cuộn cuộn, một cái vòng xoáy tự trong đó hiện lên, đó lấy một đóa to lớn hoa sen màu máu tự vòng xoáy bên trong bốc lên. huyết liên bên trên, một bóng người ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ ngỏm như là thác nước buông xuống. Một ít thậm chí là lọt vào huyết hải trong trôi nổi ở biển máu lên khác nào ác ma xuê cánh. Nguồn sức mạnh này, thực sự là làm người say xưa a. Nay vẹn vẹn là chỉ nửa bước bước vào, nếu là chân chính bước vào cái cảnh giới kia, lại sẽ là như thế nào cảm giác bóng người hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi vẻ, khiến cho mảnh này biển máu đều là nổi lên từng trận sóng lớn. Si si si. Ở hồn thiên đế mở hai mắt ra thời điểm, sau đó mới không gian cũng là vặn béo lên. Một đạo cả người bao phủ ở khói đen bên trong bóng người tái hiện ra. Tộc trưởng, hiện nay tộc nhân hết thể hồn thể lực ngoại trừ 6 cái 7 sao đấu thánh ở ngoài, còn lại đã toàn bộ tập trung vào huyết chỉ bóng đen hướng về hồn thiên đế cung kính nói. Hồn thiên đế huyết con mắt ba động một chút, chậm nhẹ nhàng nở nụ cười, huyết liên chuyển động nhìn thẳng bóng đen, cái kia mạnh mẽ nhất 6 cái hồn thể lực ở nơi nào. Tuy rằng đã thành công đột phá, nhưng vừa vặn mượn bọn họ triệt để vững chắc cảnh giới này. Vâng, tộc trưởng bóng đen hướng về hồn thiên đế bái một cái ngắn ngủi sau khi rời đi lần thứ hai trở về thời điểm sáu cái câu hồn dây xích phân biệt buộc sáu cái bảy sao đấu thánh hồn thể lực hồn thiên đế ngươi sẽ không có kết quả tốt sáu cái mạnh mẽ hồn thể lực hung tận nhìn chằm chằm hồn thiên đế sau một khắc sáu người tựa hồ làm ra đồng dạng quyết định nguyên bản bình tĩnh hồn thể lực đột nhiên tăng vọt chỉ bằng các ngươi lại vẫn vọng tưởng ở trước mặt ta tự bạo nồng đậm xem thường lãnh đạm dứt tiếng hồn thiên đế tự huyết liên lên đứng dậy ngáp miệng ra sức hút dâng trào, cái kia chưa muốn nổ tung lên sáu cái bảy sao đấu thánh hồn thể lực trực tiếp là hóa thành một đạo nói hỏa tuyến bị một trong số đó khẩu nuốt vào trong cơ thể. ở hồn thiên đế ra tay đồng thời, một luồng phảng phất ngự trị ở thiên địa bên trên khí tức, đột nhiên tự trong cơ thể dâng trào mà ra nhất thời, mảnh này bên ngông huyết hải trong nổi lên sóng to gió lớn, một bầy kiến hôi, dễ như ăn bánh áp chế sáu cái tự bạo hồn thể lực sau, hồn thiên đế mu bàn tay tao nhã trà trà khỏe môi, màu đỏ tươi môi có vẻ đặc biệt tà dị. Cổ nguyên, ta trung quy vẫn là nhanh hơn người một bước. Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp mặt. Hồn thiên đế trên khuôn mặt hiện lên một vẻ yêu dị nụ cười, ánh mắt tìm đến phía hư không, nơi đó chính là cổ tộc cổ giới vị trí. Chúc mừng tộc trưởng phong đế. Hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, bảy đạo bóng đen xuất hiện ở biển máu trên không, chính là cung điện cổ kêu bên trong ba tên nguyên lão cùng với tứ ma thánh. Hiện tại ta vẫn không tính là chân chính xương đế, chỉ có thể coi là bán đế. Có điều chỉ muốn chiếm được khẩu nguyên trong tay khối này đà xá cổ đế ngọc, mở ra đà xá cổ đế đậu phủ, mượn trong đó đế đan, không ra bảy ngày ta liền nhưng chân chính bước vào đế cảnh. Hồn thiên đế đỏ như máu trong trong mắt lộ ra từng kia từng kia hàn mang. Tộc trưởng ngay hiện tại liền muốn đi tới cổ giới sao. Thứ ma thánh một trong, hồn sát cung kính mở miệng hỏi. Ở đi cổ giới trước, trước tiên đi một chuyến dược tộc. Hồn thiên đế híp lại, sắc mặt tâm trầm, lâu như vậy rồi, hư vô thôn viêm Hồn hư tử bọn họ còn chưa có trở lại, ta ngược lại muốn xem xem bọn họ đang làm gì. Nhiên, ngay ở hồn thiên đế chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời khắc, hồn giới không gian hàng rào đột nhiên run run lên. M. Chương 313, Binh lâm hồn giới. Đây là phát sinh cái gì? Đại địa vì sao rung động, lẽ nào là hư không loạn lưu sao? Không thể. Bộ tộc ta không gian hàng rào chính là do các đời tổ tiên cộng đồng xây dựng, sao được hư không loạn lưu ảnh hưởng? Không sai. Mấy ngàn năm qua, bộ tộc ta chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như vậy, nhanh đi điều tra một phen đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hư không rung động, đại địa rung rẩy, hồn giới các góc đội tuần tra đồng thời lộ ra sợ hãi hoang mang vẻ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tìm kiếm ra nguyên nhân đến, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hồn giới không gian hàng rào nổ nát, vô số không gian mảnh vỡ đang tán, tứ tán ra. Không được, có địch đột kích. Nhanh đi thông báo Ma Thánh đại nhân. Nhìn trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt đại quân. Một đám đội tuần tra con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn họ là Dụ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Thạch tộc còn có Linh tộc bên trong người. Hôn tộc một tên năm sao đấu thánh cường giả nhìn trong hư không đại quân, nhận ra cái kia rất có nhận ra độ đại diện cho thân phận áo bào sau, kinh tiêu thành tiếng. Trong hư không, đại khái quét tới, có ít nhất 2000 bóng người những này, bóng người đại khái chia làm năm làn sóng, phân biệt lấy dự đan, Lôi doanh, Viêm tẫn, Thạch thiên còn có Linh Hạo dẫn đầu. Mà ở này năm đội đại quân phía trước nhất, Nhưng là một tên hai tay chắp sau lưng thanh niên thanh niên đứng ở hư không, trên người tuy không có một chút nào đấu khí chập chờn nhưng cũng làm cho người ta một đám bệ nghệ thiên hạ vương giả tư thế, làm người không khỏi sinh ra một loại quỷ bái kích động. Thanh niên hai bên phân biệt là một tên thiếu niên cùng một ông lão tóc trắng. Các người năm tộc thực sự là thật là to gan, đây là muốn liên hợp tập kích ta hồn tộc sao. Càng ngày càng nhiều hồn tộc người bay về phía hư không, cùng cái kia tối om om năm tộc đại quân xa xa đối lập. Thực sự là buồn cười. Ngươi hồn tộc vẫn còn có mặt chất hỏi chúng ta. Lôi Doanh phía sau cuộn cuộn sấm xét hiện lên, trong miệng gầm lên một tiếng. Thôn Viêm đại nhân, Hồn hư Tử trưởng lão còn có Hồn phong trưởng lão, bọn họ ở đâu? Tiên kia năm sao đấu thánh to mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì lạnh lùng nhìn Lôi Doanh. Hư vô Thôn Viêm ở ta nơi này, còn hai người khác đã hồn phi phách tán không giống nhau, không chờ Lôi Doanh mở miệng, Tiêu Viêm liền dẫn đầu lên tiếng, đồng thời đem Hư vô Thôn Viêm cho gọi ra đặt ở lòng bàn tay thưởng thức. Thôn Viêm đại nhân là bị hắn luyện hóa sao? Này cái này không thể nào. Nhất định là giả. Thôn viêm đại nhân thực lực nhưng là chỉ đứng sau tộc trưởng đại nhân. Này một cái tiểu thí hải làm sao có tư cách luyện hóa thôn viêm đại nhân. Trong tay hắn đoàn kia hỏa, nhất định là thôn viêm đại nhân tử hỏa. Cảm thụ tiêu viêm trong lòng bàn tay đoàn kia hắc viêm lực cắn ướt. Một đám hồn tộc người con ngươi dâng lên một vệ hoảng sợ. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng hư vô thôn viêm sẽ bị người luyện hóa. Còn là một nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Không nghĩ tới lại có thể mạnh mẽ phá tan ta hồn giới hàng rào, các ngươi năm người thật đúng là có chút bản lĩnh. Đột nhiên, hồn tộc người vị trí phía kia không gian xuất hiện một đoàn dày đặc huyết vân huyết vân xuất hiện run, nồng nặc mùi máu tanh ở hồn giới bên trong đồng bể ra. Lạnh leo âm trầm lời lạnh như băng âm vang lên, cái kia mảnh huyết vân nổi lên từng trận chập chờn. Về sau ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi nứt ra tiếng xé gió bên trong, đầu tiên là bảy bóng người điều khiển khói đen tự huyết vân bên trong lướt ra khỏi. Cuối cùng trôi nổi ở một đám hồn tộc người phía trước, ánh mắt lạnh leo âm trầm nhìn chằm chằm cách đó không xa năm tộc đại quân. "Nguyên lão, mà thánh đại nhân." Một đám hồn tộc người lúc này hướng về bảy bóng người quy lại. Nhưng mà, bảy bóng người cũng không để ý tới này một đám hồn tộc người, mà là tiếp tục cùng kính nhìn huyết Vân. Chỉ thấy huyết Vân bên trong lại là nứt ra một con đường, trợn một vệt màu máu từ xa đến gần, cuối cùng hóa thành một đóa tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí huyết liên trôi nổi ở ba nguyên lão, tứ ma thánh ngay phía trước. Huyết liên treo lơ lửng giữa trời, một đạo huyết phát rối tung bóng người ngồi xếp bằng bên trên mà theo sự xuất hiện của hắn, cái kia cố tràn ngập thiên địa mùi máu tanh càng là cường thịnh đến một loại cực điểm cuối cùng không khí chập chờn, huyết tinh chi khí lại là ngưng tụ thành che ngập bầu trời doãn máu, dường như mưa xối xả bình thường ào ào rào chiếu nghiêng xuống, mưa máu ngang trời, bùm bùm rơi ở phía dưới sơn mạch bên trong, như vậy đổ sộ chi cảnh để đắc nhân tâm sinh vô cùng hàn ý. Hôn Thiên Đế, Dưỡng đan Lôi Doanh. Viêm vẫn năm người hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ngồi xếp bằng ở huyết liên bên trên bóng người, thấy rõ dáng dấp của đối phương sau, song trưởng nắm thật chặt, không khỏi phát sinh một tiếng mang theo sát ý ngút trời tiếng gào. Các ngươi đối với thôn viêm tên kia làm cái gì? Bằng thực lực của các ngươi, bản đế cũng không nhận ra các ngươi có thể thương tổn được hắn hồn thiên đế ngồi xếp bằng ở huyết liên bên trên. Phía sau thật dài huyết phát theo gió nhẹ tung bay, một đôi màu đỏ tươi hai mắt mỉm cười đảo qua rược đàn đám người cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tiêu viêm trên người châm chọc lời nói hạ xuống, thân thể khẽ run lên, một luồng hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy thế như lăn lộn sóng biển hướng về năm tộc đại quân tu tới. "Đế cảnh, ngươi thật sự đột phá." Nhận ra được hồn thiên đế đáng sợ kia khí tức, Dược Đan lôi doanh năm người đồng thời sắc mặt đột nhiên biến, đối phương trước mắt thả ra luồng hơi thở này, bọn họ lúc trước ở cái kia đấu đế tàn niệm cảm thụ qua. Tuy rằng này hồn thiên đế khí tức so với bóng đen kia đấu đế khí tức tự hồ ít một chút cái gì, nhưng như cũ để bọn họ lòng sinh một loại cảm giác vô lực trực giác nói cho bọn họ biết hiện tại hồn thiên đế đã siêu thoát rồi đấu thánh cảnh giới này trả lời bản đế vấn đề hồn thiên đế chậm rãi tự huyết liên bên trên đứng lên phảng phất thiên địa chúa tể bình thường phủ lãm cách đó không xa năm tộc đại quân cái kia ngậm lấy vô tận huyết tinh chi khí âm thanh ở vùng thế giới này vang vọng mặc dù là phía sau hắn hồn tộc bên trong người cũng là sắc mặt đột nhiên trắng bệnh từng cái từng cái bản năng run cầm cập thân thể tộc trưởng hắn thật sự đột phá đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết sao ha ha Nếu thật sự như vậy, vậy những thứ này xâm lấn năm trong tộc người há không phải tự tìm đường chết? Từ nay về sau, ta hồn tộc ở tộc trưởng dẫn dắt đi ha không phải thật sự muốn trở thành này đấu khí đại lục bá chủ? Một đám hồn tộc người nhìn hồn thiên đế bóng lưng, cảm thụ đối phương cái kia không gì sánh kịp khí thế khủng bố, hơi ngẩn ngơ sau, thần tình kích động và phận. Ngươi nên vẫn không có bước vào chân chính đế cảnh đi. Ngươi bây giờ, cũng chính là chỉ nửa bước vượt tiến vào mà thôi. Thật muốn nói đến cũng chính là bán đế viêm tẫn không sợ chút nào hồn thiên đế lạnh lùng nói. Vậy thì như thế nào? Đợi đến nuốt đế đan, khi đó chính là mấy ngàn năm qua duy nhất chân chính đấu đế. Hồn thiên đế trong mắt hào quang đỏ ngầu phung trào, bàn tay dò ra, xa xa quay về năm tộc đại quân đột nhiên nằm dưới, đều là chủng tộc viết cổ. Hiện tại ta liền để cho các ngươi gặp ỡ, cái gì là đế cảnh sức mạnh? Lạnh leo âm trầm dứt tiếng, trong thiên địa mưa máu đột nhiên hết mức ngưng tụ. Hóa thành một đạo nhỏ đến mức tận cùng huyết tuyến nhanh như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Huyết tuyến chỗ đi qua, hư vô không gian trực tiếp là bị cắt rời mà đi năm tộc đại quân trên không, đột nhiên xuất hiện một cái vạn trượng lớn hố đen. Ầm ầm ầm. Trước tiên diệt các ngươi, lại diệt cổ tộc. Hôm nay qua đi, viễn cổ bát tộc đem chỉ có thể còn lại ta hồn tộc bộ tộc. Ở năm tộc đại quân ánh mắt hoảng sợ bên trong, vạn trượng hố đen theo hồn thiên đế lạnh lẽo tiếng chấn áp mà xuống. M. Chương 314. Nô phương đánh giết hồn thiên đế nhìn lên vòm trời bên trong cái kia mang theo quỷ dị tiếng nổ vang rền lớn đại Hắc động giữa đàn lôi doanh đám người sắc trong nháy mắt âm chầm tới cực điểm trong há động sức mạnh mặc dù là bọn họ đều là cảm thấy du túc tất cả mọi người cùng ra tay lôi doanh trong mày thân hình lại thân cao mấy mét ánh mắt đảo qua năm tộc gần như 2.000 người đại quân sau đột nhiên quát chói thai lên tiếng nếu sức lực của một người không cách nào chống cự này vạn trưởng hố đen cái kia liền tập ngàn người lực lượng Nghe được lôi doanh quát trói thai, nam tộc cường giả rồn dập gầm lên, tiếng quát chấn động thiên địa tiếp theo, ngập trời giống như đấu khí tự bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào mà ra, gần như cùng lúc đó hướng về trong vòm trời cái kia vạn trượng hố đen đánh tới. Ở này tập ngàn người lực lượng liên hợp thế tiến công giới, bốn phía mưa máu đều bị bốc hơi lên. Nhiên, chính là bực này làm cho người kinh hãi run rẩy hủy diện chập trần đoanh kích ở vạn trượng hố đen lên thời điểm lại tựa hồ như không lên đến bất kỳ tác dụng gì cái kia bảng đại hắc động như cũ hướng về bọn họ chấn áp mà đến theo khoảng cách càng ngày càng gần nam tộc cường giả chỉ cảm thấy trong cơ thể dâng trào ra đấu khí bắt đầu bị áp chế cái kia ngưng tụ mọi người lực lượng đánh ra cổ sáng bắt đầu dập tắt ầm ầm theo một tiếng nặng nề nổ vang bao hàm rực đan lôi doanh đám người ở bên trong gần 2.000 tên cường giả đồng thời thân thể du lên vẹn vẹn bán đế cũng đã khủng bố thành như vậy sao rực đan Lôi doanh đám người đè xuống lồng ngực cái kia lăn lộn khí huyết, lần thứ hai ngẩn đầu nhìn hướng về cái kia chấn áp lại vạn trượng hố đen, trong con ngươi kinh ngạc vẻ càng sâu. Ở bồ đề cổ thụ phong trong hình ảnh, hắn cũng từng trải qua đấu đế trong lúc đó chiến đấu, nhưng này dù sao chỉ là hình ảnh mà thôi, vẫn là không cách nào thiết thiết thật thật cảm nhận được đấu đế khủng bố cho tới cái kia đấu đế tàn niệm, thủ đoạn ngất trời mới vừa triển khai liền bị ngô phương cho diệt. Đế cảnh Có thể không phải các người đám này run rế dựa vào số lượng liền có thể chiến thắng hồn thiên đế cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm châm trọng Thực sự là làm người ước ao ngóng trong sức mạnh A. Hồn tộc Tứ Ma Thánh Sùng Bái nhìn hồn thiên đế, không nghĩ tới năm tộc 2.000 người đại quân liên thủ đều không thể chống đối cái kia vạn trượng hố đen. Nhưng là ở tại bọn hắn chuẩn bị lặng lặng nhìn năm tộc đại quân bị hố đen chấn áp đến khi chết, vạn trượng hố đen phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái hình vông lỗ thủng thủ ở vô số đạo ánh mắt kinh ngạc dưới phía kia hình lỗ thủng bên trong thả ra yêu dị hào quang bảy màu về sau những này hào quang bảy màu hướng về vạn trưởng hố đen dâng trào mà đi mạnh mẽ ngăn cản vạn trưởng hố đen tiếp tục ép xuống xu thế là ai nhìn sự công kích của chính mình bị chặn lại hồn thiên đế ánh mắt ngưng lại trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc vẻ nhưng mà không giống nhau không chờ có người trả lời vấn đề của hắn cái kia hào quang bảy màu đột nhiên đan dệt diễn dịch thành một cái rực rỡ hồ lô miệng hồ lô đối diện vạn trượng hố đen chỉ thấy một đạo chùm sáng bảy màu tự miệng hồ lô phun ra, trực tiếp đánh vào vạn trượng hố đen ngay chính giữa. dưới một sát, vạn trượng hố đen cái kia chấn động tâm hồn hắc mang điên cuồng bị hút vào bảy màu trong hồ lô, hình thể cũng là lấy tốc độ khủng khiếp thu nhỏ lại. vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, mấy hơi thở, cái kia nằm ngang ở vòm trời chấn áp xuống bức bách năm tộc đại quân không thở nổi hố đen biến mất không còn tâm hơi. mà giờ khắc này lại nhìn về phía cái kia bảy màu trong hồ lô vừa vẫn có một đoàn màu đen vầng sáng lấp lóe chỉ có điều bởi vì đẹp đẽ hình thể nhìn qua không có một chút nào kinh sợ cái kia bảy màu hồ lô xảy ra chuyện gì tộc trưởng đại nhân công kích lại bị nó nuốt chửng hôn tộc mọi người nhìn lên vòm trời bên trong thất sắc hồ lô trợn mắt ngó mồm một mặt không thể tin tưởng vẻ chẳng lẽ giữa sân ngoại trừ cái kia năm tộc ở ngoài cổ tộc tộc trưởng cậu nguyên cũng tới hơn nữa còn cất giấu chỗ tối này ngăn trở tộc trưởng công kích hồ lô chính là hắn kiệt tác Hồn tộc một tên đấu thánh cường giả ngờ vực nói phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục có thể cùng chính mình tộc trưởng chống lại cũng chỉ có cầu nguyên, có thể cái kia cầu nguyên cũng cùng tộc giống nhau thành công đột phá, bước vào cái kia bán đế cảnh đây, không giống với hồn tộc mọi người. ở người trước cực lực tìm kiếm bảy màu hồ lô chủ nhân thời điểm lôi doanh dược đan các loại năm tộc cường giả đỉnh cao ánh mắt đồng loạt rơi vào ngô phương trên người, chẳng biết lúc nào lên ngọn lửa bảy màu cũng hoặc là hào quang bảy màu đã thành người bí ẩn này chuyên môn đặc thù. Đa tạ ngô huynh xuất thủ cứu giúp nói đến thực sự là xấu hổ, trên đường tới chúng ta 5 người còn đảm bảo hứa hẹn, ngươi chỉ cần đứng ngoài quan sát tất cả giao cho chúng ta là tốt rồi quay đầu lại, hay là muốn nhường ngươi ra tay rồi. Dưỡng đan, lôi doanh đám người hướng về ngô phương ôm quyền, vẻ mặt hơi có chút lung túng, bọn họ bất luận làm sao cũng không ngờ tới này hồn thiên đế dĩ nhiên vừa vận ở khoảng thời gian này đột phá nếu không, lấy bọn họ năm tộc liên thủ đánh lén hồn tộc, thật là có khả năng một lần đem hồn tộc tiêu diệt không hổ là có thể chiến thắng đấu đế tàn niệm tồn tại dễ dàng liền đỡ lấy cái kia hồn thiên đế công kích nam tộc cường giả nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây kính ý tuy rằng phần lớn mọi người chưa từng thấy ngô phương nhưng liên quan với đối phương sự tích nhưng đều là có hiểu biết ngươi là người phương nào nhận ra được nam tộc liền quân ánh mắt của mọi người hồn thiên đế ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người vẹn vẹn là liếc mắt nhìn lông mày liền không khỏi xoan lên lấy thực lực bây giờ của hắn lại còn không cách nào nhìn thấu đối phương Đặc biệt là trên người đối phương càng không có bất kỳ đấu khí chậm chờn Nộ phương bình tĩnh hai cái âm tiết như quần cuộn lôi âm ở vùng thế giới này vang lên, thẳng lay động tâm linh của mỗi người. Nộ phương hai tay gánh vác mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng hồn thiên đế, trên mặt không có một chút nào tâm tình chậm chờn Cái gì? Hắn chính là nộ phương, cái kia diệt hồn điện ra hỏa. Nếu thật sự là hắn đỡ tộc trưởng công kích, cái kia ha không phải nói thực lực của hắn đã ngự trị ở cái kia năm tộc tộc trưởng bên trên mà hắn vừa vặn lại là cùng năm tộc cùng đến đây, chẳng lẽ hồn hư tử, hồn phong trưởng lão cùng với thôn viêm đại nhân gặp nạn, đều là bài hắn ban tạo. Hắn vì sao phải trợ giúp năm tộc đối phó ta hồn tộc? Chẳng lẽ, hắn là cổ tộc người? Nghe được danh tự này, hồn tộc bên trong cường giả đỉnh cao trong lòng run lên bần bật, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt ngoại trừ sát ý ở ngoài còn có nồng đậm kiếp sợ. Ngô Phương, thực sự là tên quen thuộc a. Hồn thiên Đế đầu tiên là phát sinh cười to một tiếng. Tiện đa sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ý tứ lẫn nhau chuyển mang theo ác liệt sát ý. Bản đế vẫn không có đi tìm người, người dĩ nhiên cùng năm tộc người trước tiên đến tiến công hồn tộc. Bản đế, ha ha, chỉ là run rế, dĩ nhiên cũng dám dùng đế xưng nô phương lắc lắc đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn hồn thiên đế. Mặc dù là các ngươi trong miệng cái kia chân chính đấu đế, cũng có điều là trong mắt các ngươi truyền thuyết thôi ở bản tọa trong mắt, cũng bất quá là run rế, đế giả, thế gian lại có mấy người coi là thật xứng với danh xưng này. Bình tĩnh rồi lại đầy dây vô thượng âm thanh uy nghiêm tự ngộ phương trong miệng nhàn nhạt, nhạt thổ lộ mà ra, vang vọng ở vùng thế giới này thật lâu không thôi, lay động giữa sân lòng của mỗi người. Hồn thiên đế đầu tiên là một mộng, phục hồi tinh thần lại sau, trong đầu chỉ còn giữ lại đối phương xưng hô hắn run dế hai chữ nhất thời, khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân tinh lực tràn ngập. M. chương 315, ngươi ngươi là đầu đế. Đầu đế như run rế, ngươi cho ngươi là ai? Trong thiên địa chúa tể sao? Hồn Thiên Đế màu đỏ tươi hai mắt nhìn trầm trầm nô phương, trong giọng nói đầy giấy nồng đậm trào phúng về sau, tiện tay vung lên, một vệt ánh sáng màu máu chính là tự lòng bàn tay dâng trào ra nguyên bản biến mất mưa máu lại một lần che ngập bầu trời từ bầu trời giáng lâm xuống, phía thế giới này lần thứ hai trở nên màu đỏ tươi lên. Đồng thời, phía dưới hai tòa sơn mạch bên trong tuân ra vô số điểm sáng hướng về Hồn Thiên Đế thân thể tràn vào, đây là ở nuốt chửng đại địa chi lực. Đều đi chết đi! Hồn Thiên Đế khí tức càng khủng bố. Bàn tay phải coi thường, sau đó nhắm ngay cái kia tràn ngập toàn bộ hồn giới huyết vân, khỏe miệng chậm rãi hiện lên một vệ tuy nghiêm đáng sợ vẻ dữ tợn, bàn tay bỗng nhiên vung lên. Ẩm. Nương theo hồn thiên đế bàn tay vung dưới, cái kia dày đặc huyết vân đột nhiên điên cuồng cuồn cuộn lên, khiến cho người tê cả da đầu cuồng bạo năng lượng ở trong đó nhanh chóng ngưng tụ. Trong chớp mắt, huyết vân bên trong, chính là xuất hiện một thanh tia chớp màu đỏ ngòm vừa lớn. Dâm rầm rầm chui này đầy dây sức mạnh hủy diệt kia chớp màu đỏ ngòm búa lớn vừa xuất hiện chính là mang theo diệt thế bay quay về Ngô Phương chém vào xuống trong khoảnh khắc hồn giới hư không run rẩy liên miên sơn mạch nổ tung mà mở quần cuộn huyết lôi thanh âm tràn ngập mặc dù mạnh như đấu thánh cũng là sợ mất mật vô vị chiến đấu bình tĩnh hờ hững như nước gầm thanh hạ xuống ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới Ngô Phương thân hình chậm rãi bay về phía cái kia trực tiếp đánh xuống đỏ như máu sắc búa lớn chỉ thấy lắc lắc đầu tay háo bào tùy ý vung lên Cái kia thanh thế dọa người đỏ như máu sắc đua lớn chính là trực tiếp nổ tung thành đầy trời ánh sáng, chỉ, chưa tiếp theo, thân hình hơi động, đã dường như quỷ mị xuất hiện ở hồn thiên đế ngay phía trên. Nô phương hai tay gánh vác phía sau, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt phía dưới vẻ mặt hốt hoảng hồn thiên đế, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Nhất thời, thiên địa sóng đãng, vô tận hào quang bảy màu ở tại dưới chân nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo trùng sáng, trực tiếp chính là quay về hồn thiên đế bạo vút đi cảm nhận được chùm sáng bảy màu bên trong khiếp người khí tức, hồn thiên đế trong lòng không tên dâng lên một luồng nguy cơ, trong cơ thể đấu khí vội vàng gào thét mà động. nhưng mà ngay ở hắn vừa muốn chuẩn bị điều động năng lượng đất trời chuẩn bị phòng ngự thời điểm, trên đỉnh đầu tiền kia thanh niên nhưng là hờ hững nở nụ cười, một chỉ điểm ra, hư không từng cơn sóng gợn tạo nên. cấm. theo này một lãnh đạm âm tiết vang lên, hồn thiên đế nhất thời kinh hải phát hiện, cái kia bên trong đất trời năng lượng lại cùng với mất đi liên hệ, không không thể. Phát hiện bực này dị biến, Hồn Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt dâng lên một vẻ ngơ ngác, càng nhiều chính là vẻ sợ hãi. Bán Đế Sở Dĩ vượt xa đấu thánh đỉnh cao, không chỉ có là bởi vì đấu khí càng thêm hùng hồn, mà càng nhiều nhưng là đối với năng lượng đất trời điều động dễ dàng hơn, đế cảnh giới có thể dễ như ăn cháo điều động năng lượng trong thiên địa để bản thân sử dụng, hoặc công kích hoặc phòng ngự. Nhưng mà hiện tại đối phương vẹn vẹn chỉ là một đạo tiếng quát, liền đem hắn loại điều động này năng lượng đất trời thủ đoạn cho xóa đi đã như thế này không khác nào chặt đứt hắn cùng đấu thánh cường giả khác biệt lớn nhất. Hồn diệt chỉ, hồn thiên đế tuy lòng sinh ngơ ác, nhưng này chùm sáng bảy màu thoáng qua tới gần, ở nhận ra được năng lượng đất trời không cách nào điều động thời điểm, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem tự thân đấu khí mãnh liệt đến mức tận cùng về sau. Quát khẽ một tiếng, thao thiên đấu khí nương theo ngàn vạn hồn phách ngưng tụ thành một cái to lớn ngón tay ngón tay bên trên, che kín kỳ dị hoa văn, mạnh mẽ đón lấy cái kia chùm sáng bảy màu. ấm ầm. Trùng sáng bảy màu cùng giống như thật giống như to lớn ngón tay, ở hư vô không gian ẩm ẩm chạm vào nhau, bùng nổ ra đình thai nhức góc kinh thiên tiếng vang. Ở mọi người chú ý dưới, cái kia to lớn ngón tay hầu như là lấy một loại như bẻ cảnh khô giống như tốc độ trực tiếp tán loạn dập tắt, mà cái kia trùng sáng bảy màu thanh thế vẫn như cũ không giảm, tựa như kia chớp mạnh mẽ đánh vào hồn thiên đế trên người. Xì xì. Một cái đỏ sấm máu tươi lập tức bắt đầu từ hồn thiên đế trong miệng xì ra thân thể cũng là ở khủng bố chùm sáng bảy màu dưới đập xuống hư không, đem phía dưới một dãy núi vành thành ao hãm bươn sâu. nhìn phía dưới sâu không thấy đáy to lớn hố. Hồn tộc cường giả đầu tiên là sức sở, tiện đà trong con ngươi dâng lên ú ám vẻ. Tộc trưởng thất bại, này sao có thể có chuyện đó? hắn nhưng là đã bước vào đế cảnh a. Một đám hồn tộc cường giả phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên sợ hãi, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Cái tiêu ngự trị ở thiên địa tùy ý điều động năng lượng đất trời đế cảnh cường giả. Dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy bị đánh bại một đám hồn tộc cường giả tựa hồ không thể tin tưởng lúc trước nhìn thấy một màn đối với bọn hắn mà nói hồn thiên đế chính là tín ngưỡng của bọn họ bọn họ không thể nào tiếp thu được một cái bông dưng bước lên ra hỏa có thể vượt qua tín ngưỡng của bọn họ đế đế cảnh lẽ nào hắn đã bước vào chân chính đế cảnh thành tựu cái kia đấu đế vị trí sao Tứ ma Thánh lẫn nhau hai mặt nhìn nhau liếc mắt nghiêng phía trên bóng người kia nội tâm rung động không nớt trong ánh mắt càng là đầy dây nồng đậm king kỵ Có thể tiện tay đánh bại đã trở thành bán đế hồn thiên đế. Ngoại trừ chân chính đấu đế ở ngoài còn có thể là ai? Cho tới năm tộc liên quân cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Ngô Phương. Tuy rằng bọn họ biết được đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ tới dĩ nhiên khủng bố như vậy, vẹn vẹn một đòn liền dễ như ăn cháo đánh bại hai người bọn họ ngàn người đều không làm gì được hồn thiên đế. Mạng ngươi so với ta tưởng tượng còn cứng hơn. Ngô Phương cười nhìn phía dưới vực sâu. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như thế vẫn giả chết? Chơi mắt nhìn ngươi tộc nhân dị vong. Theo Ngô Phương treo tức gầm thanh hạ xuống, phía dưới vực sâu bên trong tuân ra rất nhiều máu màu đỏ xương ngủ, xương ngủ cuộn cuộn. ở hồn tộc mọi người phía trước một lần nữa diễn biến thành hồn thiên đế dáng dấp. giờ khắc này hồn thiên đế lại không ban đầu ngông cuồng tự đại hung hăng khí diễm, cả người đứng ở hư không cùng Ngô Phương xa xa đối lập vẫn duy trì một khoảng cách. Người là đầu đế, hồn thiên đế mắt nhìn Ngô Phương, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêu rẻ, thông qua lúc trước giao thủ, hắn cực kỳ khẳng định cùng đối phương so với. Hắn chênh lệch một cảnh giới lớn. Thực lực như vậy chênh lệch, lại như là hắn đối phó đấu tôn giống như, để hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Quả nhiên, Tứ Ma Thánh nhìn nhau một chút, hiển nhiên hồn thiên đế xác minh bọn họ suy đoán. Cái này trước đây chưa từng nghe người người bí ẩn, đúng là cái kia đấu khí đại lục mấy ngàn năm chưa xuất hiện, bây giờ chỉ tồn tại ở tồn tại ở trong truyền thuyết, đấu đế cứng giả. Còn muốn bản tọa lập lại một lần sao? Đấu đế cũng bất quá run rế ngô phương nhàn nhạt mở miệng uy nghiêm âm thanh tràn ngập toàn trường. Hồn thiên đế thân thể run lên, ngược lại nói, mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, nhưng ngươi vì sao phải cùng ta hồn tộc đối nghịch? Hẳn là ta hồn tộc từng đắc tội qua ngươi. Không có. Nô phương lắc lắc đầu, bản tọa chỉ là đơn thuần muốn phát dương chính nghĩa, diệt trừ tà ác. Phát dương chính nghĩa? Ngay vậy, hồn thiên đế kéo kéo khỏe miệng, có thể là bởi vì cái này lý do quá không không thể nói lý, khí thân thể không tự chủ được bắt đầu run dậy. Dưới cái nhìn của hắn, có thể trở thành chân chính đấu đế, trên tay đối phương nhiễm máu tươi dệt không thua gì hắn buồn cười chính là, đối phương còn đem chính nghĩa treo ở miệng bên miệng, do đó lấy này thảo phạt hắn hồn tộc. chương 316, đấu đế, có điều run rế Hồn tộc, cũng nên diệt. Nộ phương liếc hồn thiên đế nhàn nhạt nở nụ cười, về sau bàn tay hơi dơ lên, hóa tay vì là đao nhẹ nhàng vung lên, hư không tầng tầng lỗ thủng hiện lên. Trật, phích lịch tiếng vang lên. Một đạo do ngọn lửa bảy màu hình thành đao bàng rộng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hoa phá hư không, xuất hiện ở hồn tộc người trên đỉnh đầu. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ngang ở trên đỉnh đầu ngọn lửa bảy màu đao bàng rộng, hồn tộc sắc mặt người kinh biến, giữa hai lông mày dâng lên hoảng sợ, trên thân đao thả ra khí tức để bọn họ cảm nhận được tử vong tới gần. Tộc nhân nghe lệnh, kết hộ tộc đại trận. Hồn thiên đế sắc mặt tâm trầm, thân hình treo lơ lửng giữa trời mà lên. Đột nhiên quát trói thai lên tiếng hắn biết lấy hắn sức lực của một người căn bản là không có cách ngang hàng trước mắt cái này gọi là ngô phương gia hỏa, chỉ có thể tập hợp đủ tộc lực lượng. Nghe được hồn thiên đế quát trói thai, hồn tộc mọi người lấy ba nguyên lão từ ma thánh dẫn đầu cũng là cùng nhau gầm lên, tiếng quát chấn động thiên địa ngập trời giống như đấu khí, tự bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào mà ra, cấp độ kia thanh thế liền cái kia bao phủ bầu trời huyết vân đều là bị hết mức tách ra. Hồn đế kính Hồn thiên đế thân huyền cái kia vô cùng mênh mông đấu khí trung tâm, thủ ấn, dấu tay, biến ảo, đấu khí ngưng tụ diễn biến, cho đến cuối cùng ở tại trên đỉnh đầu hình thành một tâm có tới vạn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính. Ngưng tụ bao hàm hồn thiên đế ở bên trong hết thẻ hồn tộc cường giả đấu khí, cái kia vạn trượng cổ kính nhất thời nổi lên làm cho người kinh hãi run rẩy vì diệt chập chờn. Không chỉ là hồn thiên đế, hồn tộc bên trong mỗi người đều biết, Lần đụng chạm này chính là quyết định hồn tộc sống còn một khắc hoặc là hợp lực đánh giết cái kia trong truyền thuyết đấu đế cường giả, hoặc là hồn tộc vong. Vì thế, hết thảy hồn tộc người vừa ra tay, chính là triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế ngưng hợp nhiều như thế cường giả lực lượng, hồn đế cổ kính lên uy thế càng ngày càng khủng bố. Lấy huyết tế kính, hồn thiên đế lại là một tiếng quát chói tai, trong miệng tinh huyết phun lên, còn lại hồn tộc cường giả theo sát phía sau như đại dương tinh huyết tràn vào vạn trượng mặt kính bên trong. Cái kia vốn là khủng bố đến cực điểm, khí tức lần thứ hai kéo lên một cấp độ. ầm ầm ầm. Đến cuối cùng, Hồn Thiên Đế sắc mặt trở nên trắng bệnh, chỉ thấy được năng lượng quang kính kịch liệt du lên. Vạn Trượng khổng lồ của sáng đột nhiên tự mặt kính bên trên bắn mạnh mà ra, cổ sáng trôi đi qua. Mặc dù là không khí đều bị hoành thành hư vô, Vạn Trượng cổ sáng xuyên thủng hư không phản phất xuyên qua toàn bộ thiên địa bầu trời, toàn bộ Trung Châu cũng là có thể có thể thấy rõ ràng. Này đây là thế giới tận thế tới sao? cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết đấu đế cường giả giáng lâm? hay hoặc là có cường giả tối đỉnh thành công đột phá đến cảnh giới này? mau nhìn, không chỉ là cái kia màu máu cốt sáng, còn có một cái thất sắc đao bàn rộng. chẳng lẽ ở phía kia không gian là có cường giả tuyệt đỉnh giao thủ sao? có thể sử dụng tới loại thủ đoạn này tồn tại, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục có ai có thể làm được đây? thượng cổ ma thú cũng hoặc là viễn cổ bát tộc. vào đúng lúc này. Trung Châu cùng xung quanh các mỗi cái thế lực lớn hết thảy mọi người ngẩng đầu nhìn phía xa xa hư không cái kia chấn động tâm hồn khổng lồ cột sáng cùng với ngọn lửa bảy màu đau bảng rộng từng cái từng cái tâm toàn bộ huyền đến cuống họng Trung Châu phía đông đây là một tòa màu sắc cổ điện 9 tầng tháp tháp mọc ra bát giác mỗi một góc đều là do ba cái đan dệt thần long xoay quanh mà thành chỉ cần nhìn lại liền làm cho người ta một loại khí thế rộng rãi cảm giác tầng thứ 9, huyền không tử Huyền Y cùng với Thiên Lôi Tử này đang thắp tam bá chủ đi tới bệ cửa sổ một bên vẻ mặt hốt hoảng nhìn vòng trời. Đây là phát cái gì cái gì? Nguồn sức mạnh kia chập trần chẳng lẽ là đấu đế sao? Huyền Không Tử ánh mắt đảo qua Huyền Y, Thiên Lôi Tử tự lẩm bẩm. Ngọn lửa bảy màu hẳn là cái kia Ngô Tiền bối đi. Hắn đến tuột cùng đang cùng ai chiến đấu Huyền Y, Thiên Lôi Tử nhìn nhau hai mặt nhìn nhau. Phần viêm gốc. Trong gốc, một đám chính quét sạch chiến hậu vết thương bận rộn đệ tử từng cái từng cái đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía vòm trời ở tại bọn hắn ngay phía trước. Độc môn lao tổ, Đường Trấn hai người song song mà đứng. Động tính lớn như vậy, hắn đến cùng là ở cùng ai giao thủ? Chẳng lẽ là Hồn tộc người sao? Có thể đi mặc kệ trận chiến này ai thắng ai bại, đại lục cách cục đều sẽ bị sửa a. Đường cấp chủ, ngươi hy vọng ai thắng lợi đây? Ngươi nói xem, nếu là Hồn tộc thắng rồi, cái kia đại lục này há không phải muốn biến thành địa ngục? Trung Châu Nam Bộ, một mảnh tựa như ảo ngậm tiến cảnh nơi này tiên khí mịt mờ, non xanh nước biếc, suối chảy thác tuôn, tiên hạc bay lượn, thọ viên vui thích nhảy, mỗi một đỉnh núi bên trên, lầu quỳnh điện ngọc đều nối liền mảnh, coi là thật như thơ như họa, khiến người ta say mê. To lớn trên quảng trường, mấy trăm tiến lên thân ảnh màu trắng muối nhìn kỹ lại, những này bóng người dĩ nhiên tất cả đều là nữ tử. Tông chủ, cái kia ngọn lửa bảy màu đau chẳng lẽ là trước cái kia giết chết hồn điện nô phương? Một tên cô gái mặc áo trắng trong con ngươi mang theo nghi hoặc, vẫn vân vận khẽ gật đầu trong đầu hiện lên một đạo thiếu niên bóng người, đồng thời nhìn phía phía kia hư vô không gian bên trong con ngươi mang theo điểm điểm niềm vui mừng, có cường giả như vậy vì ngươi chỉ đường, không bao lâu nữa ngươi cũng có thể bước vào đế cảnh đi. hư vô không gian bên trong, tự nghiên, thanh sơn, thanh thủy ba người ló đầu ra đến, liếc mắt cái kia vạn trượng đỏ như máu cổ sáng cùng với ngọn lửa bảy màu đau bằng rộng trong con ngươi mang theo dị dạng? cổ giới, cấm địa. một cái yên tĩnh sơn đạo phân cối, một bóng người ngồi khoanh chân từ xa nhìn lại. Này bóng người làm cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, nhưng lại cảm thấy cách xa nhau và giảm. Tên nam tử này tuổi tác nhìn như ở khoảng 40, mới nhìn bên dưới giường như một cái bình thường người trung niên, một thân một mạc áo tang, khuôn mặt mang theo sủng chìm nụ cười, làm cho người ta một loại dễ dàng ở chung nhìn thẳng cảm giác. Hôn thiên đế, người dĩ nhiên trước tiên bước ra bước đi kia. Đông nhiên, nam tử mở hai mắt ra, một luồng bằng bạc khí tức kinh khủng bắn ra. Ánh mắt phóng hướng về cái kia chiếu rọi ở chân trời vạn trượng màu máu của sáng. Xèo xèo xèo. Ở nam tử khí tức bắn ra trước mắt, trong hư không gợn sóng tạo nên, mấy tên ông láo tóc trắng từ bên trong hiện lên, trong đó còn có một tên thiếu nữ mặc áo tím. Cha, ngài khôi phục thế nào rồi? Thiếu nữ mặc áo tím nhìn nam tử lập tức quan tâm hỏi. Thương thế đã khôi phục, chỉ có điều, cha vẫn không thể nào bước ra bước đi kia nam tử chính là cổ tộc tộc trưởng Cầu Nguyên, 9 sao đỉnh cao đầu thánh. Tộc trưởng. Cái kia cố gì tượng đúng là hồn thiên đế làm ra đến sao? Vẹn vẹn chỉ nửa bước bước vào đi cũng đã kinh khủng như vậy sao? Một tên ông lão tóc trắng mở miệng nói. Cầu nguyên nhíu nhíu mày lắc đầu nói, đó là toàn bộ hồn tộc sức mạnh. Cho tới hồn thiên đế đến tột cùng đang cùng ai giao thủ, ta thực sự không nghĩ ra cái đại lục này còn ai vào đây có thể làm cho hắn cần phải mượn toàn tộc sức mạnh? Cha, sẽ là tiền bối trở về rồi sao? Thiếu nữ mặc áo tím mím mím môi. Sẽ là hắn sao? Cậu Nguyên ngưng mắt nhìn phía hư không tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên một bóng người, nếu thật sự là hắn trở về, có thể đại lục nguy cơ liền có thể giải trừ đi. Gần như cùng lúc đó, Trung Châu Cát, mỗi cái thế lực lớn ánh mắt đều tập trung ở ngày đó khung bên trên. Hôn tộc, hoặc sống hoặc chết, ở trận chiến này. Bên trong chiến trường, Hỗn Thiên Đế đứng ở hoa sen màu máu lên hờ hững nở nụ cười, hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm vạn trượng cô sáng, chật vươn ngón tay ầm ầm một điểm. Chương 317, đấu khí đại lục lại không hồn tộc, Ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, ngươi làm tất cả nỗ lực, như cũng là vô vị dây rủa Ngô Phương hai tay gánh vác phía sau, thanh âm đạm mạc từ trong miệng thổ lộ mà ra, tự hư vô không gian bên trong đồng bình ra. Nắt. Một cái âm tiết tầng tầng hạ xuống, ngọn lửa bảy màu đao bản rộng lực bổ xuống. Cái kia dường như nộ long giống như rít gào mang theo hủy thiên diệt địa vai thế hướng về Ngô Phương cùng với năm tộc liên quân đánh xuống vạn trượng của sáng, đột nhiên ngừng lại. Mà cái kia ngọn lửa bảy màu dao bản rộng cũng là không nhanh không chậm rơi vào cái kia vạn trượng cổ sáng bên trên. Không có trong dự liệu nổ vàng rung trời, cũng không có gió cuốn mây rung sóng năng lượng, nhưng ngay ở này dị thường bình tĩnh dưới, cái kia nhìn như cực kỳ khủng bố vạn trượng cổ sáng, nhưng là ở giữa sân mấy ngàn hơn vạn nói chố mắt ngoác mồm kinh ngạc dưới ánh mắt, từng tấp từng tấp tan vỡ. Cuối cùng hóa thành đầy trời quan điểm, biến mất ở hư vô không gian bên trong. Đây là một hồi từ bắt đầu cũng đã nhất định kết cục chiến đấu. Nô Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đã không có một chút nào màu máu hồn Thiên Đế cùng với một đám hồn tộc người âm thanh bằng phẳng lãnh đạm tiếng nói ở hư vô không gian bên trong đồng bền cùng lúc đó cái kia dễ dàng phá hủy tập hợp vạn người lực lượng ngừng tụ ra hồn đế kính ngọn lửa bảy màu đao bản rộng tiếp tục đánh xuống thất bại sao hồn tộc là vong ở trong tay ta à nếu là chân chính đặt chân cái cảnh dưới kia có phải là liền có thể cùng đánh một trận hồn Thiên Đế hai mắt chỗ chống vô thần nguyên bản đen tuôi tóc dài trong nháy mắt bị màu trắng thay thế được. Thân thể loạn tròa loạn trạng trong miệng lầm bầm lồ bầu, giống như một cái xế chiều lão nhân cặp kia đã ao ham đi vào huyết con ngươi, mang theo nồng đậm không cam lòng. Thất sắc đau bản rộng từ vòm trời đánh xuống, phủ đầu rơi vào lấy hồn thiên đế cầm đầu hồn tộc trên người mọi người. Một sát na, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tĩnh mịch bên trong, ngọn lửa bảy màu cháy hừng hực. Thời khắc này, một phương hư không đều trở nên rực rỡ lóa mắt lên. Ngọn lửa bảy màu tàn đi, hồn thiên đế, tứ ma thánh, hồn tộc người chẳng biết đi đâu phía dưới liên miên sơn mạch biến mất. Sắc thực nói, toàn bộ hồn giới đều biến mất ở hư vô không gian bên trong. Đây chính là vượt qua đấu đế cường giả sức mạnh sao. Nhìn hình ảnh trước mắt, dược đan, lôi doanh các loại năm tộc cường giả miệng khẩu khẽ nết lại như là mất tiếng như thế. Một lúc lâu, mọi người mới dần dần từ trong cuộc chiến đấu này, không, là nghiền ép bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn phía trước cái kia dường như đế vương giống như đặt chân hư không bóng người, từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh Mờ mịt thất thố dường như lôi quanh lôi điện như là tượng đất người, toàn thân mất cảm giác. Cái kia bóng người, càng lấy sức lực của một người, phá hủy viễn cổ mạnh nhất chủng tộc hồn tộc. Tức khắc lên, đấu khi đại lục lại không hồn tộc. Lô Vương ánh mắt bén nhọn đảo qua hư không, bờ môi khẽ nhúc nhích, mang theo vô thượng uy nghiêm dường như cuồn cuộn lôi âm hùng hồn tiếng tự hư không lan tràn, truyền khắp mỗi cái tiểu thế giới, truyền khắp Trung Châu, truyền khắp đấu khi đại lục mỗi một góc. Các ngươi nghe được thanh âm kia sao? Là ai? Người nói chuyện là ai? Hắn ở đâu? Ta vì sao không nhìn thấy? Thanh âm này lại như là từ trong đầu vang lên như thế, căn bản là không có cách phân do nguồn gốc âm thanh phương hướng. Đại lục lại không hôn tộc, Hôn tộc là cùng bộ tộc. Vì sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Này đây là thật hay giả? Hôn tộc, vậy cũng là trung châu viễn cổ bắt tộc A. Người nói chuyện đến tột cùng là ai? Nộ phương âm thanh ở toàn bộ đấu khí đại lục trên không đồng bền, kéo dài không thôi gần như cùng lúc đó. Đại lục các góc người tốn 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ, kịch liệt thảo luận quy tắc này đột nhiên xuất hiện tin tức. Cho tới Trung Châu hàng đầu thế lực, nghe được này thanh âm quen thuộc, mặc dù là thế lực đó bên trong dẫn đầu bên trong, dù cho là cái kia đấu tông, đấu tôn thậm chí còn đấu thánh cường giả, thân thể đều là mạnh mẽ ru lên. Này thoáng thanh âm quen thuộc, trong chốc lát, bọn họ liền biện nhận ra được. Cái kia tự xưng vượt qua đấu đế mà nói được là làm được một lần hủy diệt Trung Châu đệ nhất thế lực hồn điện, tên là Ngô Phương Gia Hỏa trung châu, cổ giới. Cha, thanh âm này là tiền bối, là tiền bối hắn trở về. Hơn nữa, hắn đã diệt hồn tộc chúng ta cổ tộc không cần lại lo lắng hồn tộc trả thù, không cần lại tị thế, các ngươi không thể lại ngăn cản ta đi gặp tiêu viêm ca ca. Bên hai một bên vang lên cái kia uy nghiêm âm thanh, thiếu nữ mặc áo tím đầu tiên là sức sở, xác định chủ nhân của thanh âm sau, tinh xảo hoàn mị trên khuôn mặt đầy dây hưng phấn, tâm tình vui sương khó có thể nói nên lời. Quả nhiên là hắn có lẽ chỉ có hắn mới có thể như vậy không đem hồn tộc để ở trong mắt đi cậu nguyên liếc mắt thiếu nữ mặc áo tím hiểu ý nở nụ cười tộc trưởng ngay cùng tiểu thư trong miệng hắn đến tuột cùng là ai vậy một đám ông lão tóc trắng hai mặt nhìn nhau giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc không rõ một cái không thuộc về đấu khí đại lục nhưng cũng ngự trị ở đấu đế bên trên nhân vật mạnh mẽ cho tới đến tuột cùng cường đại đến trình độ nào ta đây liền không được biết rồi cậu nguyên ngưng mắt nhìn hư không từ tố nói bên trong chiến trường đây là kết thúc rồi à giữa đan, lôi doanh, thạch thiên, viêm tẫn, linh Hạo 5 người nhìn nhau ngượng ngùng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một chút lúng túng đến trước, bọn họ triệu tập trong tộc thực lực mạnh nhất 400 người, thanh thế hùng vi chuẩn bị liên hợp một lần tiêu diệt hồn tộc. Ai ngờ đến, hồn giới hàng rào kiên cố vượt xa bọn họ tưởng tượng, cuối cùng vẫn là do ngô huynh già tay nổ nát hàng rào lá chắn. Tiến vào hồn giới sau, bọn họ nguyên tắc muốn đại sát hồn tộc người, ai biết hồn thiên địa cảnh giới lại trước bước một bước Cho tới liên hợp năm tộc lực lượng đều không phải đối phương một chiêu chi địch. Trong lúc nguy cấp, lại là cái này Ngô Vinh xuất thủ cứu rút, cuối cùng càng là lấy sức một người tiêu diệt toàn bộ hồn tộc. Có thể nói, từ đầu đến cuối bọn họ năm tộc đều không lên đến bất kỳ tác dụng gì, hoàn toàn đảm nhiệm một cái xem cuộc vui nhân vật. Điều này làm cho bọn họ thực sự có chút xấu hổ. Ngô Vinh, ngài là cần này đả xá cổ đế ngọc sao. Ta yêu tộc cũng có một hối có thể tặng cho ngươi nhìn Ngô phương trong lòng bàn tay thưởng thức cái kia một khối nguyên tắc thuộc về hồn tộc Đà Xá cổ đế ngọc Dược đan từ trong lòng ngực lấy ra một viên tương tự ngọc đội trong miệng sưng hồ tuy rằng không thay đổi nhưng trong con ngươi rõ ràng tăng thêm rất nhiều kính ý nhìn thấy Dược đan móc ra Đà Xá cổ đế ngọc Lôi Doanh Thạch Thiên Viêm Tẫn Linh Hạo bốn người cũng rồn dập đem ngọc đội móc ra liền muốn tặng cho Ngô phương. đây là thuộc về các ngươi tám tộc kỳ ngộ ngày mai sáng sớm mang theo ngọc đội ở Già Lam Học Viện tập hợp cùng tiến vào đà xá cổ đế động phủ kỳ ngộ thu về, các ngươi bằng bản lãnh của mình nói xong, Ngô Phương cầm trong tay đà xá cổ đế ngọc vứt cho Tiêu Viêm. "Này." Nghe được Ngô Phương trong miệng, nam tộc tộc trưởng hơi sững sờ, bọn họ tựa hồ không nghĩ tới Ngô Phương dĩ nhiên sẽ cho phép bọn họ cũng cùng tiến vào đà xá cổ đế động phủ. Kinh ngạc qua đi, năm người ánh mắt giao lưu một phen, về sau chỉnh tề như một nói, ngày mai sáng sớm, chắc chắn ở đà xá cổ đế động phủ chờ đợi ngài đến. Hôn tộc đã diệt, ai đi đường lấy đi. Ngộ phương nhàn nhạt quét mắt phía sau năm tộc cường giả, về sau không tiếp tục để ý năm tộc nhân đi ở, tay phải dương lên, mang theo tiêu viêm cùng dược Trần hai người biến mất ở vùng thế giới này. chương 318, Đà Xá Cổ Đế, Động Phủ mở ra. Hư vô không gian, cổ long đảo. Tiên bối, này hồn tộc ta có hiểu biết, ngài vì là đấu khí đại lục làm một cái trời lớn việc thiện A bên trong cung điện, nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô phương, tử nghiên vội vã từ thủ tọa lên đứng dậy, cung kính hướng về Ngô phương bái một cái tiều nha đầu, còn nhớ bản tọa đáp ứng ngươi sự tình sao? đi đi, dẫn ngươi đi gặp gỡ ngươi phụ hoàng ngô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, sờ sờ tử nhiên nao dưa. tiền bối, ta cùng thanh thủy có thể theo ngài đồng thời hộ tống đi tới, nên tiếp lao long hoàng đại nhân sao? thanh sơn tiến lên một bước mở miệng nói, trên mặt mang theo thành ý. không sao, tất cả tùy các ngươi ngô phương tiếp tục đút tử nhiên nao dưa, phóng tầm mắt hiện nay đại lục, dám như thế mò thái hư cổ long long hoàng đầu cũng chỉ có hắn này một người đi. đa tạ tiền bối. Thanh Sơn Thanh Thủy hai người lập tức hướng về Ngô Phương ôm quyền. Sau ba canh giờ, cổ giới, tiêu viêm ca ca, xin lỗi một năm qua. Huân Nhi, không cần phải nói, ta biết cổ tộc tỷ thế cũng là vì tránh né hồn điện nói vậy một năm qua, ngươi đều bị trong tộc trưởng bối trông giữ rất nghiêm đi. Một tòa trong lương đỉnh, tiêu Huân Nhi vừa muốn mở miệng giải thích, tiêu viêm liền lên trước một bước mạnh mẽ đem tiêu hơn Nhi ôm vào trong lồng ngực một năm qua, hắn từng nhiều lần tìm kiếm qua cổ giới. Chỉ có điều bởi cổ giới thỉnh thoảng ở trên hư không biến hóa vị trí tử mà từ đầu đến cuối không có kết quả. Tiêu viêm ca ca, ngươi biết một năm qua, ta mỗi ngày đều có bao nhiêu nhớ ngươi sao. Tiêu hân nhi y ôi tại tiêu viêm trong lồng ngực. Khu khu. Một bên Ngô phương nhìn ẩn tình đưa tình hai người, không khỏi ho khan hai tiếng. Đặc biệt là nhìn tiêu viêm vẻ mặt đó, trong lòng càng là đoán thầm cái này lớn móng heo. Bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, trong nhà hồng kỳ không ngã. Còn có hắn người này sinh đạo sư cho hắn trải hòa con đường cường giả, chuyện này quả thật chính là nhân sinh người thắng A. Không tên, Ngô phương dĩ nhiên có chút ước ao lên tiêu viêm đến. Nghe được Ngô phương tiếng ho khan hận không thể dung hợp lại cùng nhau tiêu viêm, tiêu hân nhi hai người có thu lại sau, hai người lôi kéo tay nhỏ hướng về địa phương không người chạy đi. Tiên bối, ta đại biểu đấu khí đại lục tất cả mọi người hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn như không phải ngài ra tay. E sợ này đấu khí Đại Lục e sợ thật sự cũng bị Hồn Thiên Đế tên kia bản thân quản lý lấy thủ đoạn của hắn. Đại Lục nếu là Hồn Tộc trở thành Bá Chủ chắc chắn sinh linh đồ tháng cũng may. Tình cảnh này không có phát sinh. Cổ Nguyên một mặt chân thành nhìn Ngô Vương, đồng thời vì là Ngô Vương rót một chén trà nước đối với ta có điều thuận lợi mà vì là thôi Ngô Vương thưởng thức thưởng thức trà cười nói. Tiền bối lần này không biết ở đấu khí Đại Lục đùa ở lại bao lâu đây. Cổ Nguyên hiếu kỳ nói lại có thêm ba. Năm ngày đi nghĩ đến trên người mình nhiệm vụ, Nô Phương suy tư chốc lát nói. Nhanh như vậy sao? Nói vậy đâu khi đại lục thế giới bên ngoài, nhất định rất đặc sắc đi cổ nguyên có chút ngóng trông nói rằng. Người cách cái kia một ngày không xa Nô Phương để chén trà trong tay xuống nói. Nói chuyện phiếm qua đi, Nô Phương lần thứ 2 kiểm tra nổi lên hệ thống giới bên trong độ danh vọng hệ thống. 64,29 64,91 65,83 Nhìn kéo lên càng lúc càng nhanh độ danh vọng. Lô Phương khoệ miệng phát họa ra nụ cười thỏa mãn. Trước tiên diện hồn điện lại diệt hồn tộc, này hai cái náo động sự kiện lớn vì hắn độ danh vọng cung cấp khủng bố bổ trợ. Nếu là dựa theo này xu thế xuống, không bao lâu nữa, hắn ở đấu phá thương khung độ danh vọng liền có thể đột phá 80. Lại qua 3 canh giờ, đấu phá thương khung bị diện, ký chủ độ danh vọng đạt đến 80 ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, danh vọng gói quà đem ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục phân phát. Ở Ngô Phương chờ mong dưới, Độ danh vọng từ 79-89 nhảy lên đến 80, tùy theo mà đến chính là cái kia quen thuộc máy móc âm. Tuy rằng tăng trưởng tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng tốt đang hoàn thành nhiệm vụ Ngô phương thỏa mãn uốn éo cái cổ, nỉ non một tiếng. Đấu phá thương khung vị diện, độ danh vọng 80 04689, Thân mộ vị diện, độ danh vọng 28 2456. Đấu la đại lục vị diện, độ danh vọng 82-5-869. Phóng tầm mắt độ danh vọng giới đấu phá thương khung vị diện độ danh vọng đã ép thẳng tới đấu La Đại Lục vị diện. Ngày mai, sáng sớm, hắc giác vực, già lam bên trong học viện viện, một chỗ ao hám khe lõm. ở cái kia khe lõm trung gian, một tòa cực kỳ khổng lồ đen tháp chôn sâu dưới nền đất, chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp cùng với một tầng đen kịt lối vào và miệng. Phó viên trưởng, hôm nay là ngày gì a? Vì sao nhiều như vậy người đến này a? Hơn nữa, xem hơi thở của bọn họ, tựa hồ cũng rất mạnh mẽ a. Người nói chuyện là một tên ước chừng 24-25 tuổi cô gái mặc áo xanh, một đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm phía trước trên quảng trường càng ngày càng nhiều người, mặt cười lên mang theo kinh ngạc vẻ không hiểu. Đâu chỉ là mạnh mẽ a, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Trong bọn họ tùy ý một người, thực lực đều hơn ta xa ở bên cạnh cô gái chính là một thân xuyên đạo bào màu trắng ông lão, một bộ màu đồng cổ khuôn mặt phối lấy chuông đồng giống như con mắt, đầy trên cầm bay một tia dâu dê cẩn, rất có nhận ra độ. Đừng nói là ngươi mặc dù là ta cũng nhìn không thấu trong bọn họ bất luận một hai a dưới cái nhìn của ta mặc dù là thực lực yếu nhất người é e sợ cũng ở năm sao đấu thánh bên trên a đây là một ông lão mặc áo bào xanh cao cao vóc rộng rộng vai tuy nhìn qua đã qua tuổi thất tuần có thể làm cho người ta một loại tương đương tinh thần cảm giác năm sao đấu thánh bên trên nghe được áo xanh ông lão lục y nữ tử lão giả áo bào trắng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục Năm sao đấu thánh trở lên cường giả có thể có bao nhiêu người. Mà khi dưới, xuất hiện ở quảng trường này lên người, số lượng đã không thấp hơn 20 người. Ba người này chính là giả Lam học viện viện trưởng Mang Thiên xích, Phó viện trưởng Hồ Kiền, cùng với Đạo sư Nhược Lâm. Viện trưởng, bực này cấp bậc cường giả tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở ta giả Lam học viện. Một cái nho nhỏ già Lam học viện làm sao sẽ đưa tới nhiều đại nhân vật như vậy. Nhược Lâm càng thêm nghi hoặc. Trên quảng trường những cường giả này từ khi đến sau đều không có nhìn tới bọn họ, chỉ là lẫn nhau nói chuyện phiếm đồng thời, như là đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Từ một năm trước, ta liền nhận ra được một ít đấu thánh cường giả như có như không tra xét học viện, nhưng bởi vì đối phương không có ác ý, ta cũng là cho rằng này nhóm cường giả chỉ là ở đi qua nội viện thời điểm tiện thể hiếu kỳ điều tra một phen. Bây giờ nhìn lại, nội viện này tựa hồ có hấp dẫn bực này, cường giả siêu cấp đồ vật a mang thiên xích kiêng kỵ liếc mắt quảng trường mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt, trong quảng trường chừng 20 người đại khái có thể chia làm 5 đội đặc biệt là 5 đội người cầm đầu, cái kia trong lúc mơ hồ tỏa ra khí tức càng là làm hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ông ngong ngong, ngay ở Nhược Lâm, Hổ Kiền suy đoán thân phận của những người này lai lịch thời điểm, thiên phần luyện khí tháp phía trên một trận gợn sóng tạo nên tiếp theo, mây bóng người từ bên trong từ từ đi ra. Lao giả, đã lâu không gặp, còn có thể nhận ra ta tới sao. Bên hai một bên vang lên mừng rỡ nhưng lại có chút thanh em xa lạ. Mang thiên sích nhìn về phía những thân ảnh kia ở trong một tên đầu đội vương miệng nữ tử, đầu tiên là sức sở, đợi đến nhận ra đối phương đến sau, khỏe miệng đông nhiên tràn chảy ra. Chương 319, Đà Xá Cổ Đế. Ngươi ngươi là tử nghiên. Ngươi làm sao lớn như vậy, hơn nữa, hơn nữa ngươi khí tức trên người mang thiên sích kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm tử nghiên, vẻ mặt đó đã nghị ăn bịa ngoài như thế. Lao giả, ngươi cũng không biết ở trên người ta một năm qua phát sinh bao nhiêu sự tình đi tới mang thiên sích bên. Tử nghiên tựa hồ lại biến trở về một năm trước bé gái kia, liễu ra liễu dĩu giảng giải một năm qua trải nghiệm của nàng tao nộ. Mang thiên sích càng nghe càng hoảng sợ, đặc biệt là khi biết tử nghiên trở thành thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng Hậu, con ngươi càng là trận lên suýt chút nữa rơi xuống. Cho tới hổ kiền, nhược lâm hai người ánh mắt nhưng là hình ảnh ngắt quãng ở tiêu viêm cùng ngô phương trên người, đơn giản hàn huyên qua đi, hai người con ngươi kịch liệt phong to. Cái gì ngài ngài chính là ngô phương? Một lần hủy diệt Trung Châu Hồn Điện cùng sau lưng nó viễn cổ bắt tộc hồn tộc cái kia ngô phương. Nói như vậy, ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy dị tượng là ngài tạo thành. Ta trời, những người này nguyên lai đều là viễn cổ bắt tộc cường giả đỉnh cao, chẳng trách, khó trách bọn hắn thực lực toàn bộ trên ta xa. Đa xá cổ đế động phủ không nghĩ tới này thiên phần luyện khí tháp dưới vẫn còn có bực này tồn tại. Ở xác nhận ngô phương, cổ nguyên cùng với trên quảng trường cả đám thân phận sau, mang thiên xích, hổ kiền. Nhược lâm ba người vẻ mặt ngây ngô như cái mộc đầu nhân. Những này bọn họ đã từng chỉ là nghe nhiều nên thuộc nhưng chưa từng thấy đại lục đỉnh cao nhân vật, hôm nay dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu người đủ, vậy thì chuẩn bị tiến vào động phủ đi ngô phương không tiếp tục để ý còn ở vào kinh ngạc bên trong mang thiên Xích ba người, ánh mắt lần lượt đảo qua Dược đàn đám người nhàn nhạt mở miệng nói. Sau một khắc, áo bào vung lên, một đám cường giả theo biến mất ở trên quảng trường. Thiên phần luyện khí thắp tầng dưới chót. Không nghĩ tới này dung nham dưới nền đất vẫn còn có như thế một vùng không gian mang thiên xích kinh ngạc nhìn bốn phía, có thể là bởi vì đi tới dung nham đầu nguồn, cái kia màu đỏ thám dung nham đã diễn đã biến thành màu đỏ đen. Ở tại bọn hắn ngay phía trước, là một cái cực kỳ khổng lồ trùm sáng. Khi thấy rõ trùm sáng bên trong tình hình, giữa sân tất cả mọi người ngoại trừ ngô phương, cổ nguyên hai người ở ngoài, còn lại người đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đó là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cửa đá. Cửa đá yên tĩnh đứng sững ở này mênh ngông trong không gian, phản phất hàng cổ vĩnh tồn, một luồng cổ lao mạng hoang giống như khí tức ở tại lên tràn ngập lượn lờ, dập dần ở vùng thế giới nhỏ này bên trong. Đứng ở hùng vĩ mênh ngông cửa đá trước, cả đám liền khác nào run dế giống như vậy, không cảm thấy trong lòng không tên bay lên một loại kính nghệ. Cổ đế động phủ. Một ánh mắt của mọi người ở trên cửa đá quét qua, cuối cùng dừng lại ở cửa đá đỉnh chóc cái kia bốn cái cổ lao chữ thể lực lên nhìn này bốn cái làm người chấn động cả hồn phách chữ lớn. Mọi người trong mắt đột nhiên co rút nhanh, trái tim cũng là vào thời khắc này nhảy lên kịch liệt lên. Cổ lao chữ thể lực, cũng không có quá mức hoa lệ, nhưng ngay ở bình thản không có gì lạ bên trong, nhưng là có một loại vượt lên thiên địa bên trên vô tận uy nghiêm. Thành đế con đường. Nhìn cái kia bốn cái cổ lão kiểu chữ, cổ nguyên nhẹ giọng nỉ non, dược đan, lôi doanh các loại nằm tộc tộc trưởng trong con ngươi cũng là mang theo dị dạng. Tiền bối, có đồ vật lại đây. Đột nhiên, tiêu viêm trong lòng dâng lên dùng cả mình. Hắn có thể cảm ứng được phía sau cái kia màu đỏ đen dung nham công chính có không ít mịt mở khí tức nhanh chóng hướng về bọn họ áp sát mà đến. Xì xì xì. Quỷ dị tiếng hí bên trong, màu đỏ đen dung nham nổi lên kịch liệt chậm trờn, lít nha lít nhít đỏ đậm bóng người từ dung nham bên trong tuấn ra, cuối cùng đem ngô phương đoàn người bao quanh vây nốt. Tự tiện xông vào đế mộ, chết. Đây là một đám dường như thằn lằn giống như dung nham sinh vật, cầm đầu là một tên toàn thân hiện ra màu xanh sông thằn lằn Màu xanh sống thần lằn nhân hiện ra lạnh lẽo con người nhìn chòng chọc vào Ngô Phương, lạnh lẽo ngữ điệu mới vừa truyền ra, xung quanh những kia thần lằn nhân trong mắt nhất thời toát ra có chút hung tàn vẻ, thân thể bên trên vậy trở nên ám trầm tùy theo, mang theo sát ý từ bốn phương tám hướng dâng tới Ngô Phương đoàn người. Nhận ra được những này thần lằn nhân khí tức chập chờn, mang thiên xích sắc mặt đột nhiên biến con người đột nhiên co rụt lại, bất luận cái nào thản lằn nhân khí tức đều đang không kém gì hắn, cho tới cái kia cầm đầu màu xanh sẫm thần lằn nhân khí tức càng là cường đại đến để hắn cảm thấy nghẹt thở chỉ là run rế cũng dám chặn đường nô phương một tiếng cười khẽ thân hình bất động một đạo mê ngông uy thế chập chẩn nhanh như nhanh như tia chớp từ chỗ mi tâm cấp tốc khuyết tán mà ra Ông long theo uy thế khủng bố khuyết tán rung nham trong nháy mắt sôi trào ông minh chi thanh ầm ầm không ngừng sau một khắc chỉ thấy những kia lướt tới thản làn nhân thân thể đống nhiên chấn động một luồng phảng phất thiên uy giống như linh hồn uy thế từ linh hồn của bọn họ nơi sâu xa tuôn ra để cho chúng nó linh hồn đều là tác tác run lên trong lúc nhất thời kinh hoàng đại loạn nhìn thấy tình cảnh này cầm đầu ngọn lửa màu xanh sóng thần lằn nhân cũng là biến sắc mặt nhưng mà chẳng kịp chờ nó phát sinh chỉ thị một luồng mạnh mẽ đến cực điểm như là chuyên môn nhằm vào hắn áp lực bên ngông mạnh mẽ chấn áp hướng về phía nó với một tiếng trầm thấp vang trầm cuộn cuộn dung nham sóng lớn cấp tốc quét tán màu xanh sóng thần lằn nhân trực tiếp là bị nổ bay ra ngoài mấy ngụm máu tươi xì ra cút nô vương sắc mặt tác liệt sấm sét giống như tiếng quát nổ tung ra, ầm ầm ầm, khiếp người sóng âm ở uy thế khủng bố bên trong truyền vang, bốn phía lướt tới thẳng lằn nhân trực tiếp là bị hết mức đánh bay mà đi, huyết nhục nổ tung. Nhân loại, các ngươi tự tiện xông vào đế chi mộ địa sẽ gặp thần khiển. Nguyên bản một mặt hung khí màu xanh sấm thản lằn nhân lập tức mang theo tộc nhân một mặt kinh hãi xa xa thối lui, đồng thời ánh mắt rơi vào đạo kia hở hững bóng người lên tràn đầy phẫn hận nói, nhìn cái kia biến mất ở dung nham bên trong thản lằn nhân. Mang Thiên Sích đầu tiên là sửng sở, trong mắt hiện ra nồng đậm ngơ ngác nhìn phía Ngô Phương đối phương lúc trước uy thế tuy rằng cũng không có nhằm vào hắn, nhưng vẫn như cũ làm cho linh hồn hắn run rẩy. Mang Thiên Sích nuốt một ngụm nước bọt, hắn xem như là bước đầu lánh hội trước mắt cái này vượt qua đấu đế tồn tại khủng bố. So với Mang Thiên Sích ngơ ngác, Tử Nghiên, dược đàn đám người nhưng là có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, dù sao bọn họ đã từng gặp qua Ngô Phương thủ đoạn thông tiên. Chuẩn bị mở ra cửa lớn đi, Ngô Phương thanh âm bình tĩnh vang lên cổ nguyên, tiêu viêm, dược đan, lôi doanh, viêm tẫn, thạch thiên, ninh hạo bảy người đồng thời lấy ra đả xá cổ đế ngọc. Làm tám khối ngọc đội xúc va vào nhau thời điểm, nhất thời hình thành một đạo hóng ánh trùm sáng trùm sáng bay vút lên trôi nổi ở cổ điện trước cửa lớn, ở mọi người chờ đợi, trùm sáng bên trong ánh sáng, chỉ, xương mù dập dờn, cuối cùng hóa thành một đạo hư huyện thương lão thân ảnh. Theo cái kia một đạo thương lão thân ảnh xuất hiện, vùng thế giới này năng lượng trong nháy mắt sôi trào lên. Một luồng khác nào thiên địa chúa tể giống như huy thế tử trên trời giáng xuống. đa đa xá cổ đế. Nhìn cái kia ủng có một con rực rỡ tóc dài ông lão. cổ nguyên, dược đàn đám người không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Phong tầm mắt gần mấy ngàn năm qua, đâu khi đại lục bản thổ đều có thể có được như vậy khí thế, e sợ cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia vị cuối cùng đấu đế, đa xá cổ đế. Tóc dài ông lão tựa hồ chỉ là một đạo ý thức cũng không có linh hồn, thậm chí xem cũng không thấy giữa sân mọi người chỉ là có chút cứng ngắc dơ lên tay phải chỉ điểm một chút ở cổ điện trên cửa chính chương 320, giải cứu lão long hoàng trúc hôn theo chùm sáng bên trong bóng mở một chỉ điểm ra cái kia đóng chặt vạn năm thời gian cổ lão cửa lớn chậm rãi nuốt nít lên từng kia một vết nước tái hiện ra vết nước càng lúc càng lớn mấy hơi thở cổ lão cửa đã rốt cục ở một đạo cạch cặc trong thanh âm quay về hai bên rời si sì. ngay ở cổ lão thạch cửa mở ra chốc lát một luồng nguồn từ viễn cổ giống như cổ lão chậm chờn đông nhiên tự cái kia cửa lớn sau khi lướt nhanh ra ở đây chờ chập trần dưới mang thiên xích trong nháy mắt như gặp trọng kích chân cái kế tiếp lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào trên đất cho dù là dự đan lôi doanh bực này tám sao đấu thánh cũng là bị chấn động lùi lại mấy bước dầm dầm dầm cổ lao chập trần nương theo cửa đá mở ra càng kịch liệt tới sau đó liền cổ nguyên cũng không tự chủ được vận chuyển trong cơ thể đầu khí giữa sân cũng chỉ có ngô phương một người như cũ duy trì bình tĩnh thông dong tư thái hai tay gánh vác thân sau kế tục chờ đợi. Làm cổ lão cửa đá triệt để mở ra lúc cái kia phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang chập trần triệt để dâng trào mà mở toàn bộ dung nham nổ tung lên sóng to gió lớn vào đi thôi trong suốt đường nối thành hình nô phương trước tiên bước vào cổ nguyên lôi doanh đám người theo sát phía sau từng cái từng cái nhanh như chớp giật chết mọi người mới vừa xuyên qua cổ điện cửa lớn tĩnh mịch trong không gian không tên vang lên một đạo phảng phất tới từ địa ngục ma âm nghe này lạnh lẽo âm trầm một cái âm tiết chúng ra đầu lặng yên nổ tung Túi đầu theo nguồn gốc gầm thanh nhìn lại, khi thấy rõ phía dưới một màn thời điểm, cả đám theo bản năng lăn nhúc nhích một chút thiết hầu, trên trán thậm chí đều là xuất hiện từng tia từng tia mồ hôi lạnh. Đó là một cái cực lớn đến không cách nào hình dung sinh vật, nó chiếm giữ ở này cổ điện sau đại môn mới mảnh này trong hư không tối tăm, vẫn không nhúc nhích tầm mắt của mọi người theo thân thể của nó di động, song khi tầm mắt của bọn họ bị càng xa xăm không gian tối tăm cản trở ngăn thời điểm, nhưng vẫn như cũng là không thể nhìn thấy thân thể của nó phần cuối chỗ. Ngưng mắt nhìn lại, nay thần bí sinh vật toàn thân hiện ra tử kim vẻ, lạnh leo vậy bao trùm thân thể của nó, một loại cứng cấp khác nào cứng như sắt thép nhìn thẳng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đây là thứ đồ gì nhi mang thiên sích đi theo ngô phương phía sau, một mặt kinh ngạc vẻ. Lấy ánh mắt của hắn lại không cách nào nhìn thấy phía dưới cái kia quái vật khổng lồ toàn cảnh, đủ để tưởng tượng, này sinh vật thể tích lớn đến loại nào làm người khó có thể tin mức độ như vậy thể tích, chính là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy chẳng lẽ đây là đà xá cổ đế chăn nuôi vật cưỡi à? dù cho là những kia định lực cực sâu năm tộc cường giả đỉnh cao ở thấy đến phía dưới chiếm giữ như vậy một cái đủ có thể thôn thiên vệ địa giống như to lớn sinh vật thời điểm cũng là đột nhiên bay lên một trận kinh hãi tâm ý ai có thể ngờ tới cổ điện cửa lớn phía sau sẽ là như thế hoàn toàn yên tĩnh không gian hơn nữa này có như vậy sinh vật đáng sợ so với năm tộc cường giả chấn động tử yên thanh sơn thanh thủy ba người nhìn phía dưới cái kia quái vật khổng lồ Hô hấp bắt đầu trở nên gấp gấp lên. Long. Chết. Thanh sơn hai mắt thường hồng, nhiên trong miệng cái kia mang theo tiếng rung lời nói chưa hạ xuống. Lúc trước cái kia dường như tới từ địa ngủ âm lành em tiết lần thứ hai tự phía dưới chuyển đến. Sau một khắc, phía dưới cái kia to lớn sinh vật thân thể nhỏ hơi run dậy một hồi trong hư không tăm tối một đôi đóng chặt hồi lâu lớn mắt to, đột nhiên mở. Đây là một đôi huyết tròng mắt màu đỏ, mở chớp mắt chính là khóa chặt giữa sân tất cả mọi người gần như cùng lúc đó một luồng cực đoan khủng bố uy thế bao phủ toàn bộ hư không, khiến trong lòng mọi người không tên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Dứa Đan, Lôi Doanh năm người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, trong con ngươi đều là mang theo kinh ngạc. Này quái vật khổng lồ khí tức thậm chí đã không thua gì chín sao đấu thánh đỉnh Cao Cổ Nguyên. Lão Long Hoàng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã biến thành bộ này dáng vẻ, là bởi vì đà xá cổ đế à Cổ Nguyên một bước bước ra, nhìn phía dưới quái vật khổng lồ tham thẳm một tiếng thở dài sau đó, tay phải dâng lên. Này mới trên lẫn hồng quang hắc ám thế giới trong nháy mắt trở nên rộng thoáng lên. Cũng đúng vào lúc này, giữa sân mọi người triệt để thấy do cái kia quái vật khổng lồ dáng vẻ. Thái hư cổ long. Đó là một con vượt xa tầm thường thái hư cổ long trăm lần, ngàn lần thái hư cổ long. Lão long hoàng lẽ nào nó chính là cái kia ngàn năm trước biến mất thái hư cổ long hoàng trúc khôn nguyên lai like nó ở đây. Chẳng lẽ nó cũng là vì đà xá cổ đế truyền thừa cùng đế đan mà đến không nghĩ tới lấy thực lực của hắn, đều đang sẽ bị nhốt ở đây Làm viễn cổ bắt tộc tộc trưởng, lôi doanh, dược đàn đám người rõ ràng đối với vị này Lão Long Hoàng cũng là có nghe thấy, khi biết thân phận của đối phương sau Từng cái từng cái trong con ngươi kinh ngạc vẻ càng sâu Chết! Cái kia làm người thần hồn rung động hờ hưng âm tiết lần thứ hai vang lên Về sau, toàn bộ không gian đỗng nhiên chập trờn Một đạo hóng ánh tử kim cổ sáng từ phía dưới xuất hiện giữa trời Xuyên qua hư không mạnh mẽ hướng về mọi người đánh tới Không nhận ra ta cũng coi như liên ngươi tộc nhân còn có con gái của ngươi cũng không nhận ra hả? nhìn thấy trúc khôn phát động công kích, cổ nguyên trong mắt phát lạnh, tay phải xoay chuyển, dưới một chốc, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng chính là cùng cái kia tử kim cổ sáng mạnh mẽ đụng vào nhau, ầm ầm, nổ vang bên trong, khủng bố bao táp xé rách hư không, linh hồn của nó bị chóc ra, hắn bây giờ chỉ là một cái không có tự mình ý thức thể xác thôi. ngay ở trúc khôn lần thứ hai đánh ra một đạo kinh khủng hơn màu tím cổ sáng thời điểm, nô vương thanh âm bình tĩnh vang lên. Thiện đà tay háo bào vung lên, ác liệt kình phong hội tụ thành một phương kỳ dị ánh sáng ấn, đầu tiên là như bẻ cảnh khô phá hủy tử kim của sáng sau mạnh mẽ doanh kích ở chúc khôn trên người. Nhất thời, thê thảm tiếng rồng ngâm bên trong, cái kia khổng lồ thân thể điên cuồng lăn lộn cũng ở cái kia kỳ dị ánh sáng ấn chấn áp lại, hình thể không ngừng nhỏ đi, cuối cùng đã biến thành một người cao lớn người đàn ông trung niên. Nam tử như là bị một luồng sức mạnh vô hình ràng buộc, không bị khống chế bay tới ngô phương trước người Nam tử hai mắt chỗ chống vô thần dại ra mắt nhìn phía trước, cực lực dễ rửa người vốn éo phóng thích sát ý ngút trời. tiên bối, ngài thủ đoạn thông thiên, câu ngài cứu cứu lão long hoàng thanh sơn thanh thủy hai người đột nhiên quỳ dạp xuống ngô phương trước mặt. đứng lên đi ngô phương nâng lên thanh sơn thanh thủy hai người về sau kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết phóng tới to lớn nhất đảo qua phía thế giới này. sau một hồi khá lâu, chỉ thấy tay phải một chiêu, trong hư không xuất hiện một cái to lớn trường ấn, trưởng ấn hơi bốn lượt hướng về một phương hư không dâng ra khủng bố hút kéo lực. Ở ánh mắt của mọi người dưới, một đoàn nửa trong suốt bị quỷ dị hỏa diễm bao quát hồn thể lực nhanh như tia chớp lướt về phía cái kia to lớn trường ấn. Si, si, si. Cái kia lên phong ấn tác dụng quỷ dị hỏa diễm ở chạm được to lớn trường ấn trước mắt biến mất không còn tăm hơi. nô phương một chữ âm tiết hạ xuống, cái kia nửa trong suốt hồn thể lực trong nháy mắt đi vào nam tử cao lớn trong cơ thể. Nam tử cao lớn thân thể run lên bẩn bật không ra chốc lát, cái kia chỗ chống hai mắt dần dần trở nên lên. Hai tử con của ta nam tử cao lớn ý thức trở về, ánh mắt thẳng tắp rơi vào tử nghiên trên người, thân thể dường như đánh như gió run cầm cập lên. Đây là bản tọa đối với ngươi hứa hẹn, đã thực hiện, đổi tiên mặt, nô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tử nghiên. chương 321, tà hóa đà xá cổ đế. Tử nghiên nhẹ cắn môi cảm kích liếc nhìn nô phương, về sau chậm rãi hướng đi cái kia nam tử cao lớn, hai con mắt dần dần ướt đẫm từ đối phương trong cơ thể nàng cảm nhận được một loại cực đoan quen thuộc dòng máu mùi vị đó là đồng nguyên đồng tông huyết mạch trong thiên địa này chỉ có nàng cha đẻ mẹ đẻ mới có thể nắm giữ Hai tử nam tử cao lớn cái kia nguyên bản đầy dây ngập trời hung lệ cùng với uy nghiêm hai con ngươi màu vàng nóng ở nhìn thấy tử nhiên trong dây lát đó trở nên nhu hòa hạ xuống vắng lặng vô số năm tâm đống nhiên nhảy lên kịch liệt phu hoàng tử nhiên thân thể mềm mại nhẹ hơi run rẩy khẽ cắn răng môi đỏ rối tay ngọc tùy ý nam tử cao lớn nắm chặt Nghe được này một tiếng la lên, nam tử cao lớn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, gương mặt cương nghị đột nhiên hiện lên một vẻ phức tạp nụ cười, cuối cùng ôm chặt lấy tử nghiên nghẹn ngào nói, con của ta, phụ hoàng xin lỗi ngươi. Thân thể tiếp xúc, bóng ánh kim quang cùng thời gian từ hai người trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng ở hai người bàn tay tụ hợp nơi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau trong lúc mơ hồ, một loại cực đoan khủng bố uy thế, lan tràn ra. Phù phù, thanh sơn, thanh thủy hai người tại chỗ quỳ sát mà xuống. Loại kia Long Hoàng Ai để cho bọn họ liền chút nào cơ hội phản kháng đều không có. Hai cha con chăm chú ôm nhau sau một phút, tự nhiên ngón tay Ngô Phương nói: Phụ Hoàng, tiền bối chính là ta cổ Long Bộ tộc Đại Ân Nhân, nhiều lần cứu ta tộc cùng trong lúc nguy cấp hơn nữa như không phải hắn, chúng ta phụ nữ cũng sẽ không gặp nhau. Nghe vậy, Trúc Khôn đi đến Ngô Phương bên cạnh, đầu tiên là sâu sắc bái một cái lấy đồng hồ cảm tạ trong con ngươi ngoại trừ cảm kích ở ngoài, càng nhiều chính là kinh ngạc hắn sống hơn vạn năm, càng là chỉ nửa bước bước vào đế cảnh. Có thể dĩ nhiên một chút đều nhìn không thấu cái này bị con gái xưng là tiền bối tồn tại. Trong lúc nguy cấp bây giờ thái hư cổ long bộ tộc thế nào Trúc Khôn trở lại Tử Nghiên bên cạnh, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc ở hắn thời đại kia, thái hư cổ long bộ tộc nhưng là thời kỳ cường thịnh, trên đại lục cực nhỏ sẽ có thế lực treo trọng. Tử Nghiên thu dọn một hồi tâm tư, lập tức đem cổ long đảo chuyện xảy ra giản lược nói một lần. Nghe tới cổ long bộ tộc bị chia bốn thời điểm, Trúc Khôn trong mắt nhất thời có sắc mặt giận lóe. Hiện nhiên là chưa từng ngờ tới những này nguyên bản đối với hắn cực đoan kính cẩn gia hỏa ở sau khi hắn mất tích lại sẽ có như vậy là gan. Nghe xong từ nghiên thuật, chúc khôn nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt kính ý càng sâu. Này không chỉ là bởi vì đối phương cứu hắn cổ Long Bộ tộc, càng là bắt nguồn từ một cường giả đối với càng người mạnh sùng bái. Không nghĩ tới này giải cứu hắn người cư nhiên đã vượt qua cái kia đấu đế cảnh giới. Lão Long Hoàng, lấy thực lực của ngươi làm sao làm thành bộ này dáng vẻ trật vật một lúc lâu. Cổ Nguyên không rõ nhìn Trúc Hôn. Sai rồi, đều sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Trúc khôn thả ra tử nghiên, ánh mắt rơi vào cổ nguyên trên người, đột nhiên liên tục thở dài lên, tiếng thở dài bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hối hận. Sai rồi cái gì sai rồi cổ nguyên cao mày lập tức truy hỏi, một bên dự đan, lôi doanh mấy người cũng dựng đứng lên lỗ thai. Các người tới đây nói vậy đều cho rằng đà xá cổ đế phá toái hư không phi thăng đi tới đấu khí đại lục ở ngoài thế giới. Còn để lại cái kia có thể làm cho người lên cấp đấu đế đế phẩm sổ đan Trúc Khôn thăm thầm nói rằng, trong này có vấn đề gì không cổ nguyên lông mày càng trói chặt. Có đế phẩm sổ đan không sai, nó cũng quả thật có thể khiến người ta lên cấp đấu đế cảnh giới nhưng, cái kia đà xá cổ đế vẫn chưa phá toái hư không, nó còn ở này trong động phủ hơn nữa đã tà hóa. Nói tới chỗ này, Trúc Khôn hít sâu một hơi, trầm giọng vẫn hận nói, cho nên ta sẽ biến thành lúc trước như vậy, chính là bái này tà hóa đà xá cổ đế ban tạo đấu đế cảnh giới khủng bố, căn bản không phải chúng ta những này đỉnh cao đấu thánh có khả năng cùng ở trước mặt bọn họ, chúng ta có điều run dễ tồn tại nhất giữa ngón tay liền có thể đánh giết. cái gì tà hóa đả xá cổ đế, nó không có phá toái hư không nó còn ở này trong đạo vũ. nghe được chúc hôn bao quát cổ nguyên ở bên trong cả đám giường như sấm sét giữa trời quang thân thể bỗng nhiên run lên. nếu thực sự là như vậy. Này liền mang ý nghĩa bọn họ hiện tại muốn đi tìm kiếm đà xá cổ đế động phủ là do một cái tà hóa đấu đế tọa chấn động phủ. Nói cách khác, bọn họ có lẽ phải cùng một cái tà hóa chân chính đấu đế là địch. Nghĩ tới đây, cả đám theo bản năng nhẫn nhúc nhích một chút thiết hầu, cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào ngộ phương trên người. Đi thôi. Ngộ phương hờ hứng nở nụ cười, thuận miệng liền thế tất cả mọi người làm ra quyết định về sau tay háo bào vung lên, cả đám theo xuyên thủng hư không. Đây là một khối trôi nổi lục địa khác nào lâu đài trên không. Theo Ngô Phương đoàn người xuất hiện, nay tràn ngập vạn năm cô tịch bị đột nhiên đánh vỡ. Đây chính là cổ đế động phủ vị trí Ả Tiêu Viêm vừa xuống tới mặt đất, ánh mắt chính là vội vàng trùng quanh quét qua. Trong cõi u minh, nơi này đối với lực lượng linh hồn tựa hồ có không nhỏ áp chế cổ nguyên tự lẩm bẩm, đấu thánh đỉnh cao linh hồn mạnh mẽ rõ ràng đều là không cách nào phát hiện phạm vi trăm trượng ở ngoài. Thực sự là quen thuộc địa phương à, thời gian qua đi ngàn năm, ta lại về tới đây chúc khôn phát sinh một tiếng càng khái mắt lộ ra cảnh giác nhìn quét này mới không gian kỳ dị như là ở kiêng kỵ cái gì phóng tầm mắt nhìn lại lục địa chính giữa có một cái cổ lão điện đá điện đá yên tĩnh đứng sướng sướng một luồn cổ lão khí tức dập dần mà mở ở trong thiên địa văn vọng. điện đá trước có một mảnh lớn vô cùng quảng trường quảng trường hai bên đứng vững từng cây từng cây đủ có mấy ngàn trượng khổng lồ cây cột trong trời cả đám vừa tới đến trong quảng trường cái kia nguy nga khí thế bàng bạc chính là phả vào mặt này đây là huyền hoàn viêm trong lúc đi Tiêu viêm bước chân đột nhiên một trận, ánh mắt của hắn nháo nháo khóa chặt ở một cái trụ đá đỉnh ở nơi đó, có một đoàn ngọn lửa màu vàng sấm bước lên làm có nhiều loại dị hỏa tại người hắn, đối với này bảng dị hỏa lên xếp hạng đệ 23 huyền hoàng viêm, hắn một chút liền đem nhận ra. Vạn Thú Linh Hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 22, Âm Dương song Viêm, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 21, Ú Minh Độc Hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 20, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 19. Tiêu viêm ánh mắt cấp tốc đảo qua cái khác trụ đá đỉnh này vừa nhìn khuôn mặt vẻ mặt nhất thời cứng nhắc, ngoại trừ bảng dị hỏa lên vị trí thứ ba ở ngoài, còn lại dị hỏa dĩ nhiên ở những này trên trụ đá đều có. Những này dị hỏa khí tức tuy rằng yếu đi chút, nhưng cũng là chân thật chân chính dị hỏa. Những này dị hỏa cậu nguyên đám người nhìn tình cảnh này, tuy rằng không đến nỗi hướng về tiêu viêm như vậy vẻ mặt khuyết đại, nhưng cũng là mắt lộ kinh ngạc tâm ý. Tiêu viêm tiểu tử còn lo lắng làm gì những này dị hỏa hiện tại tất cả đều là ngươi còn không mau mau luyện hóa ngay ở tiêu viêm ngây người thời khắc, nô phương cái kia bình tĩnh hờ hững âm thanh tự tiêu viêm trong đầu vang lên. Hắn sở dĩ muốn tới đả xá cổ đế đạo phủ, nhất nguyên nhân căn bản chính là ở dị hỏa Quan trường. Lần này đến đây đấu phá vị diện, hắn đánh dấu nhiệm vụ là vì là hệ thống ngưng tụ viêm đế chi chủng cụ thể làm sao làm giao cho hệ thống, nhưng hắn nhưng phải hoàn thành hai cái điều kiện tiên quyết, một trong số đó để tiêu viêm có 10 loại dị hỏa, thứ hai, thực lực đạt đến đấu thánh cảnh Trường 322, Ngô Phương đấu với đà xá cổ đế. Ở nuốt trường hư vô thôn viêm sau khi, tiêu viêm liền đã có 7 loại dị hỏa. Ở đánh giết hồn thiên đế được đà xá cổ đế ngọc sau, Ngô Phương liền đem chú ý đánh tới này dị hỏa trên quảng trường. Tiên bối, mời ngài vì ta lược trận. Tiêu viêm tử kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại sau, hướng về Ngô Phương gật đầu liên tục, đầy mặt vẻ hưng phấn. Sau một khắc, bay lên trời, thân thể đầu tiên là nguyên tố hóa thành hỏa diễm tiếp theo biến thân trở thành một to lớn vân tay trái cây, xì xì xì. nhìn thấy tiêu viêm chuẩn bị sắp xếp, nô vương hai tay vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bao bọc hết thể trụ đá đỉnh dị hỏa hướng về tiêu viêm tuôn tới. tiểu tử này, hắn là muốn một lần nuốt chửng có dị hỏa à điên rồi, quả thực điên rồi. tiểu tử kia hiện tại biến thân biến thành trái cây, không phải là trước hắn sử dụng cái kia trái cây à lẽ nào tiểu tử này đã chiếm được truyền thừa của hắn? thực sự là kẻ đáng sợ. mặc dù là ta cũng không cách nào đồng thời nuốt chừng hai loại dị hỏa, không nghĩ tới hắn lại muốn một lần luyện hóa gần đây hai mươi dị hỏa hơn nữa. trong cơ thể hắn tựa hồ đã có bảy loại dị phát hỏa. dưới đan lôi doanh đám người kinh ngạc nhìn chậm chầm trên đỉnh đầu một màn, từng cái từng cái chỗ mắt ngoác mồm ở tại bọn hắn chu ý dưới cái kia rực rỡ đủ loại dị hỏa, chính lấy một loại chậm chậm tốc độ thẩm thấu tiến vào cái kia tiêu viêm biến thành vân tay trái cây bên trong. hào hào mọi người ở đây nhìn tiêu viêm luyện hóa lượng lớn dị hỏa thời khắc phía trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện một tòa có tới vạn trượng cao tượng đá, tượng đá chính là một ông lao giáng dấp, mà cái kia dung mạo, bọn họ đã cũng không xa lạ gì, chính là cổ đế động phủ chủ nhân, người trong truyền thuyết kia đả xá cổ đế. Tượng đá đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tỏa ra một loại ngự trị ở thiên địa giống như trí cường khí tức, ở cấp độ kia khí tức dưới, coi như là giữa đan, lôi doanh bực này tám sao đấu thánh đều là như gặp thái sơn nắp đỉnh, còn thực lực không đủ mang thiên xích càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất đem cái kia cứng rắn gạch đá đều là chấn động thành bột phấn. ở tượng đá xung quanh bay lượn đông đảo trùm sáng, từ xa nhìn lại cực kỳ rực rỡ loa mắt. những này là công pháp đấu kỹ. nhìn những chùm sáng kia, nam tộc cường giả híp mắt lại, thật trong lòng chính là hơi chấn động bởi vì bọn họ phát hiện những chùm sáng kia bên trong, thình lình đều là một ít cổ lão quyển trục ở cái kia quyển trục mặt trên, bọn họ cảm nhận được cực cường linh tính, loại này linh họ không kém chút nào ngoại giới cái gọi là thiên giai cao cấp công pháp hoặc là đấu kỹ. Thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, bực này bảo tàng coi như là chủng tộc viễn cổ cũng là khá là ít đòi, nhưng mà ở đây nhưng là dường như cải trắng giống như vậy, số lượng hàng trăm, đầy dây nhãn cầu. Vùng không gian này, đã lâu đều là không có như thế náo nhiệt ta tiểu cá Trạch không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lần nữa khôi phục ý thức, hơn nữa còn mang đến như thế một đám người, đặc biệt là tên tiểu tử kia, lại có thể đồng thời nuốt trừng nhiều như vậy dị hỏa nguồn sức mạnh kia khí tức, để ta đều có chút trông mà thèm a, hận không thể hiện tại liền đem hắn ăn. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua ở mọi người trong đầu vang lên, âm thanh tìm không được khởi nguồn, nhưng vừa tựa hồ ở khắp mọi nơi. Đỗng nhiên vang lên giả nua âm thanh trực tiếp là đem hết thể mọi người là sợ giật bắn người lên. Một ánh mắt mọi người vội vàng chuyển động, cuối cùng động lại ở tượng đá nơi bà vai. Nơi đó, một đạo thương lão thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn kỹ phía dưới mọi người, ánh mắt kia dường như nhìn kỹ run dí bình thường. Đa xá cổ đế, ánh mắt quét qua đến cái kia thân mang một mạc bảo phục ông lão. Dược đàn đám người nhất thời kinh hãi thất thanh người sau răng dấp, hiển nhiên cùng tượng đá giống như lúc cái kia đặc biệt rực rỡ tóc dài cũng là không người có thể bảo chế lão long hoàng hán khí tức trên người thật giống có chút quái lạ a tuy rằng cảm giác hắn sắc thực mạnh hơn ta nhưng tuổi hồ cũng không có còn chưa tới loại kia sinh không nổi lòng phản kháng mức độ a cầu nguyên liếc mắt cái kia cả người tỏa ra trí cường khí tức lão nhân có chút nghi hoặc nhìn về phía trúc khôn trúc khôn ngẩng đầu lên con mắt chăm chú nhìn trầm ông già kia trầm giọng nói bởi vì hắn căn bản không phải đà xá cổ đế mà là cái kia đế phẩm số đan. Nghe được lời ấy, cổ nguyên, dược đan bọn người là ngẩn ra, trật trong hai mắt bắn ra ánh sáng kỳ dị, trong ánh mắt mang theo mừng rỡ đồng thời lại mang theo kinh ngạc. Thì chính là, cái kia có thể đột phá đế cảnh đế đan đang ở trước mắt, kinh ngạc chính là, cái này đế đan thực lực lại vẫn ở 9 sao đỉnh cao đấu thánh bên trên. Làm sao các người đám này run dế hẳn là còn muốn muốn có ý đồ với ta cái kia trên tượng đá lao nhân nộ quát. Động thủ Chúc Hôn, Cổ Nguyên cùng với Dự Đan, lôi doanh cộng bảy người, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó sắc mặt cấp tốc uy nghiêm đáng sợ. Trình tệ như một tiếng quát hạ xuống, Chúc Hôn, Cổ Nguyên hai người trước tiên bắn mạnh mà ra, theo thiên đấu khí tràn ngập mà mở, cuối cùng hóa thành thủy triều mạnh mẽ quay về cái kia đế phẩm số đan đánh tới. Cho nghèo Thấy thế, đế phẩm số đan một tiếng cười lạnh, chỉ thấy được ngón tay hắn nhẹ chút mà ra, cái kia xông tới mặt ngập trời năng lượng thủy triều lại chính là bị một trong số đó chỉ cắt rời chúc hôn, cổ nguyên hai người hiển nhiên cũng không hy vọng một đòn liền có thể bắt đế phẩm số Đan, hai người khí tức không ngừng kéo lên trong nháy mắt, vùng thế giới này năng lượng đột nhiên cuồng bạo lên, cộng thêm lên dược đan 5 người sức mạnh, một luồng để thiên địa nước toát thế tiến công quần quận không ngừng tấn công về phía cái kia đế phẩm số Đan. Đối mặt bảy tên cường giả đỉnh cao cùng đánh thế tiến công, đế phẩm số Đan như cũ không loạn chút nào, trong lúc vùng tay nhấc chân đều là có một loại làm người ta sợ hãi chập trần tràn ngập mà mở. Tới cuối cùng mạnh mẽ đem 7 người liên hợp thế tiến công đỡ có điều tuy nói hắn nhìn qua cũng không lo ngại, nhưng trong lúc nhất thời cũng là bị cuốn đến không cách nào thoát thân. Nhìn trên quảng trường mới chiến đấu, quan chiến năm tộc cường giả không nhịn được hút một hơi khí lạnh. Chỉ là một viên đế phẩm sô đan dĩ nhiên lợi dụng sức một người đối kháng hiện nay trên đại lục 7 vị trí cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Nếu là chân chính đả xá cổ đế ở đây, cái kia lại phải là loại nào đáng sợ? E sợ mặc dù là cái kia thả ra đế áp lực liền có thể ép bọn họ không thể động đậy đi. Cùng các ngươi thực sự là vô vị chiến đấu. Đợi đến cổ đế thức tỉnh, xem các ngươi làm sao thoát thân. Cái kia mang theo châm trọng xem thường tiếng quát vừa rơi xuống, đế phẩm sồ đan trong cơ thể khí thế lần thứ hai kéo lên, một đòn đẩy lui bảy đại cường giả sau khi hướng về tiêu viêm vị trí phương vị lao đi. Đợi ta trước tiên nuốt tiểu tử này lại cẩn thận dàn vặt các ngươi. Nhìn đế phẩm sồ đan đột nhiên ngược lại tấn công về phía tiêu viêm, cổ nguyên, dược đan bảy người đồng thời đình chỉ truy kích trong tay nguyên tắc vốn sẽ phải đánh ra công kích cũng thu lại rồi khoe miệng ngậm lấy một vệt treo tức đủ cười chú ý tới cổ nguyên bảy người cân nhắc sắc mặt đế phẩm số đan hiển nhiên cũng là nhận ra được tình huống khác thường nhiễu nhiễu mày không nghĩ ra cái nguyên cớ đến sau đế phẩm số đan ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia hóa thân vân tay trái cây chính nuốt trưởng lượng lớn dị hỏa trên người không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi thực sự là thuần túy nguyên tố lửa nuốt người nói vậy ta cũng có thể bước vào cái kia đế cảnh giới đi khoảng cách tiêu viêm còn có 10 mét khoảng cách Đế phẩm Sồ Đan say sưa hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng mà, ngay ở chuẩn bị đối với cái kia vân tay trái cây động thủ thời khắc, trong lòng Không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, khỏe miệng mang theo ý cười chính cân nhắc đánh giá hắn. Ánh mắt kia, như là đối xử con ngồi. Chương 323, Đế phẩm Sồ Đan. Nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước người mình nam tử, đế phẩm Sồ Đan trong lòng không tên du lên. Chứ hắn liền nhìn thấy tên nam tử này, có điều bởi đối phương quá không đáng chú ý cũng không có quá nhiều chú ý. Có thể trước mắt, đối phương chân chính xuất hiện ở trước người mình thời điểm, cái kia trong lúc vùng tay nhấc chân toát ra khí tức chập chờn dĩ nhiên để hắn cảm thấy khiếp đảm. Nay cố khiếp đảm cảm giác, hắn chỉ có đang đối mặt cái kia đà xá cổ đế thời điểm mới sản sinh qua. Đế đang trưởng. Đế phẩm sồ đan hai mắt đột nhiên ngưng lại, không trần chờ tỷ lệ xuất thủ trước, chỉ thấy thân hình đột nhiên nhường chỗ. Sau đó, một trưởng quay về Ngô Phương vỗ tới bàn tay đánh ra chốc lát, một viên ước trừng to bằng đầu người rực rỡ chùm sáng dũng hiện ra. Ccc. Si, si, si. Nương theo này rực rỡ chùm sáng xuất hiện, vùng thế giới này năng lượng liền dường như gặp phải nhiệt liệt sôi dầu giống như, đột nhiên cháy hừng hực. Phóng tầm mắt nhìn tới, một sát na vô biên vô tận bầu trời, đều là che kín thiêu đốt hỏa diễm, thiên địa đều là vào thời khắc này đã biến thành lò lửa. Nhìn thấy đế phẩm đan một trưởng này uy thế, Cổ Nguyên, chúc hôn đám người sắc mặt kỳ biến bọn họ không ngờ tới lúc trước chiến đấu bên trong này đế phẩm số đan lại vẫn không vận dụng toàn lực đế phẩm số đan lạnh lùng nhìn ngô phương theo hai tay đột nhiên ấn xuống trong thiên địa hỏa diễm lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người gào thét mà xuống ngăn ngắn trong thời gian ngăn cái kia tràn ngập thiên địa vô cùng hỏa diễm hết mức tiến vào rực rỡ trùm sáng bên trong diện một trường vô gia thiên địa đều là vào thời khắc này trở nên hắc ám lại là một cái ở diện tiền buồn tọa đùa lửa ra hỏa treo tức gầm thanh hạ xuống Nô Vương phía sau thiêu thiêu trái cây hiện lên xoay tròn, trong nháy mắt nuốt chửng cái kia khủng bố rực rỡ chùng sáng. Không không thể! Nhìn đột nhiên biến mất công kích, Đế phẩm số đan mặt trong nháy mắt mang theo một vẻ sợ hãi nhưng mà không giống nhau, không chờ nó bình tĩnh lại, cái kia trước người nam tử tiện tay đánh ra một đạo ấn kết. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hư không không tên ong ong run rẩy lên, tiếp theo một vòng ánh sáng dịu dịu sóng đãng mà mở tầng tầng gợn sóng bên trong, ánh sáng dịu dịu cuối cùng hóa thành một cái trống rỗng vòng sáng. Vòng sáng hiện ra nhiều loại màu sắc, ở tại lên phản phất là có ngọn lửa nhấp nháy giống như vậy, cực kỳ huyền bí. Nhận ra được vòng sáng bên trong khí tức, đế phẩm sồ đan cái kia lạnh leo sắc mặt trong nháy mắt bị hoảng sợ chăn ngập, nguồn sức mạnh này phản phất từ nhỏ chính là khắc tinh của nó. Trốn. Nhưng là ở ý nghĩ này mới vừa xuất hiện ở đế phẩm sồ đan trong đầu thời điểm, cái kia huyền bí vòng sáng đã chân áp mà xuống đem thân hình vây kín mít. A. Theo vòng sáng khoác lên người. Từng tiêu một khói trắng đột nhiên từ đế phẩm sồ đan trong thân thể tràn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là đột nhiên vang lên. Một giây, hai giây, ba giây. Đế phẩm sồ đan thân hình bắt đầu thu nhỏ lại có hóa thành đan dược xu hướng. Nhìn phía trên một màn, chúc hôn, cậu nguyên cả đám người lắc đầu cười khổ. Trước một khắc còn lấy sức một người đối phó bọn họ bảy người không rơi vào hạ phòng, dưới một chốc đã là như thế chật vật. Thu. Theo ngô phương một chữ tiếng quát hạ xuống. Cái kia tóc dài ông lão một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, cuối cùng mạnh mẽ biến trở về một viên nóng ánh long lanh linh lung đan dược. Nhất thời, mùi thuốc tràn ngập, đầy dây này một vùng không gian. Nghe mùi thuốc, mọi người vẹn vẹn là sâu hít hai cái, liền phát hiện trong cơ thể nguyên bản đến bình cảnh đấu khí lần thứ hai sinh động lên, có đột phá xu thế. Nhận ra được thân thể biến hóa, cả đám đầy mặt vẻ mừng rỡ, này thật không hổ là đế phẩm đan dược. Nhìn rơi vào ngô phương trong tay đệ đan, chúc hôn, cậu nguyên hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đối với này đế đan bọn họ cũng thập phần khát vọng, dù sao đây chính là thành đế con đường căn bản. Nhưng, nếu để cho bọn họ từ nô phương trong tay cướp giật đế đan, bọn họ vạn vạn không có lá gan đó. Nô phương tựa hồ nhìn ra cổ nguyên trúc khôn ý nghĩ, lệnh nhặt nói, mặc dù đế đan cho các người, người 2 phần 10 vì là đấu đế tỷ lệ cũng có điều hay, ba tầng chẳng bằng đem này đế đan để cho tiêu viêm tiểu tử, lấy thiên phú của hắn có 10 tầng nắm bước vào đế cảnh đến lúc đó, lại do hắn cho các ngươi tiếp dẫn nguyên khí lấy các ngươi mấy ngàn năm tích lũy, có nguyên khí có thể trực tiếp phi thăng đấu đế cảnh. Nghe được ngộ Phương, Trúc Khôn cổ Nguyên hai người đồng thời gật gật đầu, bọn họ đã đợi mấy ngàn năm, cũng không để ý chờ lâu chút năm tháng. Một bên khác, cái kia gần như 20 cái dị hỏa bắt đầu toàn bộ đi vào tiến vào tiêu viêm biến thành thiêu thiêu trái cây bên trong, cùng lúc đó bản thân khí tức bắt đầu vững bước kéo lên. Đấu tôn một sao trung kỳ, đấu tôn một sao hậu kỳ, đấu tôn một sao đỉnh cao, đấu tôn hai sao sơ kỳ, Nay cố kéo lên khí tức kéo dài tới tận một canh giờ, cuối cùng dừng lại ở đấu tôn 9 sao sơ kỳ. Tiên bối. Khí tức ổn định lại, tiêu viêm biến trở về hình người, lúc này hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái. 17 tuổi 9 sao đấu tôn. Nhận ra được tiêu viêm khí tức chập chờn, sau khi hết khiếp sợ, cổ nguyên, chúc khôn hai người mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ dựa theo cái này su xu thế xuống, e sợ nhiều hơn nữa cũng là 50 năm, cái này tiêu viêm liền có thể đạt đến bọn họ hiện tại độ cao. Nói cách khác. Bọn họ khoảng cách bước vào đế cảnh cũng là vội vã 50 năm đối với bọn hắn mà nói, thời gian này một điểm không lâu lắm. Còn kém điểm A. Lô phương nhìn tiêu viêm sờ sờ cằm, người sau trên người dị hỏa số lượng đã vượt xa 10 cái, nhưng ngưng tụ viêm đế chi chủng điều kiện thứ hai nhưng là đấu thánh cảnh, mà tiêu viêm mới miễn cưỡng 9 sao đấu tôn. Ông ngọng ngọng. Đang lúc này, dị hỏa trên quảng trường ngàn vạn nói quỷ dị trùm sáng tự mặt đất bắn ra. Cái kia từng cây từng cây thông thiên trụ đã đột nhiên nổi lên từng luồng từng luồng ba động kỳ dị, từng vòng sóng gợn khuyết tán ra. Trụ đá run dậy tần suất càng lúc càng nhanh, tới sau đó chỉ nghe một trận núi liền vặn vẹo tiếng rắc rắc vang, dị hỏa quảng trường trung ương nhất xuất hiện một cái sâu thẳm lớn đại hắc động. Trong hắc động, huyết hào quang màu tím tràn ngập mà mở, những ánh sáng này dường như lụa mỏng giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ ở trên quảng trường thân thể của mọi người bên trên. Ầm ầm ầm. Theo huyết hào quang màu tím bao phủ, giữa sân bao quát lôi doanh. Viêm tận đám người ở bên trong cường giả đỉnh cao sắc mặt đột nhiên nhất bạch, hai chân trực tiếp chính là quỷ sát lại đi dáng dấp kia tựa hồ tầng kia mỏng manh huyết hào quang màu tím nắm giữ uy thế lớn lao bình thường. Ở kế lôi doanh đám người sau, Cổ Nguyên cùng trúc khôn thân thể dĩ nhiên cũng là chậm rãi hỗn lượn mà xuống cả người xương cốt. Vào thời khắc này phát sinh cọt kẹt lênh lành âm thanh, hai người sắc mặt cũng là trở nên đỏ lên. ầm ầm loại này kiên trì vẫn chưa kéo dài quá lâu, hai người chung quy lực kiện, phình một tiếng, đầu gối rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường có thể duy trì ung dung không vội thái độ như cũ có thể lơ lửng trên không trung chỉ còn giữ lại ngô phương một người. Hắn đến rồi. Trúc khôn sắc mặt đỏ lên, cắn cắn răng, nhưng thân thể nhưng là dường như bị thái sơn ép giống như vậy, không thể động đậy. Hắn cái kia chân chính đà xá cổ đế à. cậu nguyên con người đột nhiên co, giấy rùa không có kết quả ngược lại cũng đúng là thả lòng ra, bị một vị đấu đế cường giả như vậy áp chế cũng không thể coi là cái gì nhục nhã. Xì xì xì. Bị bỏng trong tiếng. Trong hắc động tuôn ra rực rỡ hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, di hỏa quảng trường đã biến thành một cái biển lửa biển lửa màu sắc năm màu rực rỡ, có loại dị dạng kinh diễm đẹp. Chương 324: Kinh thiên Cuộc chiến. Trong biển lửa, cầu Nguyên, trúc hôn các loại một đám cường giả điên cuồng thôi thúc trong cơ thể đấu khí hình thành áo giáp do đó chống đỡ cháy biển bị bỏng. Thật tốt hai cái lô đỉnh a. Đột nhiên, trong biển lửa vang lên một đạo âm ú thanh âm giàn mua Đột nhiên xuất hiện âm thanh, làm cho mọi người hoảng sợ. Vội vàng đảo qua bốn phía chỉ thấy ngọn lửa năm màu lăn lộn ngưng tụ, hóa thành một đóa to lớn hỏa diễm nụ hoa, nụ hoa từ từ tỏa ra mà mở, một đạo thân mang sấm màu áo bảo thường láo thân ảnh xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Một bộ tóc dài càng làm người khác chú ý, bởi vì màu sắc số lượng dĩ nhiên đạt đến 21 loại. Giờ khắc này, ông láo chiếm giữ hư không, âm lãnh khuôn mặt mang theo lạnh leo âm trầm ý cười, ánh mắt trước sau đảo qua Tiêu Viêm cùng Lộ Phương. Trong biển lửa, mọi người kinh ngạc nhìn ông lão bộ này mặt bọn họ đã gặp hai lần nhưng trước hai lần một cái là bóng mờ một cái là đế đan có thể nói đều là hàng giả nhưng trước mắt cái này nhưng là hàng thật đúng giá đà xá cổ đế đa xá cổ đế ngươi còn nhận ra ta trúc khôn mắt lộ ra hung ác nhìn trầm trầm ông lão ông lão xem thường liếc mắt giống như điên cuồng trúc khôn trong con ngươi hào quang màu đỏ như máu lưu chuyển hừ lạnh một tiếng hạ xuống trúc khôn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài đập tầm ầm rơi có chút ý nghĩa ngô phương đánh giá một phen đà xá cổ đế khỏe miệng hơi vung lên một vệ độ cong ông lão trong cơ thể dĩ nhiên có hai loại khí tức tuyệt nhiên không giống thể linh hồn trước mắt này chiếm cứ chủ đạo thể linh hồn hết mức tỏa ra một loại tà ác mùi vị ngươi nhìn ra rồi đà xá cổ đế âm thanh lạnh lẽo ngập trời tinh lực từ trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt cùng biển lửa giao hòa hình thành vô tận biển máu trong biển máu tràn ngập sức mạnh cường đến làm người cảm thấy khủng bố ngươi muốn triệt để đem bản thể hắn luyện hóa cũng là cái việc khó nhì A Ngô phương âm thanh tương đương ôn hòa, nhưng chúc khôn cổ nguyên đám người nhưng là có thể cảm giác được cái kia trong lúc mơ hồ hàm một loại uy thế uy thế như vậy, tương tự ngự trị ở thiên điệu bên trên. Sự xuất hiện của ngươi, để ta nhiều hơn một loại lựa chọn đà xá cổ đế phát sinh một tiếng cười lạnh, không nhanh không chậm hướng về Ngô phương tung bay đi. Chúc khôn, cổ nguyên các loại một đám cường giả, đối với Ngô phương cùng đà xá cổ đế đối với lời mặc dù có chút mờ mịt nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ cảm nhận được huyết hải trong tràn ngập mùi thuốc súng ngay sau đó một đám cường giả nhanh chóng lui ra dị hỏa quảng trường rất xa đứng ở trong hư không một tên hàng thật đúng ra đấu đế một tên khả năng vượt qua đấu đế tồn tại hai người này chiến đấu đủ để hủy thiên diệt địa nếu rơi vào tay xoắn vào trong đó coi như là đấu thánh đỉnh cao e sợ cũng khó thoát ngã xuống kết cục nhìn dị hỏa trên quảng trường mới xa xa đối diện hai người hết thảy mọi người là đóng chặt hô hấp hai người dù chưa động thủ nhưng luồng khí thế kiếp nhưng là đã như núi lớn đãng tản ra đến hào hào biển máu ngập trời tràn ngập phía chân trời đà xá cổ đế trong con ngươi màu đỏ tươi đột nhiên trở nên trở nên nồng nặc tĩnh mịch tiến tĩnh theo hắn một bước bước ra ầm ầm phá nát một sát na toàn bộ bầu trời bắt đầu run rẩy ngập trời biển máu điên cuồng cuộn trực tiếp hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ sóng máu hòa đến đà xá cổ đế miệng hơi động quát lạnh tiếng vang triệt vòm trời gần như cùng lúc đó Dị hỏa quảng trường ầm ầm ầm nứt ra một đạo to lớn vực sâu, trong vực sâu, đỏ đậm dung nham dường như suối phun giống như vậy, sông lên phía chân trời cuối cùng, hết mức hòa vào cái kia ngập trời huyết hải trong, hai người đan dệt ôm theo diệt thế bay mạnh mẽ quay về Ngô Phương bay khắp mà đi. Nhìn cái kia gần đậm, cao tới mấy vạn trượng khủng bố sóng máu, mọi người mới thỉnh lỉnh phát hiện mình ở cái kia đấu đế trước mặt, nhỏ bé đến liền dường như run rế bình thường. Xung sụp. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, đối mặt cái kia ngập trời sóng máu, Ngô phương như cũ đứng chắp tay, một bộ bình tĩnh thông dong tư thái. Nhiên, ngay ở ngập trời sóng máu sắp nhấn chìm ngô phương thời điểm, bóng người kia hai con mắt đột nhiên triệt để chuyển biến màu xám đen, lại như là ma hóa như thế. Hai con ngươi chuyển động, lượng lớn màu xám đen độc khí vô hạn tăng sinh, cuối cùng diễn biến thành quần quận độc tương, nằm ngang ở hư không. Ao hào ao. Sóng máu, độc tương hai người va chạm. Thiên địa run dậy, giao hòa hai loại chất lỏng dường như mưa sối xả giống như từ vòm trời chút xuống. Qua hư không trong nháy mắt sụp đổ, biến thành vô số không gian mảnh vỡ dập tắt. Quả nhiên, ngươi cũng là đế cảnh. Nhìn thấy thế tiến công bị ngăn cản, đa xá cổ đế sắc mặt rõ ràng trở nên nghiêm nghị. Đế viêm lôi. Vắng lặng chốc lát, đa xá cổ đế chân đạp huyết liên, tay phải đảo qua bốn phía lửa cháy hừng hực, theo ngón tay điểm ra, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt co rút lại tụ lại, về sau dường như một cái khổng lồ bộ phận giống như kịch liệt nhúc nhích lên. ầm ầm ầm ở cái kia vô biên vô hạn hỏa diễm co rút lại thời điểm bầu trời tùy theo đổ nát đen kịt không gian lô thủng lấy một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn ra dưới một sát nô phương ngay phía trên một đạo lô thủng đống nhiên mở rộng mà mở vô số đạo huyền như núi lớn to nhỏ viêm lôi trực tiếp là lấy một loại mưa sối xả mưa tầm tạ tư thế điên cuồng chút xuống hạ xuống viêm lôi cuộn cuộn mỗi một đạo ẩn chứa sức mạnh cũng làm cho chiến trường ở ngoài chút hôn, cổ nguyên đám người ngơ ngác thất sắc không hổ là lâu năm đầu đế Mặc dù là mới lên cấp đấu đến nếu là bị nảy viêm lôi đánh trúng, chỉ sợ cũng phải thần hồn bị hao tổn nhìn trên đỉnh đầu che ngập bầu trời mà xuống viêm lôi, nô phương hơi có khen ngợi cao liếc nhìn đà xá cổ đế. Không thể không nói, này đà xá cổ đế muốn so với hắn tưởng tượng mạnh hơn đương nhiên, điều này cũng chỉ là so ra mạnh, cùng hắn so ra còn chưa đủ xem. Hờ hứng rứt tiếng, nô phương run lên hai vai, thất xác hỏa viêm trong nháy mắt từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Tiện đà ở tại thân thể ở ngoài hóa thành một cái đứng sừng sưng thiên địa giống như hỏa diễm người khổng lồ hỏa diễm người khổng lồ miệng hé miệng nhất thời thiên địa yên tĩnh thất sắc đan dệt sán lạn vô cùng hỏa diễm trùng sáng đột nhiên tự trong miệng xì ra cùng cái kia vô số viêm lôi chạm vào nhau xẹt xẹt vòm trời bên trên ngọn lửa bảy màu trùm sáng cùng viêm lôi chạm vào nhau chỉnh mới hư không đều là ở loại này kịch liệt cực kỳ sóng năng lượng dưới run rẩy bị xé rách ra từng đạo từng đạo khe nước to lớn nhưng mà Cuốn cuộn viêm lôi vẹn vẹn kéo dài mấy giây chính là nối nghiệp không còn chút sức lực nào, cho đến bị ngọn lửa bảy màu trùm sáng nuốt hết. Nay cỗ hỏa diễm, khó lẽ nào ngươi giống như ta, cũng là thông qua nuốt trưởng dị hỏa thành đế. Nhìn cái kia phá hủy viêm lôi đi vào đèn kịt lỗ thủng biến mất không còn tăm hơi ngọn lửa bảy màu trùng sáng, đa xá cổ đế con ngươi co rụt lại, trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc. Liên điểm ấy thủ đoạn á Ngô Vương cũng không trả lời đa xá cổ đế vấn đề, mà là hai tay vây quanh ở trước ngực một mặt cân nhắc nhìn Đà Xá Cổ Đế, Ngay vậy, Đà Xá Cổ Đế sầm mặt lại khó coi tới cực điểm, tập kia huyết hai con mắt màu đỏ càng là bắt đầu hướng về màu tím đen quá độ. Xem trước mắt thế cuộc, hắn có thể như vậy thông dong ứng đối Đà Xá Cổ Đế công kích, tựa hồ thoáng chiếm cứ thượng phong chút khôn ánh mắt khóa chặt nô phương trên người nhìn một bên Cổ Nguyên nói rằng: Đấu Đế có điều là chúng ta đấu khí đại lục người mạnh nhất thôi, thế giới bên ngoài bên trong không thiếu dễ dàng chiến thắng Đấu Đế cường giả mà hắn. Chính là trong những người này, một người cổ nguyên ngón tay Ngô Phương trầm giọng nói, "Thế giới bên ngoài à thật hy vọng ngày đó sớm một chút đến á Trúc khôn lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt mang theo ngắm trông. Chương 325: Đế chiến kết thúc. Chớ có cho là có thể đỡ lấy trước đây công kích, liền có thể cùng bản đế chống lại." Trong vòng trời, đa xá cổ đế một đôi màu tím đen ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Ngô Phương, lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, hướng về dị hỏa giữa quảng trường lớn đại hắc động há miệng hút vào. Nhất thời một luồng sức hút dâng trào mà ra, trong hắc động cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm che ngập bầu trời lược tiến vào trong miệng, nương theo cuộn cụ cùi này, đỏ, viêm bị đà xá cổ đế một cái nuốt chửng, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, rực rỡ hỏa diễm nhanh chóng từ cả người trong lỗ chân lông gào thét mà ra, ngắn ngắn trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo gần đảm, cao tới mấy vạn trượng hỏa diễm người khổng lồ, từng cái từng cái hỏa long ở tại quanh thân xoay quanh, hỏa diễm người khổng lồ đứng sừng sững thiên địa. Đem toàn bộ vòm trời đều là che lấp mà xuống, ở cấp độ kia đáng sợ thị rắc trùng kích vào, dược đan, lôi doanh bọn người là không hoài nghi chút nào, chỉ cần đà xá cổ đế tùy ý một quyền liền có thể dễ dàng chấn động giết bọn họ viễn cổ bắt tộc hết thẻ cường giả. Ta này viêm chi đế thân, ngươi cũng có thể triển khai đà xá cổ đế to lớn tím đen con ngươi khóa chặt nô phương. So với trước. Giờ khác này đà xá cổ đế trên người khí thế khủng bố lần thứ hai kéo lên một cái tầng cấp chỉ cần phun ra nuốt vào trong lúc đó chính là có sấm gió phun trào, một hơi phun ra, toàn bộ hư không năng lượng đều là chi sản sinh to lớn chập trởn. Đấu đế thân Nhìn cái kia gần đạm cao tới, vạn trượng đà xá cổ đế, trúc hôn, cổ nguyên đám người sắc mặt đột nhiên biến làm chủng tộc viết cổ, đối với đấu đế truyền thuyết bọn họ tự nhiên có hiểu biết chân chính đấu đế cường giả, có thể nạp thiên địa nhập thể. Khi đó bọn họ chính là thiên địa trong lúc vung tay nhấc chân cũng là có thể phá vỡ bầu trời, thực lực mạnh mẽ khủng bố. Loại này thân hình khổng lồ, cũng không phải là năng lượng biến thành, mà là chân thực thân thể thân thể loại này hóa thân vạn trượng thân thể năng lực, thì lại được gọi là đấu đế thân. So với chúc hôn, cổ nguyên đám người kinh hoàng trong vòng trời ngô phương nhưng là không hề sợ hãi nhìn đà xá cổ đế cái kia vạn trượng thân thể, khoe miệng như cũ ngậm lấy ý cười nhạt nhạt, tâm tình không có một chút nào chập trần biến hóa làm sao chẳng lẽ ngươi vẫn không có ngưng luyện ra đấu đế thân ả Tiếng cười lạnh hạ xuống, vạn trượng khổng lồ đà xá cổ đế chân to một bước, thường thường một quyền mang theo phong vân lôi điện bay thẳng đến Ngô Phương nổ ra, nhất thời bầu trời tan vỡ, vô tận hỏa diễm quay về Ngô Phương tuôn tới, cương phong xé rách hư không. Thực lực có thể không phải do hình thể to nhỏ quyết định, thanh âm bình tĩnh từ trong vòm trời bồng bềnh ra. ở đà xá cổ đế cái kia cực kỳ khổng lồ năm đầm dưới, Ngô Phương âm thanh hầu như có thể lơ là chớ nói chi là cái kia nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nhưng chính là này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính một trường, mạnh mẽ ngừng lại cái kia so với khổng lồ mấy ngàn hơn vạn lần khủng bố một quyền. Không chỉ có như vậy, ở đà xá cổ đế kinh ngạc thời khắc, cái kia không đáng chú ý trong lòng bàn tay đột nhiên dâng trào ra một luồng ngập trời năng lượng ở nguồn sức mạnh này dưới, đà xá cổ đế vạn trượng thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra giường như màu đỏ dòng máu nằm ngang hư không, Liên đấu đế thân đều không triển khai. Dĩ nhiên ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đa xá cổ đế ổn định vạn trượng thân thể, sắc mặt trắng bệnh, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Ngươi bản do hóa niệm sinh, nghe bản tọa một lời khuyên, kịp lúc rời đi bộ thân thể này, sớm ngày vào luân hồi đi ngô phương lắc lắc đầu lời nói ý vị sâu xa nói. Quản việc không đâu. Viêm huyền bạo. Một đạo huy nghiêm đáng sợ mang theo sát ý quát khẽ tiếng tự đà xá cổ đế trong miệng phun ra mà ra. Tuy theo đáng sợ hỏa diễm phong bạo lấy bản thân làm trung tâm quét ra, có vài do hỏa diễm đan dệt mà thành trường lòng bào hao đánh về Ngô phương. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách bản tọa nhường người hóa về hư vô. Bên hai một bên vang lên từng trận tiếng rồng âm, Ngô phương khỏe miệng ý cười dần dần từ trần về sau, một cái tay, trong lòng bàn tay ngọn lửa bảy màu cùng màu xám đen độc khí đan dệt hình thành một thanh dài nhỏ chi kiếm. Trường kiếm múa, vung ra. Ánh kiếm chợt lóe lên. Lấy như bẻ cành khô tư thế phá hủy rít gào hỏa long sau tịch liệt phóng to ở đà xá cổ đế ánh mắt hoảng sợ dưới ánh kiếm thoáng qua tới gần mà giờ khắc này ánh kiếm cũng đã đạt vạn trượng trưởng thậm chí càng hơi lớn với đà xá cổ đế thân thể xẹt xẹt một đạo làm người chấn động cả hồn phách quỷ dị tiếng ở trúc hôn cổ nguyên đám người đầu góc văng lên ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới cái kia vạn trượng ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu đà xá cổ đế vạn trượng thân thể có điều để bọn họ kinh ngạc chính là Đà xá cổ đế thân thể không có một chút nào máu tươi tung tóe, lại như là kiếm kia mang hoàn toàn không tồn tại như thế. nhiên, mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời khắc, một đạo thê thảm thống khổ tiếng kêu rên ở vùng thế giới này vang lên. Theo nguồn gốc gâm thanh nhìn lại, chúc hôn, cổ nguyên đám người con ngươi trong nháy mắt có rụt lại. Ở cái kia vạn trượng ánh kiếm bên trên, một đạo cực kỳ khổng lồ hồn thể lực bị xuyên thủng nhìn chăm chú nhìn lại, đạo kia khổng lồ hồn thể lực chính thống khổ rẽ mèo khản cả giọng kêu rên nghe chi khiến lòng người sinh thương hại. cặp kia đen hai con ngươi màu tím như cũ hung tợn trừng mắt Ngô Phương đầy giấy nồng đậm không cam lòng. tán. Ngô Phương cuối cùng liếc nhìn cái kia bị ánh kiếm xuyên thủng hồn thể lực, lắc lắc đầu sau, tay áo bào vung lên. gió mát phất qua, ánh kiếm tiêu tan, biến mất theo còn có cái kia khổng lồ hồn thể lực. này đây là kết thúc rồi à? cả đám kinh ngạc nhìn cái kia tiêu tan với hư vô hồn thể lực, chưa từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại cái kia vạn trưởng khổng lồ đà xá cổ đế thân thể kịch liệt thu nhỏ lại đến bình thường hình thể sau dĩ nhiên lại động tiền bối hắn còn sống sót nhìn lần thứ hai hướng đi Ngô Phương đà xá cổ đế Tiêu Viêm không nhịn được kinh tiêu thành tiếng ngay lập tức mở miệng nhắc nhở nhưng mà Ngô Phương lại như là không nghe thấy Tiêu Viêm tiếng gào như thế thậm chí còn triệt hồi tự thân cái kia ngự trị ở thiên địa bên trên khí thế mọi người nhìn đà xá cổ đế bóng lưng ngay ở cho rằng hắn lần thứ hai muốn động thủ thời khắc Phát sinh để bọn họ khó có thể tin một màn. Đa xá cổ đế ở đi đến ngô phương trước người thời điểm, dĩ nhiên hai tay tạo thành chữ thập, cực kỳ chân thành bái một cái. Đến tuột cùng là phát sinh cái gì? Đối với trước mắt một màn, mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái đầy mặt nghi hoặc, như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Người đã không thuộc về nơi này, lưu lại truyền thừa sớm chút rời đi thôi ngô phương nhàn nhạt quét mắt Đa xá cổ đế, về sau tay phải hướng về tiêu viêm một chiều. Một luồng khổng lồ hút kéo lực trong nháy mắt đem Tiêu Viêm kéo đến phụ cận, cùng lan nuốt trưởng dị hỏa con đường mà có ta chưa từng nắm giữ kỳ nộ, có thể ngươi đúng là thích hợp nhất tiếp thu ta truyền thừa người. Vang lên bên tai có chút tang thương âm thanh, Tiêu Viêm ngưng mắt nhìn đả xá cổ đế, trong con ngươi né qua kinh ngạc không giống với đối phương lúc trước cấm lãnh, giờ khắc này đả xá cổ đế ngược lại càng giống là một cái hiền lành ôn hòa ông lão. Tiểu tử, ta chi truyền thừa tận ở chỗ này ngày sau, ngươi đến tuột cũng có thể đi tới một bước nào. Xem hết ngươi tự thân tạo hóa đà xá cổ đế bấm tay khẽ gẩy một đoàn rực rỡ hỏa diễm đi vào tiêu viêm mi tâm. Rực rỡ hỏa diễm nhập thể, tiêu viêm thân thể bỗng nhiên run lên, thậm chí không lo được nói cảm ơn, lập tức nhắm hai mắt lại ngồi khoanh chân. chương 326, huyền hoang đại lục, vương giả trở về. Cảm ơn. Đà xá cổ đế lần thứ hai cảm kích hướng về ngô phương hai tay tạo thành chữ thập, tăng thương rứt tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy nếu có duyên còn có thể gặp lại nhìn cái kia dần dần biến mất ở màu vàng vòng xoáy bên trong bóng người nô vương gật đầu cười nói tiên bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào đà xá cổ đế hồn phách không phải là bị ngài xóa bỏ à đà xá cổ đế biến mất tử nhiên lập tức xuất hiện ở nô phương bên cạnh trợn tròn hai mắt trong con ngươi tràn đầy vẻ không hiểu một bên trúc hôn cổ nguyên dược đan các loại cường giả đỉnh cao đồng dạng là mê man nhìn nô phương, chờ đợi đối phương trả lời đơn giản tới nói này xá cổ đế ở phá toái hư không trước lòng sinh ma niệm dẫn đến sản sinh một đám tà hóa hồn thể lực cứ kéo dài tình huống như thế này tà hóa hồn thể lực cuối cùng chiêm cứ này cụ thân thể lúc trước các ngươi chứng kiến cái kia bị ta một chiêu kiếm đánh giết hồn thể lực chính là cái kia tà ác bản nguyên Ngô Phương nhẹ nhàng trả lời cái kia đả xá cổ đế là phá toái hư không à tử nhiên hỏi tới Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười gật đầu nói hắn đã đi tới đấu khí đại lục thế giới bên ngoài tiên bối ngài có thể cho chúng ta nói một chút đấu đế bên trên cảnh giới à trầm mặc chốc lát Cổ Nguyên hít sâu một hơi, Trung Quy vẫn là không nhịn được hỏi ra đáp án này. Thế giới bên ngoài xa so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, các loại hệ thống tu luyện bất nhất, điều này cần chính các ngươi đi tìm tòi. Nô Phương cười cợt, giả vờ thần bị nói, nhưng, bản tọa có thể nói cho các ngươi chính là, khi các ngươi vò nát hư không rời đi đấu khí đại lục sau vẫn chưa trực tiếp liền tiến vào bản tọa vị trí vũ trụ mênh mông ở chân chính tiến vào vũ trụ đại thế giới này trước, các ngươi còn muốn đột phá cuối cùng một cái khe. Còn muốn làm tiếp đột phá trúc hồn, cậu nguyên trong con ngươi nghi hoặc càng sâu. Các ngươi hành tinh này không cũng chỉ có đấu khí đại lục này một cái vị diện. Khi các ngươi bước vào đấu đế cảnh liền có thể quan sát hành tinh này từ này toàn bộ ngôi sao hệ thống tu luyện mà nói. Đấu đế cũng có thể gọi là thiên trí tôn ở thiên trí tôn bên trên. Còn có chúa tể cảnh khi các ngươi bước vào chúa tể cảnh thời điểm, liền có thể siêu thoát cho các ngươi hành tinh này. Từ mà tiến vào cái kia chân chính minh ngông thế giới ngô phương thuận miệng địa chuyện nói. Thiên trí tôn chúa tể cảnh trúc hôn, cổ nguyên đám người càng mê man nhìn Ngô Phương, nhưng nhận ra được Ngô Phương không có nói thêm nữa ý tứ, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Xem ra tức liền trở thành đấu đế, chúng ta đường còn rất dài phải đi a. Có điều, này càng làm cho ta ngóng trông chân chính đại thế giới cổ nguyên toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Tiên bối, ngài đã nói ngài là siêu thoát với đấu đế bên trên, lẽ nào ngài chính là cái kia chúa tể cảnh à, Tử Nghiên không nhịn được hiếu kỳ hỏi lần nữa. Ngô Phương nuốt Tử nhiên đầu, ngẩng đầu góc 45 độ ngước nhìn vòng trời, cười cận, chúa tể, cũng bất quá run dễ. Nghe vậy, mọi người ngơ ngác. Theo thời gian trôi đi, tiêu viêm nguyên bản ổn định lại khí tức lần thứ 2 tăng vọt. 9 sao đấu tôn Trung Kỳ. 9 sao đấu tôn Hậu Kỳ. 9 sao đấu tôn Đỉnh Cao. một sao đấu Thánh Sơ Kỳ. Trầm thấp vang trầm trong tiếng, tiêu viêm lần thứ 2 liên tiếp đột phá, kéo lên khí tức vẫn đạt đến 3 sao đấu Thánh Hậu Kỳ mới miễn cưỡng ổn định. Đa xá cổ đế truyền thừa làm sao ngô phương cười nhìn đã mở hai mắt ra tiêu viêm. Đa xá cổ đế cũng là nuốt trưởng dị hỏa thành đế, truyền thừa của nó ký ức cho ta chỉ rõ rất nhiều con đường. Nói tới chỗ này, tiêu viêm hướng về ngô phương ngã quỷ ở mặt đất, tầng tầng mẹ thủ ba lần. Cùng nhau đi tới, trước mắt nam tử này dành cho hắn quá nhiều trợ giúp, có thể nói, hắn hiện tại nắm giữ hết thể đều là bái đối phương ban tặng như không phải đối phương xuất hiện, có thể hắn hiện tại vẫn là cái kia bị người cười nhạo phế vật hay hoặc là đã trôn thây với vân làm tông người trong tay Khế đước người tiêu viêm đã có ngưng tụ viêm đế chi trùng điều kiện bản hệ thống sẽ vì ngưng tụ viêm đế chi trùng nghe trong đầu đột nhiên vang lên máy móc nô vương khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, phất tay đem quỷ gối trước người tiêu viêm nâng lên sau cười nói tiêu viêm tiểu tử bản tọa cách trước khi đi lại đưa ngươi một việc kỳ ngộ này cọc kỳ ngộ đem cùng thiêu thiêu trái cây như thế có thể làm cho ngươi mặc dù ở chân chính bên trong đại thế giới cũng có thể có đất đặt chân. Âm thanh hạ xuống, nô vương chố mi tâm một trận gợn sóng tuôn ra. Tại này cỗ sức mạnh vô hình dưới, Tiêu Viêm thân thể không bị khống chế nằm ngang ở trong hư không, về sau điên cuồng xoay tròn xoay tròn trong quá trình, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện trăm nghìn vạn loại quỷ dị ngọn lửa tràn vào trong thân thể. Ngưng mắt nhìn lại, Tiêu Viêm trong cơ thể thiêu thiêu trái cây bắt đầu xoay tròn lên, ở tại bên cạnh, một viên chỉ có ngón cái to bằng hạ cạ xỉ màu đỏ hạt giống dần dần ngưng tụ thành hình. Ngưng tụ viêm đế chi chủng thành công. Hệ thống phục khắc viêm đế chi chủng tiến hành bên trong, phục khắc viêm đế chi chủng thành công. Ký chủ đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời thu được viêm đế chi chủng, đánh dấu hoàn thành cật thưởng đem ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Ký chủ trong vòng 15 phút trở về huyền hoang đại lục, nếu như không phản, hệ thống đem cưỡng chế điều về. Theo trong đầu liên tiếp máy móc gầm vang lên, tiêu viêm thân thể bốn phía cái kia cỗ sức mạnh vô hình như là biến mất rồi như thế, người sau lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể. Tiền bối. Thân thể ta thật giống không có thay đổi gì a chính là, chính là nhiều như thế một viên hạt giống tiêu viêm nghi hoặc nhìn Ngô phương, tiện tay một chiều, nguyên bản ở tại trong cơ thể viên hạt giống kia dĩ nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Ngô phương cũng không có tâm tư để ý tới tiêu viêm, bởi vì hắn vào lúc này sự chú ý tất cả đều đặt ở hệ thống bảng cực kỳ trong óc. Hệ thống bảng lên, cột cất lên đánh dấu nhiệm vụ tuy rằng biến mất, rồi lại mới tăng một cái đánh dấu bảng bảng mở ra, một bức đồ án càng hút con người. Đồ án dáng vẻ chính là cái kia viêm đế chi trùng. Lại nhìn về phía biển ý thức, to lớn trong góc cái kia dưới gốc cây bổ để dĩ nhiên nhiều một cái vòng tròn bàn, mâm tròn lên trôi nổi một viên màu đỏ thám hạt giống, chính là cái kia viêm đế chi trùng. Tiên bối, hạt giống này đến tuột cùng có tác dụng gì à nhìn thấy ngô phương ngây người tiêu viêm ho nhẹ một tiếng. Ngày sau còn dài, người tự mình chậm rãi đi tìm tòi đi ngô phương đương nhiên không thể trả lời tiêu viêm vấn đề này. Dù sao chính hắn cũng không biết nảy viêm đế chi chủng có cái gì dùng. Sau 10 phút, tiên bối, ngài vậy thì lại muốn rời khỏi ả tiêu viêm có chút không muốn nhìn ngộ phương. Hồn tộc đã diệt, đối với các ngươi mà nói, đấu khí đại lục đã không ý hiếp nữa nếu là lần thứ 2 gặp lại, ta hy vọng địa điểm là ở địa bàn của ta, mà không phải còn ở đấu khí đại lục nô phương cởi vô vỗ tiêu viêm vai, dương tay một cái, phía sau xuất hiện một cái dài nhỏ đèn kịt lỗ thủng. Tiên bối, cái kia một ngày sẽ không xa. Nhìn dần dần biến mất ở lỗ thủng bên trong bóng người, tiêu viêm song quyền nắm chặt, hướng về bóng lưng kia lên tiếng giống to. 8. Huyền hoang đại lục, thử vân tông. Đen kịt lỗ thủng hiện lên, nô phương bóng người từ từ hạ xuống. Làm nô phương thấy rõ bốn phía tất cả thời điểm, con người bông nhiên co rụt lại. Đặt chân nơi cũng không phải hắn sân, nói chuẩn xác, nơi này vẫn là hắn sân, chỉ có điều đã đã biến thành một vùng phê tích. Tác giả quân có lời, đẹp đẽ không được. Như trên một chương lớn tiêu đề đấu phá quân kết thúc. Về huyền hoang đại lục tử vân tông. Phong phú tích lũy gói quả lớn, nô phương thực lực muốn cơi tên lửa. Có câu nói nói thế nào tới? Long tường ẩn nấp đấy không người hỏi, ưng kích trưởng không thiên hạ biết. Lần này trở về, bước cách tràn đầy, Có thể động thủ, tận lực một cái tát. 4. Năm đến chương 8 sau khi, che trời phần mở ra. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Không vì là thành tiên chỉ vì ở này hồng trần chờ ngươi trở về. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Ta vì là thiên đế, làm tiêu diệt thế gian tất cả địch. Xin hỏi trời cao, có tiên hay chăng? 4. Đường lên trời, đạp ca hành, trong nháy mắt che trời. Chương 327: Điên cuồng gói quà khen thưởng. Đấu La Đại Lục nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát, tăng mạnh bản Phật nộ đường liên, tùy cơ tu vi, võ tướng bảy sao, kim loại trái cây một cái, thời hạn 30 phút. 7 ngày sau khi bán khen thưởng phân phát tùy cơ tu vi Võ Vương 4 sao hạ sổ củ hạ kỳ 3 lần kẹ bổn sổ củ hạ kỳ 3 lần mỗi lần thời gian giới hạn một cái canh giờ đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành thành công lương tụ viêm đế chi chủng cất thưởng phân phát tùy cơ tu vi Võ Vương 7 sao Võ kỹ, vạn kiếm chiêu thiên đấu la đại lục độ danh vọng gói quả phân phát tùy cơ tu vi bán thánh một sao đấu phá thương khung độ danh vọng gói quả phân phát tùy cơ tu vi bán thánh 3 sao Nô phương nhìn quét bốn phía nát ngói lịch, tóc mày cũng đang lúc này, liên tiếp hệ thống âm vang lên. Cùng trước như thế, trở lại huyền hoang đại lục sau, độc độc trái cây năng lực biến mất, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, thiêu thiêu trái cây năng lực tuy rằng cũng biến mất rồi, nhưng hắn như cũ có thể điều động hỏa năng lượng nguyên tố, chỉ có điều điều này có thể lượng nhỏ yếu nhiều mà thôi. Lẽ nào là viêm đế chi trùng duyên cớ? Nô phương nhỉ non một tiếng, hắn phát hiện ở điều động yếu đớt hỏa năng lượng nguyên tố thời điểm. Cái kia viêm đế chi chủng chính phóng thích nhàn nhạt thường mang. Lại nhìn về phía hệ thống bảng lên khen thưởng, trong đó đa số tu vi khen thưởng đối với như vậy khen thưởng, nô phương vẫn tương đối thỏa mãn, dù sao tu vi tăng lên mới là lập gốc dễ. Không do dự, nô phương lần lượt mở ra tu vi gói quà. Võ tướng 3 sao. Võ tướng 4 sao. Võ tướng 5 sao. Theo thời gian trôi đi, nô phương trong cơ thể chân võ khí càng dâng trào hùng hồn. Võ vương 3 sao. Võ vương 4 sao. Võ Vương năm sao Làm nô phương tu vi từ Võ Vương 9 sao lần thứ 2 kéo lên một cảnh giới lớn thời điểm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể bốn phía không gian nứt ra từng đạo từng đạo nhỏ khẽ nhỏ. Nay cố kéo lên khí tức vẫn đã đến bán thánh 3 sao mới dần su ổn định. Đồng thời, nô phương trong đầu lại nhiều một luồng tin tức lưu thông qua nguồn tin tức này lưu, hắn đối với huyền hoang đại lục hệ thống tu luyện lại có tiến một bước hiểu rõ. Ở huyền hoang đại lục, người bình thường bên trên vì là tôi khí cảnh, 1 đến 9 tầng. Đây là luyện thể lực một cảnh giới, hướng về lên là thuế phẳng cảnh, 1 đến 9 trọng tiên, đã có thể bước đầu làm được chân võ khí bên ngoài, lên trên nữa là xúc võ cảnh, cái này lớn trong cảnh giới lại phân ba cái cảnh giới, võ linh, một đến 9 tinh, đã có thể ngưng tụ linh khải, võ tướng, một đến 9 tinh, trong cơ thể đã ngưng tụ luồn khí xuấy, có thể ngắn ngủi ngưng lại hư không, võ vương, một đến 9 tinh, đối với chân võ khí sử dụng cực kỳ thành thạo, nắm giữ bay trên trời năng lực. Tử vân tông đời trước tông chủ, cũng chính là nguyên tắc nô phương lao trà, tu vi chính là 9 sao võ vương, tử vân tông người mạnh nhất. Cho tới xúc võ cảnh bên trên cảnh giới, cũng chính là vừa thông qua hệ thống mới biết được. Nhập thánh cảnh, cái này lớn cảnh giới bên trong lại chia làm bàn thánh, thánh giả, thánh hoàng ba cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều là 9 sao. Thông qua một loạt khen thưởng tu vi trong chất, nô phương hiện tại chính là bán thánh 3 sao tu vi cảnh giới này đã trải qua sơ bộ chạm tới lực lượng không gian. Đại khái tương đương với đấu phá vị diện đấu tông cảnh. Xa xa xa. Đang lúc này, một trận gấp gáp hỗn độn bước chân âm thanh từ xa đến gần mà đến. Nhanh, vừa động tính chính là bên này chuyển đến rất nhanh. Một đội tám người xuất hiện ở ngô phương trong tầm mắt. Tiểu tiểu sư thúc, ngươi trở về. Nhìn thấy ngô phương, một đội tám người đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Đây là phát sinh cái gì? Vì sao ta sân sẽ biến thành như vậy? Tuyết nhi nàng người đâu? Nô Vương ánh mắt khóa chặt ở một tên đệ tử trên người lạnh lùng nói. Trong lúc mơ hồ, hắn đã có không ổn suy đoán. Tiểu sư thúc, thừa dịp Tông chủ không phát hiện, ngươi vẫn là mau rời đi đi một tên đệ tử do dự chốc lát nói rằng. Tông chủ, ngươi là chỉ Lý Hiên sao? Nghe được tên đệ tử kia, Nô Vương sắc mặt triệt để âm trầm lại. Ký chủ trở thành Tử Vân Tông Tông chủ, có thể mở ra cung cấp chư Thiên đệ tứ trạng. Đứng, gia thiên. Nô Vương không có quá mức để ý tới trong đầu đột nhiên vang lên máy móc âm mà là kệ bùn sổ củ hạ kỳ phong thích, bao phủ tử vân sơn mỗi một góc. Sau một khắc, trên mặt sát ý hiện lên, thân thể bay lên trời, hướng về trên đỉnh ngọn núi tử vân quảng trường bay đi. Ta là hoa mắt sao? Tiểu sư thúc bay bay đi. Ta cũng nhìn thấy. Không phải nói đến võ vương mới có thể bay trên trời sao? Chẳng lẽ tiểu sư thúc hắn đã là võ vương cao thủ? Không thể. Người tiểu sư thúc này nhất định là cao nhân giả trang. Nhìn ngô phương bay lên không đi xa bóng lưng. Tám tên đệ tử sắc mặt một sát na đã biến thành màu xám, từng cái từng cái dường như lôi hoanh lôi điện giống như vậy, cả kinh như nửa đoạn gỗ giống như sững sờ đâm ở nơi đó. Thử vân sơn điên, thử vân địa lao. Lao bên trong không khí tựa hồ cũng có thể mịt mở ra hơi nước đến, ấm u trong hư vô hiện ra thối nát cùng sát thối mùi vị. Từng gian lẫn nhau liên kết rồi lại bị thiết trụ tách ra trong phòng giam, hoặc nhiều hoặc ít giam giữ bà, 5 người, những tù phạm này trên người xích sắt lẫn nhau và chạm phát sinh len ken len ken lâm thanh phảng phất oan hồn không cam lòng gào thét. Nếu nói là nhà tù bên trong duy nhất một cái không có bị xích sắt ràng buộc, cũng chỉ có một người mặc xa hoa váy thiếu nữ. Thiếu nữ mặc váy toàn thể hiện ra màu xanh ra trời, siêu phàm cảm xúc, mỏng như cánh ve, nó tuy không có hoa gì tiếu hoa văn trò gian, nhưng khắp nơi tiết lộ tình xảo cao quý, có thể nói tươi mát tự nhiên, tự nhiên mà thành. Như muốn dùng hoa lệ văn phong hoa Mỹ để hình dung ăn mặc này váy thiếu nữ vẻ đẹp, chỉ có thể nói, khí như u Thiếu nữ chính là mộ tuyết nhi, cái kia váy chính là ngô phương đưa tinh la váy giờ khắc này. Tinh la váy mặt ngoài phong thích hào quang màu xanh lam ra trời ở mộ tuyết nhi bốn phía hình thành một cái lồng ánh sáng, rất là yêu dị. Bạch Phong, các ngươi không thể cứu vãn đây là ta hôm nay một lần cuối cùng tới hỏi ngươi, ngô phương tiểu tử kia ở đâu. Trâm thấp bước chân trong tiếng, một tên nam tử mặc áo đen đi vào một gian nhà tù, lạnh lùng nhìn kỹ bị xích sắt trói chặt trường bào người đàn ông trung niên Có thể chịu đến quá nhiều tàn phá Giờ khác này người đàn ông trung niên toàn thân che kín vết máu, mới sẹo cũ sếp, dáng dấp thê thảm cực kỳ. Lão ngũ, ngươi tới tới gần chút nữa, ta thân thể hố lão nói chuyện nhẹ, sợ ngươi không nghe được người đàn ông trung niên đứt quan nói. Nghe vậy, nam tử mặc áo đen mặt lộ vẻ mừng rỡ, ba bước cũng hai bước lập tức đi tới người đàn ông trung niên trước mặt. Ta phi, ngay ở nam tử mặc áo đen đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi người đàn ông trung niên trả lời thời điểm, người sau một ngụm nước bỏ chuẩn chi lại chuẩn phun ở trên mặt của hắn. Bạch Phong, người muốn chết. Ý thức được mình bị đùa, nam tử mặc áo đen trong tay roi dài mạnh mẽ quật ở Bạch Phong trên người, theo lênh lảnh âm thanh lại là một cái vết máu thật sâu tỏa ra. Ha ha ha! Nhìn nam tử mặc áo đen trên mặt nước bọt, Bạch Phong ngửa đầu cười to, tựa hồ căn bản không thèm để ý miệng vết thương truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Từ khi tận mắt chứng kiến Mộ Tuyết Nhi trên người cái này vấy năng lực thần kỳ sau, Bạch Phong liền đã thả bay tự mình chỉ cần bảo bối của hắn đồ nhi không có chuyện gì, hắn chính là chết cũng không đáng kể. Ngũ sư thúc, van cầu ngài, đừng đừng tiếp tục thương tổn sư phụ nhìn bạch phong trên người cái kia mới tăng một đạo vết máu, mộ tuyết nhi liên tục nước nở, đầu lớn nước mắt theo khuôn mặt lướt xuống. chương 328, Tử vân tông, vô địch Nô phương. Tuyết nhi à, nếu không ngươi đến nói cho ngũ sư thúc, Nô phương tiểu tử kia đến tuột cùng ở đâu? Nam tử mặc áo đen nghiêng đầu nhìn về phía mộ tuyết nhi, lại nói, hoặc là, ngươi đem trên người cái này vẫy thở ra để ngũ sư thúc nghiên cứu một chút hắn đến cùng là cái cái gì trò chơi tiểu sư thúc hắn hắn mộ tuyết nhi mắt đỏ hai tay căng thẳng xoa lần váy ta ở này ngay ở mộ tuyết nhi cắn môi không biết làm sao trở lại nam tử mặc áo đen vấn đề thời điểm một đạo cực kỳ bình tĩnh mà lại mười hết sức quen thuộc âm thanh ở tại bên thai văng lên nghe được thanh âm này mộ tuyết nhi đầu tiên là sưng sờ ngừng lại nước nở sau trên mặt lại mang theo mừng rỡ nhưng là còn chưa vẻ vui thích còn không ngưng tụ một giây lại là vẻ mặt buồn thiu Trong con người xinh đẹp ngoại trừ lo lắng ở ngoài càng nhiều chính là lo lắng. Ngoành ngoảnh. Ngay ở mộ Tuyết Nhi tìm kiếm Ngô Phương bóng người thời điểm, chấm thấp nặng nghề tiếng va chạm vang lên sau một khắc, mấy đạo âm thanh tự cách đó không xa bay ngược mà đến, mạnh mẽ đập xuống ở nam tử mặc áo đen chân dưới. Ngũ trưởng lão, Ngô Phương hắn hắn trở về. Một tên đệ tử trong miệng máu tươi phun mạnh, cố nén thương thế trên người gian nan nói rằng: "Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới ném." Nếu là sớm biết ngươi thì ra mình trở về, ta còn phí như thế đại chu trương làm gì nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô phương, nam tử mặc áo đen đầu tiên là vẻ mặt ngần ra, tiện đà thoải mái cười to. Chết! Nhưng mà, không giống nhau, không chờ nam tử mặc áo đen nụ cười trên mặt thu lại, Ngô phương bóng người động. Hả! Nhận ra được Ngô phương tốc độ, cùng với cái kia dâng chảo mánh liệt chân võ khí, nam tử mặc áo đen hô hấp đình trệ, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Không thể! Tu vi của ngươi làm sao sẽ nam tử mặc áo đen con ngươi co lại nhanh chóng, ý thức được tình huống không đúng sau, ngay lập tức toàn lực đẩy lên Linh Khải. Chỉ là bốn sao võ vương, Nô Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải đột nhiên đập xuống, trong lòng bàn tay cuồng bạo chân võ khí ầm ầm đánh ở nam tử mặc áo đen Linh Khải bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Linh Khải vỡ vụn. Nam tử mặc áo đen trong con ngươi dâng lên một vệ hoàng sợ, có thể còn không chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo, phịch một tiếng, ốc nổ tung. Từ ngô Phương ra tay đến nam tử mặc áo đen tử vong quá trình này vẹn vẹn là phát sinh ở đất đèn pháo hoa trong lúc đó Ngô Phương tốc độ quá nhanh người sau đều không có quá nhiều suy nghĩ thời gian nay chuyện này làm sao biết ngũ trưởng lao hắn chết rồi Ngô Phương hắn có điều 3 sao võ Linh làm sao có khả năng giết Võ Vương 4 sao ngũ trưởng lão đây chính là cách hai cái lớn cảnh giới a hắn đến cùng là làm thế nào đến nhất định là ngũ trưởng lão bất cẩn rồi nhất định là như vậy Ngươi đừng tới đây chúng ta đều là tông chủ người Ngươi giết chúng ta, Tông Chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen tử trạng, lúc trước mấy tên đệ tử tụ lại cùng nhau, thân thể run lên đồng thời cảnh giác nhìn Nô Phương, liên tiếp lui về phía sau. Tông Chủ Haha, ha, Lý Hiền chẳng mấy chốc sẽ đi bồi các ngươi lạnh leo âm chấm dứt tiếng, Nô Phương dơ tay chém xuống, trên đất nhất thời lại nhiều mấy bộ thi thể. Giải quyết xong nam tử mặc áo đen đám người, Nô Phương bóng người bơi lội, len ken lang một trận lanh lạnh trong tiếng, từng gian địa lao bị mở ra. Những kia bị xích sắt ràng buộc người trước sau bị cứu ra. Xin chào thiếu tông chủ. Nhìn thấy ngô phương, cả đám không để ý thương thế trên người, dồn dập quỳ xuống, trong con ngươi mang theo kính ý. Đều đứng lên đi ngô phương ánh mắt phóng hướng về phía bạch phòng, sư Minh, người không sao chứ. Điểm ấy thương còn chết không được. Bạch Phong lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, cái kia vẻ khiếp sợ còn chưa thối lui không chỉ là hắn, giữa sân bị cứu ra mọi người, trên mặt kinh ngạc vẻ đồng dạng bưu ở đối với lúc trước phát sinh khó có thể tin một màn, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Một tháng trước, còn chỉ là cái phế nhân thiếu tông chủ, vừa dĩ nhiên một trưởng vỗ chết rồi bốn sao võ vương. Tiểu sư thúc, ngươi thực lực của ngươi mộ tuyết nhi lao chuồi rơi khỏe miệng nước mắt, khẽ cắn hàm răng trừng lớn thủy linh con mắt trừng trừng nhìn trầm trầm lô phương. Còn nhớ tiểu sư thúc lần trước rời đi thời điểm nói với ngươi qua. Lô phương nặn nặn mộ tuyết nhi béo mập tinh xảo gò má, đáng tiếc sư thúc thất tín, trở về đã muộn. Nói tới chỗ này. Nô Phương ngưng mắt nhìn về phía địa lao lối vào, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu ác liệt, nồng đậm sát ý phun ra mà ra. Cũng còn tốt có tinh la váy bảo vệ mộ tuyết Nhi, không sau đó quả thật là khó có thể tưởng tượng. Nô Phương, ngươi hiện tại là thực lực ra sao? Một tên cô gái mặc áo tím mang theo thương thế đi tới Nô Phương trước người. Nhập Thánh Nô Phương liếc nhìn hạ Hà Yên, thanh âm bình tĩnh hạ xuống sau, ánh mắt trở lại bạch phong trên người. Sư Huynh, theo ta Chu Lý Hiển. 4. Các ngươi mau nhìn bên kia, cái kia không phải tiểu sư thuốc sao. Còn có, nhị trưởng lão. Xuyệt ngươi là muốn chết phải không? Còn dám gọi hắn nhị trưởng lão, nếu như bị tông chủ nghe được, không chắc phải như thế nào trừng phạt ngươi đây. Hiện tại tử vân tông tông chủ là trước đây đại trưởng lão, còn nhị trưởng lão bọn họ một mạch đã thành kẻ phản bội có điều, ta nhớ cho bọn họ thật giống đều bị giam cầm lên, làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây. Kỳ thực ta trong đấy lòng vẫn cảm thấy tiểu sư thúc mới là tông chủ ứng cử viên. Dù sao hắn đã khôi phục thực lực, hơn nữa còn là ba sao võ linh bản về tu vi cùng với thiên phú người, hắn là hoàn toàn xứng đáng người số một. Bọn họ hướng tử vân điện đi tới, xem dáng dấp của bọn họ, chẳng lẽ là đi tìm tông chủ. Đi, nhanh cùng đi lên xem một chút. Đạp đạp đạp. Từng trận tất tắc bước chân trong tiếng, nguyên bản chính đang tu tập đệ tử dồn dập đi theo nô phương, bạch phong đám người phía sau. Chỉ chốc lát sau, tử vân ngoài điện liền tụ tập mấy ngàn người trong đó ngoại trừ đứng ở chủ yếu nhất vị trí tử trung đảng ở ngoài những người còn lại đều là xa xa chờ ở biên giới nơi càng như là xem cuộc vui bạch phong ngươi sao lại ở chỗ này ngũ ca hắn không phải ở trong địa lao nhìn ngươi sao nghe đi ra bên ngoài động tĩnh trong đại điện trước tiên bay ra một bóng người làm nhìn thấy bạch phong cùng sau người mọi người thời điểm hơi nhướng mày ánh mắt lại đảo qua ngô phương thời điểm con ngươi đột nhiên co rụt lại mơ hồ mang theo hư phấn ngô phương ngươi lại vẫn dám trở về xèo xèo xèo, lại là mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Tử Vân Điện bên trong lần thứ hai bay ra mấy bóng người, trong đó ở vào phía trước nhất trên người mặc một bộ màu trắng bảo phục người đàn ông trung niên, chính là nguyên tác Tử Vân Tông đại trưởng lão Lý Hiền. Lý Hiền, tông chủ vị trí này làm còn thoải mái. Bạch Phong ánh mắt lạnh như băng hình ảnh ngắt quăng ở Ngô Phương trên người, hư lạnh một tiếng. Liên các người đám rác rưởi này đều đang xem không được, lão ngu người khác ở phương nào? Lý Hiền sắc mặt bình tĩnh nhìn Bạch Phong. Chết rồi, Ngô Phương lãnh đạm nhìn Lý Hiển, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn. Thẳng thắn dứt khoát dứt tiếng, Ngô Phương lật tay lại, một vệt ánh sáng lướt qua, trong tay nhiều một thanh điêu khắc thanh long đồ án đao bản rộng, về sau thân thể bay lên trời lơ lửng ở không trung. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, tay cầm đao bản rộng Ngô Phương, Lý Hiển sắc mặt một sát na đã biến thành màu xám. Không chỉ là hắn, sau người Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão cùng với Tử Vân Điện bốn phía một chúng đệ tử đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lạ như là ban ngày như là gặp ma. Trường 329, Ngô Phương, Tử Vân Tông Tông Chủ. Võ Vương. Ngươi làm sao sẽ là Võ Vương? Chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lý Hiền từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, hai mắt gắt gao khóa chặt Ngô Phương. Trong con ngươi ngoại trừ không thể tin tưởng vẻ ở ngoài còn chen lẫn một chút sợ hãi, vẹn vẹn hơn 10 ngày không gặp. Tu vi của đối phương dĩ nhiên có thể từ ba sao Võ Linh đột phá đến Võ Vương Cảnh. Như vậy khủng bố thiên phú. Nếu là lại tùy ý đối phương rời đi, e sợ lần sau thực lực của đối phương liền muốn ngự trị ở bên trên hắn. Bay trên trời, võ vương tiêu chí. Tiểu sư thuốc hắn dĩ nhiên đã trở thành võ vương. Chẳng trách, chẳng trách nhị trưởng lão bọn họ có thể từ trong địa lao đi ra, nhất định là tiểu sư thuốc nguyên nhân chỉ là, tiểu sư thuốc hắn đến tổn cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ là được một loại nào đó kỳ ngộ sao. Như vậy tốc độ tu luyện thực sự là yêu nghiệt. Các người có thể còn nhớ tiểu sư thuốc sau lưng có một cái thần bí lão nhân tốc độ tu luyện của hắn có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Một đám vây xem đệ tử ánh mắt rơi vào nô phương trên người, nghị luận sôi nổi. Giữa bầu trời, nô phương cũng không để ý tới bốn phía tiếng hồn ảo. Nịch, thiên, thất, ma, đao. Nô phương ánh mắt lạnh lùng hình ảnh ngắt quang ở lý hiền trên người, lời nói chấm thấp, từng chữ từng chữ. Đao chữ lối ra, mở miệng, liền bắt đầu vận dụng trong đầu bảy ma đào tâm quyết thôi thúc trong cơ thể chân vo khí dọc theo cố định con đường c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 Trôi đao nơi điều khắc thanh lòng cũng như là sống lại như thế đầu rồng hai mắt không tách ra hợp loan thoáng truyền ra một tiếng rồng gầm. theo đại long đao xung quanh kia chớp màu đen biến mất len ken một tiếng tiếng kim loại rung vang vọng ở tử vân trước điện này to lớn trên quảng trường không giống với lần trước ở di tích chùa miếu bên trong sử dụng địch thiên thất ma đao lần này bởi thực lực đó cảnh giới tăng lên huy động lên đến càng thuận buồm xuôi gió thời khắc này nô nộ phương nội tâm có chính là một loại thất vọng đó là một loại vô địch tư thế một loại tự tin Phảng phất một đao ở tay, thử vấn thiên giới anh hùng ai dám tranh phong dũng cảm. Quyết chí tiến lên khí thế liền sinh mệnh cũng có thể bỏ qua. Đây chính là nghịch thiên thất ma đao hàm nghĩa vị trí. Như vậy ma đao dùng tới đối phó Lý Hiền hiển nhiên là thừa sức. Nhìn Ngô Phương trong tay khí thế không ngừng kéo lên Đại Long Đao, cảm nhận được trên thân đao khí thế khủng bố. Lý Hiền sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Luân khí tức kia làm hắn cảm thấy khiếp đảm. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua bậc này sức mạnh kinh khủng, tựa hồ đã xa xa ngự trị ở võ vương bên trên. Tông chủ, tiểu tử này thật giống không bình thường. A Tam trưởng lao đứng ở Lý Hiền phía sau, nuốt một ngụm nước bọt, đầy mặt sợ hãi nhìn Nô Phương. Lý Hiền hít sâu một hơi, hộ thể linh khải theo bản năng càng cường thịnh lên, đồng thời màu tím chân võ khí dường như lửa cháy hừng hực thiêu đốt giống như ở tại bên ngoài cơ thể nhảy lên. Nô Phương tiểu nhi, liền để lão phu nhìn ngươi đến tận cùng có phải là phô trương thanh thế? Lý Hiền tuy tâm có ý lui, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù là có kiêng kỵ Nô Phương khí tức trên người hắn cũng không thể thật sự không chiến mà lùi chỉ nghe len ken một tiếng lý hiền đem cuốn ở bên hông nhuễn kiếm lấy xuống đây là một thanh kiếm thể lực hiện màu vàng kiếm có thể là bách với ngô phương trong tay đại long đao áp lực lý hiền không chậm trễ chút nào trực tiếp vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu nhuyễn kiếm trong tay múa mỗi một kiếm vẽ ra thân kiếm ánh vàng thì sẽ càng cường thịnh xúc thế hoàn thành lý hiền trước tiên phát động công kích thời khắc này lý hiền trong tay nhuyễn kiếm như một vòng màu vàng thái dương giống như rực rực ánh vàng đẩy trời bắn nhanh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 ánh dao khí thế nhảy lên tới một luồng không gì sánh kịp đỉnh cao. Nhìn lên bầu trời bên trong động một cái liền bùng nổ va chạm, thời khắc này, giữa sân nguyên bản náo động bóng người trong nháy mắt biến mất, nhưng mà thay thế vắng lặng một cách chết chóc. Khen. Giữa bầu trời, đầu tiên là một đạo chói hai kim loại giao kích tiếng vang, kịch liệt va chạm năng lượng chấn động phía dưới gạch đá xanh chấn động, chấn động đến mức phía dưới quan chiến người hãi hùng khiếp vía. nhiên, kim loại giao kích âm thanh còn ở trong không khí vang vọng. Lý Hiển trong tay kim kiếm liền bị ánh đao miễn cương đánh nát, rơi ra một chỗ. Tiếp theo, ánh đao tiếp tục tiến lên, xẹt xẹt một tiếng, trực tiếp từ Lý Hiển trong mi tâm trọng tới tiện đà mạnh mẽ phách ở trên mặt đất, nương theo một tiếng ẩm ầm vang lớn, đại địa bị đánh mở ra một đạo vết rách to lớn. Này! Nhìn trong vòng trời một màn, mọi người theo bản năng miệng khẩu mở lớn, từng cái từng cái tựa hồ không thể tin được con mắt của chính mình, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn. Lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Giữa sân năm người có thể ngờ tới, nay chiến đấu bắt đầu cũng đã kết thúc. Nhìn lại lại nhìn về phía lý hiển, cái kia nguyên bản lơ lửng trên không trung thân thể tự mi tâm đến hai chân trung gian vị trí, chia ra làm hai. Hóc, ruột, ngũ tạng lục phủ tự bầu trời chiếu nghiêng xuống. Tông chủ chết rồi, này ngô phương tiểu nhi hắn không thể, tuyệt đối không thể. Lùi! Tam trưởng lão đầu tiên là sững sở. Đợi đến thi thể kia đập rơi trên mặt đất thời điểm, từng cái từng cái phục hồi tinh thần lại, lúc này giữa hai lông mảy mang theo vẻ sợ hai bay lên trời. Vạn kiếm chiêu thiên. Ngay ở tam trưởng lão đám người chuẩn bị trốn xa thời khắc, nộ phương cái kia không chen lẫn chút nào cảm tình lạnh leo âm thanh tự trong không khí bồng bền ra. Sau một khắc, chỉ thấy lấy đao mang kiếm, tay phải cầm đao vẽ trọn, về sau vung lên vung ra. Nhất thời, tiếng xe gió bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ ánh đao tự hư không hiện lên che ngợp bầu trời dâng tới cái kia chưa bay xa tam trưởng lão đám người. Xì xì xì. Ánh đao thoáng qua tới gần. A. Thê thảm tiếng kêu rên vừa mới vang lên, tam trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão đám người chính là bị ánh đao nuốt hết. Bảy bộ thi thể biến thành vô số phần vụn thi thể, từ trời cao đập xuống, đấm máu hình ảnh, làm người buồn nôn, khó coi. Không khí dần dần ngưng trệ. Thử Vân trong quảng trường, yên tĩnh một cách chết chóc. Trong lúc nhất thời, Bạch Phong Hạ Hàn Yên, Mộ Tuyết Nhi cùng với xa xa một đám quan chiến đệ tử đều không tên rơi vào trầm mặc, từng cái từng cái chỉ là sợ hãi không ngất nhìn chầm chầm giữa bầu trời bóng người kia. Từ Ngô Phương xuất hiện ở tử vân trước điện, lại tới đánh giết Lý Hiền, tam trưởng lao đám người, trước sau còn không dùng 3 phút. chương 330, ra thiên vị diện mở ra. Này căn bản là không phải một cấp bậc chiến đấu. Tiểu sư Thúc tuyệt đối không phải võ vương cảnh, hắn khẳng định vượt qua cảnh giới này. Không phải vậy. Làm sao có khả năng dễ dàng như thế đánh giết 8 sao đấu vương đỉnh cao đại trưởng lão? Các ngươi có nghe được tiểu sư thúc vừa triển khai võ kỹ tên Nghịch Thiên Thất Ma Đao còn có Vạn Kiếm chiêu Thiên, này thật giống không phải ta tông môn võ học đi chẳng lẽ, này hai võ kỹ đều là sau lưng của hắn cái kia thần bí ông lão dạy. Có điều nói đi nói lại, các ngươi có thể có người biết, này võ vương cảnh bên trên cảnh giới đến tột cùng là hạ cảnh giới. Giữa sân mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Kẻ phản bội Lý Hiền đã chết, ngay hôm đó lên Do ta đảm nhiệm tử vân tông tông chủ, các ngươi có thể có ý kiến. Ngô phương lơ lửng ở hư không, thu hồi đại long đao sau hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo qua giữa sân mọi người, đầy dây âm thanh uy nghiêm vang vọng ở tử vân trên quảng trường. Tham kiến tông chủ. Chỉnh tệ như một phù phù trong tiếng, bạch phong cùng với lúc trước bị cứu một làn sóng người trước hết quỳ xuống. Cho tới những đệ tử còn lại, ở hơi ngẩn ngơ sau cũng trước sau hướng về Ngô phương quỳ xuống, đối với bọn hắn mà nói. Người tông chủ này là ai không quá to lớn ảnh hưởng. Đúng là lúc trước tùy tùng Lý Hiền một mạch đệ tử hoặc đạo sư vào thời khắc này từng cái từng cái hai chân run rẩy, bởi vì hoảng sợ run cầm cập thân thể quỳ xuống. Bạch Phong, trong tông môn những kia đi theo Lý Hiền người, ngươi nên đều có rõ ràng chứ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, cần phải không giữ lại ai. Ngô Phương nhìn về phía Bạch Phong truyền đạt chỉ thị, trầm giọng nói, sau đó ai còn dám mơ bước vị trí tông chủ, giết chết không cần luận tội. Lạnh lẽo âm trầm rất tiếng. Một trường vung ra, trên mặt đất nhất thời nhiều từng cái từng cái đường kính 5 mét sâu đến 1 mét hồ lớn. ầm ầm ầm Nô phương dứt tiếng không lâu, tử vân sơn trên không đột nhiên vang lên một trận quỷ bí ho ngóng âm thanh. Nghe âm thanh, cả đám theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại. Xa xa trong vòng trời không tên tuân ra một đoàn màu sắc rực rỡ đám mây, đám mây bên trong từng cơn sóng gợn đáng ra. Tử vân tông tông chủ Nô phương, ba sao bàn thánh, tiếp bảng hiệu. Đột nhiên. Một đạo mờ ảo lạnh lạnh âm thanh tự màu sắc rực rỡ trong đám mây truyền ra. Đây là thanh âm của một cô gái, nghe thanh âm này, nô phương trong lòng không tên run lên không phải là bởi vì âm thanh này có thể chấn động tâm hồn, mà là cô gái này âm thanh, loan thoáng hắn dĩ nhiên có chút quen thuộc. Cũng là ở này một sát, màu sắc rực rỡ đám mây bên trong, một thân hát xa váy, đầu đội hát xa mũ bóng người chậm rãi đi ra tuy rằng bởi vì hát xa mũ che lấp nguyên nhân, tuy không cách nào thấy rõ nữ tử răng rớp nhưng lại có thể nhìn ra cái kia uyển chuyển linh lung dáng người người không chết thấy rõ Ngô Phương hình dạng trước mắt nữ tử thân thể cũng là vì đó run lên sát ý hiện lên trước mắt lại lập tức thu lại thử vân tông tông chủ Ngô Phương ba sao ban thánh tiếp bằng hiệu hay là bị vướng bởi loại nào đặc thù nguyên nhân nữ tử sát ý chợt lóe lên nguyên bản chập trần tâm tình lại lần nữa khôi phục nguyên dạng về sau giương tay một cái một vệt kim quang tự trong tay bay ra lướt về phía Ngô Phương nhìn thấy Ngô Phương tiếp nhận lệnh bài Nữ tử hư lạnh một tiếng, trở lại màu sắc rực rỡ đám mây bên trong tùy theo cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cô gái kia, nàng là ai? Thủ đoạn của nàng, này lại là tu vi bậc nào? Sinh ở đại lục, nhưng đối với đại lục không biết gì cả, chúng ta cũng là B.I.A. Ban Thánh. Lẽ nào đây chính là võ vương bên trên cảnh giới sao? Tiểu sư thuốc hắn hiện tại là bà sao Ban Thánh. Các ngươi lẽ nào liền không nghe ra tới sao? Cô gái này thật giống cùng tiểu sư thuốc nhận thức. Lẽ nào các ngươi đã quên sao? Hiện tại tiểu sư thúc đã tông chủ, các ngươi cũng nên đổi giọng. Giữa sân mọi người nhìn biến mất Thải Vân cùng đen váy nữ tử, hai mặt nhìn nhau. Hô, nhìn nữ tử biến mất chỗ, Nô phương thở phào một hơi, trong lòng nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống. Không thể không nói, mặc dù thế giới to lớn hơn nữa, có mấy người cũng sẽ xuất hiện lần nữa ở cuộc sống của ngươi bên trong. Liên giống với vừa đưa bảng hiệu gái kia cô gái che mặt, chỉ cần nghe thanh âm hắn liền biết đối phương là ai. Không phải là bởi vì Ngô Phương đối với âm thanh mất cảm, mà là bởi vì cái này nữ tử đối với hắn mà nói, ấn tượng thực sự là thái thái quá sâu sắc. Đối phương không chỉ có là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái tự hắn đi tới huyền hoang đại lục sau bị hắn xem khắp cả toàn thân nữ tử, cũng càng là đã từng giết chết qua hắn người. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bị cái kia cho giữ hố. Khi nghe đến thanh âm cô gái trước mắt, Ngô Phương cũng đã làm tốt nuốt ăn kim loại trái cây chuẩn bị dù sao, thực lực của đối phương đúng là mạnh mẽ quá đáng. Cũng may, nữ tử như là ở đưa bảng hiệu thời điểm chịu đến một loại nào đó ràng buộc, dĩ nhiên mạnh mẽ đè xuống sắc ý. Nói đến bảng hiệu, Nô Phương túi đầu nhìn lại. Đây là một khối tính chất tương đương hoàn mỹ lệnh bài, ống ánh lờ mờ ánh sáng, chỉ vì đó tăng thêm một vệt cảm giác thần bí. Lệnh bài lên, một cái hoàng chữ càng dễ thấy, dưới góc phải còn có một con số, 142.302. Nô Phương ngẩn người nhìn hồi lâu cũng không thấy con số ý tứ, đơn giản đem bỏ vào bên trong tiểu thế giới. Ký chủ trở thành tử vân tông tông chủ, chư thiên trạm thứ tư, giả thiên vị diện mở ra. Ký chủ có thể bất cứ lúc nào đi tới. Nghe trong đầu vang lên hệ thống máy móc cầm, Nô phương nết miệng lên lên một vệ độ cong, trong con ngươi có trở mong đồng thời lại có không ít nghiêm nghị. Không giống vơi đấu phá, đấu la hai cái vị diện, giả thiên vị diện cùng thần mộ vị diện như thế, đều là đại lao khắp nơi đi siêu cao võ vị diện a. Sát thực nói, giả thiên vị diện vũ lực giá trị còn xa hơn cao hơn thần mộ vị diện. Xử lý xong trong tay vụn vặt sự tình, còn lại thời gian Nô Phương tự nhiên là cùng Mộ Tuyết Nhi chờ ở cùng nhau, vô căn cứ cho người sau giảng giải những ngày qua hắn trải qua cái gì, mà người sau cũng là một bộ nghe được chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Tới cuối cùng, Nô Phương nhìn Mộ Tuyết Nhi cái kia mê mội giống như sùng bái vẻ mặt, hắn đều có chút trong lòng băn khoăn. Ngày thứ hai, Nô Phương đem hệ thống tăng mạnh bản Phật nộ đường liên giao cho Bạch Phong sau, liền một thân một mình trở lại bên trong cung điện. Ký chủ, Nô Phương. Cung cấp chư thiên trạm thứ tư, giá thiên, khế đức người, diệp phàm, trái ác quỷ, may mắn địa quay tùy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thể chất, nguyên linh thể lực cơ duyên một phần, tùy cơ tu vi, khế đức trái cây một cái, thời hạn 3 phút. 7 ngày sau khi bán đánh giá, căn cứ khế đức người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế đức người độ hài lòng mà định. Giá thiên, diệp thiên đế, bản tọa đến rồi. Xem xong bảng lên tin tức, nô phương hoạt động một chút gân cốt.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 Này tiếng sấm trái cây là bị một cái gọi là hệ nổ ra hỏa nuốt không thể không nói Này hệ nổ đúng là tên rất rưỡi, mạnh mẽ như vậy trái cây ở tay Cuối cùng lại vẫn bị ăn cao su trái cây năng lực vì nhân vật chính đánh bay Nhớ lúc đầu, nô phương xem tới đây thời điểm Đối với này hệ nổ quả thực một trận khinh bị ngoại trừ kẻ bùn sổ củ nói còn nghe được ở ngoài Cái kia thể thuật quả thực so với cặn còn cặn hơn nữa Cái kia trái cây khai phá trình độ càng khỏi nói Cao su dẫn điện Vì lẽ đó không e ngại tiếng sấm trái cây. Trong sấm sét bao hàm năng lượng, chỉ cần bốn phía mang theo những kia uy năng đều có thể trong nháy mắt để cao su hóa thành hư vô đi. Đem tiếng sấm trái cây bỏ vào túi sau, nô phương ngón tay di động đến hệ thống bảng lên. Về sau, cỡ lạc cung cấp chư thiên trạm thứ tư trước màu vàng nút bấm. Đen kịt khe hở hiện lên, to lớn sức hút đem nô phương kéo vào trong khe hở, biến mất ở điện bên trong. Ra thiên vị diện mở ra, chư quân đến Thái Sơn chơi A. như để Hôm nay đổi mới chậm một điểm, chính là vì một cái khí tới trước giả thiên phần, trong đó đệ tứ trương thậm chí còn viết 2.200 chữ lớn trương. Ừ, giả thiên phần mở ra, trước sau như một phong cách. Quyển sách chính là vô địch văn, định vị thức ăn nhanh văn. Con trai của ta vương đẳng có đại đế chi tư. Không vì là thành tiên, chỉ vì ở này hồng trần chờ ngươi trở về. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đế lộ, là một con đường không có lối về, chỉ có thể tiến lên. Lạc hậu một bước, liền mang ý nghĩa máu nhuộm đất vàng, chỉ có đạp lên chư vương trước thi thể tiến vào, một đường hát vang đến cùng. Làm cầu không thể quá hát hoảng. làm người không thể quá đoạn đức. Xin hỏi trời xanh, có thể có tiên? Trái ác quỷ cung hàng thường, gia thiên vị diện mở ra, chư quân đến thái sơn chơi a. Chính đang tay ban chúng, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Chương 331, Diệp Phàm, này Đây là trái ác quỷ. Núi lại tông như thế nào? Đất đệ, đất lỗ màu xanh không ngớt. Tạo hóa hun đúc nét đẹp khí thiêng ở đó. Sơn núi bắc, âm, nam, dương, phân chia chiều sớm. Lòng, ngực, núi giao động phát sinh lớp lớp khói mây. Dương mắt đắm vào bảy chim về tổ. được dịp lên tận đỉnh cao chót vót. Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé. Thái Sơn, khí thế hùng vĩ bằng bạc, có ngũ nhạc đứng đầu, ngũ nhạc trưởng, đệ nhất thiên hạ núi danh sừng. Từ xưa tới nay, Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh. Ở thời cổ bị coi là Thái Dương Sơ sinh vạn vật phát dục nơi. Truyền thuyết thế giới sơ thành, thiên địa mới vừa phân, có một người gọi là bản cổ nhân sinh dài ở bên trong trời đất trải qua dài lâu 18.005 thiên cực cao, địa cực dài, bản cổ cũng dài đến cực cao hắn hô hấp hóa thành gió, âm thanh hóa thành lôi tê, cao hứng thời điểm diễm dương năng ấm, tức giận thời điểm mưa dầm liên miên. Đột một mất, bản cổ người khổng lâu ngã xuống đất. Đầu biến thành đông nhạc, bụng biến thành trung nhạc, cánh tay trái biến thành nam nhạc, cánh tay phải biến thành bắc nhạc, hai chân đã biến thành tây nhạc, nơi này đông nhạc chính là Thái Sơn. Sơn mạc đại Vũ Chi, sử mạc cổ Vũ Chi, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Ngọc Hoàng Đỉnh, nơi này là Thái Sơn. Trong hư không, một đạo đen kịt lỗ thủng hiện lên, nô phương từ bên trong từ từ hạ xuống, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở trung to lớn trên núi đá sau, một vệ kinh ngạc nẹ qua. Ngọc Hoàng Đỉnh. Thái Sơn đỉnh núi chính, vì đỉnh núi có Ngọc Hoàng Điện mà được gọi tên. Ta đây là về địa cầu. Nhìn Thái Sơn lên lui tới du khách, cái kia quen thuộc ăn Mạc Phương Thức, Nô Vương đầu tiên là sững sờ tiện đà mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, cơn hương phấn này vẹn vẹn kéo dài một lát liền bị thất lạc thủ tiêu, bởi vì phát hiện hắn dĩ nhiên không cách nào bay ra Thái Sơn, ở ngoài trong coi u minh, có một luồng cấm chế đem hắn khóa chặt ở Thái Sơn bên trong. Nô Vương ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như có thể bay ra Thái Sơn, Hắn thật muốn đi chỗ đó bị đâm chết địa phương nhìn một cái, tế điện nhớ lại một hồi. Phiên muộn qua đi, nô phương rất nhanh sẽ bình tĩnh lại trong đầu hồi ức giả thiên vị diện người, vật cùng với nội dung vợ kịch hướng đi. Thông qua ba lần trước dịch chuyển, nô phương đối với hệ thống nước tiểu tính có đã hiểu biết, đối phương mỗi lần dịch chuyển vị trí cách khế ước người vị trí đều không biết quá xa. Kết hợp với giả thiên nội dung vợ kịch hướng đi, cùng với lập tức vị trí thái sơn, nô phương trong lòng đã có phán đoán. Cửu long kéo quan tài sắp đến. Mà khế ước người Diệp Phạm giờ khắc này nhất định đang cùng bạn học thời đại học nhóm ở Thái Sơn Thượng Du chơi. Nhìn một chút còn rủ xuống ở trên không mặt trời trói trang, Nô Phương có chấm tư, cựu long kéo quan tài là phát sinh lúc trạng vạng tối phân, hơn nữa hạ xuống địa điểm chính là này Ngọc Hoàng đỉnh, Đơn giản, Nô Phương thành thơi thành thơi thưởng thức lên Thái Sơn Mỹ cảnh đến. Thái Sơn không thẹn với ngũ nhạc đứng đầu, đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh lên, nhìn xuống dưới chân và núi, nóng nhìn Hoàng Hà nhất thời khiến người ta sâu sắc sáng tỏ khổng tử đăng thái sơn mà tiểu thiên dưới chân nghĩa cổ lòng xanh um lại nhiều thác nước chảy ầm ầm trang nghiêm nguy nga bên trong không thiếu thanh tú hơn nữa mờ ảo mây mù tự nhiên lại bằng thêm mấy phần thần bí cùng thâm ảo. theo thời gian chuyển rời ta dương xuống phía tây cắt, mỗi cái lớn vân phong bên trên đều là khảm nạm một tầng vàng rực rỡ sáng một bên lập loè kỳ chân dị bảo giống như lục thắng cảnh như vậy càng là khiến người ta say mê lúc này lui tới du khách bên trong Một cái ước chừng 30 người đại quân gây nên Ngô phương chú ý. Tiểu Mạn hôm nay tới đây các ngươi quốc gia xem như là đến đúng rồi Thái Sơn, thực sự là vợ gì bị tỷ phụn à. Đi ở đại quân phía trước nhất chính là một cái vóc người cao to thanh niên, đối lập với người phương đông mặt mềm nhuận bình thuận tới nói. Hắn có một tấm điển hình phương Tây mặt, rất có lập thể cảm giác, sống mũi cao thẳng, bếch con mắt màu xanh lam hơi ao hãm, tóc vàng có chút cong lên, lấy người phương Tây thẩm mỹ quan tới nói rất anh tuấn. Khải Đức Ngươi có thể yêu thích nơi này là tốt rồi ở phương Tây thanh niên bên cạnh là một tên thân cao một M7 thon thả nữ tử. Nữ tử mang một bộ kính mát, đen thui tóc dài theo gió pháp phới, đứng ở nơi đó dáng ngọc yêu kiều. Nghe người này trong đội ngũ nói chuyện, nô phương khỏe miệng nổi lên một vệ độ cong, rất nhanh liền từ đối thoại nội dung bên trong, nhận ra trong đó một số người. Cuối cùng, nô phương ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở một tên trên người mặc màu xanh lam áo sơ mi chàng thanh niên trên người. Diệp Phàm Ngươi liền không nghĩ tới cùng Tiểu Mạn hợp lại sao? Lâm gia chỉ chỉ đi ở đằng trước nhất Lý Tiểu Mạn không khỏi mở miệng nói. Ta cùng nàng theo đuổi không giống, không phải cùng người của một thế giới nếu đã từng tách ra qua, cần gì phải lại tới một lần nữa đây chàng thanh niên liếc nhìn Lý Tiểu Mạn bóng lưng cười thản nhiên. Cái kia dù sao cũng là chuyện trước kia, có thể nàng bây giờ. Vị Tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi mi tâm mang sát, hung sát hướng cùng, tất có đại kiếp nạn tương phụng chính là duyên, ta chỗ này có một bảo, có thể trợ ngươi phá cướp thậm chí có thể dẫn dắt người đi tới nhân sinh đỉnh phong không biết người có thể hay không có hứng thú tìm hiểu một chút. Ngay ở lâm giai chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, Ngô phương đã đi tới, khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người. Mi tâm mang sát, hung sát hướng cung. Diệp Phàm kéo kéo khoe miệng, về sau từ trong lồng ngực lấy ra ở bên dưới ngọn núi bỏ ra 5 nguyên tiền mua một quyển sách, quay về Ngô phương nói, Lao ca, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, sương cốt kinh ngạc. Là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền dựa vào người ta chỗ này có bản bí tịch, ta xem cùng ngươi hữu duyên, liền 15 đồng tiền bán cho ngươi. Nhìn Diệp Phạm đưa tới sách vở, đặc biệt là cái kia càng dễ thấy như lai thần trưởng 4 chữ lớn, lúc này đến phiên ngô phương há hốc mồm Thật không hổ là người địa cầu. Xì xì. Một bên lâm dai đã không nhịn được bật cười, tuyển chuyển dáng người run lôi kéo Diệp Phạm cánh tay, mau mau theo phía trước người, đều rơi đội. Đừng phản ứng thần côn này. Diệp Phàm cười cận, tiện đà nhìn về phía ngô phương, thái sơn bên trên, gặp phải quá nhiều như ngươi vậy thần côn. Thôi, nhiều một mình ngươi cũng không nhiều đem ngươi bảo bối lấy ra đi, chỉ cần thấp hơn 50 nguyên, ta liền mua cho ngươi. Không lấy tiền, đây là ta tặng cho ngươi kỳ ngộ nói, ngô phương dương tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh ra trời vân tay trái cây cùng với một cái kim bát, ta chỉ cần ngươi một giọt máu, bảo bối này chính là ngươi. Ta đi này đây là trái ác quỷ, thấy rõ Ngô Phương trong tay trái cây ráng rấp, Diệp Phàm miệng khẩu mở lớn, một mặt giật mình vẻ, làm mười năm tôn khô, hắn lại sao không quen biết trái ác quỷ đây? Chỉ có điều, đây là hắn lần đầu ở trên thực tế nhìn thấy, cùng ạ nhìn bên trong nhìn thấy thực sự là giống như lúc, thái thái quá chân thực. Nguyên lai người biết ra Ngô Phương trong con người vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, không giống với đấu phá vị diện nhân vật chính Tiêu Viêm xuyên qua quá sớm, Hải Tặc còn không hỏa cũng đã đi đấu phá mà Diệp Phàm xuyên qua trước. Hải tặc đã thịnh hành toàn cầu. Nhìn màu sắc, người đây là năng lực gì trái cây? À kỳ gì đóng băng trái cây? Diệp Phạm nóng rực nhìn Ngô phương, đột nhiên như là tìm tới chi âm như thế, tôn khô một nhà thân. Tiếng sấm trái cây Ngô phương cười nhìn Diệp Phạm, nếu mày nói, có phải là độc lòng? Muốn ăn, liền mau mau nhỏ một giọt máu đến này trong bắt đến ăn này tiếng sấm trái cây, nói vậy sẽ nắm giữ năng lực gì ngươi nên rõ ràng đi. Chương 332, chín long kéo con tải. Lão ca. Ngươi đây là đùa ta chơi đây chứ? Ngươi này tiếng sấm trái cây làm sắc thực thực chân thực, quả thực có nghệ thuật đại gia chi phạm làm tôn khô, này tiếng sấm trái cây ta là nhất định sẽ mua, dù sao dùng để làm thu gom không thể soi mói. Nói tới chỗ này, Diệp Phàm khỏe miệng hơi co rúm, nhưng, nhưng ngươi dĩ nhiên thật sự để ta đem hắn ăn, đây là đang nói đùa sao? Chẳng lẽ ăn ngươi cái này không biết cái gì đồ chơi làm trái ác quỷ, vẫn đúng là thì có ạ nỉm bên trong nghệ nổ năng lực như thế? không làm được bị ngươi độc chết làm sao bây giờ? Hơn nữa, nghe nói trái ác quỷ mùi vị cùng phân như thế, ai biết ngươi vì chân thực hiệu quả có hay không ở trái cây kia thực bên trong thật sự lẫn lộn đồ chơi kia à? Diệp Phàm trợn tròn mắt, xem ngươi làm đồ chơi này cũng không dễ dàng, như vậy đi, hai trăm ta mua. Dứt lời, Diệp Phàm từ bóp tiền bên trong lấy ra hai tấm lớn củ huế này, đỏ, mau ra ra liền muốn đưa cho Ngô Phương. Hạnh, Ngô Phương vẻ mặt ngẩn ra, cũng không có nhận qua Diệp Phàm truyền đặt tiền qua mấy giây tỉnh ngộ lại sau, lắc đầu cười khổ. Ở thế giới khác giới đợi đến lâu, hắn đều đã quên lấy khoa học vì là phát triển người địa cầu dòng suy nghĩ cùng cái khác vị diện người không giống nhau nếu đổi làm là hắn, cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy đi ăn một cái nhìn qua ở trong chứa kịch độc trái ác quỷ. Dù sao, ở tại bọn hắn trong tiềm thức, những này vượt quá thường quy trò chơi căn bản không tồn tại. Nghĩ tới đây, Nô Phương lại lần nữa thu hồi trái ác quỷ, đón lấy nội dung vợ kịch hướng đi bên trong. Hắn có chính là biện pháp làm cho đối phương ăn tiếng sấm trái cây. Lão ca, ngươi đừng thu hồi đến a, 200 ngại ít đúng không? Vì nghệ thuật, vậy ta lại thêm 100, 300 được không? 300 ngươi còn lắc đầu. Quên đi, 400 liền 400. Lão ca, ngươi không thể như vậy dở công phu sư tử ngọc a. Xem ở đều là Tôn Khô phần lên, 500, ngươi không thể nhiều hơn nữa muốn. Làm Tôn Khô, đối với khó gặp trái ác quỷ, Diệp Phàm cho thấy đầy đủ chấp nhất thành ý. Nói rồi không bán. Ngươi chỉ có ăn, ta mới sẽ tặng cho ngươi ngô phương nhún vai một cái buông tay nói. Không nghĩ tới lại vẫn là cái có nguyên tắc thần côn. Liên tiên cũng không muốn, nhất định phải người ăn ngươi trái cây kia, ngươi sẽ không phải là cái kia viện nghiên cứu người điên chứ. Chính đang tìm người làm chuột trắng nhỏ. Lâm dai giận mắt ngô phương. Ngay vậy, ngô phương theo bản năng kéo kéo khỏe miệng, cảm tình ngươi nao động có thể hay không to lớn hơn nữa điểm. Diệp phàm, lâm dai hai người các ngươi làm gì đây? Làm sao còn không cùng lên đến? Phía trước đi ra một người tiếng tê Đến rồi, đến rồi, vậy thì đến. Lâm Giai đắp một tiếng sau, lôi kéo Diệp phàm cánh tay liền chạy chậm. Tiểu huynh đệ, cửu long sắp tới, tiên lộ đã mở, lại đến đại tranh chi thế trên đường thành tiên, thi hài đầy giấy, đây là ngươi ném đại kiếp nạ, không có tiếng sấm trái cây, ngươi có thể đi không xa. Nghe được phía sau truyền đến thăm thẳm tiếng thở dài, Diệp phàm không nhịn được quay đầu lại lại liếc nhìn cái kia thành thơi thành thơi cùng ở phía sau bọn họ thần côn khẽ miệng lần thứ hai có rúm. Nay gầm gầm gừ gừ ra hỏa, từ lúc sinh ra lên liền bắt đầu làm thần con chứ. Con cựu long sắp tới, tiên lộ đã mở. Ngọc Hoàng miếu trước, người ta tập nập, náo động đến cực điểm. Mấy ngàn tiên du khách lập thân trên đỉnh núi, phóng tầm mắt tới Thái Sơn cảnh sắc bất kể là vi vọng, vẫn là nhìn gần, cũng có thể cảm nhận được này đệ nhất núi bàng bạc mạnh mẽ, để cho trong lòng người ta mang theo khuấy động đang bao la Thái Sơn trước mặt, khiến người ta có một loại kỳ dị ảo giác. Tự thân bé nhỏ như dung dế, thậm chí trên trời nhật nguyện tinh thần cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. ầm ầm ầm. Đột nhiên, mọi người ở đây thưởng thức thái sơn mỹ cảnh thời điểm, phía chân trời xuất hiện mấy điểm đen, về sau ở trong tầm mắt của mọi người càng lúc càng lớn, truyền đến từng trận sấm gió gào thét. Thoáng qua, chỉ thấy 9 cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là 9 điểu màu đen sông dài rơi xuống. Nhìn lên vòm trời bên trong một màn, bao quát diệp phàm một nhóm người ở bên trong thái sơn lên tất cả mọi người, thời khắc này đều bị kinh sợ đến mức vẻ mặt đọng lại, ngạc nhiên nhìn nhau. Đó là đồ chơi gì nhi? Quan tài, như là quan tài. Sẽ có lớn như vậy quan tài sao? Có thể hay không người ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ? Các ngươi nhìn kỹ phía trước nhất cái kia chín cái đại gia hỏa, có phải là cùng tự các lao tổ tông truyền thừa xuống hoa hạ thần Long có chút tương tự? Long, có đời này thật sự có Long à? Lẽ nào truyền thuyết là có thật không? Vẫn là những này đại gia hỏa là các khoa học gia làm áp đi ra. Không thể, ta nhất định là tại nằm mơ. Tin tưởng khoa học, thủ vững vô thần luận. Trong vòng trời, chín bộ sắc rồng khổng lồ lôi kéo một cái quan tài đồng thau cổ hướng về Thái Sơn đỉnh ép xuống tới. Chín bộ sắc rồng cùng rồng ở trong cổ đại thần thoại truyền thuyết không khác nhau chút nào. Mỗi bộ sắc rồng dài đến trăm mét, giống như nước thép đúc mà thành, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động. Chín bộ sắc rồng đều là ngũ trảo hắc long. Ngoại trừ sừng rồng nóng ánh long lanh, ánh tím long lánh ở ngoài, thân rồng toàn thân hiện màu đen, ô quang nhấp nháy, vảy lấp lue trong bóng tối điểm điểm thần bí ánh sáng. Không được, chúng nó no hướng về hướng chúng ta đến rồi. Trốn, chạy mau. Ngắn ngủi náo động qua đi, Ngọc Hoàng đỉnh sôi trào nhận ra được 9 bộ sắc rồng cùng với cái kia quan tài đồng theo cổ quỹ tích vận hành, cả đám con ngươi nhăn co, tiếng gào bên trong mang theo hoảng sợ, tất cả mọi người hoảng loạn chạy trốn, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Tránh này cái kia càng ngày càng gần sắc rồng khổng lồ. Ánh tà dương như máu bên trong, cựu Long kéo quan tài mà đến, hạ xuống Thái Sơn. Chỉ có điều ở đây sao một bộ có tính chấn động trong hình, tiếng thét gào sợ hai âm thanh, tiếng khóc lóc bất lực âm thanh, rồi lại là khiến lòng người nát. Cựu Long kéo quan tài, cũng không phải cỡ nào nhanh chóng rơi rụng, nhưng khi nó hạ xuống, vẫn là tầng tầng chấn động đỉnh Thái Sơn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chín cái quái vật khổng lồ phảng phất chín đạo dãy núi trầm rơi xuống. Mạnh mẽ đem Ngọc Hoàng đỉnh chấn động nước toát ra từng đạo khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, bộ kia quan tài đồng chau cổ tùy theo đập xuống ở Ngọc Hoàng đỉnh lên, ngọn núi rung động, dường như phát sinh địa chấn quần quận núi đá đập xuống, mang theo long tả tù kỳ âm thanh, như là thiên quân vạn mã chạy trồm. Cứu cứu ta, ta trên có 80 tuổi lão ngô dưới có 10 tuổi con cái, ta vẫn chưa thể chết. Trong lúc nhất thời, thê thảm thống khổ tiếng kêu rên, kinh hoàng tiếng cầu cứu tràn ngập ở toàn bộ Thái Sơn. Nay cỗ chấn động kịch liệt kéo dài ước chừng 3 phút, ngọn núi dần xu bình tĩnh, nhưng giờ khắc này Thái Sơn đã không còn nữa ban đầu như tiên cảnh giống như nguy nga hùng vĩ. Nhiều chỗ núi đã đập xuống cho tới mấy ngàn du khách cũng là từ lâu đại loạn, loại trừ những kêu bất hạnh tử vong, cũng không có thiếu người trong lúc trốn tránh ngã trồng vó, tứ chi gãy xương, vỡ đầu chảy máu. Nhìn lại nhìn về phía ngọc hoàng đỉnh, giờ khắc này cụ rổ dài trăm mét sắc rồng khổng lồ, hơn nửa phần thân thể lặng lặng mà ngang ở đỉnh núi lên Thiếu một nửa thân thể rủ xuống ở bên dưới vách núi, như màu đen trường thành bằng sắt thép, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động, cực kỳ trùng kích thị giác con người. Cho tới trước kia nhìn như cổ điển tự nhiên quan tài đồng, mặt trên có một ít mơ hồ cổ lao đồ án, tràn ngập 5 tháng cảm giác tăng thương, có một luồng khí tức thần bí đang lưu truyền. Đúng là cựu long kéo quan tài. Diệp Pham từ kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, liếc mắt cái kia khổng lồ chín bộ sát rồng cùng với quan tài đồng theo cổ sau. Ngay đầu nhìn về phía cách đó không xa đối diện hắn cười cái kia thần côn, dù gì nói, chẳng lẽ thần côn này khác một cái thân phận, chính là vũ hàng cục nghiên cứu viên. chương 333, Ngoan nhân đại đế tiếp dẫn. Này những này đại gia hỏa đến cùng là đến từ đâu? Vì sao trên tin tức đều không có đối với này đưa tin? Những kia vệ tinh dọ thám chẳng có tác dụng gì có sao? Hả, ta thượng đế, thực sự là cảm tạ ngài che chở. Như không phải ngài. Chỉ sợ ta cái này phương Tây đẹp Nam đã chết ở trước đó rung động rơi xuống. Vì sao lại có 9 bộ sắc rồng kéo quan tài lớn bằng đồng tàu mà đến? Hơn nữa còn hạ xuống ở Thái Sơn. Cựu Long kéo quan tài đập xuống đỉnh Thái Sơn, phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả những thứ này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đại gia đều không có sao chứ. Một nhóm gần 30 người trong đội ngũ, gọi là Lý Tiểu Mạn nữ tử mở miệng hỏi. Tiểu Thương, không lo lắng nhi trong đội ngũ người lần lượt làm ra trả lời. Ở lúc này phát sinh đại loạn thời điểm, đám người bọn họ vẫn chưa hoang loạn chạy trốn, mà là tìm một chỗ chỗ an toàn tụ tập cùng một chỗ cho đến Ngọc Hoàng đỉnh bình tĩnh lại. Những này đại gia hỏa đã vượt quá ta nhận thức, thừa dịp ngọn núi bình tĩnh, chúng ta mau nhanh xuống núi thôi, một cái gọi là Trương Tử Lăng thanh niên nói rằng. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu, những này đại gia hỏa đột nhiên xuất hiện, để bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Cửu Long kéo con tải, quả nhiên chấn động a nhìn cái kia chín bộ dài đến trăm mét giống như nước thép đúc mà thành sắc rồng cùng với cái kia tỏa ra lâu đời cổ điện khí tức quan tài đồng thao cổ nô vương không khỏi thổn thức một tiếng đánh giá một phen chín bộ sắc rồng cùng với quan tài đồng thao cổ nô vương nhớ tới một cái đã từng giết hết cửu thiên thập địa quét ngang lục hợp bát hoang để chư thiên vạn vực trí cường giả đều run rẩy ký nữ tử cũng chính là nàng mới có trước mắt cửu long kéo quan tài nàng là trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế xưa nay tài năng nhất nữ tử cũng là cổ kim người tàn nhẫn số một. Nàng khinh thường cổ kim, tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm nhưng cũng dựa vào sức một người, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể chặn đường, lấy một giới không bằng phạm thể lực thể chất cuối cùng đi tới đỉnh cao nhất, trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Xưa nay có mấy người dám được xưng thiên đế, nàng chính là một cái trong đó. Tên này kỳ nữ tử, ở thời đại kia được gọi là ngoan nhân đại đế Một đời tranh đấu cùng trời cao, giết cửu thiên thần linh, sừng sững trên 9 tầng trời, để chúng thần run dậy nhưng mà không vì là thành tiên, chỉ vì ở cái kia trong hồng trần các loại người trở về. Có thể tương lai không xa sẽ có gặp mặt thời gian đi ngô phương tâm tư bay loạn, trong cõi ưu minh hắn cảm thấy đến những kia đã từng đại nhân vật hắn cũng có có gặp nhau. Thần côn, đối với này cửu long kéo quan tài người có phải là biết chút ít cái gì? Diệp Phàm tự hồ nhớ ra cái gì đó, bước nhanh chạy đến ngô phương bên cạnh hỏi tới lâm dài theo sát phía sau. Lúc trước nàng vẫn đi theo Diệp Phạm bên cạnh, tự nhiên cũng nghe được đối phương câu kêu cựu Long sắp tới, tiên lộ đã mở. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại còn chưa tin này tiếng sâm trái cây là có thật không? Kỳ Ngộ đang ở trước mắt, có thể không nên bỏ qua nhà Ngô Phương lần thứ hai lấy ra tiếng sâm trái cây ở Diệp Phạm trước mặt quơ, quơ Hắn đúng là rất muốn nói cho đối phương biết, nay cựu Long kéo quan tài chính là một cái khoáng thế tuyệt luân kinh diệm nữ đế dùng tới đón đưa ngươi cái này kaka. Ca ca, nhưng đối phương phải tin tưởng hắn a. ầm ầm ầm. Diệp Phàm liếc mắt Ngô Phương trong tay tiếng sầm trái cây, vừa muốn nói cái gì thời điểm, nguyên bản bình tĩnh lại ngọc hoàng đỉnh lần thứ hai kịch liệt run run lên. Lưu Vân Chí, mau đỡ ta một cái. Tiểu mạn ngươi nắm chặt, đừng buông tay. Cử dai hoa chống đỡ. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên bên trong. Diệp Phàm, lâm dai một nhóm đội ngũ 30 người trước kia vị trí an toàn vị trí đột nhiên bên trong ao, tiếp theo từng cái từng cái hết mức hướng về phía dưới rơi đi, theo đạo đạo trầm thấp va chạm cùng với tiếng kêu rên. Diệp phàm đám người lần lượt rơi vào một mảnh to lớn trên tế đàn. Đây là một tòa cổ điện ngũ sắc tế đàn, khắc đầy năm thang dấu ấn, mặt trên trạm trổ khó có thể nhận ra cổ lao văn tự. Nơi này tại sao có thể có một cái tế đàn? Lẽ nào, lẽ nào này cửu long kéo quan tài chính là vì này tế đàn mà đến sao? Nhìn to lớn ngũ sắc tế đàn, cả đám mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ cái kia chín bộ sắc rồng khổng lồ cùng với quan tài đồng tàu cổ cũng ở trước đó rung động dưới xuất hiện ở tế đàn bên trên. Ông long long. Mọi người ở đây rồn dập suy đoán thời điểm, trên tế đàn ngũ sắc ngông lung vầng sáng phát sinh. Sau một khắc, hết thể mọi người cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ thân thể, hai chân như là chói chặt khối chỉ bình thường khó có thể di động một bước. Diệp phàm, thân thể của ta không động đậy được nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đội cứu viện tại sao còn chưa tới? Có ai không? Nhanh giúp giúp chúng ta, rời đi, chúng ta muốn rời khỏi nơi này a. Trên tế đàn... Giữa sân mọi người lòng sinh hoảng sợ, nếu nói là như cũ duy trì bình tĩnh phảng như vô sự người như thế, cũng chỉ có tùy tùng nhảy xuống Ngô Phương. Ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Nhìn đi tới đi lui Ngô Phương, Diệp Phàm trong con ngươi mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Diệp Phàm, cái tên này lại là người nào? Nghe được Diệp Phàm âm thanh, cả đám dồn dập rơi vào Ngô Phương trên người phóng tầm mắt to lớn tế đàn, trừ bọn họ ra một nhóm đại học tụ hội người ở ngoài, cũng chỉ có Ngô Phương người xa lạ này. Hắn chính là một cái thần côn, trao hàng sản phẩm hơn nữa, không biết từ đâu nhi biết được kiểu lòng kéo quan tài sẽ xuất hiện tin tức không giống nhau, không chờ diệp phàm mở miệng, lâm dai trước tiên lên tiếng, tựa hồ quên trước mắt đối mặt thế cuộc. Xem, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, cái kêu tên gọi là Khải Đức Phương Tây Nam Tử Kinh Hô một tiếng. Chỉ thấy tế đàn bốn phía những kia huyền diệu thâm ảo quỷ dị phù văn toàn bộ trôi nổi ngưng tụ ở cùng nhau, lập loè ánh sáng đồng thời dần dần hình thành một cái to lớn bát quái đồ. Đây là một bức có tính chấn động hình ảnh. Những kia do chữ cổ cùng phù văn đan dệt thành bát quái đồ càng lúc càng lớn, cho đến triệt để bao phủ tế đàn cùng chín bộ sắt rồng quan tài đồng thau cổ. ầm, một tiếng trầm thấp vang trầm, cái kia to lớn quan tài đồng thau cổ nắp quan tài dĩ nhiên hơi lệch khỏi vị trí, lộ ra một cái khe lớn. Sau một khắc, ở trên tế đàn tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới khe lớn bên trong phun trào khỏi một đạo rực rỡ ánh sáng, tiện đa một luồng khổng lồ hút kéo lực tuôn ra. a Sắc bén tiếng rít chói tai trong tiếng, trên thế đàn bóng người một cái lại một cái bị hút vào bên trong quan tài đồng thao cổ. Mắt thấy quan tài đồng thao cổ nắp quan tài liền muốn một lần nữa khép lại, nô phương cũng không chần trừ nữa, thân hình lấp lẻ, cùng lược tiến vào khe lớn bên trong. Diệp phàm, chúng ta hiện tại là ở cái kia trong quan tài đồng sao. Làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta làm sao đi ra ngoài? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Vì sao lại như vậy, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Sớm biết, Này tụ hội ta liền không đến Thực sự là đáp lại câu nói kia Vẫn may buồn, uống ngụm nước đều có thể nghẹn chết không bị trước núi đá đập chết Ngược lại bị này vượt xa lẽ thường sức mạnh thần bí vây chết ở này trong quan tài cổ Bên trong quan tài đồng theo cổ đen kịt một màu Tràn ngập một luồng lạnh leo âm trầm Có chút bạn học nữ thậm chí đã tan vỡ Khó hơn nữa ngột ngạt tâm tình của chính mình cùng âm thanh Nhỏ giọng nghẹn ngào mặc dù là bạn học trai Từng cái từng cái nội tâm cũng là tràn ngập bất lực cùng kinh hoàng Trường 334, trong quan tài đồng là vợ ơn Không cần hoảng, chúng ta nhưng là sinh sống ở thế kỷ 21, lẽ nào đại gia đã quên di động món đồ này sao? Một tên bạn học trai trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng là hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện trong quan tài cổ bầu không khí càng càng lạnh leo âm u bởi vì khi mọi người lấy điện thoại di động ra, dùng di động điện thoại quay số thời điểm, thình lình phát hiện trong quan tài cổ không có bất kỳ tín hiệu gì, căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài. Sự phát hiện này, càng làm cho mọi người hoảng sợ. Đại gia ổn định, mặc dù không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, nhưng như cựu Long kéo quan tài bực này chuyện kinh thế hai tục kiện, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chuyển tới ngoại giới. Tin tưởng nhân viên cứu viện chẳng mấy chốc sẽ chạy tới diệp phẳng có vẻ rất bình tĩnh. Lời nói của hắn để mọi người hoàng sợ tâm tư ít nhiều đã thả lỏng một chút. Nói rất đúng, chúng ta nhất định phải chấn tĩnh, bằng vào ta quốc cứu viện tốc độ tin tưởng dùng không được nửa giờ. Chúng ta nhất định sẽ bị bình an cứu ra một cái gọi là vương tử văn nam tử, cũng nói ổn định ở đây tâm tình của mọi người. Không sai, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là tốt rồi nếu là thực đang hãi sợ, ngủ một giấc là tốt rồi lâm dai ngồi dựa vào ở diệp phàm bên cạnh, tuy là vì nữ tử, nhưng giờ khắc này biểu hiện rất thông dong cũng không có thất kinh. Kỳ thực các ngươi đã không trên địa cầu. Ngay ở bên trong quan tài đồng thao cổ không khí sốt sáng mới vừa có hòa hoãn thời điểm, Một đạo bình tĩnh thanh âm đạm mạc lần thứ hai khiến bầu không khí đột nhiên khẩn. Người nói cái gì? Chúng ta không trên địa cầu. Người lời này đến cùng có ý gì? Người đến cùng người nào? Vũ Hàng cục nghiên cứu viên sao? Đối với này cửu long kéo quan tài đến cùng có bao nhiêu hiểu rõ? Nghe được câm thanh, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào ngộ phương trên người. Các người coi như này quan tài cổ là phi thuyền vũ trụ, mà các ngươi đã bị chiếc phi thuyền này mang rời khỏi địa cầu, chính đang trong vũ trụ ngao du Ngô phương cười cận cho tới ta, các người tiếp tục quyền làm ta là thần côn là tốt rồi. Cùng những này địa cầu tiểu đồng bọn cùng nhau, nô phương không tên cảm giác tâm tình rất tốt. Những người này bởi vì không biết gì cả vì lẽ đó cảm giác hoảng sợ, mà hắn bởi vì biết gốc biết dễ lại thêm chi hệ thống bảo mệnh, đối với hắn mà nói, này cửu long kéo quan tài thật sự chính là một hồi vũ trụ lưu hành. Liên tiếp trải qua đấu phá vị diện, thân mộ vị diện, đấu la đại lục vị diện, hắn cũng đang suy tư, tu đạo một đường phần cuối đến tuột cùng ở phương nào. Có phải là thật sự như hắn suy nghĩ, đấu phá, thần mộ, đấu la bao quát huyền hoàng đại lục, những này vị diện có phải là thật sự ngay ở trong vũ trụ nào đó mảnh trong tinh vực? Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, nhưng ngươi liền một điểm không sợ sao? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở Ngô Phương trên người. Một hồi lữ hành mà thôi, vì sao phải sợ? Nói tới chỗ này, nô Phương giọ ra ngón tay bốn phía, có thời gian này, các ngươi chẳng bằng mượn điện thoại di động ánh đèn cố gắng đánh giá một hồi này quan tài đồng tau cổ bên trong cũng có thể có thu hoạch đây. Ngay vậy, Diệp Phàm, Lâm giai đám người lần lượt đánh mở tay ra đèn tin kia sáng chói mắt, dưới có thể nhìn thấy từng cái từng cái kinh hoàng khuôn mặt, không ít người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người ở run lẩy bẩy. Bang bác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải có việc đến không được sao?" Dưới ánh đèn, Diệp Phàm ánh mắt đảo qua bốn phía, hình ảnh ngắt quãng ở một tên khôi ngô nam tử trên người. "Ai, còn không phải nghĩ hiếm thấy tụ hội, cuối cùng không ngừng không nghỉ đổi tới sao?" Ai ngờ, còn không cùng các ngươi chạm chán liền phát sinh lúc trước sự tình, sau đó tìm tới các ngươi còn chưa kịp chào hỏi, liền đồng thời bị hút vào trong cái quan tài này gọi là bàng bác khôi ngô nam tử một tiếng thổn thức, về sau lớn cất bước ngồi vào diệp phàm bên cạnh, tầng tầng cho đối phương một quyền. Bàng bác, ngày sau yêu đế sao? Nô phương ánh mắt cũng rơi vào bàng bác trên người, khỏe miệng như có như không vung lên một vệ ý cười. Bàng bác, đây là diệp phàm đại học thời kỳ tốt nhất bạn bè. Khế ước người Diệp Phàm tuy không biết này Bàng Bác chân thực lai lịch, nhưng hắn Ngô Phương nhưng là biết ta. Bàng Bác gia tộc chính là địa cầu đại yêu bộ tộc, bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh nguyên nhân, gia tộc này từ từ cô đơn cuối cùng thành là người bình thường thế, nhưng đến Bàng Bác này một đời, vừa vặn gặp phải Cửu Long kéo con tài, do đó một loạt kỳ ngộ dưới mở ra yêu đế huyết thống lại đến lúc sau, lại được yêu tộc đại lực vun bón, cuối cùng trở thành một đại yêu đế. Nay đồng quán rất quái lạ, đại gia tụ tập cùng một chỗ không muốn tách ra. Nói Diệp Phàm dẫn mọi người cùng ở di động đèn flash dưới cha xét nổi lên này 9 bộ sắc rồng lôi kéo quan tài đồng thao cổ. Thật nhiều hình trạng khác, rất nhiều đều là sơn hải kinh bên trong ghi chép hoang cổ hung thú. Nhìn trên vách đồng một vài bức hình trạng khác, một tên đối với thượng cổ thần thoại có nghiên cứu thanh niên kinh tiêu thành tiếng. Chỉ thấy những này hình trạng khác lên, có hung tàn 9 con thần điểu dương cánh bay cao, cũng có cả người mọc ra thước dài cứng đâm lông to lớn hung thú ngựa mặt lên trời rít gạo còn có thao thiết, cùng kỳ nột các loại những này sơn hải kinh bên trong thần thú. Quan tài, nơi này vẫn còn có một chiếc quan tài. Nơi sâu xa, đột nhiên lại chuyển đến một tiếng thét kinh hãi. Tự thấy ở tên kia rít gào bên cạnh cô gái, đặt khác một cái quan tài đồng, dài rộng 4 mét 2 mét, cổ điển mà lại lờ mờ, chạm chỗ có cổ ảnh, bao chùm đồng thau điêu khắc đầy xương gió của tháng 5. Chỉ cần nhìn một chút, liền khiến người ta lạnh cả người, nhìn mà phát khiếp. Chẳng trách, chẳng trách này quan tài đồng thau cổ như vậy to lớn Nguyên lai trong quan tài còn có quan tài. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở tiểu con lên, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Các người nói, này trong quan tài sẽ có thi thể sao? Lâm dai nuốt nuốt nước miếng, vội vã cuống cùng nhìn mọi người. Muốn không đồng thời đẩy ra nhìn. Lý tiểu mạn khó có thể nhẫn mại trong lòng hiếu kỷ, không nhịn được mở miệng nói. Ngay vậy, mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ánh mắt làm ra một phen giao lưu sau, có tương đồng quyết định. Sau một khắc, Hình thể nhất là khôi ngô vài tên thanh niên các, mỗi cái, chấp nắp quan tài một góc, còn những người khác nhưng là ở phía sau phương trợ lực. Nhưng mà, một trận hừ hừ ha hát sau khi, nắp quan tài chưa từng rời nửa phần nửa lông. Đừng thử, chỉ bằng các ngươi là không mở ra này, nắp quan tài nhìn diệp phàm đám người ngu xuẩn cử động, ngô phương không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Lâm dai trừng mắt ngô phương, nàng luôn cảm giác cái này gầm gầm gừ gừ thần côn biết chút ít cái gì. Rồi lại cái gì cũng không muốn cùng các nàng nói, thực tại đáng trách. Nô Phương không có nói tiếp, chỉ là tản bộ bước tiến đi tới quan tài bên đưa tay sờ sờ. Đối với trong cái quan tài này đến tột cùng trang chính là cái gì, hắn cũng không biết. Có đồn đại nói, trong đó có ngoan nhân đại đế lưu lại hợp đạo hoa, nuốt vào sau khi có thể trực tiếp trở thành đại đế, có vô thượng cổ kinh, có tiên thời kỳ cổ nhân vật hài cốt Cũng có đồn đại nói, trong đó mai táng một bộ tiên thời kỳ cổ người mạnh nhất, một bộ hoàn chỉnh tiên đế thi thể còn có đồn đại nói, trong đó là một phương tiên vực vị trí. Đối với đáp án này, nô phương trong lòng cũng không có phán định, có lẽ chỉ có đợi được chân chính đem nắp quan tài mở ra một khắc đó, mới sẽ biết được đáp án đến tuột cùng vì sao. Theo thời gian trôi đi, trong quan tài đồng mọi người dần dần yên tĩnh lại tĩnh mịch bầu không khí bên trong, có chỉ là cái kêu ồ ồ tiếng hít thở. Chương 335, mê hoặc, hỏa tinh. Lên canh lang. Rốt cục, một tiếng kim loại tiếng nổ vang dền vang lên. Đánh vỡ bên trong quan tài đồng thàu cổ tích mịch. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, quan tài cổ đột nhiên rung động kịch liệt. Làm sao, lại phát sinh cái gì? Lẽ nào là bên ngoài đội cứu viện đã tới chưa? Bọn họ chính đang mở ra nắp quan tài cứu chúng ta đi ra ngoài sao. Thượng đế phù hộ, ta rốt cục lại có thể gặp lại quan mình. Đây là ta trong đời đáng sợ nhất trải qua, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nay cố rung động dữ dội dưới, cả đám đều là không đứng thẳng được loạn trò loạn trọa thậm chí một số ít người trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng giờ khắc này, trên mặt của bọn họ không khỏi không có một chút nào vì đau đớn mà mang đến sầu rung, ngược lại là từng cái từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Đang chờ mong bên trong, quan tài đồng chấn động càng thêm mánh liệt, ngoại trừ ngô phương ở ngoài, không có ai có thể đặt chân, hầu như toàn bộ ngã trên mặt đất, cùng lạnh lẽo quan tài đồng tiếp xúc thân mật. Lên khen, lại là một tiếng kim loại tiếng rung. Lần này thanh âm cực lớn giống như sấm sét. Mọi người theo bản năng che hai lô thai, có thể rõ ràng cảm giác được quan tài lớn bằng đồng tao phát sinh và chạm kịch liệt. Ánh sáng, chỉ, có hết. Theo một tiếng thét kinh hãi, mọi người dồn dập nhìn về phía nắp quan tài nơi, đầu tiên là sững sờ sau khi, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kích động. Được cứu trợ, thật sự được cứu trợ. Hoan hô nhảy nhót âm thanh tự trong quan tài cổ vang lên. Sau một khắc, cả đám trước sau bò lên, ổn định thân hình sau bước nhanh hướng đi đạo kia đầy đủ hai người sóng vai mà đi khe hở nhưng mà liền khi mọi người lao ra quan tài đồng thau cổ thời khắc từng cái từng cái sắc mặt chớp mắt đã biến thành màu xám dường như tao nộ sấm sét giữa trời quang dại ra dường như gô giống như phóng tầm mắt nhìn lại quan tài đồng thau cổ ở ngoài mặt đất đỏ nâu như là bị dòng máu xâm lượm lạnh lẽo cứng rắn mà quặn dịu hoang vu cùng chống trải cùng tồn tại trên mặt đất linh tinh đứng sừng sững một ít to lớn nham thạch mới nhìn bên dưới như từng tòa từng tòa bia mộ trong thiên địa một mảnh ngảm đạm Hát vụ nhàn nhạt càng là vì là phía thế giới này tăng thêm mấy phần âm ú cảm giác. Này đây là nơi nào mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái ngây người như phóng, có thể khẳng định chính là nơi này tuyệt không phải Thái Sơn. Bao la bát ngát màu đỏ nâu đại địa, sâu thẳm mà lại tinh mịch, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu, căn bản không phải bọn họ đã hiểu biết bất luận một nơi nào. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, xưa nay chưa nghe nói qua, hoàn toàn là một mảnh xa lạ mà vừa thần bí vị trí. Ngươi không cùng chúng ta đùa giỡn, ngươi nói đều là thật sự. Chúng ta đã không ở Thái Sơn, không trên địa cầu, có phải là... Lâm Giai đột nhiên chạy đến ngô phương trước mặt, tiếng nói đều đang run rẩy, nói cho chúng ta, nơi này đến tụt cùng là nơi nào. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiếp tục trở lại. Ngươi rốt cuộc là ai a? Các ngươi làm nghiên cứu khoa học, vì sao phải mang tới chúng ta những người bình thường này? Ta muốn về nhà, ô ô, ta nghĩ về nhà một ít bạn học nữ vây quanh ở ngô phương bên cạnh. Lôi kéo góc áo nhịn khóc không ngưng lên tiếng. Đừng khóc, đối với các ngươi mà nói, có thể lần này tinh không lữ trình là một lần kỳ ngộ đây Nô Phương cười nói. Cái kia có thể hay không nói cho chúng ta biết trước, nơi này đến tuột cùng là nơi nào Diệp Phạm mắt nhìn Ngô Phương mở miệng nói. Người đi nhìn một cái cái kia khối tảng đá đây Nô Phương rõ ra ngón tay hướng về cách đó không xa một khối có tới cao 10 mét đá tảng. Ngay vậy, không chỉ là Diệp Phạm, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn. Bàng bác bọn người chạy hướng về phía ngô phương chỉ đá tảng. Các ngươi ai nhận thức những chữ này? Chỉ thấy trên tảng đá lớn rõ ràng điêu khắc hai cái chữ cổ, mỗi cái chữ cổ đều có tới một mét cao, móc sắt ngân hoa cứng cáp mạnh mẽ, khí thế bàng bạc như là hai cái nộ long xoay quanh mà thành. Trung đỉnh văn, hai chữ này là huỳnh hoặc. Một tên đối với cổ chữ Hán có nghiên cứu thanh niên theo bản năng nói ra hai chữ này. Huynh hoặc? Cái gì? Nơi này là Hỏa Tinh. Mọi người đầu tiên là nhẹ giọng nỉ non. Phản ứng lại sau, đồng thời một tiếng thét kinh hãi, tiếng gào bên trong mang theo kinh ngạc cũng khiếp sợ. Huỳnh Huỳnh Hỏa quang ly ly loạn hoặc, cổ xưng Huỳnh hoặc, vì là dấu hiệu không may mà ở hiện nay thời đại, Huỳnh hoặc đã bị đổi tên là Hỏa Tinh. Thượng đế, ngài là thật lòng sao? Dĩ nhiên đem ta đưa đến Hỏa Tinh. Phương Tây Nam tử khải đức túi đầu nắm lên màu đỏ nâu thổ nhưỡng, tựa như phát điên liên tục kêu loạn. Từ địa cầu đến Hỏa Tinh, khoảng cách gần nhất thời điểm cũng có 55 triệu km. Khoảng cách xa nhất thời điểm thậm chí vượt qua bốn ước km này tốc độ phi hành, cái kia đại gia hỏa đúng là người ngoài hành tinh phi thuyền sao. Lâm dai chố mắt ngon mộn. Ngươi có phải là có biện pháp để chúng ta trở lại bàng bác ánh mắt khóa chặt ngô phương hỏi? Cái tên này có thể không phải ta có thể khống chế ngô phương nhún vai một cái, về sau lại chỉ về cựu lòng kéo quan tài nói, nhìn thấy cái kia ngũ sắc tế đàn sao. Nói đến, các ngươi vẫn không có đạt đến chỗ cần đến, chỉ có điều quan tài đồng thao cổ năng lượng tiêu hao hết. Dừng ở lại chỗ này ngắn ngủi bổ sung năng lượng thôi. Không, tuyệt đối không thể tiếp tục qua lại. Ngươi là chê chúng ta cách mặt đất cầu còn chưa đủ xa sao. Lâm dai thở phì phò trừng mắt nô phương. Hơn nữa, mục đích của chúng ta điệu lại là phương nào. Các ngươi mau tới đây xem. Ngói gạch, nơi này có ngói gạch. Đột nhiên, gọi là cử dai hoa thanh niên hét lên một tiếng. Nơi này tại sao có thể có sụt xuống kiến trúc? Chẳng lẽ, nơi này đã từng có người sinh hoạt qua? Diệp Phàm khẽ như mày. Chẳng lẽ ở chúng ta không biết tình huống, thật sự có người đã di cư đến trên sao hỏa đến rồi. Có suy đoán này, một trên mặt mọi người xuất hiện lần nữa một chút vẻ mừng rỡ, trong ánh mắt mang theo ước ao. Đi, chúng ta đi tìm tìm có người hay không. Dù sao cũng hơn ở lại đây ngồi chờ chết các loại chết tốt lắm cử dai hoa mở miệng nói. Nhìn càng đi càng xa đại quân, Nô phương hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi thảnh thơi đi theo. Phía trước có nguồn sáng. Tiến lên mấy cây số một tên nhãn lực tốt thanh niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. khi mọi người bước tiến tăng nhanh, đi tới nguồn sáng vị trí thời gian, từng cái từng cái ngây người như phóng. đây là một gian bỏ đi cổ miếu. miếu trước có một cây cổ thụ, cổ thụ cứng cáp như cầu lòng, toàn thân khô héo, chỉ có cách mặt đất 2 mét nơi linh tinh tô điểm năm sáu mảnh lá xanh, mỗi mảnh đều bóng ánh long lanh, ánh sáng xanh lục nhấp nháy như phỉ thủy thần ngọc. đại lôi âm tự, diệp phàm ngơ ngác nhìn cổ cửa miếu trước ngay chính giữa một khối gì sét loang lổ biển động. Nhận ra bên trên có khắc bốn chữ cổ sau, thân thể không khỏi vì đó run lên. Đại lôi âm tự. Trong truyền thuyết đại lôi âm tự vì là Phật Đà Châu Ở, Phật giáo vô thượng thánh địa. Cái này không thể nào, cái kia đều là giả lập, căn bản không tồn tại chúng ta phải tin tưởng khoa học. Khoa học. Vậy ngươi dùng khoa học giải thích cho ta một hồi cái kia chín bộ sắc rồng cùng với quan tài đồng thau cổ đây. Vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất, vạn nhất những kia thần thoại truyền thuyết đều là thật sự đây. Cõi đời này thật sự có Phật tồn tại, có thần linh tồn tại. Mọi người náo động không ớt. Ông, ma, ni, bá, mế, thứ. Đột nhiên, một loại như có như không tụng kinh từ miếu thở bên trong vang lên hùng vi Phật âm ở cả tòa cổ miếu lợ lờ. Trang nghiêm, nghiêm túc, tuyệt diệu, huyền ảo. Trường 336, nguy cơ, tuyệt vọng. Các ngươi nghe được âm thanh à? Cái cảm giác này thật thoải mái a, toàn thân ấm áp. Không phải ảo giác, này tuyệt không phải ảo giác. Lớn lao Phật âm tự trong không khí bồng bền ra, vang vọng thiên vũ chấn động bầu trời, trong khoảnh khắc, cả đám chính là tắm rửa ở một mảnh thần thánh an lành ánh sáng bên trong. Thật sự, thần thoại truyền thuyết nhất định là thật sự. Đây thật sự là đại lôi âm tự, Thích Ca Mâu Ni hắn không phải là ở trên sao hỏa tĩnh tọa bảy ngày bảy đêm, cuối cùng thành tiểu Phật Đà. Chẳng lẽ nói, cây kia cổ thụ chính là Thích Già Ma Ni chứng đạo bồ đề thụ. Từ chúng ta hiện tại trải qua tới nói, còn có cái gì là không thể tin tưởng đây? Bên hai vang vọng lớn lao phật âm, lại nhìn bốn phía tràn ngập rực rỡ ánh sáng, mọi người nhìn nhau, khiếp sợ giống như tượng đất. Giờ khắc này, nô phương đi tới cái kia cây thân cây khô héo dưới gốc cây bổ đề, nâng quai hàm giúp lông mày nhíu lên. Trong lúc mơ hồ, trong biển ý thức của hắn cái kia cây bổ đề thụ chính hơi tiếng rung, như là đang kêu gọi quan sát trước này cây khô héo bổ đề thụ. Nếu nơi này đúng là trong truyền thuyết cái kia đại lôi ấm tự, ở trong đó định có rất nhiều thần vật dần dần Một mọi người đã đem thần thoại xem là chân thực tồn đối xử. Diệp Phàm rứt tiếng sau, trước hết nhanh chân chạy vào rách nát miếu thờ bên trong, những người khác thấy thế, theo sát phía sau. Dĩ nhiên sẽ phát sáng. Quả nhiên, những này đều không phải vật phàm Tiến vào miếu thờ bên trong, mọi người nhìn thấy một ít phát sáng đồ vật, trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ ở này thần bí trên sao hỏa, trong tay thêm một cái bảo bối chính là nhiều một tia sinh tồn được hy vọng. Nhận ra được phát sáng đồ vật số lượng có hạn, phản ứng lại sau mọi người rồn dập tranh đoạt. Diệp Phàm trực tiếp đi tới tượng Phật đá trước, một tay tóm lấy cái kia chản làm bạn ở bên đồng thau cổ đèn. Bang bác nhưng là tiện tay chép lại một khối hiện ra kim quang biển đồng. Cho tới những bộ phận khác người cũng cấp được một chút phát sáng đồ vật như kim cương sử, tổn hại lưu hương, giới xích, chuông đồng, ngư cổ các loại. A, ngay ở một số người tìm tòi trong tay đồ vật thời điểm, đột nhiên một tên bạn học nữ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe tiếng, mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy tên kia bạn học nữ phủ phù một tiếng ngã chồng vó ở đế, không núp nhích. Ngưng mắt nhìn lại, trên mặt của nàng tràn ngập vẻ hoàng sợ, nơi chán có một cái ngón cái thô lô máu, máu tươi chạy quần cuộn, trước khi chết như là nhìn thấy cực kỳ sợ hãi sự tình. Này chuyện gì thế này? Tiểu hồng nàng nàng là đã chết rồi sao? Phát sinh cái gì? Nhìn bạn học nữ tử trạng, cả đám trong nháy mắt trong lòng dâng lên một vệ hoảng sợ, sợn cả tóc gáy. Tình cảnh này đến quá mức đột nhiên một cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy không tên chết đi chết kỳ hoặc như thế không nên tới gần nàng Diệp Phàm lập tức quát bảo ngưng lại hai tên nỗ lực tiếp cận thi thể bạn học trai hiện tại còn không biết nàng nguyên nhân cái chết đại gia tụ tập cùng một chỗ duy trì cảnh giác có phải là bởi vì chúng ta cầm những thần vật này khinh nhờn đại lôi âm tự do đó gặp phải thần linh trừng phạt một cái bạn học trai liếc mắt phía sau tượng phật âm thanh run rẩy nói liền cầm trong tay phát sáng cổ kính thả lại tại chỗ a nhưng mà Ngay ở hắn thả xuống cổ kính trước mắt, trong miệng một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Sau một khắc, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, tử trạng cùng lúc trước bạn học nữ hầu như giống như lúc cái chán một cái to bằng ngón cái lỗ máu, máu tươi ròng ròng. Chết chết rồi. Lại chết một cái. Đi, chúng ta nhất định phải đi. Lại không rời đi, cái kế tiếp chết chính là chúng ta. Nơi này có gì đó quái lạ, vẫn là lui trước về quan tài đồng thao cổ trí, ở nơi đó không cần chết. Nhìn nam tử thi thể chúng người nội tâm kinh hoàng, loại này sống còn thời khắc, không có ai do dự, dồn dập hướng về miếu thở ở ngoài chạy đi, Ông nong, rộng mở, chạy bên trong, một trận kim loại tiếng rung âm thanh du dương mà lên, âm thanh hùng vĩ trang nghiêm như vàng chuông chấn động, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bảng bát trong tay biển đồng tràn ngập kim quang áo ánh, cực kỳ loa mắt, phát sinh cái gì? Diệp Phàm khoảng cách bàng bát gần nhất, lập tức mở miệng hỏi, vừa nãy tựa hồ có món đồ gì tập kích ta? Chỉ có điều bị này biển đồng đánh bay bàng bác gơ gơ trong tay biển đồng. Thấy rõ là cái gì sao? Diệp Phàm tiếp tục truy hỏi. Bàng bác lắc lắc đầu, tốc độ quá nhanh, chỉ cảm thấy thân thể không tên bị một luồng lạnh leo âm trầm khí tức bao phủ, như là ở quỷ môn quan đi một lượn, nhờ có cái này biển đồng. Không phải đại lôi âm tự thần linh ở trừng phạt chúng ta, bọn họ là đang bảo vệ chúng ta các ngươi ngắm lại, tiểu hồng sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì hắn không có thần khí mà tiểu minh chết. Vừa vặn là hắn đem thần khí thả xuống thời điểm. Nghe được Lâm Giai phân tích, phàm là ở Đại Lôi âm tự có thu hoạch người đều chăm chú nắm lấy trong tay tàn tạo Phật khí, còn trong tay cái gì đều không có người, trên mặt vẻ sợ hãi càng sâu, ánh mắt hoảng sợ trong nháy mắt ngưng tụ hướng về phía những kia nắm giữ Phật khí nhân thân lên. a tiêu thảm thiết lại một lần chuyển đến. Chỉ có điều, lần này không phải một người, mà là dòng dã năm người. Ba nam hai nữ, gần như cùng lúc đó tầng tầng ngã xuống đất. Vết thương vẫn như cũ là cái chán, ba cái giống như lúc lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Cái chết như thế, tập kích bọn họ đến tột cùng là vật gì? Quả nhiên, chết đều là không thần khí. Nhìn trên đất lại thêm ra đến chết không nhắm mắt năm thi thể, thời khắc này mọi người hoảng sợ cực kỳ, đặc biệt là những kia trong tay không còn gì cả người, càng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ có chú ý tới, cũng không phải những kia cầm trong tay thần khí người không có chịu đến tập kích, mà là ở chịu đến tập kích trước mắt, rách nát thần khí bảo vệ bọn họ giúp giúp chúng ta. Ở miếu thờ bên trong không có tìm được đồ vật người, tất cả đều sợ hãi cực kỳ, tiếp cận có thu mọi người, dùng gần như cầu xin ngự khí khẩn mời bọn họ. Diệp Phàm, van cầu ngươi, cứu cứu ta một tên gần như tan vỡ bạn học nữ gào khóc chạy đến Diệp Phàm bên cạnh, Lê Hoa Đại Vũ, thập phần ca rèn. Đại gia đều là bạn học, chúng ta có thể cùng nắm giữ đồ vật Diệp Phàm để tên kia bạn học nữ cùng nắm chặt đồng theo cổ đèn sau, lại tự dễu nói, ai có thể nói, có những này đồ vật cũng sẽ không chết đây. Nếu là không trở về được địa cầu, có thể đại gia cuối cùng rồi sẽ chết, một trước một sau thôi. Nghe được Diệp Phàm, một đám nắm giữ đồ vật người nhìn nhau một phen, cười khổ đem đồ vật chia sẻ cho người khác. Diệp Phàm nói không sai, ở cái này không có đồ ăn không có nước địa phương, bọn họ có thể sống bao lâu đây? Thần côn, ngươi liền không sợ chết sao? Diệp Phàm liếc mắt cách đó không xa như cũ một người, trước sau một mặt bình tĩnh nô phương mở miệng hỏi. Xèo xèo xèo. Nhưng mà, không giống nhau. Không chờ ngô phương đưa ra trả lời, nguyên bản mặt đất bằng phẳng đột nhiên nô ra từng cái từng cái bọc nhỏ. Tiếp theo, tiếng xe gió bên trong, từng đạo từng đạo bóng đen né qua tùy theo mà đến, chính là liên miên không ngừng tiếng va chạm. Những này đến tột cùng là cái cái gì trò chơi? Lẽ nào tiểu hồng, tiểu minh bọn họ chết, chính là chúng nó tạo thành sao? Cả đám tụ lại cùng nhau, đầy mặt kinh ngạc nhìn bốn phía một màn. Chỉ thấy mấy chục hơn trăm bóng đen từ phương hướng khác nhau công kích bọn họ. Tốt ở trong tay bọn họ thần khí tỏa ra kim quang vì bọn họ chặn lại rồi một lần lại một lần va chạm. Chương 337, Ngô Phương ra tay. Thần côn, ngươi rõ ràng không có thần khí bảo vệ, những này quỷ dị trò chơi tại sao không có công kích ngươi? Chính là, trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Ta cũng hoài nghi có phải là ngươi đem chúng ta mang tới nơi này. Cả đám nhìn chằm chằm cách đó không xa thản nhiên tự nhiên Ngô Phương trước sau lên tiếng. Các ngươi cảm thấy ta có lớn như vậy năng lực sao? Nô Vương cười nhìn cả đám, cho tới những này cá xấu nhỏ tại sao không công kích ta? Có thể là bởi vì đây là một cái soạt mặt thời đại đi. Chúng ta có thể không tâm tư nói đùa với ngươi Lâm dai nói được nửa câu, tựa hồ lại bắt lấy cái gì? Một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nô Vương, cá xấu nhỏ, cái gì cá xấu nhỏ? Nô Vương cười không nói, chỉ là tay phải giò ra, ở trước mắt mọi người quơ quơ. Liên chính là nó giết Tiểu Hồng, Tiểu Minh bọn họ sao? Thấy rõ Nô Vương trong tay nắm bắt trò chơi, mọi người con ngươi co rùi lại đó là dài không tới 10 cm, chỉ có to bằng ngón tay, như rắn lại không phải rắn, giống như cá sấu nhưng không có sinh chân, dưới bụng chọc lốc, toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen không rõ sinh vật. Giờ khắc này, này không rõ sinh vật chính đang nô phương trong tay điên cuồng dây rùa, một đôi cực ánh mắt phát ra lạnh lẽo hàn mang. Thân côn, thả ra cái này tiểu ba tức đinh trả lại hắn sao không con chuẩn dài, dĩ nhiên giết chết ta nhiều bạn học như vậy, để ta đập chết ngươi nó. Khoảng cách nô phương gần nhất bằng bác, trực tiếp vung lên biển đồng mạnh mẽ hướng về cái kia không rõ sinh vật ném tới. "Ngươi." Ở Ngô Phương buông tay trước mắt, băng bác biển đồng ánh sáng và đạo mạnh mẽ nện ở không rõ sinh vật trên người. Giữ tận sinh vật nhất thời phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, như ác quỷ gào thét, tiện đà hóa thành một tia khói đen tung bay. "Ngươi là làm sao nắm lấy đồ chơi này?" Diệp Phàm ánh mắt khóa chặt ở Ngô Phương trên người. Lời này vừa nói ra, cả đám dồn dập hướng sau thối lui, cực kỳ cảnh giác nhìn Ngô Phương. Điều này có thể dễ dàng giết chết bọn họ bạn học không rõ sinh vật, trước đây dĩ nhiên liền như thế bị đối phương tùy ý nào nặng thưởng thức. Si, si, si. Có thể là nhìn thấy đồng bạn tử vong, còn lại không rõ sinh vật càng công kích mãnh liệt lên diệp phàm lâm dài đám người đến. Không, không được. Thần khí muốn nát. Ta cũng là, ánh sáng đã lở mở. Chúng ta đây là muốn chết phải không? Dần dần, kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người truyền ra, lâm dài đám người đã cố bất cập nộ phương mắt thấy cái kia do thần khí đẩy lên lồng ánh sáng vết rách càng ngày càng nhiều một mọi người sắc mặt càng trắng bệnh bọn họ vô cùng rõ ràng một khi thần khí mất đi tác dụng hậu quả không thể nghi ngờ cùng tiểu hồng tiểu minh kết cục như thế cái chán bị những này không rõ sinh vật xuyên thủng ầm ầm một làn sóng chưa hòa một làn sóng lại lên đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy đại địa một trận lay động mãnh liệt tiện đà chỉ thấy lúc trước thoát đi đại lôi âm tự hao hãm tiến vào mặt đất sau một khắc hai cái đèn lồng kích cỡ tương đương đáng sợ con người, tự cái kia đại địa gao hám nơi xuyên thấu hắc ám không gian, đại lôi âm tự sụp, nơi đó lòng đất như là có vật gì đáng sợ đi ra. Mọi người tựa hồ quên mất mấy chục hơn trăm cá sấu nhỏ công kích, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt tìm đến phía đại lôi âm tự phương hướng, chỉ thấy một con dài đến trăm trượng màu vàng cá sấu từ dưới nền đất bò ra, giữ tận miệng lớn mở ra lộ ra cái kia un um tùng tuổi, đèn lồng giống như màu đỏ tươi hai mắt khóa chặt diệm phảng đám người phương hướng. Âm lánh kia ánh mắt lại như là đối xử con mồi như thế. Gào. Một tiếng giống như tới từ địa ngục tiếng gào tự kim cá sấu trong miệng phát sinh. Âm thanh dung trời động địa. sợ hai đến một mọi người sắc mặt trắng bệnh. Một ít nhu nhược nhát gan nữ tử trực tiếp ngã quỷ ở mặt đất đau khóc thành tiếng. Âm ầm ầm, Lại đây, nó lại đây. Chết rồi, lần này thật sự muốn chết. Thôi, sớm một chút giải thoát cũng tốt, chỉ mong kiếp sau có thể ném cái tốt thai. Đại địa càng ngày càng lây động. Nhìn trong nháy mắt đó đập tới kim cá sấu, mọi người chạm như cho tàn. Nô Vương lông mày cũng chăm chú cao lên đến, này kim cá sấu thả ra khí tức đã vượt qua hắn tự thân khí tức. Tuy nói có hệ thống kề bên người, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn khế ước người chết à? Nếu này Diệp Phàm tốt giao động, rất sớm liền cùng với ký kết khế ước, hắn cũng là có thể tiện thể nắm giữ tiếng sâm trái cây năng lực. Ông long long, ngay ở Ngô Phương suy tư đối sách thời điểm, trong ốc bù để thủ kịch liệt chập trở lên một luồng như có như không ý thức từ cái kia bổ đệ thụ lên truyền đến cảm nhận được trong óc bổ đệ thụ cái kia bôi khát vọng nô phương khỏe miệng hơi vung lên sau một khắc đem thân thể giao cho bổ đệ thụ hào hào ào! không tên vang lên chập chờn trong tiếng nô phương thân hình tự biến mất tại chỗ nhìn càng ngày càng gần khổng lồ kim ca sấu mọi người con người kịch liệt phóng to trong con người mang theo hoảng sợ trong lòng không cam lòng nhưng lại không thể ra sức hào ào ào! nhưng mà mọi người ở đây chờ đợi tử vong dáng lâm thời điểm Bên hai một bên vang lên một trận cảnh cây chập trần âm thanh. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên xuất hiện một gốc cây cực kỳ khổng lồ cổ thụ này khỏa cổ thụ gần đảm cao tới, ngàn trượng, chính cô độc đứng thẳng ở giữa trời. Cổ thụ cành lá lay động, ong ong trong tiếng, một luồng thanh khí dập dờn mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng, ở này mới màu đỏ nâu trên đất mới tràn ngập ra. Thời khắc này, nguyên bản hoang vu đại địa dĩ nhiên xuất hiện sinh cơ. Lớn diện tích màu xanh biếc cỏ nhỏ từ trong đất bùn chui ra cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tỏa sáng nồng đậm hơi thở sự sống. Thật lớn cây. Cái cảm giác này, thật là khiến người ta tinh thần thoải mái. Dòng nước ấm trải rộng toàn thân, thể lực tựa hồ cũng được khôi phục Các người mau nhìn những kia không rõ sinh vật còn có con kia kim cá sấu, toàn bộ dừng lại công kích. Lẽ nào là thích giả man mi hiền linh, là Phật tổ ở cứu chúng ta. Biến hóa vạn ngàn thanh khí tự hư không lan tràn Cả đám rộn rập hít sâu một hơi, trên mặt tràn trề vẻ say mê từng cái từng cái ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cái kia gốc cây khổng lồ cổ thụ lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Các ngươi có phát hiện hay không cây này thật giống cùng miếu trước cây kia cây khô có chút giống. Trong đám người không biết là ai thì thầm một tiếng. Giữa bầu trời, che trời đại thụ toàn thân xanh biếc, dường như cực kỳ thượng giai ngọc bích tạo nên giống như vậy, phóng thích một loại kinh người sức sống nhìn kỹ lại, cây này dĩ nhiên cùng lôi âm tự trước cây kia cây khô 10 phần giống nhau. Chỉ có điều trên hình thể mở rộng mấy lần cùng với sức sống càng dồi dào mà thôi. Lại nhìn về phía lúc trước đại lôi âm tự phương hướng, toàn bộ lôi âm tự đều sụt xuống, nhưng này khỏa cây khô vẫn như cũ cứng chắc đứng xứng ở tại chỗ. Lẽ nào này đây mới là thích ca mâu ni ngộ đạo cây kia bồ đề cổ thụ. Nhìn lên bầu trời bên trong thần bí khó lường cổ thụ che trời, bàng bác không nhịn được kinh tiêu thành tiếng cái kia sốc nổi kích động biểu hiện cùng hắn khôi ngô vẻ mặt, hoàn toàn không tương xứng. Cái kia bồ đề cổ thụ sẽ là cái kia kim cá xấu đối thủ sao? Nghe được bàng bác tiếng kinh hô, Lâm dai, Lý Tiểu Mạn đám người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc, xa xa nhìn cây kia tràn ngập cổ lão mùi vị, như đứng sừng sững ở bên trong trời đất cổ thụ, từng cái từng cái trái tim cũng là ầm ầm nhảy lên kịch liệt lên. Chương 338: Ta chính là Hồng Trần Tiên. Gào. Trong hư không, dài trăm trượng kim cá xấu màu đỏ tươi hai con mắt nhìn chổng chọc vào bồ đề cổ thụ.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 thật là đáng sợ nhát gan bạn học nữ nuốt một ngụm nước bọt, bản năng trốn ở bạn học trai phía sau, nhưng bởi vì không kiềm chế nổi hiếu kỳ, lại dò ra đầu nhỏ sợ hãi nhìn bầu trời. tiếng gào bên trong, cái kia dài trăm trượng kim cá sấu mở ra đấm máu miệng lớn đánh về phía cổ thụ che trời, chỗ đi qua, hư không rung động ầm ầm. hào hào hào, Bồ đề cổ thụ chập chờn, cành lá thượng thanh khí sóng đẩy ra đến, lôi âm tự trước cây kia cổ thụ như là chịu đến triệu hoán, đột nhiên vụt lên từ mặt đất vèo một tiếng ở ánh mắt của mọi người dưới lại trực tiếp đi vào cái kia ngàn trượng cao bổ đề cổ thụ bên trong. Sau một khắc, cái kêu bổ đề cổ thụ phát sinh một trận tương tự nhân loại hoan hô nhảy nhót tiếng cười, đồng thời cành lá lay động càng kịch liệt sẽ ở đó trăm trượng kim cá sấu miệng lớn cắn tới thời khắc, cổ thụ chạc cây đột nhiên uốn lượn cũng kéo dài hóa thành thông thiên lươn lưới. Hầu như trong trước mắt, cái kia giữ tận khủng bố trăm trượng kim cá sấu chính là bị dày đặc cổ thụ chạc cây quấn quanh ràng buộc. Gào Chỉ chốc lát sau. Kim cá sấu trong miệng lần thứ hai phát sinh đinh thai nhức góc tiếng hô chỉ có điều. Lần này tiếng gào bên trong bí mật mang theo thống khổ. Giờ khắc này Kim cá xấu ở cổ thụ trạc cây quấn quanh dưới, lại như là chịu đến không phải người giàn vật giống như, điên cuồng dây rùa nhô neo người nhưng mà, tùy ý nó mọi cách nỗ lực cũng không cách nào tránh thoát cổ thụ ràng buộc. Hơn nữa Kim cá xấu nguyên bản trăm trượng hình thể dĩ nhiên lấy tốc độ đáng sợ giảm bớt, đồng thời có thể nhìn thấy cổ thụ dò ra đi những kia chạc cây đang điên cuồng lấy ra Kim cá xấu trong cơ thể năng lượng. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia trăm trượng kim cá sấu hơi thở sự sống không ngừng trôi qua, hình thể cũng là càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng trực tiếp đã biến thành một tấm khô quắt da cá sấu. Chết rồi, cái kia đại kim cá sấu chết rồi. Cây kia bù đề thụ đã cứu chúng ta. Không biết nó có thể hay không nghe hiểu chúng ta, nếu như nó có thể đem chúng ta đưa về địa cầu vậy thì càng tốt. Chúng ta nguy cơ vẫn không có giải trừ, những kia cá sấu nhỏ nhón còn ở. Mọi người nhìn lên bầu trời bên trong một màn. Đầu tiên là đầy mặt hưng phấn, về sau lại nhìn bốn phía mấy chục hơn trăm cá sấu nhỏ trên mặt sầu dung lại một lần hiện lên. Nhưng mà để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là những này cá sấu nhỏ cũng không có công kích nữa bọn họ mà là cái kia từng đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn chằm chằm giữa bầu trời ngàn trượng cổ thụ trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Hào hào hào. Ngay ở những này cá sấu nhỏ chuẩn bị trốn xa thời điểm cổ thụ chạm cây chập chởn, từng cái từng cái dài nhỏ cảnh ngang quét tới. Mỗi một cái cảnh vùng dưới đều sẽ mang theo sắc bén trói hai tiếng sẻo sẻo nương theo còn có cái kia cá xấu nhỏ hóa thành tiêu tan từng sợi khói đen. Lần này, nguy cơ là thật sự giải quyết. Nhìn thấy bốn phía cá xấu nhỏ cũng bị cổ thụ rõ ràng, mọi người hoan hô nhảy nhót. Về sau, từng cái từng cái hai tay tạo thành chữ thập dáng vóc tiểu tụy cầu xin lên, trong miệng nghiệm niệm có tiếng, không không phải cầu khẩn liên quan với đem bọn họ đưa về địa cầu mấy lời ngữ. Ào ào ào! Bồ đề cổ thụ lần thứ hai tay Âu Long trong tiếng đột nhiên hóa thành một đoàn lóa mắt chói mắt Kim Quang, Bồ đề cổ thụ biến mất rồi. Kim Quang kia bên trong thật giống có người, là thích giả mà thì sao? Là hắn, nhất định là hắn. Chói mắt trùm sáng bên trong, trong lúc mơ hồ hiện lên một bóng người, chỉ thấy bóng người kia toàn thân đều bao phủ ở sán lạn ánh sáng màu vàng nóng bên trong, như là mặc vào một tầng dậy đặc hoàng kim chiến y, cực kỳ lóa mắt như màu vàng thần hỏa đang thiêu đốt, rất có khí thế, quả thực dường như thần linh dáng trận. Nhìn thân ảnh ấy xuất hiện, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn đám người trong nháy mắt mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong mắt mang theo kích động. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Phạm là cùng Phật Đà đắp một bên người đều là thiện người, đều là phổ độ chúng sinh, cứu người với nguy nan bên trong thánh nhân. Có thể theo kim quang tránh đi, bóng người kia ngoại hình hình dạng cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Gần như cùng lúc đó, Diệp Phạm, Lâm Giai, bàng bác các loại tất cả mọi người vẻ mặt cũng thuận theo biến hóa, hiếu kỳ, chờ mong, kinh ngạc. Kinh ngạc lại tới cuối cùng vẻ mặt cứng ngắc, thần thần côn, chỉnh tề như một kinh ngạc âm thanh ầm ầm vang vọng ở vùng thế giới này. Vào giờ phút này, Diệp Phàm, bàng bác đám người biểu hiện động lại dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, thần hồn thất lạc giống như hai mắt dại ra nhìn chằm chằm lộ phương. Từng cái từng cái miệng khẩu mở lớn, chỗ mắt ngoe nguẩy, đại não như là mất đi năng lực chỉ huy, gỗ như thế đứng tại chỗ không núc ních, cái như thần tiên dáng lâm bóng người, hiển lộ ra rằng dớp. Quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, để bọn họ không ứng phó kịp. Không không thể, nhất định là ta hoa mắt. Làm sao sẽ là hắn? Hắn không phải là cùng chúng ta đồng thời bị cuốn vào nơi này sao? Ta liền nói thần côn này không bình thường, khắp nơi lộ ra thần bí. Bây giờ nhìn lại, ở trên người hắn quả nhiên có rất nhiều bí mật. Lẽ nào, lẽ nào hắn chính là cái kia thích giả ma ni sao? Không thể nào, Phật Đà không đều là thai to mặt lớn chọc đầu sao? Bang bác, lâm gia đám người trước sau phản ứng nhắm rượu. Hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt kinh ngạc thất thố nhìn chằm chằm cái kia từ từ hạ xuống lô phương. Người rốt cuộc là ai? Không đúng, ngươi đến tụt cùng còn có phải là người. Cửu Long kéo quan tài có phải là cùng ngươi có liên quan? Có phải là ngươi đem chúng ta mang tới đây? Tất cả những thứ này có phải là đều cùng ngươi có liên quan? Ngươi đến cùng lẫn nhau đối với chúng ta làm những gì? Diệp Phàm đã không cách nào đem trước mắt người bí ẩn này cho rằng ở trên núi hướng hắn chào hàng trái ác quỷ thần côn đối xử trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Tiểu huynh đệ, đừng nhìn ta như vậy. Ngô Phương một bước bước ra, trong nháy mắt bước ra mấy chục mét xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh. Vô vô bên cạnh nói cười nói, không chỉ là ngươi, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều là bị trời xanh tuyển chọn người một hồi lớn lao kỳ ngộ chính chờ đợi các ngươi. Mà này kỳ ngộ vị trí chính là cửu long kéo quan tài mục đích cuối cùng. Nói tới chỗ này, Ngô Phương ánh mắt lần lượt đảo qua lâm gia, Lý Tiểu Mạn đám người, như là các ngươi có thể nắm lấy trận này kỳ ngộ. Không chỉ có thể trở về địa cầu, vẫn có thể trở nên như các ngươi trong truyền thuyết thần thoại những kia tồn tại như thế lợi hại mạnh mẽ. Coi như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, có thể ngươi còn không nói cho chúng ta, ngươi đến tột cùng là ai. Chúng ta có thể không tin, ngươi sẽ là cái kia thích giả mani Phật Đà, ngươi quần áo có thể một điểm không giống bàng bác tiến lên một bước mở miệng. Ta đương nhiên không phải thích giả mani. Nô Phương hiểu ý nở nụ cười, về sau dương tay một cái, áo bào không gió mà động, nói. Du lịch biển sao, tự do ở chư Thiên, thế gian người gọi ta là Hồng Trần Tiên. chương 339, cấm địa sinh mệnh, hoang cổ cấm địa. Tiên, người là tiên nhân. Trên đời này thật sự có tiên. Lý Tiểu Mạn một mặt ngờ vực nhìn nộ phương, những người khác cũng là đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Các người tự mình trải qua tất cả, chẳng lẽ còn tin tưởng trên địa cầu cái gọi là khoa học sao? Nô phương hỏi ngược lại qua đi, lại nói, như thế nào tiên? Đáp án này đợi đến ngày sau. Các ngươi tự mình đi tìm tòi đi. Thần quân không, tiên nhân, nếu ngài lợi hại như vậy, cái kia có thể trước tiên đưa chúng ta về địa cầu không? Diệp phàm lập tức mở miệng nói. Các ngươi đã bị trời xanh tuyển chọn, đây là không thể lịch chuyển một con đường đặt tại trước mắt các ngươi, chỉ có hai cái lựa chọn, một trong số đó chết ở chỗ này, thứ hai trở về quan tài đồng thao cổ do đó truy tìm thuộc về các ngươi kỳ ngộ ngộ phương liếc mắt Diệp phàm, Nơi này hết thể mọi người có thể trở về địa cầu, chỉ có hắn không thể. Dù sao hắn cái kia ngoan nhân muội muội còn đang đợi hắn đây, mặc kệ hắn nói thật hay giả, nói chung chúng ta không thể lại ở lại đây, vẫn là trước tiên trở về cái kia quan tài đồng thau cổ đi. Lý tiểu mạn bờ môi khẽ nhúc nhích, mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Tiện đa từng cái từng cái cuống quýt hướng về quan tài đồng thau cổ vị trí phương vị chạy đi. Tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi hữu duyên, này tiếng sấm trái cây lẽ nào người còn không ăn sao? Nô vương kéo diệp phàm lại một lần móc ra tiếng sấm trái cây, nhiều người như vậy. Ngươi tại sao lại tuyển chúng ta?" Diệp Phàm không có vội vã tiếp nhận tiếng sâm trái cây, như cũ cảnh giác nhìn Ngô Phương. Bởi vì ngươi cùng bọn họ không giống Ngô Phương hờ hững nói rằng, hắn là thật sự muốn hành hung một hồi trước mắt cái này khế ước người, nhỏ cái huyết ăn cái trái ác quỷ có khó khăn như thế sao? Ngẫm lại Tiêu Viêm, ngẫm lại Thần Nam, suy nghĩ thêm đường Tam, an chính là cỡ nào thuận lợi. Không giống. Nơi nào không giống?" Diệp Phàm truy hỏi. "Thôi, trước tiên tiến vào quan tài đi Ngô Phương lắc đầu thổn thức một tiếng đối phương lòng cảnh giác quá nặng khó làm a cả đám lục tục trở lại quan tài đồng thao cổ thời gian từng giây từng phút truyền rời theo 9 tiếng cao vút rồng gầm vang vọng bầu trời quan tài đồng thao cổ ở chín bộ sắc rồng kéo động dưới lần thứ hai khởi hành Ngô Vương ngồi quanh chân điều tra trong óc cái kia cây bồ để cổ thụ có thể là nuốt trưởng đại lôi âm tự trước cây kia khô héo bồ để thụ cũng hoặc là bởi vì nuốt trưởng cá sấu tổ duyên cớ Bồ đề cổ thụ cành lá càng ngày càng xanh biếc, có điều giờ khắc này không nhúc nhích trạng thái, càng như là ở vào một loại ngủ say trạng thái bên trong. Cho tới Diệp Phàm, lâm giai đám người, nhưng là dồn dập vây tụ ở Ngô Phương bốn phía, từng cái từng cái trường lớn quan sát hiếu kỳ đánh giá cái này cái gọi là Hồng trần Tiên. Các ngươi có thời gian nghiên cứu ta, chẳng bằng cẩn thận quan sát quan sát trên vách đồng văn khắc, xem thêm xem những kia cổ lão văn tự nghiên cứu chúng nó so với nghiên cứu ta phải có dùng nhiều Ngô Phương ánh mắt đùa cợt đảo qua mọi người. Một mặt cân nhắc vẻ. Nghe vậy, cả đám đứng dậy lần thứ hai quan sát bốn phía văn khắc. Diệp phàm, ngươi mau đến xem, vùng sao trời này hình chạm khắc đang lóe lên. Một tên bạn học nữ phát hiện dị thường lập tức kinh hô một tiếng. Nghe được câm thanh, cả đám lập tức vây đến tên kia bạn học nữ bên cạnh trước người cái kia chốc lá ảnh. Chính là này hết thể hình chạm khắc ở trong to lớn nhất một bộ. Đó là một mảnh vũ trụ mênh mông giờ khắc này, bên trên hết thể ngôi sao đều đang lấp lánh. Này điều dây nhỏ đang lóe lên Sẽ không phải chính là cựu Long kéo quan tài mang chúng ta đi con đường chứ? Bang bác ngờ vực nói. Này bảy ngôi sao đặc biệt sáng sủa, lại xem chúng nó bố cục. Tựa hồ là thất tinh bắt đầu nhìn cái kia lẻ sáng dây nhỏ cuối cùng vị trí chỗ ở. Diệp phàm nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngồi khoanh chân một mặt bình tĩnh vẻ ngô phương. Lẽ nào này cụ quan tài đồng điểm cuối là bắt đầu tình vực sao? Coi như thế đi ngô phương không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Ẩm ấm ầm. Cũng không lâu lắm quan tài lớn bằng đồng thao lại một lần chấn động mạnh lên lên, như là đất trời rung chuyển. Cùng lúc đó, cái kêu mênh mông tinh đổ lên điểm sáng cũng cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở bắc đầu tinh vực vị trí. Chúng ta thật giống đến điểm cuối, thật sự sẽ là bắt đầu tinh vực sao. Nay bắt đầu tinh vực đến tột cùng là cái thế nào tồn tại? Có thể hay không là trong truyền thuyết tiên giới? Chẳng lẽ nói, nơi này sẽ như bên trong như vậy, là cái tu luyện thế giới. Chúng ta tức không có thân thể xuyên cũng không có hồn xuyên mà là bị quan tài đồng thao cổ mang đến. Nghe các ngươi vừa nói như thế, này còn giống như thực sự là một hồi kỳ ngộ ai chẳng lẽ, chúng ta đều sẽ như bên trong nhân vật chính như vậy. Một đường tỏa ra bá vương khí, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Trong lúc vô tình, bên trong quan tài đồng thao cổ bầu không khí dĩ nhiên sinh động lên. Đúng là ngô phương nghe những người này thảo luận âm thanh, khỏe miệng không khỏi vung lên một vệt ý cười, những người này cũng thật là cái tâm lớn hai hàng. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Lão Diệp, ngươi gầm gầm gừ gừ niệm cái gì đây? Không có gì nhi, chính là nhìn này tiểu quan lên một ít huyền ảo chữ, ngây người Diệp Phạm cười vô vô bằng bắt vai. ầm ầm, đột nhiên lại là một tiếng đinh thay nước góc nổ vang mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng có trước một lần kinh nghiệm, bọn họ cũng đều biết đây là cửu long kéo quan tài hạ xuống. Đúng như dự đoán, khi bọn họ một lần nữa bò lên ổn định thân hình thời khắc, quan tài đồng nắp quan tài lệch khỏi vị trí, tầng tầng lướt xuống một bên ngã ngửa trên mặt đất. Quan Minh, lại một lần nhìn thấy Quan Minh. Núi xanh, cây cối, mới mẻ không khí, đây là quen thuộc thế giới. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục thoát khỏi hát gám cùng Quang Hữu đi tới như vậy một mảnh mỹ lệ thần đất. Không cần lại lo lắng sợ hãi. Cứ việc trên trời Thái Dương đã không phải trên địa cầu bản thân nhìn thấy cái kia Thái Dương, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là thu được tân sinh. Cả đám tử trong quan tài lớn bỏ ra, khi thấy rõ bốn phía tất cả thời điểm, từng cái từng cái hương phấn kinh kêu thành tiếng một ít nhát gan nữ hài càng là mừng đến phát khóc này ngăn ngắn tinh không lữ trình bên trong các nàng tận mắt chứng kiến ngày xưa cùng trường thê thảm tử trạng đối với các nàng mà nói đây là tàn nhẫn nhất trải qua trước mắt thế giới không giống với mê hoặc cổ tinh lên tối tăm cùng với khắp nơi màu máu thê lương nơi này và địa cầu tương tự là một cái tràn ngập sức sống tràn trề quang minh thế giới có không khí trong lành thổi vào mặt mát mẻ trong gió bí mật mang theo mùi đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát so với diệp phàm bang bắc đám người hoan hô Lô Vương nhìn bốn phía tất cả, vầng trán dần dần dâng lên một vẻ nghiêm nghị. Giờ khắc này, bọn họ chính đứng ở một tòa không cao không lùn trên đỉnh núi, xa xa là liên miên trùng điệp tú lệ ngọn núi, cây tốt xanh um ở gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp của muột, còn có độ lớn bằng vại nước dây leo dài như cầu lòng giống như quay quanh, càng có như đệm cỏ xanh cùng thơm ngát hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Nay nhìn như mỹ hảo tất cả, nhưng là dấu giếm trời lớn nguy cơ. Hoang cổ cấm địa Già thiên bên trong một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh Ngoan nhân, ngươi thật sự lại ở chỗ này sao? Nô phương hiếp lại mắt nhẹ giọng nỉ non Cụ Ngô phương biết, lập tức bọn họ vị trí này mới cấm địa sinh mệnh Đã từng chủ nhân chính là một vị đại thành thánh thể Sau đó ngoan nhân đại đế cũng tới nơi này Cũng đem di sát thoát ly ở nơi này chương 340, Thiên Tiên Tử Mảnh rừng núi này tuy rằng cùng địa cầu không khác Nhưng các ngươi có phát hiện hay không Nơi này tựa hổ quá mức kiến tĩnh Một điểm chim mông âm thanh đều không có. Quả thật có chút quá mức tính mịch, núi lớn như vậy gìn không nên một chút động tĩnh đều không có à. Đừng chính mình dọa chính mình, ta không tin như thế thế giới xinh đẹp sẽ là một cái quảng hiệu tử địa Sau một hồi khá lâu, cả đám tựa hồ phát hiện đến khu này núi rừng dị thường, từng cái từng cái lại trở nên sốt sáng lên đến. Ai nói nơi này không có vật còn sống? Các ngươi nhìn bầu trời lên, cái kia không phải thật sao? Nô Phương cười nhìn mọi người, đồng thời đưa tay chỉ hướng thiên không Mảnh này liên miên sơn mạch một đầu khác trên không, một cái điểm đen nhỏ càng ngày càng gần, hình tướng mạo như là một con hùng ưng, nhưng cả người rồi lại là bao phủ vàng rực rỡ ánh sáng, như đúc bằng vàng ròng, cực kỳ rực rỡ. Lớn thật lớn. Đợi đến loại này như hùng ưng sinh vật bay đến trước mắt đỉnh núi trên không thời điểm, lấm lâm liệt liệt bảng bác tại chỗ nói lắp lên. Những người khác cũng gần như hóa đá, giống như tượng đất ngơ ngác sững sở, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình này con chim khổng lồ dĩ nhiên dài đến trăm trượng, lợi chảo dưới, dĩ nhiên cầm lấy hai con trên địa cầu đông bắc Hổ. nơi này thế giới đến tột cùng phát triển đến trình độ nào? chẳng lẽ nơi trên địa cầu dù dạ xịp thời kỳ à? phía thế giới này chúa tể vẫn là những tia thế lực bá chủ khủng long. nghĩ tới đây, một sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đã biến thành màu xám nếu để cho bọn họ sinh sống ở dù dạ xịp thời kỳ, vậy này cùng địa ngục khác nhau ở chỗ nào? nghe đàm luận âm thanh, một bên Ngô Phương không nhịn được bật cười. Những người này náo động thực sự là quá to lớn. Ngươi nếu là tiên nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với nơi này nhất định hiểu rất rõ chứ. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, những người còn lại cũng thuận theo nhìn về phía Ngô phương. Bọn họ mặc dù đối với Hồng Trần Tiên không có khái niệm, cũng không biết thần côn này nói tới thật giả, nhưng đối phương quả thật có chút quỷ dị thủ đoạn dưới cái nhìn của bọn họ. Thần côn này như thế nào đi nữa đối với phía thế giới này cũng có cái kiến thức nửa đời Các người đều xem qua huyền huyền đi, nơi này chính là người tu đạo thế giới nói, nô phương hướng về chân núi đi đến, mảnh rừng núi này có thể không phải địa phương an toàn gì, căn cứ tương phùng chính là duyên, bản tiên trước hết đưa các ngươi một hồi kỳ ngộ. Đoàn người đi sát đằng sau ở nô phương phía sau, rất nhanh, liền đến đến một cái suối nước một bên, sung sụ, có ăn, một người hưng phấn hét lên một tiếng. Những này trái cây chính là ta đưa các ngươi kỳ ngộ ngộ phương dò ra ngón tay suối nước một bên sinh trưởng mấy cây cao hơn nửa mét cây nhỏ nói vì tìm tới những này trái cây, hắn còn dùng một lần kẹp bùn sổ cụ hạ kỳ. Chỉ thấy cái kia mỗi cây xanh biêng biếc giống như bàn tay cây nhỏ đỉnh đều mang theo một cái đỏ hồng hồng trái cây, giống như anh đào, nhưng có tới trứng gà lớn như vậy. Thực sự là đói bụng chết ta rồi. Bang bác ba bước cũng hai bước chạy hướng về phía cây nhỏ, hắn từ lâu đói bụng khó nhịn. Diệp phàm, mau tới ăn a. Trái cây kia thật sự thơm, ta xưa nay chưa từng ăn thơm như vậy khí nồng nặc trái cây. Bàng bác một cái cắn xuống hơn nửa phần thi quả, không quên hướng về Diệp Phạm vây vây tay. Thấy thế, Lâm Gai, Lý Tiểu Mạn mấy người cũng bước nhanh lấy xuống một quả trái cây, cũng mặc kệ có hay không đậu, miệng lớn ngai nghiền ngâm lên. Diệp Phạm hái thêm một viên tiếp theo đỏ hồng hồng trái cây, nâng ở trong tay xem ra phi thường mê người, bóng ánh trong suốt như là màu đỏ ngọc thạch điều khắc thành. Không thể không nói, trái cây kia thơm sắc thực nồng nặc. Dù cho là ngàn năm hầm rượu trần hương cũng hít khói Trái cây vào bụng Mọi người chỉ cảm thấy một luồng dị dạng dòng nước Cấm sông thẳng ngũ tạng lục phủ Tràn ngập quanh thân Mỹ vị lại thoải mái, tiên quả a! Sau khi ăn xong, mọi người thỏa mãn đưa tay duỗi người Thân thể tinh lực trong nháy mắt rồi dào. Các ngươi mau nhìn Nơi đó có tiên cung Lâm gia đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng Ngón tay xa xa cái kia tỏa tạ a mạ Ở cái kia tạ a mạ phía trên Cung điện nối liền không dứt. Như là cung điện trên bầu trời dáng lâm nơi trần thế. Chúng ta nhanh qua đi, nơi đó nhất định ở tiên nhân. Mọi người mặt lộ vẻ hưng phấn, tựa hồ quên bên cạnh nộ phương cũng là tiên nhân. Đừng mất công sức, các người coi như nó là ảo ảnh nhìn về phía cái kia xa xa tiên cung, nô phương cười cười nói. Sự thực cũng xác thực như vậy, bất luận diệp phạm, bàng bác đám người tiến lên bao xa, khu tiên cung đó trước sau xa không thể vời Trong lúc vô tình, đoàn người vượt qua hai ngọn núi, đã ra hoang cổ cấm địa phạm vi. Toà Toa, mọi người ở đây chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi thời điểm, cây rừng rung động, gây mùi đất mùi tanh bên trong, một con có tới cao 5 mét màu đen hung thú từ cây rừng phía sau sông ra. Lúc này không rõ hung thú, toàn thân hiện ra màu đen, lợi trào hàn quang thân thể giống như mạ xì si dạ, thế nhưng đầu lâu nhưng cực kỳ quái dị, sinh có một con dài hơn một thước mỏ chim, như là một cái thành tinh chim yêu. Nhìn này đột nhiên xuất hiện hung thú, cả đám lập tức sợ hãi, hai tên nhát gan bạn học nữ thậm chí trực tiếp mềm ngã xuống đất. Tiên nhân, mời ngài ra tay cứu lấy chúng ta mọi người nghĩ đến Ngô Phương, dồn dập trốn đến Ngô Phương phía sau. Nếu là bị như vậy một cái giữ tận quái vật khổng lồ nắm lấy, tất nhiên sẽ bị xé rách gặm nhấm xương đều không còn xuất lại. Theo một tiếng thú gào, không rõ hung thú mở ra giữ tận miệng lớn đánh về phía Ngô Phương đám người. Xẹt xẹt. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Ngô Phương ra tay, một ánh kiếm tự xa xa lướt tới, mạnh mẽ đem hung thú chặn ngang chém thành hai nửa, máu tươi nhuộm dần đại địa. Này này. Nhìn trên đất hung thú thi thể, cả đám con người đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, phía chân trời một đạo thải quang hiện ra, như kinh thiên trường hồng hoa có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tiên tiên tử vẻ mặt mọi người đột nhiên biến, đạo kia cầu vòng bên trong dĩ nhiên có một bóng người. ngang dọc trên trời, ngự không mà đi, người này tuyệt đối không có khả năng là phạm nhân. Đây là một cái 18-19 tuổi cô gái trẻ, dung nhan như ngọc, vóc người thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, một thân quần áo màu làm nhạt tự nhiên tung bay có một luồng khí chất siêu trần thoát tục, khí huyết rồng rào người bình thường. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở hoang cổ cấm địa xung quanh? Cô gái trẻ hạ xuống diệp phàm đám người phía trước, ánh mắt nhìn quét mọi người, âm thanh rất là êm thay. Đây chính là tiên tử Hà lâm Gai, Lý Tiểu Mạn nhìn cô gái trẻ đờ ra một lúc, cô gái này liền như giọt sương đang lăn sạch sẽ bạch liên hoa, lại như trên tuyết sơn một cây tươi mát tuyết liên, làm cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Nghe được lời của cô gái. Diệp Phàm giữa hai lông mày nhe qua một chút kinh ngạc, đối phương nói dĩ nhiên cùng bọn họ dùng lời nói như thế. Chúng ta là một đám người gặp nạn, ngươi có thể cứu lấy chúng ta sao? Chầm tư chốc lát, Diệp Phàm nhìn nữ tử mở miệng nói, các ngươi đến từ đâu? Nữ tử hai con mắt như nước, bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Nơi đó Diệp Phàm đưa tay chỉ phía sau. Cái gì? Các ngươi là từ hoang cổ cấm địa đi ra? Nữ tử một mặt kinh ngạc. Diệp Phàm gật gật đầu, tiện đà tổ chức một hồi ngôn ngữ lại hơi hơi làm cải biến đem trải nghiệm của bọn họ tao ngộ giảng giải cho cô gái trẻ. Chương 341, phế thể, hoang cổ thánh thể. Hóa ra là như vậy, nói vậy các ngươi hẳn là tây ma người, còn cái kia mang bọn ngươi qua lại mà đến hẳn là một cái trí bảo, mà các ngươi ăn cái kia trái cây hẳn là chính là hoang cổ cấm địa bên trong tiên quả. Cô gái trẻ đam chiêu, này cũng khó trách các ngươi có thể chống đối hoang cổ cấm địa sự ăn mòn của tháng năm. Năm tháng ăn mòn Có thể cho chúng ta nói một chút liên quan với dãy núi kia tin tức sao? Diệp Phàm nhìn cô gái trẻ mở miệng nói, hắn còn muốn có một ngày trở lại nơi này, mượn cái kia quan tài đồng thau cổ trở lại địa cầu đây. Cô gái trẻ liếc nhìn Diệp Phạm, nói, hoang cổ cấm khu, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh tiến vào người, trăm chết một đời dù cho sống sót đi ra, cũng là tóc bạc như sương cỏ, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối các ngươi sở dĩ không có biến thành tóc bạc lão nhân, là bởi vì các ngươi ăn cái kia trái cây duyên cớ chống đôi cấm địa bên trong sự ăn mòn của tháng 5. Chỗ này kinh khủng như thế sao? Mọi người lộ ra một vẻ vẻ may mắn, về sau nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều một chút cảm kích, nhờ có thần cô này dẫn bọn họ ăn cái kia đỏ hồng hồng trái cây. Không phải vậy hiện tại e sợ đều biến thành 80, 90 tuổi ông lão bà lão. Hoang cổ cấm địa đến cùng có cái gì? Hà loại sức mạnh dĩ nhiên có thể cướp đoạt một người năm tháng. Diệp Phàm không nhịn được hỏi, vấn đề này đồng dạng nghi hoặc mọi người. Vấn đề này không người hiểu rõ cô gái trẻ lắc lắc đầu. Truyền thuyết cấm địa sinh mệnh dưới vực sâu, tồn tại hoang, làm như một cái hoang cổ người, cũng khả năng là một loại sức mạnh kinh khủng. Lẽ nào sẽ không có cường giả đi thăm dò sao? Diệp Phàm hỏi tới. Tự hoang cổ tới nay, thăm dò người nhiều vô số kể, có thể hầu như là diệt sạch cô gái trẻ nhìn về phía hoang cổ cấm địa, biểu hiện nghiêm túc, đó là một mảnh nhuộm dần vô tận máu tươi ma má đất, thậm chí một chưa từng có cường thịnh tiên môn thánh địa toàn bộ điều động. Nhưng kết cục nhưng là toàn tông không người còn sống liền ngay cả mấy vị công tham tạo hóa cường giả tuyệt đỉnh cũng đều trở thành hoang cổ dưới vực sâu hoang nô, cũng chính là cái kia một tiên môn diệt vong, đặt vương hoang. Cổ cấm địa siêu phàm địa vị. Cái kia có phải là chỉ cần đi vào hoang cổ cấm địa đều sẽ bị tức đoạt 5 tháng. Diệp phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, liếc mắt ngô phương sau, nhìn về phía cô gái trẻ hỏi. Chỉ cần không ăn tiên quả, coi như là phía kia thánh chủ cũng sẽ không ngoại lệ cô gái trẻ cực kỳ khẳng định nói Nghe vậy, Diệp Phàm lâm dai các loại ánh mắt của mọi người soạt một hồi tìm đến phía Ngô Vương, trong con ngươi tràn đầy dị dạng nếu là bọn họ nhớ không lầm, thần côn này cũng không có ăn cái kia trái cây, hơn nữa cũng không có bị năm tháng cướp đoạt. Các ngươi tuy là tây mà người, nhưng nhờ số trời run rủi may mắn ăn được hoàng cổ cấm điệu bên trong tiên quả, sau đó con đường tu hành lên chắc chắn là ít mà hiệu quả nhiều, cô gái trẻ ánh mắt đảo qua Diệp Phàm đám người, ta trước tiên mang bọn ngươi rời đi vùng rừng rậm này. Lanh lảnh êm thai âm thanh hạ xuống, cô gái trẻ dương tay một cái, cầu vồng rơi ra, trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ bao phủ, mang theo bọn họ chậm rãi bay lên không. Người tu tiên thế giới sao? Nhìn phía dưới cực tốc lùi về sau núi rừng, diệp phàm, bàng bác đám người nắm đấm xếp chặt, trong con ngươi bay lên vẻ ước ao, trong ánh mắt nhiều một chút nóng trông. Ở cô gái trẻ dẫn dắt đi, chung quanh bọn họ hào quang điểm điểm, như là một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời quang huy hêm dịu ngăn cản ở cương phòng Lại như là nơi ở một cái 360 độ toàn cảnh máy bay lên. Hoang lâm khu vực biên giới, một tòa phi thường náo nhiệt chấn nhỏ. Cô gái trẻ mang theo Ngô phương, diệp phàm đoàn người, còn chưa tiến vào trong chân bảy, tám nói cầu vồng phóng lên trời, màu sắc không giống nhau, mỗi đạo cầu vồng bên trong đều có một bóng người đứng. Vi vi, ngươi trở về. Ở hoang cổ cấm địa xung quanh có phát hiện gì sao? Có tìm tới cái kia thần bí đồ vật sao? Phu cận cái khác động thiên phúc địa cũng như là phát hiện cái kia thần bí đồ vật. Đều phải tới cao thủ Không biết vậy rốt cuộc có phải là thật sự Chín bộ sát rồng Ồ, mấy người bọn họ là ai Những này cầu vòng bên trong bóng người đều là đã có tuổi ông lão. Đầu tiên là một trận hỏi dò. Về sau ánh mắt rơi vào lầm dài Lý tiểu mạn đám người trên người Trong con người mang theo nghi hoặc Nghe được các lao giả trong miệng Diệp phàm, bàng bác đám người trên mặt Mang theo kinh ngạc Không nghĩ tới những người này Ở siêu tầm thần bí đồ vật dĩ nhiên sẽ là cựu lòng kéo con tài Các vị lao giả Bọn họ là đi nhầm vào hoang cổ cấm địa người bình thường, may mắn chính là bọn họ ăn tiên quả gọi là vi vi nữ tử mở miệng nói. Cái gì? An tiên quả? Vài tên ông lão khiếp sợ, về sau quan sát tỉ mỉ lên lầm dai, cử dai hoa đám người, đột nhiên cười to nói, ha ha ha không sai, trong cơ thể khổ hải đã bị kích hoạt, là tu luyện hạt giống tốt. Bọn tiểu tử, nói vậy các ngươi nên cũng rõ ràng một cái đạo lý, ở thế giới này phàm nhân không khác nào run rế. Ngơ ngơ ngác ngác bận rộn cả đời nhưng ngay cả mình sinh hoạt một phương thổ địa hình dáng gì cũng không biết hiện nay các ngươi đánh bậy đánh bạ dùng hoang cổ cấm địa tiên quả các ngươi đã có cơ hội quan sát này mặt đất bao la chỉ muốn các ngươi chịu cần tu khổ luyện ngày khác tất có thể khoe lên phong vân sừng sững ở đỉnh mây một ông già vuốt vuốt trong râu ánh mắt lần lượt đảo qua cử giai hoa bang bác đắng người không biết các ngươi có thể hay không đồng ý cùng theo chúng ta bước lên con đường tu hành ở tiên quả dưới sự giúp đỡ các ngươi khổ hải đã bị hoạt ngày khác vượt qua khổ hại bước lên thần tiểu thậm chí đụng vào cái kia sẹn đài cũng không phải là không có khả năng chúng ta chỗ tu hành nhưng là yến quốc sáu lớn động thiên phúc địa một trong nha cơ hội chỉ có một lần có thể đừng bỏ qua nha mấy vị lao giả ánh mắt nóng bỏng khóa chặt ở bang bác lâm dai đám người trên người rồn rập nói rụ rỗ từng bước chúng ta linh hư động thiên vẫn là lệ thuộc ở đông hoang một cái nào đó tiếng tăm lừng lây thánh địa bên dưới chỉ cần đầy đủ kinh tài tuyệt diễm liền có thể tiến cử tiến vào cái kia thánh địa môn hạ Một ông già tựa hồ sợ bằng bác, lâm dài đám người không muốn tiến vào bọn họ Động Thiên, lại chỉ vào cô gái trẻ nói bổ sung, vi vi liền là ta nhóm Động Thiên Phúc Địa ngàn năm vừa ra bất thế kỳ tài, sau đó không lâu liền muốn bị tiến cử tiến vào thánh địa, có thể lại quá 10 năm, tên của nàng sẽ vang vọng đông hoang. Đồng ý. Chúng ta đồng ý cùng tùy các ngươi đồng thời tu hành, bái vào các ngươi môn hạ. Đoàn người bên trong ngoại trứ ngô phương ở ngoài, bao quát diệp phàm ở bên trong tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu liên tục đối với bọn hắn bây giờ mà nói chỉ cần có thể sống sót là được. Bọn tiểu tử, đừng vội làm quyết định. Đang lúc này, chấn nhỏ bên trong lại là mấy vệ cầu vồng lướt ra khỏi, đồng thời nương theo mà đến còn có một trận hi ha tiếng cười lớn. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người xuất hiện ở ngô phương, diệp phàm một nhóm người trước người trong những người này nữ có nam có, hoặc tính như U Lan, hoặc ác liệt như Anh Kiếm, hoặc trầm vững như Bản Thạch, đều có từng người khí chất đặc biệt. Thấy rõ một đám người đến dáng dấp lúc trước hướng dẫn bằng bác, lâm dai một nhóm người tiến vào tu hành chi đạo các lão giả, từng cái từng cái sắc mặt trở nên khó xem ra. chương 342, muốn ăn trái cây. Gọi bố. Bọn tiểu tử, này linh khư động thiên tuy rằng cũng là yến quốc sáu nơi động thiên một trong, nhưng nó nhưng là xếp hạng cuối cùng các ngươi bái bọn họ làm thầy. Kém xa bái vào ta ngọc đỉnh động thiên một người đàn ông trung niên tiến lên một bước khí thế trầm ngưng, nói chuyện len ken mạnh mẽ. Lưu Văn Sơn. Người đây là ý gì? Muốn cấp trắng trận ta Linh Khư Động Thiên coi trọng đệ từ sao? Mấy vị lao nhân mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nếu có nhiều như vậy tu hành hạt giống tốt, ta Kim Hà Động Thiên tự nhiên là muốn độ đi mấy cái, đem bọn họ dẫn lên con đường tu hành Lưu Vạn Sơn trực tiếp mở miệng nói rằng, không e rẻ. Không sai, nước yến sáu Động Thiên từ trước đến giờ như thể chân tay, đột nhiên xuất hiện nhiều ngày như vậy tư bất phàm hạt giống tốt. Đương nhiên người thấy có phần một người có mái tóc hoa dâm bà lao gật đầu nói, ba năm trước. Ta Kim Hà động thiên tìm được mấy vị gần cốt kỳ tốt muốn đồ, các ngươi Linh Khư động thiên không cũng muốn qua đi một cái. Lý sư tỷ nói có lý, hạt giống tốt nhiều như vậy, đại gia coi như chia đều một hồi, mỗi cái động thiên cũng có thể phân đến ba người bên trên Tử Dương động thiên một ông già cũng lên tiếng phụ hòa nói. Nghe còn lại năm cái động thiên ngươi một lời hắn một lời, Linh Khư động thiên mấy cái ông lão sắc mặt càng khó xem ra, càng nhiều chính là mang theo một chút bất đắc dĩ. Thôi, vậy thì chia đều đi nhưng nếu là cuối cùng thêm ra đến. Nhất định phải về ta Linh Khư Động Thiên hết thể sau một hồi khá lâu. Linh Khư Động Thiên vài tên ông láo lắc lắc đầu thở dài qua đi, ánh mắt rơi vào Diệp Phạm, bàng bác đám người trên người, các ngươi không có ý kiến gì đi. Ngược lại sáu đại động thiên đều còn ở hiến quốc bên trong, coi như tách ra, chúng ta cũng cách nhau không xa hết thảy đều nghe các ngươi không giống nhau, không chờ Diệp Phạm mở miệng, một bên Lý Tiểu Mạn trước tiên lên tiếng nói. Sáu đại động thiên những cao thủ nhìn nhau nở nụ cười, tiện đà bắt đầu chọn chính mình thích đệ tử đến Không tồi không tồi, quả nhiên là ăn tiên quả hạt giống tốt. Khổ hải mở ra, thể chất cũng biến thành tối thượng đẳng, ngày sau thành tiểu không thể hạn lượng A. Sáu đại động thiên những cao thủ càng là đánh giá điều tra, từng cái từng cái nết miệng lên độ còn chính là càng lớn. Rất nhanh, lâm dai, lý tiểu mạn đoàn người liền bị phân chỉ còn dư lại ngộ phương, diệp phàm, bàng bác ba người. Được, được, rất tốt. Linh khư động thiên ông lão ở kiểm tra xong bàng bác thân thể sau, con người đột nhiên sáng lên hết sạch kích động liên tiếp nói ra ba chữ hảo so với những người khác cái này Bàng Bác khắp mọi mặt tố chất đều toàn thắng một bậc Diệp Phàm ngươi cũng tới Linh Khư Động Thiên đi như vậy chúng ta là có thể không cần tách ra đồng thời tu luyện Bàng Bác trà sát bàn tay liên tiếp chờ mong Diệp Phàm hướng về Bàng Bác gật gật đầu về sau chủ động đi tới Linh Khư Động Thiên ông lão bên cạnh làm cho đối phương kiểm tra lại thân thể không không thể tại sao lại như vậy Linh Khư Động Thiên tên kia kiểm tra Diệp Phàm thân thể ông lão trên mặt ý cười biến mất. Thay vào đó một mặt kinh ngạc khiếp sợ. Nghe được tiếng kinh hô, cái khác năm động thiên cao thủ cũng quăng tới ánh mắt, từng cái từng cái trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Lao hả, ngươi làm sao dáng dấp này? Năm động thiên cao thủ không rõ nhìn người lao giả kia. Chính các ngươi kiểm tra đi ông lão chỉ chỉ Diệp Phạm nói. Ngay vậy, năm động thiên cao thủ nhất thời sáng tỏ, nhất định là Diệp Phạm thân thể có vấn đề, trong phút chốc toàn bộ xung tới. Chỉ cần từ ngoại lai xem, tiểu tử này khí huyết rồi dào có thể so với giao tượng. Hẳn là hiếm thấy mầm tiên mới đúng, đến cùng sẽ có gì vấn đề. Ngờ vực trong tiếng, năm động tiên cao thủ trước sau bắt đầu đối với Diệp Phàm tiến hành kiểm tra. Sinh mệnh thần vòng yên tĩnh, khổ hải rắn chắc như thần thiết, vững như bàn thạch, vững chắc không gì lay động được, căn bản là không có cách mở ra này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết loại thể chất kia. Một lúc lâu, năm động tiên cao thủ liếc mắt nhìn nhau, từng người trong ánh mắt cùng lúc trước ông lão như thế, mang theo cực kỳ kinh ngạc vẻ. Cắt, mỗi cái, vị cao nhân Diệp Phàm thân thể hắn có cái gì đặc thù sao? Bang Bác lập tức mở miệng hỏi, những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, còn Diệp Phàm tự thân cũng là một mặt mở mịt. Thể chất của hắn, khoáng, cổ, trạch, luân, cái, thế, thánh, thể. Trước hết kiểm tra Diệp Phàm thân thể người lão giả kia từng chữ từng chữ, phun ra này nặng nề như núi chữ mắt. Cái gì? Cái thế thánh thể. Bang Bác đám người lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy rằng bọn họ không biết cái gì là cái thế thánh thể nhưng nghe tên liền rất cực kỳ hạ kỳ a cao nhân cái kia đây là việc vui a có thể các ngươi vẻ mặt vì sao bàng bắt trong con ngươi nghi hoặc càng sâu sáu đại động thiên cao thủ lắc lắc đầu liên tiếp gen dị thở dài hắn đúng là nắm giữ cái thế thánh thể không có sai lầm thế nhưng muốn thêm cái thời gian hạn chế thuộc về thời tiền hoang cổ có ý gì diệp phàm lập tức truy hỏi thời tiền hoang cổ ngươi loại này cái thế thể chất khoáng cổ tuyệt luân ở thời kỳ đó liên tiếp xuất hiện chín đời nhân vật Mỗi người đều vô địch khắp trên trời dưới đất, vang dội cổ kim loại thể chất này, một khi đi lên con đường tu hành, không cách nào suy đoán chung cực thành tựu, được khen là cổ kim đệ nhất thánh thể. Linh Cư động thiên ông lão nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói tới chỗ này ý tứ lẫn nhau chuyện, nhưng tự sau hoàng cổ, vô tận năm tháng tới nay, ngươi loại thể chất này tuy rằng tỉnh cờ kinh hiển thế, nhưng cũng rốt cuộc không đủ vì thế, còn lâu mới có thể như thời tiền hoàng cổ như vậy khinh thường chư thiên mãi đến tận hiện tại. Loại thể chất này không biết vì sao phai mở chúng sinh, căn bản không thích hợp tu hành nữa, cũng lại không có một người có thể tu luyện thành công. Kim Hà Động Thiên cái kia tóc hoa dâm bà lão lại thở dài nói, nói đơn giản, người này thể chất đã không cách nào đi tới con đường tu hành, là một bộ phế thể. Cái gì? Không cách nào tu hành? Bang bác, lâm dài đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sự thực chính là như vậy sáu đại Động Thiên cao thủ một trận tiếp hận sau khi, lại điều tra nổi lên Ngô phương thân thể. Đánh giá ước chừng sau một phút, sáu đại động thiên cao thủ lại là lắc lắc đầu. Lại bình thường có điều thân thể, tuy rằng không giống hoang cổ thánh thể loại này đã phế bỏ thể chất, nhưng thể chất của ngươi còn rất xa không cách nào đạt đến tu luyện điều kiện đối với ngô phương, sáu đại cao thủ đưa ra tương tự đánh giá. Thời gian cũng không còn sớm, nếu chúng ta sáu đại động thiên đều phân đến một chút hạt giống tốt, cũng nên về rồi một ông già mở miệng nói. Hôm nay tới đây hoang cổ cấm địa xung quanh cha xét, tuy rằng không có tìm được cái kia chín bộ ch nhưng cũng tìm được một nhóm hạt giống tốt, vì thế từng cái từng cái khỏe miệng tràn trề nụ cười thỏa mãn. "Không được, các ngươi không đem Diệp Phàm mang vào động thiên, ta liền không cùng các ngươi đi." Bàng Bác chạy đến Diệp Phàm bên cạnh, vô cùng kiên định nhìn linh khư động thiên vài tên ông lão. "Động thiên phúc điệu bên trong không có phàm nhân, chúng ta không thể phá phá hoại quy củ hơn nữa, coi như hắn tiến vào động thiên, đối với hắn cũng tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì." Ông lão lắc đầu nói. "Bàng Bác, ngươi chớ xía vào ta, đi theo bọn họ cố gắng tu hành." Sớm ngày trở thành một mới đại năng cho tới ta, liền ở chỗ này trong chấn lại nói, không còn có thần côn này bổi tiếp ta đó sao?" Diệp Phàm Miễn cưỡng vui cười chỉ vào Ngô Vương, không khó nhìn ra trong ánh mắt thất lạc. "Đi đi, hắn nói không sai ông lão vô vô bảng bắt vai Chương 343: Trái ác quỷ, phân ngồi vị. "Lão Diệp, ngươi liền ở tại trên chấn đừng có chạy lung tung, ta sẽ không đúng giờ đến tìm được ngươi rồi yên tâm, ta nhất định cố gắng tu hành, tương lai cái gì hiệp nữ, tiên nữ, thần nữ." Thánh nữ ngươi muốn mấy cái, ta tùy tiện đưa ngươi mấy cái, ngài cứ việc soi mói, mãi đến tận ngươi hài lòng mới thôi bàng bác cho Diệp Phàm một cái gấu ôm sau. Theo linh khư động thiên ông lão rời đi. Cho tới những người khác, cũng là cho Diệp Phàm một cái ôm ấp sau, trước sau tùy tùng từng người động thiên bên trong trưởng bối rời đi. Chỉ chốc lát sau, chấn nhỏ trước chỉ còn giữ lại Ngô Phương cùng Diệp Phạm hai người. Ha ha, không nghĩ tới quay đầu lại, cuối cùng sẽ cùng ngươi thần cô này sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Phàm trực tiếp đặt ngông ngồi trên mặt đất. Đồng thời vô vô bên cạnh vị trí, gia hiệu Ngô Phương ngồi ở bên cạnh hắn. Ngô Phương cười cợt, cũng không nói, tùy theo ngồi xuống. "Thần côn, nếu không ngươi vì ta đoán mệnh một cái đây. Vì sao nhiều người như vậy, liền thể chất của ta không thể tu luyện đây?" Diệp Phàm Trừng Lớn quan sát nhìn Ngô Phương, còn có, người rốt cuộc là ai a? Trên người đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Ngươi rõ ràng không có ăn cái kia trái cây, nhưng vì sao không bị tước đoạt năm tháng? Hiện tại liền còn lại hai ta." Có thể hay không cho ta tiết lộ điểm? Vấn đề thứ nhất, vì sao liền ngươi không thể tu luyện, bởi vì ngươi cùng bọn họ không giống Á Ngô Vương bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, đồng thời thưởng thức trong lòng bàn tay lại một lần nữa lấy ra tiếng sấm trái cây. Ta cùng bọn hắn không giống. Nghe được Ngô Phương, Diệp Phàm thân thể bỗng nhiên run lên, đặc biệt là đối đầu đối phương cái kia ánh mắt đùa cợt, còn có trong tay đối phương cái kia tiếng sấm trái cây. Hắn nhớ tới trước ở Huỳnh Hoặc cổ tinh lên, chính mình hỏi đối phương cái kia vấn đề, tại sao nhiều người như vậy Đối Phương một mực lựa chọn hắn. Đối Phương trả lời là, hắn khác với tất cả mọi người. "Ngươi, ngươi vừa bắt đầu liền biết thể chất của ta cùng bọn họ không giống nhau?" Diệp Phàm hỏi dò, giữa hai lông mày mang theo kinh ngạc. Ngô Phương nhún vai một cái, không đáng trả lời, một bộ ngạo kiểu tư thái nằm ngửa ở trên mặt đất, vểnh hai chân đồng thời thổi bay điệu hát dân gian. "Ngươi này tiếng sấm trái cây là thật sự." Nhớ tới một đường tới nay trải qua, lại nhìn Ngô Phương trong tay tiếng sấm trái cây, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Như là làm xảy ra điều gì quyết định như thế, lập tức hướng về Ngô Phương thưởng thức trái ác quỷ cái tay kia hơi di chuyển vị trí. Thật cũng giả thời điểm giả cũng thật, thật thật giả giả, người cảm thấy đây. Ngô Phương cười nhìn Diệp Phạm, giả vờ thân bí. Cho ta đi, ta đồng ý ăn thử một lần Diệp Phạm hướng về Ngô Phương dò ra tay. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn bắt được tiếng sấm trái cây thời điểm, một luồng mạnh mẽ kỉnh khí mạnh mẽ đem hắn chấn động lui ra mấy mét. Này, nhìn thấy Ngô Phương lộ ra này một tay. Diệp Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với này tiếng sâm trái cây chân thực tính lại tăng thêm mấy phần. Hiện đang muốn ăn, có thể gọi ba ba. Nô Vương tiếp tục thưởng thức tiếng sâm trái cây, một mặt cân nhắc nhìn Diệp Phàm, cho ngươi một hồi kỳ ngộ, nhường ngươi ăn cái trái cây, cù cưa, tính cách đang nghi, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi tên tiểu tử này? Nhìn thấy Diệp Phàm một mặt phẫn hận nhìn mình chằm chằm, Nô Vương tiếp tục xoa động tiếng sâm trái cây ở trước mắt ngươi, hiện tại có hai con đường số một, ăn đi tiếng sấm trái cây. Đồng thời ta sẽ trợ ngươi đi tới nhân sinh đỉnh cao. Thứ hai, lần thứ hai tầm thường vô vi sống hết đời, chờ đợi được tiêu là làm bảng bác gia hỏa, mang cho ngươi đến cái gì hiệp nữ, tiên nữ, thần nữ, thánh nữ. 33. Ba ba. Một tiếng lanh lệnh kiên định tiếng gào ở ngoài trấn vang lên. Ừm, vẫn là đổi giọng gọi sư phụ đi ra trong lòng kìm nén phía sau, nô Vương một tay triệu ra kim bắt vứt cho Diệp Phàm, làm cho đối phương nhỏ một giọt máu tươi sau khi tiến vào, thuận tiện đổi giọng là sư phụ. Dù sao Hắn cũng không thể thật sự như vậy chiếm Diệp Thiên Đế tiện nghi a. Vạn nhất sau đó có trời đánh không lại cái tên này, bị đối phương rút khí quản sao làm? Sư phụ Diệp Phàm lại một lần kêu một tiếng, về sau dựa theo Ngô Phương từng nói, cắn phá ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bát. Tiếp theo, tiếp nhận tiếng sâm trái cây, miệng lớn ngai, nghiền ngẫm. Thế nào? Trái ác quỷ là phân mùi vị sao? Ngô Phương Hiếu Kỳ nhìn Diệp Phàm, hắn là thật sự muốn biết đáp án này. Nghe được Ngô Phương câu hỏi, Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên đã biến thành màu gan heo, nguyên bản đã kinh ngai nát trái cây suýt chút nữa từ trong miệng phun ra. Một đồng ngục nuốt qua đi, Diệp Phàm trợn tròn mắt, ta lại chưa từng ăn phân, ai biết nó là mùi vị gì. Có điều, trái cây mùi vị khá giống đen sô cô la, vô cùng khổ đáng. Bùm bùm. Ngay ở Diệp Phàm dứt tiếng, thân thể bốn phía đột nhiên hiện lên từng đạo từng đạo chấp giật. Gần như cùng lúc đó, liên tiếp máy móc gâm ở Ngô phương trong đầu vang lên. Khế ước người Diệp Phàm, ký kết thành công. Trạm thứ tư nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đem ở ký chủ trở lại Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Ký chủ thu được tiếng sâm trái cây năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 40%, này năng lực chỉ ở Già Thiên Vị diện hữu hiệu, kèm tặng kỹ năng, tăng mạnh bản ba màu hạ kỳ. Sau khi bán nhiệm vụ mở ra, trợ khế ước người vào hóa long cảnh, thời gian hạn chế không, độ hài lòng, tổng hợp khế ước người cùng hoàn thành thời gian đưa ra, sau khi bán khen thưởng đem ở ký chủ trở lại Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát.